từ vĩnh niên cấp tốc từ bộ đoàn bên trên đứng lên quanh thân cương khí tiêu tán lấy một cái cực nhanh tốc độ xông ra khỏi sơn động bên ngoài mà đứng từ vĩnh niên ánh mắt nhìn chung quanh b ố n phía đem ánh mắt ngưng tụ tại một nước từ xa đến gần bóng dáng thần sắc có chút ngưng tụ sau m ộ t k h ắ c phảng phất một đạo lăng lệ cuồng phong thổi qua thân hình vẽ qua tàn ảnh trực tiếp đã ngừng lại có chút thất kinh hứa thải n g u y ệ t hai tháng xảy ra chuyện gì một đạo nhàn nhạt thanh â m từ hứa thải nguyện thân phía sau chuyển đến cảm giác đạo này thoáng có chút quen thuộc thanh â m hứa thải nguyện sắc mặt vui mừng quay đầu nhìn lại quả nhiên là hứa thả i nguyện hốc mắt nước mắt tràn lan thanh âm lôi cuốn lấy giọng nghẹn nào đừng nóng n ộ i là tông môn gặp nạn sao lang tiên h đâu từ vĩnh niên thanh âm giống là có thể để cho người ta an định tâm thần hứa thả i nguyện cấp tốc quay lại cảm xúc đường không không phải tông môn gặp nạn cha ta hiện tại cũng không có ở trên núi ân từ vĩnh niên có chút không hiểu t h ấ p giọng hỏi đó là xảy ra chuyện gì hứa thả i nguyện túi đầu xuống hơi có vẻ ủy khuất nói ra là tỏa long tỉnh bên trong trần liên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem lơ lửng trong hư không màu đen vải rồng giờ phút này khoảng cách vải rồng hấp thu long mạch chi khí đã qua ba mươi hơi thở thời gian mặt đất lắc lư càng lúc càng lớn nếu không phải trần l u y ê n tu vi cao thâm chỉ sợ đều đã có chút đứng không yên hiện tại trần l u y ê n trong lòng cũng có chút lo lắng hy vọng vậy rồng tranh thủ thời gian xong việc chớ cùng hắn một dạng làm cái sự t ì n h động một chút lại một canh giờ cất bước lại hiện tại còn tại người ta trong tông môn mặc dù có chút lòng tin có thể xông ra đi nhưng không có giao thủ trước đó ai cũng không biết đối phương có thủ đoạn gì nghe nói rất nhiều tông môn đều có hộ tông đại t r ợ long h ổ môn mặc dù chỉ là nam lăng phủ thế lực nhưng chắc hẳn cũng hẳn là có a với lại long hồ môn bên trong lão gia hỏa kia đến nay còn không có chuyển gia tin chết vạn nhất thực lực nếu là mạnh mẽ hơn hắn lời nói huyết sát đao có thể giúp mình xử lý tên kia sao ngay tại trần u y ê n suy nghĩ phát ra mấy hơi thời gian trong hư không cái viên kia màu đen vẩy rồng dị động rốt cục đình chỉ thiên giới mắt không còn có long khí cung cấp nó hấp thu xem ra đó là cái không c h ọ n vẹn long mạch trần u y ê n trong mắt hơi híp thẩm nghĩ nói nhưng dù cho như thế cái này long h ổ sơn vậy tuyệt đối xem như một chỗ bảo đ ị a chỉ tiếc long h ổ môn người căn bản không có thủ đoạn có thể đem cái này chút long mạch chi khí có thể vận dụng lên bất quá vậy đúng là như thế những bảo bối này long mạch chi khí toàn đều làm lợi hắn không có bất trần u y ê n cấp tốc đem rơi xuống trên mặt đất v ả y rồng thu vào trong lòng chuẩn bị rời đi nơi đây có hỏi nhiều nữa để cùng bụi sướng cũng phải đợi đến an toàn về sau lại nói ngược lại là vừa vận chạm đến v ả y rồng thời điểm phía trên nóng bỏng cảm giác còn không có hoàn toàn tàn đi sờ lên tựa như là vừa dùng hỏa diễm tiêu đốt qua tấm sắt bất quá l ấ y trần u y ê n l ụ c thân thể phách cất kỹ cái đồ chơi này vậy không tại bất luận cái gì lời nói h ạ dưới chân giống như là sinh gió giống như trần liên cấp tốc liền về tới chỗ miệng giếng mà tại khoảng cách tỏa long tỉnh có chút xa trên một tảng đá lớn mới từ bế quan trong sơn động đi ra từ vĩnh niên vừa mới nghe xong hứa thải nguy lần này đối mặt như thế lớn động tĩnh hứa t h ả i nguyện cũng không dám lại dầu diếm đem những gì mình biết sự tình toàn bộ đều nhất nhất thẳng thắn từ nhận nhóm người kia thư tín bắt đầu lại đến một chỗ sơn thôn nhà dân bên trong gặp được bị t r a tấn không còn hình dáng phong ca cuối cùng không có cách nào chỉ có thể lừa gạt phụ thân đem lệnh bài trưởng môn cho mình nghe xong về sau từ vĩnh niên cao mày tuyệt đối không ngờ rằng đối phương mắt lại là tỏa long tỉnh nơi này hắn cũng biết thậm chí hết sức quen thuộc là đời trước trưởng môn lưu cho tông môn một chỗ bảo địa trước khi chết mới thổ lộ đi ra tỏa long tỉnh tương liên lấy long hồ sơn bên trong một đầu còn xuất lại long mạch cũng chính là bởi vậy ban đầu ở phát hiện chuyện này về sau hắn mới hội quyết định đem long h ổ môn sơn môn đứng ở cái này vắng vẻ nơi về sau rất nhiều năm trước đảm nhiệm trưởng môn một mực tại vụ trộm lục lọi như thế nào lợi dụng cái này chút long mạch chi khí dù sao đây chính là thiên đại cơ duyên cho dù là chỉ là một đạo tàn phá long mạch cũng có thể lên long h ổ môn cao hơn một cái bậc thang nhưng lục lọi mấy chục năm đời trước trưởng môn cũng không có lục lọi ra cái gì đồ vật căn bản không có cách nào đem long mạch chi khí cho mình dùng mà hắn cũng không dám đem tin tức này truyền đi không phải mang cho long hồ môn chỉ sợ sẽ là t a i họa d i môn điểm này tại đời t r ư ớ c trưởng môn trước khi chết mới đem bí mật này thổ lộ cho hắn mà cái kia lúc từ vĩnh niên thời gian tráng nhiên chuẩn bị hăng hái đem long h ổ môn phát dương quang đại lúc nghe tin tức này về sau vô cùng kích động tiến vào tỏa long tỉnh bên trong nhưng hắn đứng trước tình huống so đời t r ư ớ c trưởng môn càng khó bởi vì hắn căn bản là nhìn không ra cái gì là long mạch chi khí phí thời gian mấy năm tỏa long tỉnh vậy đem từ vĩnh niên hùng tâm tráng trí cho ma diện thậm chí hắn về sau đều cảm thấy là lao trưởng môn trước khi chết đầu góc hồ đồ rồi biên tạo một cái cái gọi là long mạch chi khí lại về sau từ vĩnh niên liền không còn quan tâm cái này tỏa long、tỉnh. nhận vì căn bản cũng không có cái gì long mạch chi khí nguyên bản đều nghĩ đến đem bí mật này vĩnh viễn phong tồn thậm chí đều không nói cho hứa lang thiên không nghĩ tới hôm nay lại chính là tỏa long tỉnh ra ý động cái gọi là long mạch chi khí là thật chỉ bất quá hắn một mực không có tìm được phương pháp mà thôi giờ khác này từ vĩnh niên giao động sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hứa thải n g u y ệ t hỏi n g u y ệ t nhi ngươi có biết người kia tùy thân mang theo cái gì đồ vật lúc nghe tỏa long tỉnh dị động về sau hắn hiện tại cũng không kịp t c h tội hứa thải nguyện đem người kia cho đưa đến phía sau núi chỉ muốn biết người kia rốt cuộc dùng phương pháp gì nếu như có thể lời nói chỉ cần bắt người kia toàn bộ long h ổ môn đều sẽ tại long mạch chi khí trợ giúp hạ đạp vào tầng thứ cao hơn hắn cũng có thể tại còn sót lại một chút thời gian bên trong dòng nó đang c ả n h chi diệu hứa thải n g u y ệ t mang theo chút giọng n h ẹ n à o từ ra ra cái này ta thật không biết ta ta dẫn hắn sau khi tiến vào núi về sau tên kia liền thẳng đến tỏa l o n g tỉnh bên trong không bao lâu toàn bộ long h ổ sơn cũng bắt đầu lắc lư ta từ hai tháng lời còn chưa nói hết trước đó càng làm sâu sắc địa chấn phi thường đột nguyên ngừng lại phán phất bị người đẹ xuống tạm rừng khóa bình thường mà từ vĩnh niên cảm giác được điểm này về sau sắc mặt biến hóa không tốt tên tiên muốn chạy đất dung núi chuyển tình huống đình chỉ tất nhiên là tên k i a đã đạt đến mình mắt mà hắn một là chỉ lo từ hứa thải nguyệt trong miệng lên tiếng hỏi trần tướng hai là cảm thấy long mạch c h i tức cũng không được tốt như vậy thu lấy cho nên liền không có đi tỏa long tỉnh miệng chặt lấy quả nhiên tại từ vĩnh niên tiếng nói vừa ra một khắc này một đạo lưu quang trợt từ tỏa long tỉnh bên trong dân g lên đó là một đạo bóng dáng tặc t ử chạy đâu từ vĩnh niên k h é c quát một tiếng không còn đi quản hứa thải nguyện thân hình hóa thành lưu quang cưng khí hộ thể phóng tới trần nguyên chỗ phương hướng hiện tại trọng yếu nhất liền là đem trước mặt tiểu từ này lưu lại từ hắn miệng bên trong biết được long m ạ c h chi khí như thế nào vận dụng mà mới từ tỏa long tỉnh bên trong bay ra trần n g uyên một chút liền nghe được cái tia quát khẽ một tiếng cùng cấp tốc đuổi theo bóng dáng không có chút nào đánh đối mặt ý tứ trần n g uyên công pháp thôi động một vòng màu đỏ nhạt huyền dương c ư ơ n g khí t u ô n ra quanh thân một trượng khoảng cách trực tiếp quay người liền đi hướng phía trước đó lúc đến phương hướng mà đi l o n g hồ sơn rất cao nếu như trực tiếp từ sau núi nhảy xuống lời nói trần n g uyên coi như có thể còn sống chỉ sợ cũng là cái bị trọng thương trợ nếu như bị bắt lấy cũng không rượu hai trần uyên lúc trước thời điểm liền đã liệu đến một mặt này là lấy căn bản không có bao nhiêu kinh hoàng chi、ý. chỉ là toàn lực t h u ố c dụng c ô n g pháp để thân hình tốc độ lại cao hơn t r ư ớ n g một chút hai người một trước một sau cách xa nhau mấy trăm mét khoảng cách nhưng phía sau cái tia đạo bóng dáng lại t ạ i dần dần tới gần thông h u y ề n võ giả tốc độ trung quy là so ngưng cương võ giả phải nhanh thế là liên có phía dưới một bộ cảnh tượng hắn trốn hắn truy hắn một người một đạo màu đỏ nhạt lưu quang một đạo huyền thanh sắc lưu quang tựa như hai đạo lưu tinh bình thường vẽ qua cảm giác đằng sau chuyển đến khí tức cường đại trần liên không chút nào hoảng từng bước một dựa theo mình trình tự tiến lên khi đối phương kéo gần một chút về sau lập tức thôi động ngự phong thân pháp đáng chết ra hỏa từ vĩnh n i ê n sắc mặt có chút khó coi ý thức được đánh cắp long mạnh chi khí ra hỏa chỉ sợ không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy đúng lúc này trần uyên trước mặt rốt cục có chặn đường long hổ môn đệ tử chính là trước đó chuẩn bị tỉnh lại lao tổ xuất quan tống sư huynh đám người long hổ sơn đệ tử nghe lệnh đem ngăn lại từ vĩnh n i ê n hét lớn một tiếng nói vâng vâng vâng tống sư huynh cái thứ nhất hưởng ứng sắc mặt băng hàn rút ra trong vỏ kiếm trường kiếm đ ư a n g a n g trước người một vòng kiếm quang dối ra tiêu tán lấy một câu nguy hiểm phong dệ chi khí hắn muốn tại lao tổ trước mặt lộ mặt bạn đang nghe ra đi ô dừng lại khoảng hai s ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn mới chương hai trăm ba mươi bảy giết xuyên long h ổ môn toàn bộ long h ổ môn bên trong tất cả trưởng lão cùng đệ tử chung vào một chỗ vậy bất quá sáu vị ngưng cương cảnh võ giả mà thôi trong đó còn muốn bao quát hứa thải nguyệt cái k i a n u n g triều hòng đại tiểu thư tống sư huynh cảm thấy mình sức cạnh tranh là phi thường lớn không chỉ có thiên phú xuất sắc với lại tại long h ổ đệ tử trong môn phái bên trong u y vọng vậy rất cao nếu là có thể đạt được l ã o trưởng môn thưởng thức cái kia cơ hồ liền là vắn đã đóng thuyền tiếp theo đảm nhiệm trưởng môn cho nên đang nghe lão trưởng môn cái kia một t h a nhâm về sau t ố hung hung, như g sư u thế liền một bản h tính tống sư huynh chỉ cảm thấy ưu thế tại ta đã như vậy cái kia còn có cái gì tốt do dự lúc này đạp chân xuống phấn đột quát lớn mật tặc nhân lại dám xông vào l o n g h ổ môn cấm địa tống mỗi hôm nay tất nhiên ngươi lưu lại lan nhìn lên trước mặt mấy cái l o n g h ổ môn đệ tử trần u y ê n sắc mặt tâm hàn trực tiếp lạnh dọn q u á t lớn sau một khắc huyết sát đao bên trong sát khí tuân gia nhập thể nội trần u y ê n một đôi mắt dần dần bắt đầu hiện hồng phía sau một thanh trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ một vòng cao vài trượng đao mang trực tiếp phá thể mà ra tản ra một cố cường đại mà nguy hiểm khí tức khủng bố tống sư huynh đám người mở to hai mắt nhìn cảm thụ được cái này cố quần bạo khí tức không có làm hắn muốn lập tức đem trường kiếm trong tay che ở trước người mong muốn ngăn nhưng tưởng tượng là tốt nhưng hiện thực lại là tàn khốc trần u y ê n theo chân bọn họ t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn dù sao cũng là có thể đã từng giết qua thông huyền cao thủ cho dù vận dụng chút cái khác thủ đoạn nhỏ nhưng vậy đủ để chứng minh hắn thực lực mạnh bao nhiêu mà ngăn cản trần u y ê n một đám người ngoại trừ tống sư huynh là ngưng s á t tu vi bên ngoài cái khác toàn bộ đều là trúc cơ cảnh giới phổ thông đệ tử phanh hơn mười mét d à i kinh khủng đao mang trực tiếp đánh vào mấy người trên thân phanh phanh phanh bao quát tống sư h u n h ở bên trong bảy người toàn bộ dễ dàng sụp đổ bị trần liên tại chỗ a n h sát một đao giải quyết sở hữu người đây chính là trần uyên toàn lực bạo phát kinh khủng bất quá buộc phát ra một đau cũng làm cho trần uyên thân hình dừng lại trong n g á y mắt thoáng trở ngại một chút tốc độ đi tới đáng chết hậu phương t ử vĩnh niên nhìn thấy một màn này trên thân lửa g i ậ n bắt đầu tràn ngập thầm máng một tiếng nhưng trần uyên bộc lộ ra thực lực cũng làm cho hắn có chút kinh nghi một đau kia cho dù là thiền cương võ giả chỉ sợ cũng không dám đón nỡ quả nhiên dáng ngấp nghẽ long h ổ sơn long mạnh chi khí thật là có, có chút tài năng nhưng như thế vẫn chưa đủ muốn từ trong tay hắn chạy trốn gia hỏa này còn chưa đủ tư cách chỉ cần chưa đến thông huyền cảnh từ vĩnh niên không cảm thấy gia hỏa này có thể ngăn cản mình. giải quyết xong mấy cái long h ổ môn t ạ n ngư trần uyên quay đầu nhìn một cái đằng sau lão già kia cách cách mình chỉ có hơn trăm mét em mờ khoảng cách không thể lại chỉ hoãn trần uyên banh thân cương khí phun trào thái huyền kinh điên cùng vận chuyển bước ra một bước tiếp tục chạy liệu quan ngưng hiện hắn đột nhiên bạo phát tốc độ so với trước đó nhanh hơn để từ vĩnh niên có chút buồn b ự c nhưng cùng lúc cũng không thể tránh được bởi vì hắn đuổi không kịp chạy ra phía sau núi còn lại hành tung liền càng thêm cấp tốc từ vĩnh niên giống giận để long hồ môn đệ tử ngăn lại trần uyên đồng thời mở ra rất cao ban thưởng để rất nhiều đệ tử dục dịch nhưng bất luận là ai ngăn tại trần uyên trước mặt cơ bản đều là một đao sự tình đao mang tiêu tán kinh khủng phong duệ chi khí có thể làm cho trần n g u y ê n trong nháy mắt chém giết hơn mười người nhìn từ vĩnh niên nghiến đến răng bất quá cũng chính là bởi vậy giữa hai người khoảng cách càng thêm tiếp cận ai có thể ngăn cản tác nhân lão phu liền thu nó làm đệ tử thân truyền cái này gầm lên giận dữ là từ vĩnh niên đ ố i long hổ môn hai cái ngưng cương tu vi trưởng lao nói phổ thông đệ tử căn bản không phải trần n g u y ê n địch chỉ có ngưng cương cảnh võ giả mới có thể đem n g lại quả nhiên từ vĩnh niên vừa mới nói xong trước đó bo bo giữ mình hai cái long hổ môn trưởng lão nhìn nhau một chút thần sắc tràn đầy ý động nếu là có thể bị lao trưởng môn thu làm đệ tử thân truyền cái kêu bọn họ địa vị đem hội phóng đại thậm chí tại tông môn toàn lực đến đỡ phía dưới thông huyền cảnh vậy không phải là không có hy vọng nghĩ đến liền làm hai cái long hổ môn trưởng lao trong nháy mắt từ trong đám người vọt lên một vị thiên cương một vị ngưng sát hai người phân tả hữu hai đường rút ra trường kiếm kiếm khí tung hành tựa như tạo thành một trường kiếm võng liền đợi đến trần u y ê n một đầu xuống tới chút tài mọn cũng dám mua dịu qua mắt thợ đại uy tiên long trần liên lạnh hư một tiếng cánh tay phải chấn động kim cương lưu ly thân công pháp vận chuyển Dưới m ặ trấn q liên g trong ngực ừ n g vẩy rồng lại lần nữa biến nóng bỏng phản phất là bị tiếng long ngâm cho tác động một cỗ long mạch chi khí cùng đao mang hội tụ vào một chỗ bạo phát ra làm cho người không khỏi kinh hãi một đao đó là một đạo gần dài năm mươi mét kinh khủng đao mang Cẩn t hai ậ n người n tại đao mang phía dưới thần hình câu diện trên mặt đất cũng bị chém ra vết rách thời gian phảng phất lập tức yên tính lại tất cả long hổ môn mong muốn tiến lên ngăn cản đệ tử toàn bộ cứng ngắc tại chỗ không dám ở dù là xê dịch một bước thật sự là đối phương bộc lộ ra thực lực quá cường đại hai vị long hổ môn trường lão đã từng cao cao tại thượng nhân vật trực tiếp tan thành mây khói chỉ có một ít chân cột tay đứt t o á t ra cái gọi là sát khí cùng cơ ư n g khí tại một đao kia hạ tựa như là giấy bình thường nhẹ nhàng vừa chạm vào toàn bộ tiêu tán ai cản ta thì phải chết trần n g u y ê n khản giọng thanh nhâm vang vọng l o n g hồ sơn đến tận đây trước người hắn lại không người dám động một lời phía dưới kinh khủng như vậy sở hữu người đều không muốn chết càng không muốn loại này không công chết đi bọn hắn cùng trần n g u y ê n ở giữa tranh lệch là không gì sánh được giống như là gò núi cùng núi cao bình thường đáng chết trần liên hậu phương từ vĩnh n i ê n ngoại trừ giận mắng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể thừa dịp này thời cơ lại kéo gần một chút khoảng cách ngồi nhìn lấy trần uyên đem hơn phân nửa lòng h ổ môn giết xuyên với lại vừa rồi bạo phát một đau kia cho dù là từ vĩnh niên gặp cũng là trong lòng hoảng sợ một đau kia vi năng đã có thể sánh vai hắn g i a hỏa này rốt cuộc là ai vậy mà có thể lấy ngưng cương tu vi b ộ c phát ra thông huyền cảnh giới thực lực thanh châu khi nào ra như thế một cái kinh khủng tiên h tiêu mình vẹn vẹn bế quan hơn năm thời gian thiên hạ liền có lớn như vậy biến hóa sao giữa hai người khoảng cách cách xa nhau đã hơn năm mươi mét M, trần uyên cũng không dám lại phớt lờ bất quá hắn trước đó một chiều kia xác thực cho người ta rung động phi thường lớn c h ỉ ít tiếp xuống dọc đường liền không người lại dám ngăn trở đằng sau tử vĩnh niên mặc dù phẫn h ậ n nhưng cùng lúc cũng không thể tránh được long h ổ môn phổ thông đệ tử đều bị trần l u y ê n kinh hãi không dám đ ọ u thủ chỉ có thể ngồi nhìn trần l u y ê n nên ngang từ long h ổ môn ra ngoài đây là long h ổ môn sỉ nhục cũng là hắn tử vĩnh niên sỉ nhục đối với trần l u y ê n sắc cơ càng cương thịnh nếu như hôm nay không đem đối phương cho lưu lại chỉ sợ long h ổ môn là sẽ trở thành toàn bộ nam l a n g phụ trò cười là lấy mặc dù trần u y ệ n giết xuyên toàn bộ long hồ môn nhưng tử vĩnh niên truy kích bước chân cũng không có dừng lại thậm chí càng thêm cấp tốc lưu lại đi tiểu tử Giờ khắc này, hai người cách xa nhau không đến năm mươi m m cơ hồ là một chiếc một sau trạng thái mà từ vĩnh miên thì là trận mắt nhìn giơ tay lên một đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp bạo phát trần u y ê n nghiêng người một tránh nó dưới thân mấy viên cự một bị chặn ngang chặt đứt kiếm khí tung hoành mấy c h ụ c m m trần u y ê n bước chân không ngừng nhưng mỗi khi đối phương nhanh muốn đổi kịp thời điểm hắn tổng hội quay đầu một kích đối mặt hắn bạo phát đa mang từ vĩnh miên toàn bộ đều mạnh mẽ đỡ lấy vênh vênh vênh h a i người đánh trả không ngừng vừa đánh vừa lui dưới chân mặt đất một mảnh hỗn đột giống như, là bị người cậy một bản giống như. các h ạ người nào vì sao mạnh mẽ xông tới ta lòng h ổ môn từ vĩnh niên trong tay không ngừng chất vấn trần u y ê n muốn biết thân phận ta hội có cơ hội trần u y ê n q u a y đầu một đao lại lần nữa mượn lực dâng lên cái này chút cục diện hắn đã sớm liệu đến thậm chí liền đường lui đều đã chuẩn bị xong có gan liền lưu lại tính danh a kim sơ tự phát hải trần u y ê n đáp lại một tiếng thân hình tốc độ trong chớp mắt liền bắt đầu tăng tốc trên đường đi trần u y ê n cùng từ vĩnh niên giao phong không ngừng bất quá bởi vì cách xa nhau có chút khoảng cách cơ bản đều là một kích tức lùi cho dù từ vĩnh niên thực lực mạnh hơn nhưng trong thời gian ngắn vậy không làm gì được được trần uyên bất quá trần uyên tổn thất đồng dạng rất lớn đối mặt từ vĩnh niên công kích h ắ n tránh bất quá nhất định phải phải đánh lại lại thêm duy trì lấy cái cực nhanh tốc độ trong đan đ i ể n cơ ư n g khí đã tiêu hao hơn phân nửa nếu như không phải huyết sát đao cùng nguyên tinh khôi phục trần uyên khả năng đã sớm liều mạng duy trì lấy sát khí nhập thể trạng thái cho dù trần uyên n h ụ thân rất mạnh nhưng đồng dạng gặp phải áp lực cực lớn với lại trọng yếu nhất là huyết sát đao bên trong sát khí sắp tiêu hao hết đương nhiên cũng đạt tới trần uyên trước đó cố định mục tiêu địa phương vân giang từ long hồ môn giết ra đến từ về sau, trần mặc dù từ vĩnh niên đã nhìn ra t r ầ n n g u y ê n mắt nhưng căn bản không thể làm gì bởi vì hắn có chút đổi không kịp t r ầ n n g u y ê n hắn m u ố n là giàn mua cách cái chết không xa khí huyết chân nguyên toàn bộ cũng bắt đầu trên phạm vi lớn trượt có thể duy trì cái tốc độ này đã là phi thường gian nan nếu như đổi lại tráng niên thời điểm hắn đã sớm đổi kịp t r ầ n n g u y ê n lao giả hôm nay ngươi truy bản tọa rất khó chịu chờ xem long h ổ môn hủy diệt ngày không xa t r ầ n n g u y ê n cao giọng h é t lớn sau m ộ t khắc thọc sâu nhảy vào vân rang nước sông bên trong đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương hai trăm ba mươi tám chân động nam lăng và ảnh giống như dao l o n g vào biển bình thường trần u y ê n thân hình trong nháy mắt biến mất tại từ vĩnh niên trước mắt c u ầ n c u ộ n vân giang nước k h u ấ y động từ vĩnh niên kiếm khí trong tay điên c u ồ n phát tiết tại trong nước sông chỉ bất quá trần u y ê n tung tích còn là căn bản tìm không thấy rộng lớn vân giang bên trong trần u y ê n mục tiêu tựa như là một đầu cá con cho dù từ vĩnh niên thả người vào nước vậy không có khả năng tìm tới trần u y ê n tung tích với lại trọng yếu nhất là từ vĩnh niên thủy tính cũng không tốt mặc dù có cơ khí ngăn cách cơ bản cũng muốn làm mỏ kim đáy biển giống như da hỏa kia đã mắt ở đây cái kia nhất định là làm đủ đầy đủ chuẩn bị mặc dù nghĩ như vậy nhưng từ vĩnh niên l ử a g i ậ n trong lòng căn bản không có biến mất ngược lại bùng nổ long mạch chi khí bị đoạt đi long hổ môn bị dết xuyên đây là long hổ môn lập tông đến nay hắc cám nhất một ngày vẫn là trong tay hắn xuất hiện sau khi hắn chết như thế nào đi gặp tổ sư với lại đối phương trước khi đi còn bông xuống ngoan thoại long hổ môn hủy diệt ngày không xa vậy chẳng biết tại sao tại nghe được câu này thời điểm hắn trong lòng có chút không hiểu rung động phản phất câu nói kia thật hội thực hiện một dạng tại vân giang trên mặt sông từ vĩnh niên tìm tòi mấy ngàn mét mờ phạm vi nhưng trần liên không có chút nào thỏ đầu ra hồi lâu về sau hắn đang thở dài thở ra một hơi quyết định trước quay về sân môn muốn dùng những phương pháp khác tìm tới trước đó tung tích người kia không chỉ có muốn đem bọn hắn chém thành muôn m ả n h còn muốn đem trọng yếu nhất lòng m ạ c h chi khí đ o ạ t lại từ vĩnh n i ê n rời đi ước chừng nửa canh giờ về sau t i ê n t ĩ n h vân giang trên mặt sông nổi lên từng trận vận sóng trần uyên thân hình chậm rãi từ đáy sông lại hiện ra là từ vào nước về sau trần uyên một mực không hề rời đi mà là nước ở trước đó liền chuẩn bị mấy khối đá t ả n g phía dưới bên trong còn bị trần uyên làm một phen chuẩn bị dùng da dê làm thành hình cầu bên trong tràn đầy đều là không khí cái này mới có thể để cho trần uy tại đáy sông nghỉ ngơi nhiều như vậy thời gian chỉ dựa vào cương khí ngự thủy lời nói căn bản nhịn không được chậm rãi đi lên bờ trần uyên hít sâu một hơi kim cương lưu ly thân công pháp vận chuyển khí huyết phun trào trên người hắn tiêu tán lấy một cỗ to lớn nhiệt lượng dần dần từng sợi nhiệt khí bốc lên trần uyên ướt át quần áo bị s ấ y khô không có làm dừng lại thêm trần uyên lúc này về tới trần phủ bên trong mệnh lệnh lý đông sơn báo cho nhạc sơn đám người đem lâm phong ra hỏa kia làm thịt tiêu chử hết thẻ vết tích không nói trần uyên bởi vì triệu nam sơn nguyên nhân cùng long hồ môn kết thù kết toán vẹn vẹn là lâm phong người này trần uyên liền rất không có nhịn nếu trần uyên trong phòng đổi một thân quần áo đi tới trong mặt thất đem v ả y rồng thả trong tay trần uyên trong lòng cuối cùng là có một chút vẻ kích động mở ra thiên nhãn v ả y rồng bên trong tiêu tán lấy nhàn nhạt tia sáng trần uyên biết cái tia chính là long mạch chi khí mặc dù lần này trải qua không nhỏ nguy hiểm nhưng tóm lại là đem long mạch chi khí nắm bắt tới tay tiếp xuống chính là chuẩn bị phá cảnh thông huyền bên trong đan đ i ể n c ư ơ n g khí cũng đã gần như viên mãn chính là đột phá cơ hội chắc hẳn thẩm nhạn thư bên kia vậy sốt ruột trở đi trần uyên khỏe miệng cánh n h lộ ra một vòng nhẹ cười long hổ môn bị người giết mặc tin tức ngày thứ hai liền chấn động toàn bộ Nam Lang Phủ. chỉ cần là đối giang hồ có chút chú ý người cơ hồ là không ai không biết không người không hiểu dù sao chuyện này thật sự là quá lớn đường đường nam l a n g phủ ngũ đại thế lực một trong có được cực mạnh thanh danh long hổ môn lại bị nhân sinh sinh s á t m ặ c bị chết mấy chục đầu đệ tử chi mệnh có thể nói đem mặt vứt xuống nhà bà ngoại hứa l a n g thiên biết được chuyện này về sau l ử a giận công tâm trực tiếp đánh hứa thả i nguyện một bàn tay về sau phát hiện nó đã mang bầu về sau để cho người ta trực tiếp đánh dụng mất mặt xấu hổ trường nhạc bang bang chủ sử vân long trực tiếp trào phúng long hổ môn đều là một đám phế vật lại bị người đánh lên núi môn còn toàn thân trở ra thần tiêu đường các đệ tử cũng vô cùng thoải mái trăng trận lan truyền lấy tin tức này mấy năm gần đây thần lôi đường thế lực suy giảm không ít đều bị long h ổ môn cho xâm chiếm song phương tranh đấu mấy lần bất phân thắng bại có thể nói góp nhặt rất nhiều ân đoán dưới mắt có cơ hội há có thể không trào phúng một phen ngược lại là thanh giáo hội bởi vì minh nước nguyên nhân không có phát ra tiếng nhưng trong âm thầm vậy tránh không được trào phúng liền một mực không đếm xỉa đến không nhiễm tục vật kim sơn tự vậy lần đầu tiên phái người tiến về long hồ môn hỏi ý giới rốt cuộc là nguyên nhân gì không chỉ có kim sơn tự h ế u kỳ nam lăng phủ tất cả thế lực đều h ế u kỳ rốt cuộc là thâm cựu đại hận gì vậy mà để cựu gia nhịn không được đại não lòng hồ môn chỉ bất quá lòng hồ môn người vừa mới bắt đầu đều là nói năng thận trọng căn bản vốn không đem sự t ì n h công bố nhưng theo sự t ì n h tiếp tục lê n men thêm nữa mấy thế lực đều dị thường hiếu kỳ hứa lăng thiên vẫn là để người biên tạo một tin tức qua loa tắc trách bọn hắn về phần lòng mạch chi khí sự t ì n h thì là tuyệt đối không thể nào để lộ ra đi trên thực tế cho dù là cho tới bây giờ hứa lăng thiên cùng từ vĩnh niên hai người vẫn là mơ ước cái kia chút lòng mạch chi khí tự nhiên không hy vọng ngoại nhân đến đúng tay chia lên một tranh đây chính là một cọc đại cơ duyên trước đó một vị tỏa long tỉnh bên trong long mạch chi khí là giả không thèm để ý chút nào nhưng đối phương xảy ra động tính lớn như vậy mang ý nghĩa đối phương nhất định có biện pháp có thể vận dụng cái này chút long mạch chi khí nếu như thế lời nói cái kêu bọn họ cũng tương tự được hứa lăng thiên t ạ i sai người đánh dụng hứa t h ả i nguyệt hải tử trước đó đã từ nó miệng bên trong biết được tất cả mọi chuyện bất quá khi hắn về sau dẫn người tiến đến điều tra thời điểm cái gì đồ vật đều không có phát hiện một m ù i lửa bị đốt sạch sẽ chỉ có một tòa bia đá bị lưu lại trên đó viết hứa môn chủ đ ư n g nóng đội không bao lâu ta sẽ đến báo thù báo thù t r ư này làm lẫn lộn hứa lang thiên tâm thần hắn có chút không hiểu long hổ môn khi nào t r e o chọc một cái dạng này đối thủ nhưng bất luận nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ về sau không có cách nào long hổ môn trực tiếp tại nam lang phủ phát xuống tất sát lệnh lấy đại lượng tu hành tài nguyên cùng công pháp bí thuật treo giải thưởng trước đó nhóm người kia tung tích cầm đầu người diện mạo cùng hình thể đều bị vẽ ra trong đó còn nói tới một điểm đối phương có thể lấy ngưng cương cảnh tu vi buộc phát ra sánh vai thông huyền cường giả thực lực còn có một đao có thể phát ra tiếng long âm tin tức này bị truyền ra về sau rất nhiều thế lực ngược lại là không có bao nhiều phản ứng cho rằng long hổ môn như thế rất bình thường nếu là xem như không có cái gì phát sinh qua ngược lại là kỳ lạ bất quá thanh giao hội đường khiêm nghe nói tin tức này về sau ánh mắt c h ấ p động hắn nghĩ tới trần u y ê n cũng không phải hắn gặp qua cái k i a đạo tiếng long âm mà là từ hắn thực lực suy đoán ra cảm giác có như vậy từng k i a từng k i a giống nhau người khác không biết nhưng là hắn biết trần u y ê n quả thật có thể để phát huy ra sánh vai thông huyền thực lực v õ giả toàn bộ nam l a n g phủ thậm chí toàn bộ thanh châu chỉ sợ cũng chỉ có một ví dụ như vậy trước kia đường khiêm còn buồn rầu lấy như thế nào xử lý trần liên cho dù là hắn cho hứa lăng thiên mở ra to lớn điều kiện đối phương vẫn như c ũ còn không có đáp ứng nhưng là lần này đáng ư Đường người dưới ờ n Nam Lang Thành Đông, Trần Phủ, đại đường Bên Trong, Nhạc Sơn, Triệu Bắc Sơn, Nghiêm Thanh,、mạc、Đông ngồi g Kiếm Cửi, Đại Triệu tại Bắc Mạc tay, Phụ, Hà mấy h mắt tập t r u n t r ê nhắc người Trần Nguyên k ô n nói tiếng nào. Đáng n g h tới là mạc đông hà tại mấy ngày nay trong tu hành thành công phá cảnh ngưng cương trở thành trần nguyên thủ hạ lại vừa được lực can tướng đương nhiên cái này cũng nhờ vào trần nguyên trước đó cho hắn cái k i a chút xả yêu chi huyết để hắn nhục thân p h ó n g đại có thể thừa nhận được ở thiên địa nguyên khí nhập thể đau đớn c ũ nhạt nhạt, không không nhạc g có t ể t i n a sơn ngươi nói hắn giống ta sao trần uyên chỉ vào trên bức họa người hỏi giống cái này cùng đại nhân đơn giản như lúc một dạng nhạc sơn hhh một cười trần uyên lắc đầu ngươi nói hắn là ta vâng hắn không phải ta đại nhân hắn dưới mặt nạ liền là ngài hắc tiểu tướng ngươi vậy hội dợ thủ đoạn trần uyên cười mắng một câu cũng không biết long h ổ môn người biết đại nhân ngài đình lấy một bộ mặt nạ ra người sẽ là cái cái gì ý nghĩ chỉ sợ thật đúng là lấy chỗ này ngài liền là như thế một bộ khuôn mặt đâu nghiêm thanh khoe miệng cánh nết tựa hồ cảm thấy phi thường có ý tứ mặc cho cái kia chút long h ổ môn người như thế nào tìm chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới người kia liền là trần u y ê n còn ngay tại dưới mí mắt bọn hắn không cần phớt lờ trần u y ê n đ ề điểm một câu mặc dù chân dung bên trong người cùng trần u y ê n hoàn toàn khác biệt nhưng hắn cũng không có vì vậy mà bung lỏng ngược lại càng cảnh giác long ngâm một chiều kia toàn bộ long hồ môn liền trong hành lang mấy người kiến thức qua nhưng trần u y ê n có thể địch nổi thông huyền cường giả sự tình chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng ẩn giấu đi c h ỉ ít đường khiêm tên kia phái người ám sát mình nhất định sẽ biết ám sát thất bại tin tức một khi hướng phía trên này liên tưởng hắn mục tiêu liền hội càng lúc càng lớn trần u y ê n cũng không phải sợ long h ổ môn người tìm tới cửa chỉ bất quá hắn muốn cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng lấy một cái hoàn toàn mới tư thái biểu diễn cái này liền cẩn thẩm cô nương hỗ trợ đại nhân lâm phong đã bị thiêu thành cho tản vẫy vào vân giang bên trong nghiêm thanh tiếp tục bẩm báo lấy nhạc sơn đám người là ngưng cương tu vi mặc đông hà vừa mới xuất quan dương phong còn không có triệt để bị trần uyên tiếp nhận đối với chuyện này biết không nhiều tự nhiên mà vậy liền rơi xuống trên đầu của hắn đương nhiên cái này cũng không nói nghiêm thanh trong lòng bất mãn tương phản loại này bị người sai bảo cảm giác rất tốt mang ý nghĩa hắn đã vào trần uyên mắt dương phong này g đó mặc dù đồng dạng cho thấy thái độ nhưng tương đối chậm trễ trần uyên không nói ghi hận nhưng cũng không có nghiêm thanh mấy người đến càng thêm tín nhiệm ân làm không sai trần uyên miễn cưỡng một câu đúng đạo đại nhân điều tra liên quan tới n h i ế khải vân nguyên nhân cái chết hiện tại đã triệt để kết thúc cũng không có ra cái gì cái khác sự cố nhạc sơn như mặt c h tại, tại nam n ộ t mực lăng h t phủ bên trong đ ả o thanh nguyên thực lực có lẽ cũng không phải là mạnh nhất một nhóm kia nhưng hắn quyền lợi phi thường lớn thậm chí so chính ngũ phẩm tri phủ còn mạnh hơn cái thế giới này trung quy không phải kiếp trước c h â u biết rõ cái k i a phổ thông cổ đại thế giới ở c h â u này lấy võ vi tôn võ giả là cái thế giới này chủ lưu cái khác hết thệ đều muốn vì võ giả nhường đường lập quốc vậy là dựa vào một cái võ chữ mà đào thanh nguyên nắm giữ trong tay vẫn là rất là trọng yếu tuần thiên ti có tiền trảm hậu tấu quyền lực thậm chí gặp được khó mà đối đầu tồn tại đào thanh nguyên còn có thể báo cáo t ừ châu thành bên trong điều cường giả độc thủ chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân tuần thiên ti cường thể hiện ra cũng không nhiều nhưng trần u y ê n vẫn như cũ không thể coi thường hắn muốn diệt thanh giáo hội kim sơ tự long hồ môn chỉ dựa vào hắn một cái người trung pi là có chút lực có chưa đến khác không nói liền nói kim sơn tự cũng không phải là một cái dễ sống chung tồn tại pháp n a n tính không được cái gì nhưng kim sơn tự pháp hải đây chính là tiếp cận đàn cảnh cao thủ mới có thể được tính là nam lăng phủ đệ nhất tường giả đừng nói là trần u y ê n còn không có đột phá cho dù là hắn đột phá hơn phân nửa cũng không phải cái k i a hòa thượng đối thủ lúc này liền cần đào thanh nguyên trợ giúp chỉ có hắn có thể mời được võ bị đô bí lương nguyên trường nhạc bang bang chủ sử vân long hai người nam lăng phủ nhắc lên chấn động cách không ra bọn bang chủ sử vân l n g h a người nam lăng phủ nhắc không muốn bởi vì một chút việc nhỏ phá diệt cho nên trước đó một mực mang tính lựa chọn không để mắt đến nhiếp khải vân nhưng bày ở trước mặt tốt cơ hội trần uyên không có khả năng thả qua thầm cô nương bên kia nhưng thông chi trần uyên tiếng nói nhất c h u y ể n đem ánh mắt đặt ở triệu bắc sơn trên thân trước đó từ long h ổ môn sau khi trở về trần uyên ngoại trừ ngắn gọn dò xét một phen v ả y rồng trên cơ bản liền đem thời gian toàn bộ đặt ở trên tu hành hiện tại hắn mục tiêu chủ yếu liền là đột phá thông huyền cảnh giới chỉ cần đột phá thông huyền cảnh giới về sau trần uyên bước chân liền có thể lấy lại bước lớn một chút không cần sợ rắt vậy có thể bắt đầu tiến hành chân chính diệt môn con đường. trước đó trần n g u y ê n đột phá ngưng cương tu vi mặc dù nhìn như phép lối nhưng là một mực tại mượn tuần thiên tý lực cùng mấy thế lực lớn giao p h ò n g thậm chí còn có qua một chút b i ệ t khuất chi ý đã từng trần n g u y ê n cùng liễu trưởng không giao thủ thời điểm nếu như hắn có thể có thông huyền cảnh giới tu vi nhất định không chút do dự trở mặt đem những cái đó hòa thượng đầu trả xuống làm cầu đề đá nhưng hắn không có tại pháp nan đám người muốn buộc hắn xuất ra kim cương lưu ly li thân thời điểm nếu như không có đảo thanh nguyên ra mặt trần liên ngăn không được cái này chút áp lực sau đó pháp hải hiện thân hết thệ đều l ạ an mặc dù sự tình lắng lại xuống giới kim sơn tự cũng không có dám lại ra mặt khiêu khích nhưng đây chính là trần huyền trong lòng một cây gai cho tới bây giờ chỉ có hắn khi dễ người ai dám động đến hắn kim sơn tự nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt chỉ tiếc vẫn là câu nói kia trần huyền khi đó thực lực quá kém cho dù là về sau ngưng sắt cũng không có cái kia lực lượng có thể dung chuyển kim sơn tự lại về sau liền là trần huyền đột phá thiên cương cảnh đến tận đây hắn mới xem như sơ bộ có sức đánh một trận có thể lấy thiên cương thân mạnh mẽ chống đỡ thông huyền nhưng kháng là trước kia chặn giết hắn loại kia vừa mới bước vào thông huyền không lâu vó giả đối mặt trước đó đuổi giết hắn lao ra hoặc kia trần uyên tỷ số thắng liền không cao ai biết hắn sẽ tới hay không cái thiêu đốt bí pháp đem thực lực mình tăng lên tới toàn thịnh thời kỳ cho nên trần uyên tránh né mũi nhọn không muốn tử chiến đợi đến mình đột phá thông huyền về sau lấy thêm bóp hắn cũng không mượn mà cái này chút đều xây dựng ở trần uyên thành công đột phá phía trên may mắn khổ tâm người thiên không phụ trần uyên tu hành tiến triển phi thường thuận lợi không đến hai ngày liền triệt để đem tu vi đắp lên đến thiên cương đ ỉ n h phong cấp độ đương nhiên làm đại giới huyền dương thần tinh cùng cử cơm huyết sắt triệt để tiêu hao sạch sẽ về sau cũng chưa chắc lại có thể được đến dạng này bảo vật bất quá hắn hiện tại vậy cũng không vội t ế u Huyền dương Trần h tinh huyết ầ n cùng sát t cực âm ọ n nhất đặc tính đã một mực khắc ở hắn trong đan điển cương khí bên trong. g yếu khắc khí Chỉ một đặc đã mực c ở t i ê nguyên địa n khí đầy đủ, Trần Nguyên liền có thể một mực khôi phục. t r i ệ u bác sơn gật đầu. Bẩm đại nhân, t h ầ n cô nương nơi đó t i chức đã đưa lên b á i thiếp. c h ỉ bất quá bên kia còn không có trả lời. cái này không sao. Trần nguyên k h o á t khoác tay. b á i thiếp bên trong trần nguyên mịt mờ nói tới trước đó ước định cẩn thận tu hành sự t ì n h dù sao đã nói xong, đối phương cũng không có phản đối. nếu như thế, chỉ cần chậm dãi trở lấy nàng đến đây l i tốt. Hy vọng tối nay là cái mỹ hảo một đêm. Trần u y ê n miệng lên một vòng dáng tươi cười. từ khi xuyên qua đến nay, đã có nửa năm lâu hắn vậy quả thật có chút m u ố n côn thầm nhạn thư các hạng phần cứng cũng không tệ hắn rất hài lòng nói chuyện phía một trận trần u y ê n vất tay để mấy người lui ra phải tất yếu thật tốt nhìn chằm chằm l o n g hồ môn cùng thanh giao hội phản ứng vừa có không đối lập tức báo tin hắn bất quá cũng chính là hôm nay các loại qua đêm nay cũng không phải là trần u y ê n nên lo lắng thời điểm trước hắn thả qua ngon thoại nhất định phải từng cái thực hiện là đêm trần u y ê n một người ngồi một mình ở phía sau viện trước người một chén trà xanh buộc lên lấy nhiệt khí mạ bốn phía yên tình y mắng mà hắn vậy ngưng thần tĩnh khi mắt thấy phía trước tựa hồ là ở chờ đợi người nào đến đây không bao lâu trần u y ê n nhẹ nhàng động hạ thất tử ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng ngón tay cực kỳ quy luật sao động lấy mặt bàn một đạo áo đỏ bóng dáng từ trong hư không vọt lên tại tường bên trên điểm một cái chậm rãi rơi vào trần u y ê n trước người váy đỏ phiêu động tóc dài bay múa t h ẩ m nhạn thư trên khoe miệng còn n h ộ m dần lấy một chút hơi hồng đó là bị giấy đỏ thấm qua môi trên mặt rất trắng xem xét liền biết dùng không ít s o n phấn t h ẩ m cô nương đêm nay rất đẹp trần u y ê n không e rẽ trên người thầm nhạn thư nhìn từ trên xuống dưới gặp được người còn hội tạm n ừ n g một chút trần h u y n ngợi lâu thầm nhạn thư đêm nay biểu hiện cực kỳ không sao rất trễ trần mũ cũng có thể chờ xem ra trần huynh đã đem cái tiên môn công pháp tu hành xong rồi thẩm nhạn thư nhìn thẳng trần uyên đương nhiên t h ầ m cô nương tu hành như thế nào trần uyên cười như không cười nhìn xem nàng tự nhiên vậy không có vấn đề gì vậy thì tốt rồi thẩm nhạn thư bốn phía nhìn chung quanh một chút nói cái này phù đệ yên tâm toàn bộ trần phủ hiện tại chỉ có hai người chúng ta cho dù náo ra nhiều động tĩnh lớn cũng không sao trần uyên chậm rãi đứng người lên d ạ bước đi vào thẩm nhạn thư trước người nói ra trần h u y n có thể náo ra nhiều động tĩnh lớn thẩm nhạn thư ưỡ ngực cũng không có bị trần có liên ngướng mày có chút không thích không tiếp tục đi quản thẩm n h ạ n thư trực tiếp về tới trong mặt thất có thể nói xem như trở mặt vô tình điển hình hắn hiện tại phải bận rộn lấy đột phá môn kia thượng cổ công pháp tại tu hành bên trong đã đem thẩm nhạc thư phượng thủy linh khí thành công thu nạp đi ra đương nhiên làm đại giới trần uyên v ẩ y rồng bên trong lòng khí cũng cho nàng bù không ít trong tu hành trần uyên trên thân v ẩ y rồng bên trong lòng khí tràn ngập cả phòng trong lúc mơ hồ hắn đều rất giống nghe được tiếng long âm đem một chút tạp nghiệm vứt bỏ không tự giác đ ợ i dưới bên hông trần uyên khoanh chân ngồi tại trước đó chuẩn bị tốt trên bồ đoàn thái huyền kinh công pháp vận chuyển kim cương lưu ly thân công pháp mở ra trần uyên cường tráng nục thân tiêu tán lấy tia sáng sắp mặt nghiêm túc bắt đầu điều động trong cơ thể cái kia cố cường đại phượng t ù chi khí nạp khí ngưng cương là cái này một cảnh tổng cương liền là đem chân khí từng bước một tăng cường mà ch Chính là đem trước o n đan điền g c n nguyên dịch thể, để võ giả chỗ có thể vận dụng sức mạnh hiện g giả khí, kinh thật dịch súc làm đây để trường, chân cũng củng.、Trước、đó đào thanh nguyên vì trần nguyên giảng thuật qua thông huyền cảnh giới h ảo diệu chính hắn vậy thông qua các loại phương thức hiểu rõ qua thông huyền cảnh tu hành quá trình là lấy cũng không hoảng hốt vội vàng nhưng thần tĩnh k h í ước chừng m ộ ư ơ i năm phút thế gian trần nguyên quanh thân trạng thái đều đã tăng lên tới có khả năng đạt tới mạnh nhất tình trạng sau đó hắn đột nhiên mở ra hai mắt song trường đưa ở đan điền huyệt khiếu quanh người mở rộng đồng thời vận chuyển thái huyền kinh cùng môn kia thượng cổ công pháp trong phòng thiên địa nguyên khí nồng đậm vô cùng đó là nguyên tinh phát tán lực lượng bị trần u y ê n sớm liền đặt ở trong mặt thất hiện tại kinh qua thôi hóa nguyên tinh bên trong nguyên khí đồng dạng đạt đến nhất xác định vị trí vạn sự sẵn sàng hiện tại chỉ kém đột phá trong đan điền huyền dương cơ ư n g khí cùng huyền âm cơ ư n g khí hòa làm một thể trở thành huyền nguyên cơ ư n g khí âm dương chi lực lẫn nhau tăng trưởng đồng thời vậy lẫn nhau biến mất cơ ư n g khí trong đan điền bị rắt dẫn động lên tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ tựa như là trời mưa trước đó mây đen bình thường không ngừng xoay tròn cùng tích góp lực lượng sau đó trần liên bắt đầu điều động cái kia hai cỗ phân tán tại nục thân các nơi long phượng tri khí trong lúc vô tình trần uyên thể phách đều rất giống tại long phượng hai cố lực lượng thôi động hạ trở nên mạnh hơn trong cõi u minh đem tâm thần toàn bộ thả tại đột phá phía trên trần uyên chẳng nghe một đạo vang vọng thiên điệu tiếng long ngâm tựa như một đầu hoàng kim cự long tại trần uyên trong cơ thể không ngừng rút tẩu long ngâm qua đi chính là phượng gáy nóng bỏng lực lượng thật giống như niết bàn mà nhóm l ử a phượng quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa và mê vong lý hỏa p h ư ợ n g không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính hạc não chương hai trăm bốn mươi thông huyền vạy g i n g bên trong long mạch chi khí cùng phượng thủy linh thể bên trong hỏa phượng linh khí Lúc t r ư ớ c trong t u hành, đã toàn Trần đã bộ bị u y ê n đạo ư a v dương hợp ự a như n h long y d i n như g phượng dòng đây là cái kêu môn thượng của phương pháp tu hành tinh tí chỗ cùng trần nguyên trong đan đ i ể n huyền nguyên cơ ư n g khí phi thường phù hợp bởi vì huyền nguyên cơ ư n g khí vốn là huyền dương cơ ư n g khí cùng huyền âm cơ ư n g khí dung hội m à thành một âm một dương thuận tiên c h i nói long mạch chi khí cùng hỏa phượng linh khí hội tụ ở mây đen phía trên trần nguyên tâm thần chất chứa trong đó gian phòng i ê n tĩnh ẩm ẩm chất sấm dậy đất bằng trong đan đ i ể n tích tụ mây đen trong nháy mắt bắt đầu rung động tựa như thật có từng đạo kinh lôi vang vọng trong đó còn kèm theo từng đạo long ngâm phân minh cơ khí bắt đầu ngưng tụ áp xúc không biết đi qua bao lâu cơ khí ngưng tụ chi đất phảng phất đã đạt đến t ự c hạc trần nguyên hai tay bình thản đặt hai đầu gối, trong mắt thần quang một giọt ngón cái lớn nhỏ chân nguyên từ mây đen xa x u ố n g d ư ớ i không chút nào đột ngột phản g phất vốn nên như vậy dõi thứ nhất chân nguyên nương tụ về sau tốc độ liền bắt đầu tăng tốc một cỗ chậm chạp mà mạnh mẽ khí tức từ trên người trần nguyên bắt đầu k h u ế c h tán tại hắn đỉnh đầu một đạo nguyên khí vòng xoáy nương tụ nguyên tinh bên trong tiêu tán thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào đến trần nguyên trong đan điển d ọ t thứ hai d ọ t thứ ba thẳng đến trần nguyên trong đan điển tất cả huyền nguyên cơ khí chuyển hóa hoàn thành trần u y ê n bên trong đan điển tự thành một mảnh thiên địa cải t i ê chút cơ khí tựa như hóa thành một mảnh nhỏ vùng nước mặc dù không giống nhưng trần n g u y ê n chỗ thu hoạch được lực lượng mấy lần tại trước đó cương khí áp xúc làm t h ầ n nguyên đây là khối lượng bên trên tăng trưởng đến tận đây trần n g u y ê n chính thức bước vào thông huyền cảnh giới dần dần trần n g u y ê n khí tức quanh người từng bước hướng tới bình ổn hắn g i a n g hai cánh tay một cổ mánh liệt lực lượng tại thể nội nổi lên giống như là b ã o phát trước núi lửa rốt cục đột phá trần n g u y ê n nhìn xem mình hai tay tự lẩm b ầ m ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy dáng tươi cười thông huyền cảnh giới đã đủ để trong giang hồ sơ bộ đặt chân hoành hành một phủ nơi tuyệt đối có thể được xưng tụng là một vị cao thủ mà hắn từ tu hành bắt đầu đến bây giờ chỉ dùng hơn nửa năm thời gian hiện tại có lẽ hẳn là xưng lạ huyền thiên chân nguyên trong lòng của hắn thầm nghĩ ẩm dương quý nhất hắn tu hành chân nguyên không bàn mà hợp đạo â m dương tuyệt đối không kém hơn trong thiên hạ bất kỳ người nào châu ngưng tụ chân nguyên phất tay chân nguyên từ đó có thể b ộ c phát ra vượt xa thiên cương thực lực cương khí áp xúc không lấy lớn nhỏ luận thắng bại mà là lấy chân nguyên bên trong có ẩn hàm lực lượng càng có thể thời gian dài trong hư không mà đi mặc dù xa xa còn không thể triệt để bay lên trời ngự không nhưng chân nguyên có thể trèo trống thời gian rất lâu tiêu hao dễ dàng liền có thể trong hư không nghỉ ngơi số khắc đồng hồ thời gian vậy không còn cần lần lượt mượn lực dâng lên trần n g uyên hít sâu một hơi đem trong lòng một màn kia vẻ vui thích đẻ xuống đột phá thông huyền đáng giá mừng d ỡ nhưng cũng không thể quá mức trần n g uyên phóng ra một bức giải kỳ thực vẫn chỉ là võ đạo bên trong một bước nhỏ hiện tại chỉ là mới vào thông huyền mà thôi cùng võ đạo trúc cơ nạp khí ngưng cưng ơ một dạng chân nguyên thông huyền đồng dạng chia làm ba cấp độ hoặc là là tam đại huyền t h i ế u thiên huyền thiên nguyên thiên cung trần uyên ngưng tụ dọn thứ nhất chân nguyên thời điểm liền đã coi như là thiên huyền cấp độ võ giả ân nếu như vẽ điểm lời nói nên tính là thông huyền giai đoạn trước về sau đường còn rất xa Trần Nguyên nên nỗ lực c hiện Vương tại r ầ n Nguyên không hổ là cương khí ngưng tụ chi tinh、hoa. Hiện khí hổ chi hoa. là tụ t chỉ cần trần nguyên nghĩ hắn có thể tùy tiện liền đem chọn gian phòng trong nháy mắt phá diệt thành một tòa phế tích lực lượng mới là một cái người tại cái này người nguy hiểm ở giữa lực lượng hiện tại trần nguyên cũng có thể sơ bộ triển lộ ra mình răng nhanh hắn một mực cực kỳ nhận cùng một câu nói đại trượng phu thân cư giữa thiên n i ệ h ắ có thể buồn bực sống dưới người trần uyên mục tiêu một mực đều rất đơn giản cái tiêu chính là đi đến võ đạo chi đ ỉ n h đứng hàng thiên hạ đ ỉ n h phong quyền thế n g ậ p trời một lời quyết định ngàn vạn người sinh tử tiếp theo v i n h sinh mà bây giờ vẫn chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên mà thôi đem trong lòng hào ngôn trí khí thu hồi trần uyên đứng người lên trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt cái này chút ra tâm chỉ có thể sống một mình thời điểm m ặ c sức tưởng tượng trước mặt người khác trần uyên vẫn là một lòng vì dân trung thành với triều đình trần tuần sứ tại võ đạo sơ kỳ đạt được một cái tiếng tốt vẫn rất có tác dụng trước đó cái viên kia nguyên trần n h đã bị t còn còn nguyên, nguyên, nguy nguyên, nguyên, nguyên. Nguyên, nguyên liền ê u h từng hiểu rõ qua tại thiên địa nguyên khí nồng đậm chi tiến hành đột phá sát xuất thành công muốn tăng cường không ít dù sao bất luận là cương khí vẫn là chân nguyên toàn bộ đều là từ thiên địa nguyên khí chuyển hóa mà đến cầm lấy trên mặt đất vải rồng trần u y ê n mở ra thiên nhãn thần thuật hơi hơi gật đầu tại long hồ môn bên trong đạt được long mạch chi khí còn thừa lại một chút mặc dù không nhiều nhưng vậy tuyệt đối là một kiện bất phàm bảo vật không chỉ có thể trợ lực mình tu hành tại mình bạo phát long n g â m một đao kia thời điểm còn có thể cực điểm tăng cường thực lực mình bảo bối t ố t ta mặc quần áo trần u y ê n đẩy cửa phong ra chuẩn bị đi xem một chút thẩm nhạn thư như thế nào trước đó trần liên sốt ruột rời đi chủ yếu vẫn là vì tu hành hiện tại tu hành hoàn thành cũng phải nhìn xem người ta mới là dù sao cũng là đem thanh tốn không hắn trần u y ê n đi vào thời điểm bên trong đã bị thẩm nhạn thư thu thập sạch sẽ chỉ bất qua cái kia cố hoa đỗ quên hương vị vẫn là không có tàn đi bởi vậy cũng có thể nhìn ra hắn lợi hại chỉ sợ cũng chỉ là gần với tác giả mà thôi t h ẩ m cô nương vất vả trần u y ê n cười nói mở mắt ra ngồi xếp bằng thẩm nhạn thư ngồi thẳng người sắc mặt đột nhiên một hồng nói không có cái gì vất vả trần huynh vất vả mới là tu hành như thế nào trần u y ê n không có quá nhiều nói nhảm đi thẳng vào vấn đề cái kia môn thượng cổ phương pháp tu hành không chỉ có là đối với hắn hữu ích chỗ thẩm nhạn thư đồng dạng có thể được đến chỗ tốt to lớn đạo ra phương pháp công chính bình thản cũng không giống như ma đạo phương pháp nghe được trần u y ê n tra hỏi thẩm nhạn thư nghiêm mặt vứt bỏ cái kia chút không tất yếu suy nghĩ nói tu vi đã tới cầm nạp khí đình phong tiết kiệm được nhạn thư mấy năm góp nhặt chi công còn muốn còn muốn đa tạ trần huynh vứt bỏ cái kia chút khoái hoạt thời gian thẩm nhạn thư thật cảm thấy không lỗ trần u y ê n trên thân long khí không chỉ có để nàng tu vi tăng nhiều thậm chí còn có bộ phận tiềm ẩn tại nục thân chỗ sâu tương lai nàng mong muốn tu hành lại so với bình thường thời điểm càng thêm thuận lợi như thế thuận tiện trần liên nhẹ gật đầu mặc dù trên bản chắc hắn là cái tư tưởng đích kỷ người, nhưng vậy có tình cảm mình. đối mặt cấp dưới cùng bằng hữu trần u y ê n đều sẽ không bạc đái bọn hắn sói tính văn hóa cần là thỉnh thoảng uy thịt mà không phải khẩu hiệu kêu văng r ộ i kỳ thực lại không bỏ được đầu nhập nghiêm thanh mạc đông hà thậm chí nhạc sơn cái này ngưng cương tu vi võ giả vì sao đều nguyện ý nói ra vì trần u y ê n xuất sinh nhập từ lời nói còn không phải trần u y ê n đối bọn họ rất hào phóng vàng bạc tục vật chỉ cần đối với hắn tác dụng không đại đông tây đều nguyện ý cho bọn hắn thậm chí cái kia chút xả yêu chi huyết đối bọn họ vậy không chút nào keo kiệt phải biết mặc dù xả yêu chi huyết không thể thời gian dài bảo tồn nhưng trong thời gian ngắn bán cho nam lang phủ bên trong một số võ giả. trần uyên còn có thể thu lợi rất nhiều cái này chút trần uyên đều không thèm để ý chỉ cần tận tâm vì hắn làm việc một chút lợi ích trong mắt hắn tính không được cái gì muốn người thành đại sự cần k h ẳ n g khái ân uy t ị n h thi mới có thể đem thuộc hạ tâm nắm giữ dù sao từ xưa đến nay lòng người đều là khó khăn nhất nắm giữ đồ vật trần huynh chắc hẳn cũng là thu lợi tương đối khá thẩm nhạn thư ánh mắt sáng rực nhìn xem trần uyên trước đó trần uyên liền đã có thiên cương tu vi thực lực có thể xếp vào tiềm long bảng top một trăm l i n t k hiện tại có cái kia môn công pháp trợ giút tất nhiên càng thêm kinh khủng từ trần uyên như thế mưu cầu danh lợ bao quát đem hết t h ả đều cho bố trí tốt liền có thể nhìn ra một chút đến mà nàng vừa rồi cảm giác trần u y ê n t u v i thời điểm phản phất giống như là núi cao b i ể n sâu bình thường nguyên thâm so trước đó càng thêm kinh khủng trần u y ê n cười cười không có dấu d i ế m q u a n h thân bị áp chế khí tức tiêu tán ra một sợi thầm nhạn thư con người sâu co lại vẹn vẹn khí tức tiêu tán thế mà liền có thể làm cho nàng cảm giác được khủng bố như thế áp lực chẳng lẽ nàng không dám tin hỏi t r ầ n h u n h phá cảnh thông huyền không sai nghe được trần liên chắc chắn như thế lời nói thầm nhạn thư không biết nên nói những lời gì Là thật là có chút quá kinh khủng theo nàng biết trần huyên tựa hồ năm nay cũng chính là hai mươi hai tuổi b ộ dáng thế mà liền đã bước vào tầng thứ này phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ đều không có bao nhiêu người có thể đủ bằng được nhưng nghĩ lại phía dưới đáp án này cũng không lạc kỳ trần huyên như thế mưu đồ tất nhiên là có mắt mà hắn mắt đ o á n chừng chính là vì đột phá thông h u y ề n cảnh giới tu vi đủ để tại nam l a n g phủ mở ra một cái thế lực lớn k h ô n g chế ngàn người sinh tử có được lớn lao địa vị mà cảnh giới này đã từng liền là thẩm nhãn thư truy cầu trần h u y n thật là thiên nhân vậy hồi lâu về sau thẩm nhãn thư trầm giọng nói ra nguyên cho là mình đã nhanh nếu có thể cùng hắn sánh vai nhưng bây giờ nhìn trên lệnh chỉ hội càng kéo càng lớn thông qua tối hôm qua tu hành thẩm nhạn thư cũng có chút hiểu rõ trần uyên tu vi tiến triển nhanh như vậy chỉ sợ không chỉ có chỉ là khổ tu tuyệt đối còn có cái khác cơ duyên tương trợ trần uyên chậm rãi ngồi xuống khe khẽ lắc đầu nói ra thiên nhân ha ha thẩm cô nương vậy không nên cảm thấy trần mỗi như thế nào có thể đi đến một bước này cũng là toàn bộ nhờ khổ tu thẩm cô nương người mang phượng tùy linh thể thiên tư phi phạm tương lai vượt qua trần m ỗ cũng chỉ là vấn đề thời gian chương hai trăm bốn mươi mốt đại trượng p u thân cư giữa thiên n i ệ vượt qua trần u y ê n thầm nhạn thư trong lòng cười khổ một tiếng lấy trần u y ê n như thế biến thái tu hành tốc độ nàng bằng cái gì vượt qua nàng rất rõ ràng đây chỉ là trần u y ê n an ủi nói như vậy mà thôi bất quá nàng cũng không có cái gì thất lạc chi ý lấy nàng cùng trần u y ê n giao tỉnh nàng ư ớ c gì trần u y ê n thực lực cùng tu vi càng mạnh một chút đâu không nói cái khác một chút tình cảm cái kêu môn thượng của phương pháp tu hành bên trên thế nhưng là ghi t r á c h qua theo tu hành làm sâu sắc tu vi càng thấp nhất phương có khả năng đạt được chỗ tốt càng lớn với lại trần liên thực lực mạnh vậy có thể trở thành nàng ỉ vào thầm nhạn thư, nhạn thư người mang linh thể giống như trần huynh không có một dạng trần huyền nhỏ không thể thấy s ư ớ n g sở hắn xác thực trước đó nói qua mình người mang long ngâm chi thể cùng thẩm nhạn thư vừa vặn tương hợp cũng là hắn cái cớ dù sao hắn tốc độ phát triển quả thật có chút để cho người ta chấn kinh nhất là đợi đến hắn thành công bước vào thông huyền tin tức truyền đi về sau nhất định hội dẫn tới nhiều người hơn chú ý ha ha trần huynh trợt cười cười không có nhiều lời cái gì trần huynh phá cảnh thông huyền không biết ngày sau thẩm nhạn thư thần sắc lo lắng nhìn xem hắn hỏi thông huyền cảnh giới theo lý mà nói đã không thể lại tiếp tục đảm nhiệm tuần thiên sứ chức vị hoặc là khác thả một vùng hoặc là liền hội điệu đến thanh châu kim sứ dưới trướng n g h e lệnh mà t r ầ n n g u y ê n lớn nhất khả năng vẫn là điệu đến châu thành muốn trở thành một phủ nơi thanh sứ cần thiết không chỉ có riêng chỉ là tu vi còn muốn có qua người công h â n cùng tâm tính một phủ thanh sứ quyền cao chức trọng đã mới có thể được tính là biên giới chi lại nhận phía trên c ả n tay rất nhỏ cũng là rất nhiều thông huyền võ g i ả chọn lựa đầu tiên cái này còn phải xem thượng quan an bài như thế nào bất quá trong thời gian ngắn trần mộ sẽ không rời đi là được mặt đối với vấn đề này trấn liên cũng coi là trong lòng rõ ràng hắn đột phá về sau nam lăng phủ liền đã có chút dùng không được hắn có lẽ thẩm ậ t có cực đ i khả nhạn n g i điều đi. n h thư minh cũng không chậm t bên ngoài trễ dạo bước đi tới trước cửa thân hình dừng lại quay đầu cười nói trần minh người ta ở giữa ngày sau còn cần nhiều hơn lùi tới a ánh mắt trên người thẩm nhạn thư có chút dừng lại chốc lát trần uyên gật đầu nói t h ẩ m cô nương yên tâm ngày sau tự nhiên nhất định nhiều hơn l u i tới cáo tử thẩm nhạn thư nhẹ nhàng hạ thấp người không còn lưu lại quay người rời đi nhìn xem nó rời đi bóng lưng trần uyên ánh mắt dừng lại hồi lâu chậm rãi rời nhìn về phía chân trời cái kia vừa mới nổi lên một vòng màu trắng t r ờ i đã sáng nam l a n g phủ thế cục đủ loại ân đoán không sai biệt lắm vậy đến thanh toán thời điểm Vừa i trưa thời gian đ ư ờ n g khiêm một thân một mình leo núi long hồ môn trước đó hắn liền đem long hồ môn truy nã người kia liên tưởng đến trần uyên trên thân trải qua hai ngày bổ s hắn có năm chắc thuyết phục hứa l ă n g thiên cho rằng trần uyên liền là người kia với lại đường khiêm trong lòng là thật có chút hoài nghi trần uyên không quản là thực lực vẫn là phong cách hành sự đều cùng trần uyên tác phong không kém là bao nhiêu có lẽ thật sự là hắn cũng khó nói trải qua thông truyền đường khiêm tại một vị long h ổ môn đệ tử dẫn dắt phía dưới hướng phía long h ổ môn nghị sự đại điện bên trong mà đi nhìn xem bốn phía còn không có thanh lý song vết tích đường khiêm trong lòng cũng không khỏi có chút chân kinh xem ra ngày đó tạo thành ảnh hưởng xác thực rất lớn nếu như nói trước đó hắn còn hơi nghi ngờ trong truyền thuyết như thế có người dết xuyên long hồ môn sự tình phóng đại nhưng b đường khiêm tin tưởng nhất là trước đó nhìn thấy cái k i a m ộ t đạo trên mặt đất với đao mặc dù phong mang đã sớm tán đi nhưng dài mấy chục thức ấn ký đến nay còn tại dừng lại lấy nếu thật là hắn hắn chẳng lẽ đã có được có thể sánh vai thực lực của ta sao đường khiêm tâm thần không yên đã hy vọng người kia thật sự là trần uyên đồng thời vừa hy vọng không phải hy vọng là là hắn mong muốn nhờ vào đó cùng hứa lăng thiên liên thủ đính trụ một chút áp lực đem trần uyên kẻ này diệt trừ như thế mới có thể để cho trong lòng của hắn an tâm một chút hy vọng không phải thì là bởi vì nếu như một đao kia thật sự là trần uyên chỗ chém ra lời nói cái này cũng mang ý nghĩa trần nguyên đã phát triển đến có thể sánh vai bọn hắn tình trạng thật khó mà nói là ai muốn giết người nào trên đường đi đường khiêm sắc mặt đều cực kỳ nghiêm trọng long hổ môn nghị sự đại điện bên trong hứa lăng thiên ngồi một mình trưởng môn vị trí trống trải trong đại điện không có người nào đường khiêm người chưa đến âm tới trước lăng tiên huynh đường huynh hứa lăng thiên trên mặt không hề bận tâm nhìn không ra hỉ nộ ai ố đưa tay ra hiệu đường khiêm ngồi vào bên cạnh mình long hổ môn đã hoàn hảo không sao đường h u n h này đến vì sao hứa lăng thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không có hàn h u y n ý tứ một i ngày trước đây chuyện phát sinh cho dù là cho tới bây giờ hứa lang thiên cũng không có bông u xuống tương phản đối cái k i a t ặ c nhân hận ý khỏi phát tài to rồi đường đường lòng hồ môn truyền thừa trên trăm năm lâu thế lực thế mà bị người đánh lên núi môn cuối cùng còn toàn thân trở ra hắn không có quái các đệ tử không cân m ệ n h chỉ tự trách mình dạy dỗ một cái bất tài nữ vì một cái nam nhân phản bội nuôi nàng dài đại tô n g môn trong bụng còn mang bầu con hoang hứa ra thể diện đều mất hết nghe hứa lang thiên có chút bất t i ệ n ngữ khí đường k i ê m lơ đễm thản nhiên nói đường m ỗ này đến là vì lang thiên huynh bại ưu giải nạ trong mắt tinh quang nói lên hứa lang thiên ngắm nhìn đường k i ê m đường minh tìm được cái k i a tặc nhân tung tích hiện tại hắn ư u sầu chỉ có như thế một cái đường khiêm cười không nói rót cho mình một chén nước trà không v ộ i không chậm nhất một miếng tại hứa lang thiên có chút chờ không nổi ánh mắt bên trong mới nói đường m g ô có một vấn đề muốn hỏi một chút lang thiên minh đường minh có chuyện cứ hỏi đường khiêm nhìn thẳng hứa lang thiên cười nói đường m g ô muốn biết cái k i a tặc nhân bên trên long hổ môn là vì cái gì vì sao cuối cùng hội từ long hổ môn thoát đi trước đó đã nói qua người kia là vì báo thủ hứa lang thiên mặt không đổi sắc đây là long hổ môn thả ra tin tức hứa minh không muốn nói lời nói thật cũng được đường m ẫ cáo tử đường khiêm ra vẻ liền muốn đứng dậy rời đi liên quan tới long hồ môn thả ra tin tức kia hắn cũng không tin nếu như là vì báo thủ lời nói người kia vì sao lại giết mặt long hồ môn chạy trốn không phải là đem long hồ môn diệt môn sao nếu như nói hắn thực lực không đủ lời nói càng thêm một cười chỉ là vì náo một trận với lại hắn còn chiếm được một tin tức hứa lang thiên con gái hứa thải nguyện bị c ấ m túc nghe nói còn bị hứa lang thiên đánh một bàn tay trong này lượng tin tức thế nhưng là to lớn đao hưu tập trí tại nam lăng phụ sừng sững mười mấy năm đường khiêm há hội mặc trò chuyên ô n đường huynh trầm đã hứa lăng thiên hít sâu một hơi mở miệng ngăn cản ân đường khiêm dừng lại thân hình t h ự c không dám d i ấ u dếm cái tiêu tặc nhân nhưng thật ra là vì ta long hổ môn một c ọ c bảo vật bị phát giác về sau kinh động đến lao trường môn cuối cùng bất đắc dĩ mới trốn hạ long hổ môn chuyện này liên quan đến ta long hổ môn bí ẩn mong rằng đường huynh không cần tiết lộ ra ngoài hứa lăng thiên ánh mắt không tự giác loe ra nói bảo vật gì đường khiêm lại lần nữa truy hỏi có thể khiến người ta bị quá hóa liều z bên trên lòng hổ môn có lẽ là một kiện để hắn cũng vì đó ngấp nghé bảo vật thổ sư truyền t h ư ờ một kiện bảo vật thôi đường h u y n không để vào mắt hứa minh không cần hiểu lầm đường m ỗ u chỉ là hiếu kỳ mà thôi đường khiêm ngượng ngập cười một tiếng đ ổ i chủ đề tốt đường minh trong tay nếu quả thật có cái kia tặc nhân tung tích chỉ cần t r a ra xác nhận về sau hứa m ỗ u ngày sau nhất định tấm h tạng hứa lang thiên nhìn thẳng hắn tung tích ngược lại là có một ít chỉ bất quá hứa minh chỉ sợ không dám động đường khiêm không có nói thẳng tiếp tục thừa nước đục thả câu nếu như trực tiếp hướng trần huyền trên thân liên lụy hứa lang thiên nhất định sẽ cho rằng hắn là cố ý nhất định phải để nó xuất phát từ nội tâm xác nhận cái kia người thân phận hứa lăng thiên cười lạnh một tiếng nam lăng phủ còn không có ta không dám động lòng người bất luận là ai dám c a n đảm đại náo ta long hồ môn nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đ ắ t coi là thật coi là thật tốt hứa minh có r ũ n khí đường minh có chuyện nói thẳng đường m ô muốn hỏi một câu ngày đó người kêu đao pháp như thế nào đường khiêm c ư ờ i như không cười nhìn xem hắn hỏi hứa lăng thiên nhữ mày lại thấp giọng nói đao pháp tuyệt luân dùng cũng không phải phổ thông đao pháp tại ngưng cương cảnh bên trong đều là loại cực mạnh cấp độ thực lực như thế nào có thể từ lao trưởng môn thủ hạ toàn thân trở ra thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời chỉ sợ ngưng cưng võ giả bên trong không người có thể đổi c n người kia thực lực chỉ sợ đã đạt đến tiềm lòng bảng trước năm mươi liệt kê tâm tính như thế nào tàn nhẫn đau hiểm từ hái thang trên thân ra tay cuối cùng như thế nào thoát đi trốn vào vân giang đường khiêm đứng người lên tiến lên một bước nhìn thẳng hứa lang thiên nói ra trốn vào vân giang biến mất tại đ ã n sông mang ý nghĩa người này hoặc là sớm có mưu đồ hoặc là đối nam lang phủ các nơi khu vực rõ như lòng bàn tay như thế mới dám t r e o đụa từ lao trường môn đường m mô ẫ có khuynh hướng cái sau đường huynh muốn nói cái gì hứa lang thiên h ì mắt đao pháp đỉnh cao nhất thực lực mạnh mẽ tâm tính tàn nhẫn thủ đoạn qua người đồng thời lại đối nam lăng phủ phụ cận cực kỳ thấu hiểu hứa minh cái này mấy điểm một liên hệ tới tặc nhân là ai còn cần nhiều lời sao hứa lăng thiên đằng một tiếng đứng lên n ế u mày nói người nói là thuần thiên sứ trần uyên ánh mắt có chút h ồ nghi nhìn xem đường khiêm người khác không biết hắn lại biết đường khiêm đối trần uyên s ắ c ý hiện tại lại lần nữa đề cập không thể không khiến hắn hoài nghi đường khiêm động cơ bất quá đường khiêm đối mặt hứa lăng thiên xem kỹ nhưng lại lơẽm nói tiếp luận đao pháp trần uyên tại nam lăng phủ mấy lần giao phong đao pháp tiệm lộ không thể nghi ngờ thậm chí còn có thể chiếm được một cái yêu đao xưng hảo luận tâm tính mấy lần đối khiêu khích người khác thống hạ sát thủ tuyệt đối được xưng tụng tàn nhẫn trước đó càng là tại đông doanh võ giả liều sinh chân nhất hội chiến tại vân giang phía trên chém giết xà yêu tại vân giang đ á y sông đối vân giang hiểu rõ vượt xa người thường tăng thêm nó tuần thiên sứ thân phận nhất định có người vì hắn bán mạng càng có thể mà chống đỡ nam l a n g phủ địa hình có hiểu biết chương hai trăm bốn mươi hai đường khiêm lưu đ ổ đường khiêm người thua tay tại h ứ a l a n g tiên trước mặt đi vài bước đột nhiên bay đầu nhìn về phía hắn nói như mỗi một loại này c ộ n lại bắt đầu chẳng lẽ cùng lăng tiên huỳnh trong miệng cái tia tặc nhân không giống nhau sao hớ lăng tiên vung tay、lên. không có khả năng tuyệt đối không khả năng đường huynh hứa m ô biết được ngươi đối trần uyên sắc cơ nhưng ngươi có muốn hay không qua trần uyên là thực lực gì người kia lại là thực lực gì trần uyên tu vi mặc dù bất p h à m nhưng cũng chỉ là thiên cương cấp độ thôi nhưng cái kia tập nhân thế nhưng là có thể cùng lão trưởng môn so chiêu tồn tại hứa m ô mặc dù r ế t tà tâm c ắ t nhưng vậy sẽ không trở thành đường huynh trong tay nào hứa lăng thiên trong lòng có chút bất mãn đến lúc này đường khiêm thế mà còn muốn đem hắn xem như một tây nào nếu quả thật ra tay với trần uyên cái kia tất nhiên là toàn diện về mặt hắn như thế nào đưa ra tay đi truy xét người kia long mạch chi k h í quý giá đường khiêm không rõ ràng nhưng hắn biết chỉ cần cầm lại cái k i a tặc nhân cướp đi long mạch hắn có lẽ liền có thể cố gắng tiến lên một bước lao trưởng môn vậy có cơ hội đột phá đăng cảnh có thể nói cái k i a long mạch liên quan đến lấy là long hổ môn tương lai cho nên hắn mới sẽ như thế buồn dầu đại bộ phận đều là buồn dầu lấy như thế nào cầm lại cái k i a chút long khí đường khiêm mặt không đ ổ i sắc bước chân chậm rãi đi đến hứa lang thiên trước người trần u y ê n thực lực gì ha ha hứa minh ngươi có ta rõ ràng sao hứa lang thiên ngươi có ý tứ gì đường khiêm sắc mặt chuyển t h à nhấm lãnh trước đó hứa minh không phải còn hỏi ta vì sao lấy được đen tiếp lại không đúng trần nguyên độc thủ lúc ấy ngươi có biết ta vì sao không có trả lời ngươi vì sao bởi vì ta đã thiêu đốt đen tiếp tại thất sát điện phát xuống ám sát nhiệm vụ bọn hắn phái ra một vị ngân bài sát thủ nhưng tại ám sát quá trình lại g â y kích chìm thuyền mất mạng tại trần nguyên tay đường khiêm ống tay háo phía dưới song quyền nắm chặt ngân bài sát thủ hứa lăng thiên ánh mắt co r ụ t lại đầy mắt không thể tin với tư cách cùng thất sát điện hợp tác qua hắn phi thường rõ ràng ngân bài sát thủ mang ý nghĩa cái gì chỉ có thông huyền cảnh giới sát thủ mới có thể ban cho ngân bài mỗi một vị đều cực mạnh không sai cho nên ta trước đó mới biết mở ra đối ta thanh giao hội phi thường bất lợi điều kiện chính là vì giết chết trần uyên kẻ này chưa trừ diện tất nhiên hậu hoạn vô tận đường h i n h nói là thật ngươi cảm thấy trong vấn đề này đường m ỗ hội giấu giếm ngươi sao đường khiêm nói tiếp trước đó t r u y ề n ra long h ổ m ô n một trận chiến sự tính lúc đường mỗ phái người hiểu một chút tình huống càng nghĩ càng thấy đến không đúng toàn bộ nam l a n g phủ thậm chí toàn bộ thanh châu có thực lực cùng tâm tính d á m dết xuyên long h ổ m ô n người chỉ có người này hớ lăng thiên giờ phút này còn tại trong lúc khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần hãn vạn lần không ngờ trần uyên lại có khủng bố như thế thực lực có thể phản s á t thất s á t điện ngân bài sát thủ nghĩ như vậy lời nói hắn s á t thực có thực lực này có thể tại lao trưởng môn trong tay chạy trốn kẻ này khi thật là khủng bố cho hứa lăng thiên một lát hoàn hồn mà suy tư thời gian đường khiêm hứa huynh cảm thấy thế nào nếu như đường huynh nói là nói thật cái kia t ử mô có bảy thành n ă m chắc phán đoán cái kia tặc nhân liền là trần u y ê n đúng vậy a cái kia hứa huynh chuẩn bị như thế nào làm người này cũng không tốt g i ế ta biết trần liên thực lực về sau hứa lăng thiên lông mạnh liền không có tùng hạ đến qua không đề cập tới nó có thể sánh vai một vị thông huyền thực lực võ giả vẹn vẹn là nó tại tuần thiên ti địa vị liền không dễ giết trước đó đường khiêm điều kiện cực kỳ m ê người nhưng hắn vẫn là như được liền là không muốn vì vậy mà cùng triều đình là địch không dễ giết cũng phải giết kẻ này tốc độ phát triển quá nhanh cứ như vậy tốc độ lại cho hắn một thời gian chỉ sợ người ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn nhìn xem hứa l ă n g thiên mong muốn phản bác lời nói đường khiêm thấp giọng nói hứa minh không nên cảm thấy đường mỗi tại nói chuyện giật gân người này trưởng thành quỹ tích s á t thực yêu dị ngắn ngủi thời gian nửa năm liền đạt đến như thế hoàn cảnh nếu là còn dám cho hắn thời gian nửa năm ngươi cảm thấy ta nói chuyện chẳng lẽ sẽ không thực hiện sao còn nữa lấy người này tâm tính lần này cùng long hồ môn kết thù kết toán ngày sau nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ lại thêm nó từ long hồ môn cướp đi bảo vật ha ha hứa lăng thiên ánh mắt rủ xuống ẩn hà một m chút sắc cơ trước đó người kê sắc thực t h ả ngân thoại muốn hủy diệt long hồ môn y theo hắn tâm tính các loại chật hứa lăng thiên ánh mắt ngưng tụ nghĩ đến trần l u y ê n lấy đi long mạch chi khí sự tình hắn hay là đột phá t h ô n g huyền hứa lăng thiên suy nghĩ chuyển động nghĩ đến khả năng này thật sự là trần u y ệ n tốc độ phát triển quá mức kinh khủng kế hoạch phía dưới hắn vậy tựa hồ thật đến thiên cương định phong đường khiêm không biết hắn cuối cùng một phen s á c thực đâm chọn hứa lăng thiên trong lòng đường huynh lại như thế nào dự định trực tiếp động thủ cũng không phải sáng suốt chi tuyển hứa lăng thiên nỗi lòng chuyển động hứa huynh trước không nên g ấ t áp trực tiếp động thủ tự nhiên không được nhưng nếu là chúng ta nắm giữ trần huyên m ộ c điểm coi như tuần t h i ê n ti bên kia vậy nói cũng không được gì cũng hoặc là hai chúng ta phe thế lực liên thủ mời được thất s á t điện đỉnh tiêm ngân bại sát thủ đường khiêm t h ấ p giọng nói ra mời được thất sắt điện sát thủ hứa lăng thiên ánh mắt lấp lóe đây cũng không phải là một cái tốt lựa chọn hắn còn mơ ước trần u y ề n trong tay có thể điều động lòng khí bảo vật đâu nếu như bị giết chẳng phải là nói liền hội không công rơi vào thất s á t điện sát thủ trong tay cái này không thể được bất quá hứa lăng tiên sẽ không như thế ngay thẳng mà là dùng một cái khác phương thức hỏi mời được thất s á t điện sát thủ cần muốn bỏ ra cái giá gì lần trước đối phương mở cho ta ra điều kiện là ba mươi mai nguyên tinh thất s á t điện sẽ vận dụng trong điện đỉnh tiêm ngân bài sát thủ dùng cái này đến cam đoan không có sơ hở nào giá cả quá mắc hứa lăng tiên trực tiếp q u o á c tay ba mươi mai nguyên tinh là khái niệm gì toàn bộ long hồ môn cất giữ vậy bất quá mười cái khoảng trừng căn bản không bỏ ra nổi cái này lại g i i đường k i ế m cười hắn đồng dạng không muốn ra nhiều như vậy nguyên tinh lập tức nói giá cả s á t thực quý cho nên người ta song phương thích hợp nhất còn là tự mình đ ộ n g thủ trần uyên mạnh hơn vậy không có khả năng lấy một đ ị c hai h trần uyên cũng không phải một thân một mình hứa lang thiên nhắc nhở chúng ta cũng không phải đơn đả độc đấu ân đường huynh có cái gì mưu đồ liền bị che giấu loại thời điểm này thế nhưng là chân thành hợp tác thời điểm đường khiêm đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng kim sư tự hứa minh còn nhớ phải tính nguyện chi trước thanh vân kiếm phái tên kia vứt bỏ đồ khiêu chiến trần uyên sự tỉnh cái này hiển nhiên nhớ kỹ một lần kia có thể nói phi thường hung hiểm mặc dù hứa lăng tiên không có đích thân tới nhưng từ đạt được tình báo cũng có thể cảm giác được khi đó nguy hiểm cỡ nào mấy vị thông huyền võ giả kém một chút liền biết mở chiến đây chính là mấy năm cũng chưa từng ra qua sự tình kim sơn tự cùng trần n g u y ê n ở giữa đồng dạng có mâu thuẫn ngay tại ở trên người hắn công pháp luyện thể thư hư thực thực tại trong truyền thuyết phật môn luyện thể thần công kim cương l ư u lý thân không thể không nói trần n g u y ê n người này mặc dù thực lực cùng tiềm lực không gì sánh được nhưng hắn đắc tội với người tốc độ không t u a kém một chút nào tu hành tốc độ chỉ cần kim sơn tự nguyện ý xuất thủ tuần tiên ti áp lực liền có thể tháo bỏ xuống hơn phân n g a hứa lăng thiên trong lòng có chút không biết nói thế nào không nói trần h u y ê n cùng cái khác thực lực ân đoán vẹn vẹn liền luận kim sơn tự lời nói tự a hồ là bọn hắn ngấp nghẽ trần h u y ê n công pháp mới đúng bất quá hắn cũng không có nói cái gì tiếp tục nghe đường khiêm nói tiếp kim sơn tự thực lực tại nam lăng phủ bên trong có thể xương thứ nhất với lại trọng yếu nhất là kim sơn tự không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy ta có qua điều tra kim sơn tự tự a hồ tự xây chùa đến nay đều không có qua cái gì ra mặt thiên tài nhưng vẫn như c ũ mạnh mẽ hứa m i n h không cảm thấy kỳ quái sao người là Ta suy đương khiêm nhữ mày đây cũng là ta nghi hoặc chỗ có lẽ có liên lụy là đúng nhưng bọn hắn không như trong tưởng tượng như vậy chặt chẽ đường hinh nói thẳng dự định a đường khiêm cười cười nói đường mẫu dự định kỳ thật rất đơn giản chỉ cần c h â n phủ nhạc sơn vội vã đi vào trần nguyên tu hành mật thất bên ngoài đ ô n g đ ô n g đ ô n g g õ mấy lần chỉ cần không có nhìn thấy trần nguyên thân hình cái kêu căn bản cũng không cần đoán đại nhân nhất định là tại tu hành đây đã là sở hữu người trung nhận thức nói đến bọn hắn vậy rất b ộ i phục trần nguyên nghị lực mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại khổ tu bên trong độ qua không có chút nào phong hoa t u y ế t nguyện trách không được trần nguyên có thể tiến cảnh nhanh chóng như thế chứ hâm mộ sao cầm thời gian đổi kẹt kẹt. trần u y ê n kéo cửa phong ra ánh mắt trên người nhạc sơn hơi hơi đánh giá chuyện gì hốt hoảng như vậy đại nhân long hổ m ô n người tìm tới nhanh như vậy bọn hắn ở đâu trần n g u y ê n trong mắt hiện lên một vòng kinh nghi không nghĩ tới đối phương thế mà đến nhanh như vậy ngược lại thật là có chút vượt quá hắn dự liệu hắn nguyên bản còn muốn lấy mình động thủ trước đâu không nghĩ tới bọn hắn ngược lại là trước không thể chờ đợi thú vị đã nhanh như vậy liền muốn tìm chết cái kia liền tắt thành cho bọn hắn trần n g u y ê n khỏe miệng bĩu một cái mang trên mặt một bộ cười nhạt thu vi đã hoàn toàn vững chắc hắn hiện tại rất muốn đánh một trận đem tất cả trước mặt địch nhân hết thẻ bánh sát bọn hắn hiện tại đang tại tuần t i ê n điện bên trong đi trần liên c ư ờ khẽ một tiếng long hổ môn gậy bản tính thật có ý tứ không tìm tới môn ngược lại trực tiếp tìm tới tuần thiên ti thật sự coi chính mình là cái thứ gì tiếp vào tin tức về sau trần uyên không chần chờ người khoác mây đen phục hông eo nhạn linh đao v ả y rồng hộ thân trực tiếp mang theo nhạc sơn các loại người khí thế hùng hổ chạy tới tuần thiên điện nhẫn lại lâu như vậy trần uyên mình đều có chút nhịn không được nếu như thế cái tia cái thứ nhất khai đao liền là long hổ môn mà giờ k h ắ c này t u ầ n thiên ti tuần thiên điện bên trong đào thanh nguyên sắc mặt trầm tĩnh ánh mắt ngưng lại tại hứa lang thiên cùng từ vĩnh niên trên thân chậm rãi quét qua lông mày nhỏ không thể thấy nhăn dưới thầm ĩ họ từ lao g i ả này vậy mà còn chưa chết thật giống cái con rùa một dạng hắn đã từng tiền nhiệm nam lăng thanh sứ thời điểm cũng không có ít cùng từ vĩnh niên liên hệ về phần hứa l a n g tiên h đó là về sau mới thợ ư n g vị ở trước mặt hắn xem như tiểu bối bất quá từ vĩnh niên lão gia hỏa này thực lực vẫn là để hắn có chút k i ế n kỵ hai người nếu như giao thủ lời nói thắng bại còn chưa thể biết được thứ huynh này đến rốt cuộc là bởi vì chuyện gì cũng nên thổ lộ một phen a đào thanh nguyên ánh mắt tại trên thân hai người từng cái quất qua công việc không đến hai người này chỉ sợ có chút kẻ đến không t i ệ n nhạc sơn bên kêu báo tin trần l u y ê n kỳ thật cũng không phải là đạo thanh nguyên phân phó mà là chính hắn trong lòng có chút bối rối cảm thấy là long hổ môn người tìm tới cửa đến lão phu vô sự chẳng lẽ liền không thể viếng thăm một cái đạo đại nhân cùng hứa lăng tiên nhìn nhau một chút từ vĩnh niên nhẹ vỗ về hoa tròm râu bạc phơ c ư ờ i nói thứ huynh có thể tới đạo mỗi tất nhiên là mừng rỡ ha ha đạo đại nhân k h á c h k h í năm đó ngươi mới tới nam l a n g phủ lão phu cũng không có ít đánh với ngươi quan hệ hai người chúng ta ở giữa giao tỉnh cũng coi như thâm hậu không phải sao vừa xuất quán lão phu liền không thể chờ đợi được đến đây làm p i ề n từ vĩnh niên ha ha một người mảy may nhìn không ra trước đó t r ậ n mắt bộ dáng đào thanh nguyên trong lòng khịt mũi coi thường hắn lúc trước mới tới nam l a n g phủ cùng từ vĩnh niên thế nhưng là vụ trộm tranh phong mấy lần khi đó đào thanh nguyên chính vào trắng i ê n trên thân không có chút nào thương thế có thể nói hăng hái mong muốn đem nam l a n g phủ giang hồ thế lực quét sạch lệnh t r i ề u đình uy thế phóng đại tự nhiên là cùng từ vĩnh niên sinh ra mâu thuẫn vì thế trong âm thầm long hổ môn cùng tuần t h i ê n ti cũng không có chết ít người mà đối phương vậy lấy luận bàn danh nghĩa cùng hắn giao thủ một phen trận c h ứ n kia đào thanh nguyên chỉ là nỗ lực trẹo trống bất quá chốc lắt liền lộ ra d mà từ vĩnh niên cũng là thông minh biết hăng quá hóa d ở có chừng có mực đạo lý đối ngoại tuyên bố hai người ngang tay bất quá chân tướng sự thật chỉ có hai người bọn họ biết được cũng chính là trận chiến kia để long hổ môn tranh chấp kết thúc nhưng trong lòng đào thanh nguyên thế nhưng là một mực kìm nén một hơi m à chỉ tiếc long hổ môn sau kế có người cho dù là hắn dùng một chút thủ đoạn khác cũng không có để long hổ môn suy sụp xuống ngược lại ra hứa l ă n g thiên như thế một nhất kiệt đúng vậy a khi đó từ huynh cũng không có ít cùng đào mỗ liên hệ a đào thanh nguyên ra mặt không động khẽ hư một tiếng sau đó ánh mắt chất động tiếng nói nhất chuyển nói mấy ngày trước đây nghe nói long h ổ môn xảy ra chuyện không biết ra sao sự tình a từ vĩnh niên lấy l a o gia hỏa dùng lời sập mình đào thanh nguyên tự nhiên vậy sẽ không lưu thủ chuyển hướng hai người trên vết thương sắt muối ngày đó truyền ra tin tức chấn động toàn bộ nam l a n g phủ lấy tuần thiên ti bản sự lại sao hội không biết quả nhiên đào thanh nguyên vừa mới nói xong hứa lang thiên cùng từ vĩnh niên sắp mặt có chút không nhịn được trên mặt hiện lên một vòng v ẻ tức giận hứa lang thiên lập tức nói sự kiện kia đúng là ta long hồ môn sỉ nhục bị một vị tặc tử giết xuyên tổn thất ta long hồ môn rất nhiều đệ tử quả thật ta long hồ môn chi kiết a a lại có việc này đào thanh nguyên trên mặt hiện lên một vòng v ẻ tức hận cái kia tặc tử nhưng bắt được còn không có cái kia hứa lang tiên nói khẽ đào đại nhân t h ự c không dám dâu dếm lần này ta đến liền là hy vọng triều đình có thể vì long hổ môn làm chủ cái này đào thanh nguyên có chút trần trờ cự tuyệt nói long hổ môn chính là triều đình quản lý bên dưới tô n g môn theo lý mà nói triều đình xác thực phải làm chủ nhưng tuần tiên h ti gần nhất nhiệm vụ nặng nghề chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì ngược lại để hai vị một chuyến tay không quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả xa v à mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt lôi cuốn kịch tính h ọ c não chương hai trăm bốn mươi ba ta trần n g u y ê n nhân sinh làm việc không cần hướng người khác giải thích hứa lang thiên gặp đây cười cười không đi không được gì hứa mỗi lần này đến đây tuần thiên ti liền là nắm giữ một chút chứng cứ muốn mời tuần thiên ti trần n g u y ê n trần tuần sứ ở trước mặt rằng có một phen đào đại nhân cảm thấy thế nào nghe vậy đào thanh nguyên nhữ mày lại lập tức sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo hứa trưởng môn cái này là ý gì bắt trộm người làm sao bắt đến ta tuần thiên ti trên đầu không cảm thấy hoang đường sao đào đại nhân đừng ộ i hứa mỗi chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi một chút mà thôi hứa lang thiên trầm giọng nói đào thanh nguyên gần nhất câu lên cờ ư i n h ạ t hứa trưởng môn muốn thẩm vấn mệnh quan triệu đình ai cho ngươi quyền lợi long hổ môn quá làm cằn đi cái này nam l a n g phủ chẳng lẽ là long hổ môn không thành từ vĩnh niên tựa hồ liệu đến đào thanh nguyên phản ứng ngón tay đập mặt bàn đào đại nhân thiên hạ là triệu đình thiên hạ cũng không muốn cho long hổ môn tùy ý tăng thêm cái gì chịu tội chúng ta bản không ác ý chỉ là muốn tại trần tuần sứ kết giao bằng h ư u mạc thôi đ ề u nói trần u y ê n chính là nam l a n g phủ gần ba mươi năm không được vừa gặp thiên tài lão hủ sớm có nghe thấy tự nhiên muốn kiến thức một chút thứa thật sự là như thế sao đào thanh nguyên á đào đại nhân chẳng lẽ cảm thấy không phải sao ha ha đào thanh nguyên cười khẽ một tiếng chật bên ngoài truyền đến một đạo thông truyền một tên tuần thiên vệ không người đi vào đại điện chắp tay nói đại nhân trần tuần sứ cầu kiến ánh mắt l ó e lên đào thanh nguyên cười nói ngược lại là đúng dịp nói trần nguyên trần nguyên đến vậy thì tốt để trần tuần sứ tiến đến hắn cũng không có cảm giác được n g o à i ý muốn bao nhiêu lấy trần nguyên hiện tại địa vị tuần thiên ti bên trong không ít người đều muốn cùng hắn giao hảo nhãn tiến trải rộng tuần thiên ti nội bộ một bộ m â y đen p h ụ một thanh nhãn linh bao đem trần nguyên toàn bộ người phụ trợ phi thường o ạ i hùng hình thể thoan s ắ p mặt lạnh nhạt chậm rãi mang theo nhạc sơn đi vào tuần tiên điện bên trong quanh thân khí độ phi phạm mà hắn vừa t i ế n đến từ vĩnh niên cùng hứa l ă n g thiên liền đem ánh mắt một mực đặt ở trần h u y ê n trên thân không có di động ánh mắt lẫn nhau ra hội tựa hồ truyền đạt tin tức gì từ vĩnh niên chân mày hơi nhữu lại có lẽ là trước đó mình nghe hứa l ă n g thiên nói có chút vào t r ư ớ c là chủ cho rằng cái k i a tặc tử liền là trần h u y ê n dưới mắt thấy một lần xác thực có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc người thân hình có thể biến hóa bộ giáng có thể ngụy trang nhưng quanh thân khí độ mong muốn ẩ n tàng lại rất khó trần u y ê n mặc không biểu tình đi đến đào than ti chức trần uyên gặp qua đại nhân ti chức nhạc sơn gặp qua đại nhân đào thanh nguyên nhẹ gật đầu thư n h ấ c dưới tay ra hiệu trần uyên đứng dậy nói có chuyện gì quan trọng không có việc lớn gì chỉ là muốn tìm đến đại nhân nói chuyện phiếm mà thôi trần uyên tùy ý bệnh một cái lấy c ớ ức nguyên ngược lại là thanh nhàn đào thanh nguyên chỉ vào trần uyên cười nói một bên hứa lăng thiên lại là trong lòng hơi động từ trần uyên cùng đào thanh nguyên ở giữa thái độ không khó coi ra hai người giống như có lẽ đã đến gần vô hạn tại bình đẳng trạng thái chỉ là đào thanh nguyên quan chức cao một chút thôi trọng yếu nhất là đào thanh nguyên vậy mà cũng không có nhiều lời cái gì Tựa hồ đối sớm tại bình an huyện thời điểm liên đã từ triệu nam sơn trong miệng mấy lần nghe nói qua hắn tin tức trong tay càng là có hắn chân dùng cùng trong truyền thuyết khác biệt không lớn tuổi gần trung niên nhưng là không chút nào trông có vẻ già mặc trên người một kiện thanh sam khí độ phi phạm mà từ vĩnh n i ê n râu tóc bạc trắng sắc mặt khô vàng mặc dù quanh thân khí thế phi phàm nhưng nhất định là trong truyền thuyết như thế cách cái chết kỳ không xa vậy hai vị này là trần u y ê n trong mắt mang theo xem kỹ giả bộ như không biết bộ dáng vị này là long h ổ môn môn chủ hứa lang thiên cái này một vị là long h ổ môn láo trưởng môn từ vĩnh n i ê n đào thanh nguyên đưa tay giới thiệu nói nguyên lai、like、là long h ổ môn hai vị thật sự là ngưỡng mộ đã lâu hai vị không đổi u theo tập trước đó g i ế t xuyên long h ổ môn vị kia cường giả bí ẩn không biết đến ta tuần thiên ti trệ gì trần liên bắt đầu nhìn về phía hai người chính là một trận truyền vận nhìn đ à o thanh nguyên khoe miệng không tự chủ được n í t lên cái này trần u y ê n từ vĩnh niên giữ im lặng ánh mắt lạnh lùng hứa lăng tiên hít sâu một hơi gạt ra một vòng nụ cười nói cái tia cường giả bí ẩn tung tích đã có chút mặt mày hứa mỗi hôm nay tới đây là vì để tuần thiên ti hỗ trợ bắt người có đúng không cái này dễ nói chỉ cần long hồ môn mở ra điều kiện có thành ý ta muốn đại nhân nhất định sẽ không keo kiệt trần u y ê n cười khẽ một tiếng cái tia tất nhiên là tốt nhất rồi hứa lăng tiên đứng người lên mắt sáng như lúc nhìn xem trần liên nói ngày đó tại ta long hồ môn đại náo một trận t ạ tử tu vi bất quá thiên cương lại có thể đánh với thông huyền một trận thân pháp tốc độ kinh người tâm tính tàn nhẫn đao pháp càng là không gì sánh được đối nam l a n g phủ phụ cận địa hình thế cục rõ như lòng bàn tay thử hỏi trần t u ấ n sứ là như thế nào đối xử người này trần n g uyên lông mày nhữ lại kinh ngạc nói thiên cương tu vi lực chiến thông huyền tâm tính qua người thân pháp tấn mãnh đao pháp lạnh lùng nam l a n g phủ bên trong chẳng lẽ còn có mạnh như thế người nếu là tìm được trần ngỗ ngược lại là muốn kiến thức một chút hứa l a n g thiên trần tuần sứ là cái giả bộ hồ đồ cao thủ a hứa trưởng môn lời ấy ý gì hứa lăng thiên người thua tay thản nhiên nói nam l a n g phủ thậm chí toàn bộ t h a n h châu châu vực có thể phù hợp ta kể trên điều kiện nhưng không có mấy người mà nam l a n g phủ bên trong chỉ sợ chỉ có trần tuần sứ một người a trần uyên nhìn thẳng hắn hứa trưởng môn hoài nghi trần mỗ liền là ngày đó giết xuyên long hổ môn khiến cho long hổ môn uy nghiêm tổn hao nhiều vị tia cường giả bí ẩn hứa mô không có nói như vậy nhưng ngươi chính là ý tứ như vậy trần uyên m ặ t không đổi sắc không chút nào hoàng tiếp tục nói hoài nghi ta có thể hứa trưởng môn cầm ra chứng cứ đến ai biết là có người hay không muốn hãm hại ta vẫn là nói long hổ môn tìm không thấy vị cường giả kia muốn cầm ta trần uy khai đao trần tuần sứ nói quá lời. hứa m ỗ i lần này tới chỉ vì tìm hiểu một chút mà thôi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì hứa lăng thiên từ trong tay áo cầm làm ra một bộ chân dung đột nhiên kéo ra một đạo khuôn mặt tuấn giật nam tử áo đen sôi nổi trên giấy c h â n tuấn sứ không cảm thấy hai người các ngươi mười phần giống nhau sao c h â n u y ê n tiếp qua chân dung nơi đó giống nhau thân hình tương tự trong thiên hạ tương tự nhiều người mặt mũi này nhưng hoàn toàn khác biệt trong thiên hạ có thể chuyển đổi khuôn mặt phương pháp đồng dạng rất nhiều hứa lăng thiên cười nhạt nói hứa trưởng môn y tứ liên là nhận định người này là ta chủ yếu là mấy loại tình huống cộng lại bắt đầu có thể phù hợp người kia chỉ có trần tuần sứ nói thật ra hứa mộ đôi trần tuần sứ kính đã lâu đã lâu thật không hy vọng người kia là ngươi cho cười trần u y ê n bật cười một tiếng nói muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do long hổ môn bản sự thật đúng là lên trời lại dám công nhiên hướng bản sứ trên thân rội nước bẩn ta nói hắn không phải ta ngươi không phải nói hắn là ta thiên hạ này còn có công đạo sao còn có luật pháp sao trần u y ê n một mặt nghĩa chính n g ô t ử trần tuần sứ lời ấy có hơi quá long hổ môn nhưng chưa từng có hướng trên người ngươi dội qua nước bẩn chỉ là muốn biết chân tướng sự tình m ạ thôi tỉ như ngày đó long h ổ môn xảy ra chuyện thời điểm trần tuấn sứ tại làm cái gì hứa lang thiên thái độ không có hùng h ổ d o a người mà là lộ ra tương đối ôn hòa nhưng trong đó cũng là gim đâm mà long h ổ môn thực lực tuy mạnh nhưng so với kim sơn tự tới nói vẫn là kém quá nhiều tự nhiên không dám giống như bọn họ thái độ cho dù là mình sai lầm cũng có thể hời hợt hóa giải muốn thật sự là hùng h ổ d o a người thái độ chỉ sợ đào thanh nguyên hiện tại đã độc thủ hắn lần này đến mắt cũng không phải độc thủ mà là để trần u y ê n cùng ngày đó đại náo tặc nhân liên hệ tới như thế long hồ môn cùng thanh giáo hội mới có thể danh chính nôn thuận mời ra kim sơn tự cao tăng chủ trì công đạo Tới lúc đó, cho đó, dù không phải công nhân bức bách uy hiếp mệnh quan triều đình vẫn là xa gần nghe tiếng thiên tài triều đình tức chính là vì mặt mũi cũng sẽ chết chết bảo vệ trần liên thậm chí bị chọc dẫn phía dưới ngang nhiên đối bọn họ động thủ tiến hành thanh toán trần tướng nói như thế trần mũi cũng muốn một cái trần tướng theo thám tử đền báo long hổ môn nhiều năm qua một mực cùng tà giáo yêu nhân cấu kết cùng một chỗ việc này có thể để hứa trưởng môn cho ta một lời giải thích trần n g uyên đối xử lạnh nhạt nhìn xem hứa lang thiên theo tội danh đây chính là hắn phi thường am h i ể u địa phương hứa lang thiên nghe được câu này sắc mặt lúc này biến đổi trần tuấn sứ cũng không muốn tin miệng thư vàng tin miệng thư vàng hứa môn chủ trước đó lời nói chẳng lẽ không phải tin miệng thư vàng sao trần n g uyên âm điệu t r ợ n tăng cao hơn một chút hiện tại cũng không phải lúc trước trần n g uyên đối mặt thông huyền võ giả không còn cần nhường nhịn tương phản nhường nhịn hẳn là cái kia chút nhân tài đối Tu vi không tới thông u Vi k tới t huyền ô n g h c ả tu vi lại thêm i i trần liên thông qua nhục thân đao pháp bí thuật thân pháp các loại kết hợp lại thực lực cho dù là mới vào thông huyền thứ nhất thiếu hắn cũng có thể bộ phát ra vượt xa cùng cấp độ thực lực hứa lang thiên tình báo hắn biết rõ chỉ bất quá so với hắn sớm mấy năm đột phá mà thôi có tư cách gì ở trước mặt hắn độ nào nếu thật là đánh một trận trần uyên có không nhỏ nắm chắc có thể chấn áp hắn đào thanh nguyên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua trần uyên tựa hồ không ngờ rằng hắn phản ứng thế mà sẽ lớn như vậy trước đó nhưng không phải như vậy tại đối mặt thực lực vượt xa hắn võ giả thời điểm trần uyên biểu hiện vẫn có chút trầm tính chẳng lẽ là cảm thấy mình ở chỗ này chắc chắn hứa lăng thiên không dám động thủ đối mặt trần uyên vô lễ cho dù là tu dưỡng rất tốt hứa lăng thiên cũng có chút tức giận quanh thân khí thế bước lên từng bước một tới gần trần uyên thấp giọng nói trần quân sứ hứa m ỗ hỏi là tặc tử đại náo ta long hổ m Quanh thân khí thế bắt đầu hướng phía trần, trần, không không trần, trần uyên tu vi không có biểu lộ ra nhưng quanh thân khí thế không hề yếu hứa lang thiên lại đào thanh nguyên xem ra hai người lại là có chút địa vị ngang nhau dấu hiệu trần uyên vừa mới nói xong toàn bộ thuần thiên điện yên tình im ắng tựa hồ ai đều không ngờ rằng trần uyên đã vậy còn quá kiên cường dám nói ra như thế cùng vọng lợi nói một bên nhạc sơn trong mắt tràn đầy vẽ kích động chỉ cảm thấy trần uyên thật sự là ba khí bên cạnh đầy loạn không hổ mình vì hắn bán mạng khí thế như vậy so với lúc trước trương đại nhân còn mạnh hơn trương huyền mặc dù đ ố i cảnh thâm hậu thực lực không yếu nhưng vậy tuyệt đối chưa từng có cùng một vị thông huyền cao thủ chính diện giao phong qua hiện trong lòng hắn tràn đầy đều là kính nghệ đương nhiên hắn không biết là trần h u y ê n đã thành công phá cảnh cái này chút đồ vật đều cho trần h u y ê n lực lượng coi như đào thanh nguyên như cũ kiên kỵ một chút tình huống không nguyện ý độc thủ chính hắn vậy sẽ nghĩ biện pháp độc thủ nhẫn mãi lâu như vậy độc giả các lao gia đều đã đợi không kịp leo lên triều đình cao vị chất trưởng một phe là trần u y ề n truy cầu mục tiêu không giả nhưng ở có sơ bộ tự bảo vệ mình thực lực về sau trần uyên lựa chọn liền không chỉ như thế coi như cầm vũ khí nổi dậy tự thành nhất phương trần uyên làm theo có thể thật tốt sống sót thông huyền cảnh hạ ba cảnh cảnh giới tối cao lại phóng ra một bước liền là trong giang hồ t ô n g sư cấp nhân vật thực lực như thế hoành hành một phủ nơi không có vấn đề chút nào với lại hắn không phải đơn đả độc đấu dứt bỏ đạo thần cung không nói hắn thủ hạ vậy có nhất định thành viên tổ chức n h ư mỗi một loại này mang cho trần uyên không kém long hồ môn lực lượng hứa lăng thiên hơi biên sắc mặt tích góc khí thế nếu như nói trước đó hắn còn đối đường khiêm lời nói mang theo một vẻ hoài nghi lời nói vậy bây giờ từ trần huyền trỗi t r i ể n lộ ra khí thế đến xem đã không có bất kỳ nghi vấn nào có thể ở trước mặt mình sắc mặt như thường nói nghiêm túc thực lực tất nhiên đã có thể sánh vai thông huyền võ giả người kia tuyệt đối liền là hắn nghĩ đến đây hứa lăng thiên trong mắt đã có ước chế không nổi sát cơ cùng vẻ tham lam muốn có được trần huyền trong tay long mạch chi khí làm sao hứa môn chủ muốn động thủ trần huyền khỏe miệng cố ý khẽ nhúc đ í c h ở trong mắt hứa lăng thiên giống như là ý c h à o phúng đưa tay cầm bên hông nhạn linh a o muốn động thủ ta cùng ngươi có lẽ không có vị kia cường giả bí ẩn bản sự có thể r ế t xuyên long hồ môn nhưng tuyệt đối có thể làm cho hứa môn chủ ngươi hài lòng giờ phút này tuần thiên điện bên trong thế cục vô cùng n g ư n g trọng nhạc sơn đưa tay liền muốn rút dao cửa ra vào thủ vệ mấy cái tuần thiên vệ nhìn không chấp mắt nhìn đối phương thanh sứ đào thanh nguyên sắc mặt t âm trầm cứ như vậy nhìn xem hứa lang thiên thân hình không biết đang suy nghĩ chút cái gì k h u k h u từ vĩnh niên ho nhẹ một tiếng nhìn xem đào thanh nguyên cái k i a âm chấm sắc mặt nhắc nhở hứa lang thiên chú ý hiện tại trường hợp không cần thật quá mức là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại việt lên nền thịnh thế đỉnh cao đào thanh nguyên gia hỏa này thật sẽ động thủ cũng khó nói với lại nếu thật là đánh nhau nhất định là bọn hắn sai lầm dù sao hứa lang thiên hiện tại xem như ý thế hết người lấy thông huyền tu vi cùng trần h u y ê n cái này ngưng cương võ giả giao thủ bất luận thắng bại long hổ môn đều đem đứng trước cực lớn nguy cơ hứa lang thiên tay háo phía dưới nắm chặt xong quyền chậm rãi bưng ra quanh thân khí thế bắt đầu từng bước rút đi nhìn chăm chú trần h u y ê n nói khẽ trần tuần sứ thực lực cao cường hứa mộ sớm có nghe thấy nhưng bây giờ động thủ lộ ra hứa mộ lấy lớn bắt nạt nhỏ đợi đến trần tuần sứ đột phá thông huyền người ta so tài nữa giao thủ không nam chặt trôi đao tay lại không có bông ra tốt cái kia một ngày ta muốn sẽ không quá xa đến lúc đó h ứ a minh nhưng nhất định phải chỉ giáo một hai nghe trần l u y ê n s ư n g hô h ứ a lang thiên nhẹ gật đầu không tiếp tục nói cái gì quay người về tới trên ghế ngồi ngồi xuống Trầm tính sắc mặt có chút không vui lần này mắt không có đ ặ tới t chính hắn vậy không nghĩ tới trần l u y ê n thế m à như thế kiên tưởng mình thậm chí từ trong mắt của hắn nhìn thấy một chút kích động cảm giác hắn là thật nghĩ đánh thật là thằng điên từ vĩnh niên hít sâu m ộ t hơi lấy mình nhiều năm dưỡng khí tu vi đều có chút nhịn không được độc thủ thật sự là trần u y ệ n câu nói kia thực sự quá mức điểm quá p h ế lỗi Cái gì gọi là cả đời làm việc gọi đời gì là làm từ trước tới thích. thiên để ở trong mắt, tử rõ ràng rõ ràng hướng người ngươi khác Cái giờ giải gọi hài không gì lòng. không lăng không hứa hắn là là là Đây đem để đem ở vĩnh niên để ở t r o ngón mắt, đem môn mắt. trong Thung thùng. Tử rõ ràng là không chọn long vĩnh niên n g hồ để cái ở tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập nhìn về phía trần n g uyên nói n g ư ơ i trẻ tuổi có t r í hướng là tốt nhưng cũng không cần quá khí thịnh cứng quá dễ g â y đạo lý ngươi có thể hiểu trần n g uyên lắc đầu trong mắt t ự hồ là có chút trêu tức ta chỉ biết là t h ả bị gãy chứ không chịu con g thân là người trẻ tuổi tự nhiên phải có người trẻ tuổi khí thịnh chẳng lẽ lại còn muốn ta hướng một chút chỉ nửa bước bước vào trong phần mộ lao ra hỏa như thế b ò b ò giữ mình đối phương đều đánh lên môn còn không làm một điểm phản ứng nói thật ra trần u y ê n thật cực kỳ hy vọng hứa lăng thiên nhịn không được động thủ như vậy đào thanh nguyên không động thủ vậy không thể nào vừa rồi kích tướng vẫn là không có đúng chỗ à. loại này không cố kỵ gì trạng thái mới là trần liên chân chính ưa thích ai nguyện ý làm âm như quỷ kế loại này đ ư n h ỏ không hay là bởi vì thực lực siết che k h u ỵ tay sao thật sự sảng khoái vẫn là phải một đường quét ngang qua thần càn giết thần phật càn d i ệ t phật đối mặt trần uyên trong lời nói miệng mai từ vĩnh niên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu đứng người lên hướng về phía đào thanh nguyên chắp tay nói đào đại nhân trong môn còn có chút sự tình liền không làm phiền đào thanh nguyên lông mày thoáng chấp chớp t h ứ huynh không định tìm vị k i a cao thủ thần bí tạm thời trước không tìm dù sao chân chính như thế nào từ m ộ trong lòng đã có một chút suy tính vẫn là trở về khuyên bảo một phen môn nhân đệ tử từ vĩnh niên nhìn thoáng qua trần uyên nói với đạo thanh nguyên tư h u n h nói vậy có đạo lý hiện tại đoạn này thời gian long hổ môn xác thực muốn chú ý cẩn thận làm việc đào thanh nguyên rất tán thành nhẹ cáo tử cáo tử hứa lăng tiên vậy đứng người lên chắp tay âm trầm ánh mắt trên người trần uyên nhìn thoáng qua hai người trực tiếp quay người rời đi lưu cho trần uyên một cái bóng lưng đào m ỗ liền đưa tiễn đào thanh nguyên cao giọng nói không cần đào đại nhân dừng bước liền là đây là từ vĩnh niên trả lời đợi đến hai người bóng lưng triệt để biến mất đào thanh nguyên sắc mặt một lần nữa biến đông trầm nhìn thoáng qua nhạc sơn nói người l u i xuống trước đi bản xứ có chuyện quan trọng muốn cùng trần tuần sứ thương lượng ty trước cáo lui nhạc sơn kính cẩn nhẹ gật đầu cùng trần uyên liếc nhau quay người rời đi hắn cũng không có bản sự lớn như vậy có thể làm cho đào thanh nguyên đối nó dễ dàng tha thứ nhìn với con mắt khác tự nhiên muốn biểu hiện kính cẩn một chút đợi đến nhạc sơn rời đi đào thanh nguyên vung tay lên lấy cương khí đem tuần thiên điện cửa lớn đóng lại nhìn xem trần n g u y ê n thấp giọng hỏi đại não long hồ m ô n người liền là ngươi đi trần t u ấ n sứ không sai liền là hắn tuần thiên ti ngoài cửa từ vĩnh niên ánh mắt âm trầm nhìn về phía trước hoàn toàn không có trước đó vừa mới bắt đầu đến tuần thiên ti bộ kia khí định thần nhàn bộ g á n g trải qua một phen cẩn thận quan sát cùng nó trước đó tiếp xúc từ vĩnh niên hiện tại đã có tiếp cận một trăm phần trăm tự tin đại não long hồ mu hứa lăng thiên ánh mắt thâm thúy trong mắt sát cơ không dứt từ trước đó trần u y ê n đối với hắn cái kia phiên thái độ thời điểm hắn liền đã muốn độc thủ chỉ là ngưng cương võ giả mặc dù có chút thanh danh cùng thực lực thì sao lại dám như thế nói với hắn lời nói cái kia trong ánh mắt chỗ để lộ ra tin tức rõ ràng chính là không có đem hắn để vào mắt ngữ khí hùng hộ dọa người liền làm muốn buộc hắn độc thủ chỉ tiếc mắt không có đ ạ t thành từ vĩnh niên nói một mình trong mắt có chút vẻ tiếp cận nếu như vừa rồi trần u y ê n phản ứng không có kịch liệt như vậy bọn hắn nhất định hội đem cái kia thần bí võ giả thân phận an bài đến trần liên trên thân coi như đào thanh nguy bọn hắn cũng có thể mời nam l a n g phủ thế lực khác vì bọn hắn làm chủ bức bách trần uyên giao ra long mạch chi khí dù sao ẩ n tàng thân phận đại não long h ổ môn một chuyện bất luận từ cái gì góc độ nhìn đều là trần uyên sai lầm triều đình vậy không lại bởi vậy mà đối với hắn nhóm đặc thủ bởi vì triều đình không có bản sự lớn như vậy có thể chống lại giang hồ đây là triều đình đối lý coi như triều đình phái ra cường giả nhưng trên giang hồ phản ứng hội càng lớn người trong thiên hạ đều biết triều đình loạn trong ra ngoài chính là suy yếu cơ hội ước gì từ triều đình trên t â n thu hoạch lợi ích mà theo trần uyên đại tấn thiên hạ thế cục lực khống chế ngày càng xa s trong thiên hạ không biết bao nhiêu người d a tâm bừng bừng đâu bất quá cái này cũng chẳng trách người bên ngoài ai bảo đại tấn đến nước bất chính lập quốc thời điểm đem lợi ích phân tán quá nhiều dùng cái này đổi lấy giang hồ đại tông ủng hộ nhưng người giang hồ khẩu vị là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn trần u y ê n cưỡng đoạt long mạch chi khí có lẽ chính là vì đột phá t h ô n g huyền trên đường hứa lăng tiên đem chính mình cái này suy đoán báo cho từ vĩnh yên khiến cho sắc mặt hơi đổi hẳn là như thế chúng ta thời gian có hạn nhất định phải cùng đường khiêm thật tốt mưu đồ mau chóng đậu thủ không phải đợi đến trần liên đột phá coi như có thể giết h ắ n cũng đã t r ư m bọn hắn chân chính mắt vẫn là cầm lại long mạch chi khí nhưng nếu như trần u y ê n đột phá thành công lời nói long mạch chi khí cũng liền hao hết hứa lang thiên h ừ lạnh một tỉnh không muốn hướng cái phương hướng này đi hướng h ừ phá cảnh thông huyền há lại dễ dàng như vậy lúc trước hắn đột phá thông huyền từ chuẩn bị đến thành công thế nhưng là trọn vẹn dùng hơn nửa tháng thời gian dưới mắt chỉ qua mấy ngày hàn bốn cảm thấy trần u y ê n khẳng định không có thể đột phá nhưng tử vĩnh niên lại là không tán đồng câu nói này thấp giọng nói vạn sự không tuyệt đối kẻ này không có đơn giản như vậy đại nhân mắt sáng như b ư c ty chức bội phục trần liên gặp đào thanh nguyên mở miệm muốn hỏi cũng không có cái gì ẩn tàng chi ý hắn lần này tới coi như đào thanh nguyên không hỏi chính hắn vậy hội hơi thẳng thắn một chút hứa lang thiên cùng từ vĩnh niên không muốn cho trần nguyên quá nhiều thời gian ý thức được thời gian cấp bách đồng dạng trần nguyên cũng cho là như vậy đào thanh nguyên sửng sốt một chút không ngờ tới trần nguyên thế mà như thế thẳng thắn liền nhận hạng ngược lại để hắn có chút không biết nói cái gì cho phải t r ầ mặt m một hồi mới hỏi mắt đâu hắn không có đi trách tội trần nguyên kiếm chuyện có lẽ cái này chính là mình người tán đồng cảm giấc đi thậm chí còn đối trần u y ê n cách làm âm thầm biểu thị đồng ý bởi vì lúc trước cân đoán Hắn đã sớm trần liên l câu nói này để đào thanh nguyên trong lòng trong lòng đã có cách không thôi cái gì gọi là đến một chút nho nhỏ cơ duyên cái gì gọi là tu vi tiến triển cực nhanh nói x o n g giống trước hắn tu vi tiến triển không nhanh một dạng nhưng cái này lại cùng long hổ môn có quan hệ gì đâu chẳng lẽ đào thanh nguyên trong mắt lóe ra một vòng tinh quang tựa h ồ nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng rực nhìn xem trần n g uyên nghe hắn nói tiếp mà ty trước đạt được một chút tin tức ẩ m long hổ môn bên trong có một kiện linh vật có thể làm cho võ giả cương khí hóa chân nguyên tỷ lệ lợi trướng lại thêm long hổ môn một mực cùng thanh gia o hội có cấu kết muốn trong bóng tối ra tay với ta dứt khoát liền đánh đòn phủ đầu đem long hổ môn náo cái ngọn nguồn hướng lên trời lại nói trần uyên g ầ m đầu đỡ ngực ngữ khí lạnh nhạt phản p h t chỉ là làm một k nếu để cho ngoại nhân nghe qua còn không biết sẽ như thế nào muốn đâu trong lời này lộ ra từ trọng yếu tin tức rất nhiều đào thanh nguyên lập tức hỏi thanh giao hội cùng long h ổ môn muốn ra tay với ngươi t r â n n g u y ê n ngưng trọng nhẹ gật đầu chuyện này có độ tin cậy rất cao từ trước đó ti chức giết lâm b ắ t hàn về sau đường khiêm tên kia liền đối ta lên sát tâm nhiều lần ra tay với ta sau đó hắn liền đơn giản nói một chút thật thật giả giả tình huống đường khiêm một người ti chức có lẽ còn có thể tự bảo vệ mình nhưng nếu là tăng thêm long hồ môn bốn cho nên ti chức nhất định phải đối thủ muốn giết ta há lại đơn giản như vậy đông đông đông đào thanh nguyên ngón tay vô cùng có quy luật lần lượt đập mặt bàn sắp mặt dần dần chuyển thành vẻ âm t r ầ m nói thật ra cho dù hôm nay trần uyên phản ứng không có cái kia lớn hắn cũng sẽ trở mặt khi biết t ử vĩnh niên hai người ý đồ đến về sau hắn liền đã lòng có vẻ không vui cảm thấy long hổ môn tính cái cái gì đồ vật thế mà cũng dám tới cửa còn lại là trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng hắn nhất là nhìn chúng trần uyên hiện tại toàn bộ nam lăng phủ người nào không biết trần uyên là người khác long hổ môn muốn động trần uyên hỏi qua hắn ý kiến sao coi như trần uyên thật sự là đại náo long hổ môn hung phạm đào thanh nguyên cũng có thể bảo vệ hắn thứ long hổ môn đạt được món linh vật đó dùng sao đào thanh nguyên lập tức lại nói cho dù đối đột phá có tác dụng vậy không nên gấp gáp thông huyền cảnh giới đột phá không giống ngưng cương đơn giản như vậy hóa thành chân nguyên càng là trọng yếu nhất nhất định phải chú ý cẩn thận còn nữa lấy n g ư y ê n i ê n kỷ tới nói đột phá vậy dùng t r â n n g u y ê n chém đinh chặt sát hồi đáp vậy dùng đào thanh nguyên sửng sốt một chút muốn nói chuyện trực tiếp ngừng ti chức đột phá sốt ruột khi lấy được linh vật đêm đó liền đã dùng hiệu quả như thế nào hắn lo lắng hỏi cũng không tệ lắm ti chức trần liên trầm ngâm một tiếng người phá cảnh thông huyền. đào thanh nguyên chỉ vào trần nguyên, trong ầ n Nguyên, t r thanh âm có từng tia từng tia run dậy, tựa tin thường. Trần gật Thanh Trong hồ không dám tin bình kia kia Nam. run Ấn. Nguyên Nguyên, âm dám có cười. đầu dậy, Đào lúc nhất thời đào thanh nguyên vậy không biết nên nói cái gì cho phải chỉ là nhìn về phía trần nguyên trong ánh mắt có như vậy từng tia từng tia đình trệ không khỏi kinh h ã i trong lòng cái này đã đột phá cái này đã đột phá lúc nào đột phá thông huyền cảnh giới dễ dàng như vậy nhớ ngày đó hắn đột phá thời điểm có thể nói cực kỳ thận trọng hiểm lại càng hiểm phế đi cực điểm sức lực mới thành công đem cơ khí chuyển hóa làm tiên tiên trân u y ê n q đ ặ t vào tiên địa nguyên khí quá trình bên trong cũng là có không ít đau đớn lấy chân nguyên cột dựa nhục thân đem chân nguyên cùng tiên địa nguyên khí thành lập liên hệ trở thành tiên tiên chân nguyên đây cũng không phải là một cái đơn giản quá trình nhưng trần nguyên lại hời hợt liền thành giữa người và người tranh lệch chẳng lẽ lớn như vậy hắn biết trần nguyên thiên phú phi phạm nhưng cái này thực sự để hắn có chút khó có thể tin thậm chí là một vòng nhỏ không thể thấy cảm giác bị thất bại bất quá c ố này cảm giác rất nhanh liền tán đi chuyển thành một trận kinh ngạc vui mừng đúng vậy à trần u y ê n đột phá bực này thiên phú tương lai tiền đồ bất khả hà lượng mình trước đó còn là coi thường hắn có lẽ tương lai mình tiền đồ khả năng đều ở trên người hắn ngăn chặn trong lòng các loại cảm xúc đào thanh nguyên sắc mặt tiếp tục bảo trì trầm tĩnh không cho trần u y ê n nhìn ra dị dạng cảm thấy hắn người thủ trưởng này không có định lực nhìn xem đào thanh nguyên sắc mặt trần liên cười cười tâm thần khé động một cỗ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt từ trên thân sinh khí quanh thân thiên địa nguyên khi chậm ra hướng ph đào thanh nguyên lại một lần nữa vi trần h u y ê n phong thích khí tức mà cảm thấy chấn kinh vẹn vẹn từ phong thích khí tức liền có thể cảm giác được trần h u y ê n thực lực tuyệt đối không phải phổ thông mới vào thông huyền đơn giản như vậy c h ắ c không được có thể dễ dàng ngăn trở hứa lang thiên khí thế nguyên lai、like、không kém chút nào hắn đây chính là tiềm long bảng thiên t à i sao đào thanh nguyên cảm thấy lấy như thế một cái tốc độ xuống đi trần h u y ê n vượt qua hắn chỉ là vấn đề thời gian dạng này thiên tài đợi tại nam lang phủ là thật có chút lãng phí hít sâu một hơi đào thanh nguyên nhẹ dọn nói nói một chút đột phá quá trình trần uyên nghiêm mặt biết là đào thanh nguyên mong muốn chỉ điểm một phen mình lập tức đem hôm đó đột phá quá trình cẩn thận nói một bản đương nhiên liên quan tới long mạch chi khí sự t ì n h trần uyên vẫn là che giấu đi chỉ nói là tại long h ổ môn món linh vật đó phía dưới mới thuận lợi như vậy n g h e xong về sau đào thanh nguyên yên lặng gật đầu phê bình hai chữ không sai là chỉ có như thế điểm điểm bình bởi vì hắn cũng không có từ trần uyên đột phá quá trình bên trong cảm giác được cái gì bỏ sót chỉ cảm thấy phi thường hoà n mỹ hiện tại trần uyên kém cũng chỉ là một chút kinh nghiệm thôi yêu đao trần uyên bốn quả nhiên yêu hồi lâu về sau đồng à o t h thời được không đột ngột cùng khó chịu bởi vì tại cảm giác được trần n g uyên tiên phú về sau hắn kỳ thật liền đã làm tốt cái này chuẩn bị những năm này vậy không phải là không có đã từng đồng liêu biến thành cấp trên nếu là xoắn suýt ở đây ngược lại rơi tầm thường muốn làm cái gì trần uyên khỏe miệng chậm rãi d ư ơ n g lên lộ ra một vòng ý cười tự nhiên là toàn bộ đều trả thu lại đại nhân biết ta không phải cái có khả năng chịu được tính tình trước đó đã ẩn nhẫn hồi lâu sở dĩ có thể bảo trì bình thản cổ tu liền là trong lòng kìm nén một hơi mà bây giờ ta muốn p h o n g xuất ra ngươi muốn đối long hồ môn động thủ đào thanh nguyên sắc mặt ngưng trọng hỏi không chỉ là long hồ môn còn có thanh giáo hội đường k h ê m nhiều lần động thủ với ta cái này chút sổ sách ta một bút một bút đều nhớ đi đâu hiện tại vậy đến nên còn trở về thời điểm trần uyên trầm giọng nói ra kỳ thật đằng sau còn có một câu không có nói ra cái kia chính là còn có kim sơ n tự chỉ bất quá trần uyên vì cố kỵ đào thanh nguyên ý nghĩ không có nói ra mà thôi dù sao kim sơn tự tại nam l a n g phủ bên trong thế lực s á t thực quá mạnh người bình thường đều sẽ không vọng động nhưng chưa hề nói không có nghĩa là đào thanh nguyên không đoán ra được ngày đó kim sơn tự thái độ phết lối tức giận cũng không chỉ là trần uyên nhiều nhất hay là hắn đào thanh nguyên bởi vì hắn mới là tuần thiên ti thanh sứ cái kia chút con lựa chọc dám cản rỡ như vậy chính là không có đem hắn để ở trong mắt nhưng câu nói này bất luận là trần uyên hay là hắn đều sẽ không nói hiện tại thời cơ vẫn chưa tới đợi đến trước hủy diệt long h ổ môn cùng thanh gia hội lại mưu đồ kim sơn tự cũng không m u ộ n người muốn làm gì đào thanh nguyên hỏi trần nguyên là cái có chủ k i ế n người điểm này hắn cực kỳ tán đồng cho nên vậy muốn nghe xem hắn ý kiến như thế nào làm thế nào đại nhân tha thứ ti chức nói thẳng hiện tại còn cần vận dụng âm mưu quỷ kế gì sao tính cả sử vân long cùng lữ đô uý ta mới có thể vận dụng bốn vị thông huyền cường giả mười mấy vị ngừng cương cao thủ cộng lại bắt đầu hoàn toàn có thể đem long hồ môn nghiêm ép tùy tiện an bài cho hắn tội danh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp tốc diệt đi long hồ môn về sau thừa kế tiếp thanh giao hội tùy tiện liền có thể đem cầm chắc lấy trần n g uyên mở ra năm ngón tay đột nhiên một nắm phản p h ấ t hết t h ể đều tận trong tay tùy tiện động thủ cái này đào thanh nguyên vẫn còn có chút chân c h ờ trần n g uyên tiến lên một bước đại nhân cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn loại này thế nhưng là mấy chục năm không gặp tốt cơ hội đem cái này chút giang hồ thế lực diệt trừ phía trên đối với ngài chỉ sợ đào thanh nguyên có chút ý động nhưng trầm ổn tính cách vẫn là không có để hắn lập tức đáp ứng hắn đang suy nghĩ chuyện này khả thi đem long hổ môn hủy diệt về sau hội sẽ không khiến cho cái gì mắt xích tính dung chuyển nếu là thực lực cường liền có thể quét ngang hết thể lời nói triều đình hoàn toàn có thể phái một vị đan cảnh cường giả bình định tất cả p h ủ vực một cái tác động đến nhiều cái điểm này thân cư thanh sứ vị trí nhiều năm hắn tràn đầy thể hội nhìn thấy lần này cảnh tượng trần uyên tiếp tục nói trước đó kim sơn tự sự tỉnh mặc dù đại nhân ngài đã làm phản ứng nhưng vẫn là để một chút giang hồ thế lực thấy được tuần tiên tim mềm yếu không phải long hồ môn lần này vì sao a hội tới cửa không phải liền là cảm thấy đại nhân ngài không dám động thủ sao có đôi khi phương pháp trái ngược hội thu hoạch càng nhiều c à n g có thể một lần nữa dựng nên triều đình uy nghiêm đem long hổ môn cùng thanh giáo hội xem như ra o à i phủ đ ấ u không có gì bất ngờ xảy ra từ đó về sau nam l a n g phủ mấy thế lực lớn nhất định tại tuần thiên ti trước mặt nơm nớp lo sợ những người giang hồ kia chớ nhìn bọn hắn khẩu hiệu kêu văng r ộ i nhưng từ ti trước tiếp xúc những người này tới nói bọn họ đều là hồ giấy đâm một cái liền phá trần u y ê n đêm hay nói nói đào thanh nguyên thập phần ánh mắt lấp lóe lộ ra nhưng đã bị thuyết phục thật lâu về sau suy nghĩ đào thanh nguyên lông mày bông ra nhìn thẳng trần liên nói ngươi nói vậy có một phen đạo lý một mực áp chế sẽ chỉ làm những người giang hồ kia cho rằng tuần thiên ti mềm yếu có thể bắt nạt qua nhiều năm như vậy tuần thiên ti sở dĩ để cho người ta nghe mà biến s á c cũng là bởi vì một cái hung á c chữ kim sơn tự khiêu khích triều đình uy nghiêm thanh g i a o hội vụ n trộm đối mệnh quan triều đình động thủ hiện tại long hồ môn cũng d á m đến tham gia n á o nhiệt t ố t vậy liên đánh dẹp viên long hồ môn hủy diệt thanh g i a o hội đào thanh nguyên thanh em ăn nói mạnh mẽ âm vang hữu lực đại nhân anh minh trần liên lúc này chắp tay quyết định dễ động thủ về sau đào thanh nguyên liền không trần trở nữa dặn dò trần liên một phen về sau tính ngồi dậy đi lữ phủ đại tấn triều đình quyền lợ ở phía dưới châu phủ cơ bản xem như tam quyền phân lập chi phủ tuần thiên sứ võ bị đô uý tam đại phẩm giai cơ bản xem như bình đẳng chỉ bất quá chi phủ quan chức cao hơn trên nửa chủ chi phủ quản lý huyện vực dân sinh trị an tuần thiên sứ truy nã h u n g đồ cùng bản địa giang hồ thế lực lẫn nhau n g ă n được mà võ bị quân thì là cuối cùng thủ đoạn bình thường đều là quân dự bị đội lúc nào tiền tuyến thiếu người liền hội điều động các nơi võ bị quân đương nhiên nếu như gặp phải tuần thiền ti hoặc là phủ nha bên kia không giải quyết được sự tỉnh vậy hội hướng võ bị quân cầu viện chỉ cần lẫn nhau ở giữa không có có cựu á n người bình thường đô uy đều hội làm viện thủ dù sao lại thế nào luận tất cả mọi người là đại tấn triều đ ỉ n h quan viên với lại bởi vì một chút nguyên nhân võ tướng càng muốn cùng tuần thiên ti giao lưu giống như là rất nhiều tuần thiên vệ ngoại trừ từ phía dưới huyện nha tuyển chọn cùng giang hồ tuyển chọn nhân tài bên ngoài rất trọng yếu một nhân tài nơi phát ra bắt đầu từ võ bị quân đ i ề u người hiện tại tuần thiên ti bên trong liền có không ít người là từ nam lăng võ bị quân bên trong điều đến nơi khác trần n g u y ê n không biết nhưng nam lăng phủ tuần thiên ti cùng võ bị quân ở c h u n g vẫn có chút hòa hợp khi lữ nguyên nghe được đào thanh nguyên muốn đối long hồ môn cùng thanh giao hội động thủ sự tính lúc phản ứng đầu tiên là đạo thanh nguyên điên rồi sao hiện tại thế cục bất ổn loại thời điểm này động thủ cũng không phải sáng suốt chi tuyển với lại đối bọn họ động thủ nam lăng phủ bên trong bọn hắn có mạnh như vậy thực lực sao thanh giao hội cùng long hồ môn cộng lại bắt đầu cũng không phải một cỗ thế lực nhỏ vẹn vẹn là thông huyền võ giả liền có ba vị còn không tính phía dưới ngưng cương trúc cơ võ giả với lại nếu như chờ đến cái khác giang hồ thế lực kịp phản ứng thế nhưng là sẽ khiến dung chuyển dù sao triều đình cùng giang hồ thế lực thiên lại chính là đối lập rất nhiều người thọ chết cáo buồn phía dưới hội kích động tính xuất hiện náo động cho nên lữ nguyên vừa mới bắt đầu cũng không có đáp ứng thậm chí còn khuyên n ủ đạo thanh nguyên phải nhẫn lại sau đó đào thanh nguyên liền dóng d ạ c lấy trộm trước đó trần u y ê n thuyết phục hắn lời nói nói lữ nguyên trầm mặc không nói bởi vì hắn kỳ thật cũng có chút loại cảm giác này về sau đào thanh nguyên tiếng nói nhất c h u y ể n lại nói cho hắn biết kỳ thật bọn hắn song phương thực lực đã không tại một cái cấp độ phía dưới từ không cần nhiều lời trải qua mấy tháng gần đây giao phong trần u y ê n liên trả mấy m vị thanh giao hội cùng long hồ môn ngưng cương v õ giả hiện tại bọn hắn cộng lại chỉ sợ cũng siêu bất quá năm vị mà trọng yếu nhất thông huyền vó giả bọn hắn cũng là chiếm cứ thơ phong lữ nguyên rất là không hiểu không nhờ vào phía trên lực lượng bọn hắn là thế nào chiếm cứ thơ phong coi như tăng thêm trường nhạc bang sử vân long vậy bất quá ngang hàng mà thôi sau đó đào thanh nguyên trong lúc lơ đẳng để lộ ra trần l u y ê n kỳ thật đã tại mấy ngày trước đây chính thức phá cảnh thông huyền thực lực tăng gọn nghe được lữ nguyên sửng sốt một chút trong mắt tràn đầy t r ấ n kinh cùng hoài nghi hắn thừa nhận trần l u y ê n thiên phú mạnh trên thực lực thừa nhưng cũng không thể khủng bố như thế à. cái này bao nhiêu tháng không thấy liền thông huyền đào thanh nguyên nói bản xứ chẳng lẽ hội cầm trọng yếu như vậy sự tỉnh lừa bịm ngươi sao lập tức liền đem trần u y ệ n sự tỉnh g i n lược tường thuật tóm lược một bản lữ nguyên lớn há m u m chỉ cảm thấy trần n g uyên kẻ này quá mức d o a người nguyên trước khi đến làm cho cả nam l a n g phủ nghị luận ở m ý cường giả bí ẩn lại là hắn thật đúng là chỉ cần hắn xuất hiện nam l a n g phủ liền sẽ không bình tĩnh cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng trần n g uyên bất p h à m đã có tiềm lòng xuất uyên chi thế tương lai tiền đồ không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng t r ă m mười hơi về sau sau khi hết kiếp sợ lữ nguyên tiếp nhận đào thanh nguyên thuyết pháp nếu như dựa theo hắn nói như thế bọn hắn xác thực có thể một trận chiến triệt để bình định long h ổ môn cùng thanh giao hội thân là một phủ đô uy chỉ có triều đình uy áp cường thế mà đối địa phương thế lực mới có thể kiên cường cũng có thể càng có địa vị thu hoạch được càng nhiều lợi ích giải quyết xong lưu nguyên bên này về sau trường nhạc bang s ử vân long bên kia càng thêm đơn giản hắn m u ố n là cùng đường khiêm có toán trong khoảng thời gian này thanh giáo hội cùng long hồ môn liên thủ để ép trường nhạc bang lợi ích song phương không biết giao thủ bao nhiêu lần nếu không phải tuần thiên ti ở sau lưng hỗ trợ trường nhạc bang đã sớm không chịu đổi trong lòng cũng là nhẫn nhị n đầy bụng tức giận bây giờ nghe đào thanh nguyên nói muốn đối long hồ môn cùng thanh giáo hội đậu thủ xử vân long đơn giản vui mừng quá đỗi lại nghe nói là trần u y ê n đề nghị về sau liên tục tán thưởng trần u y ê n thật trượng phu vậy mà liền tại trần u y ê n bên này lập một bên khác hứa lăng thiên cùng đường khiêm cũng đã lại mưu đồ lên đường khiêm tự mình viếng thăm kim sơn tự phát nan từ hắn trong miệng đạt được hứa hẹn nguyện ý vì long hổ môn làm chủ chỉ tiếc hứa lăng thiên bên này thất bại trong g ă n tấp bất quá bởi vì mấy người đối trần uyên sát cơ quá thịnh thương nghị một phen về sau quyết định trước đem cái tia người thần bí thân phận cùng trần uyên liên hệ tới mặc dù nói không có xét qua trần uyên tên nhưng khắp nơi đều chỉ hướng hắn đem hắn cải tiến dịch dung đại náo long hổ môn cơn bạc long hổ môn bảo vật sự tỉnh tuyên dương mọi người đều biết thành tiên lâu diệp trần bạch nghe xong những tin tức này rót cho mưa gió nổi lên núi lầy lâu về sau mệnh lệnh thành tiên lâu các loại a m tuyến đối với phương diện này tin tức chặt chẽ chú ý hắn có dự cảm nam l a n g phủ có lẽ khả năng sẽ phát sinh một trận dung chuyển mà cái này chút đều là nguồn gốc từ hắn đối trần u y ê n hiểu rõ có thủ tách báo báo thủ không kết đêm dưới mắt bị long hổ môn cùng thanh g i a o hội người nói xấu làm sao có thể sẽ không làm phản ứng đâu nhưng hắn không biết là lần này trần u y ê n phản ứng so trước kia bất cứ lúc nào còn lớn hơn trực tiếp lật bản d i môn đánh pháo miệng có ý gì diễn môn mới có cảm giác trước đó trần liên nghe nói tuần thi truyền thống thời điểm cũng có chút đặc biệt cảm xúc động một tí phá nhà diệt môn cỡ nào b á c khí chi tiết đại bộ phận thời điểm tuần t i ê n ti diệt đều là tiểu gia nhà nghèo đôi lớn hơn một chút thế lực có nhiều bỏ mặc tốt như vậy sao dạng này không tốt đều hắn ngựa năm 2202, g i t m ả n g cứu là công bằng công bằng hay là hắn ngựa công bằng hôm sau sáng sớm trần uyên sớm tại hậu viện luyện qua đao thở thật dài nhẹ nhõm một cái chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng thông huyền cảnh tuy nói còn không thể hoàn toàn tích cực nhưng so với ngưng cương cảnh giới đã đi tới một mạng lớn cho dù hơn tháng thời gian không dùng cơm ăn cũng không thể coi là cái gì bởi vì thông huyền võ giả đã có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí ân cũng hoặc là nói là huyệt khiếu quanh người cùng thiên địa nguyên khí liên hệ càng thêm chặt chẽ có thể trực tiếp thông qua thiên địa nguyên khí chậm chạp tăng trưởng tự thân thiên thiên chân nguyên xưng hô thế này chính là như thế đến mà bởi vì thái huyền c h â n kinh t h ầ n dị trần nguyên hành tẩu ngồi nằm ở giữa đều có thể hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí càng là có thể đem tích cốc kéo dài càng nhiều thời gian đông, đông đông nhạc sơn võ trang đầy đủ đi vào hậu viện nhìn thấy trần nguyên túi người hành lễ đại nhân đào đại nhân bên kia nói đã chuẩn bị xong thu đao vào vỏ trần nguyên ánh mắt bình tĩnh vây tay một cái một cô cường đại hấp lực từ nó trong tay bạo phát một bên treo mây đen phục rơi vào trong tay trường b à o k h á c thân quanh thân khí thế ngưng mà không phát thản nhiên nói đã chuẩn bị xong vậy liền lên đường đi long h ổ môn là ngày d i ệ t môn ngay tại hôm nay đây là bọn hắn trước đó liền thương lượng xong nhu đồ đẩy ra trần phủ đ ạ i môn trước cửa gần trăm tuần thiên vệ ánh mắt đồng thời hội tụ trên người trần uyên trong mắt các loại cảm xúc lưu chuyển có kính nghệ có c h ấ n kinh còn có kích động nam l a n g phủ tất cả tinh nhuệ tuần thiên vệ tất cả đều ở đây trần uyên người quen biết cũ lục dương các loại tuần thiên sứ đồng dạ trong thăng chốc phảng phất lại thấy được lúc trước hắn tiến về bình an huyện thời điểm cảnh tượng khi đó trần n g uyên ở trước mặt hắn liền là như thế kính c ậ n bây giờ lại là phong thủy luân chuyển nửa năm a vẹn vẹn chưa tới nửa năm thời gian trần n g uyên thế mà đã phát triển đến hắn ngưỡng vọng tình trạng nhiều lần chấn động nam lam phủ thanh danh một lần so một lần v ă n g dội thực lực một ngày so một ngày cương đại trước đó càng là tại tuần tiên h ti bên trong truyền ôn nhiếp khải vân liền chết tại trần n g uyên trong tay mà bây giờ không xác thực cắt nói là buổi sáng tiếp vào đào thanh nguyên dụ lệnh thời điểm lục dương là ở vào mộng bức trạng thái thật lâu về sau mới hồi thần lại mà trần uyên phá cảnh thông、huyện. chân chân chính chính cao thủ cấp nhân vật cùng hắn ở giữa đã có to lớn khoảng cách nhân sinh n g u ô n màu a lục dương trong lòng cảm thán một tiếng trần nguyên ánh mắt bình tĩnh mặc dù gần trăm tuần thiên ti tinh nhuệ cùng nhau chờ tràng diện có chút để hắn kích động nhưng hắn vẫn là giữ vững bình tĩnh ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái quét qua tính cả nhạc sơn hết thể bốn vị tuần thiên sứ có thể nói ngoại trừ tất yếu thủ vệ đã tinh nhuệ ra hết ngày hôm nay tất cả tuần thiên vệ quyền chỉ huy đều trên tay hắn thậm chí cả trường nhạc bang bên kia hôm nay đều sẽ tận lực phối hợp hắn làm việc vệ phần đào thanh bình nguyên thì là ẩn nấp thân hình chờ đợi tất yếu thời điểm mới mà võ bị đô ý lưu nguyên nhiệm vụ hôm nay thì là ngăn trở đường khiêm trước khó sao dễ tham kiến đại nhân tham kiến đại nhân tham kiến đại nhân song phương trầm mặc mấy hơi thời gian gần trăm người cùng nhau một gối quỳ xuống trong đó bao gồm l ụ c dương hiện tại trần nguyên mặc dù vẫn chỉ là tuần thiên sứ con giai nhưng sở hữu người đều đem hắn nhìn trở thành thợ quan trần nguyên trầm rãi đi đến một thất nhạc sơn sớm chuẩn bị tốt nhất ngựa trước đó trầm giọng nói lên ngựa chương hai trăm bốn mươi sáu đao nơi tay theo ta đi sau đó trần nguyên chở mình lên ngựa bá bá bá trần nguyên khé động quy m ộ trên gối xuống người lòng liền đi Xuất đều sau. môn. đất đám người liền đều là tả đi theo sau. Xuất phát, t là hồ ầ n u y nói nhỏ m ộ trăm tiếng, thúc thân một tiếng, t hai dưới minh di chân thúc vào bụng ngựa, dưới thân vàng ngựa hí minh một tiếng, bốn di chuyển. hí vào vò Ấm ẩm. ê n t r kỵ đồng thời động tác mặt đất chấn động không ngừng giống như là động đất giống như đường người đi đường bách tính n h a u n h a u tránh ra đường trên mặt kính sợ nhìn xem hung uy hiển hách tuần thiên ti một đ o à n người có người kích động không thôi dù sao lớn như vậy động tĩnh nam l a n g phủ thế nhưng là thật nhiều năm cũng chưa từng phát sinh qua cầm đầu trần liên sắc mặt như thưởng mây đen phục tại mát gió lay động hạ phần phật phát ra tiếng Tr trần ậ t r n g uyên ánh mắt ngưng tụ tại con đường bên cạnh sợ hãi vây xem đám người bên trong phát hiện một cái hơi có chút quen thuộc gương mặt tựa hồ cùng hắn chiếu qua mặt đó là một cái sắc mặt có chút khô vàng thân hình gầy gò thiếu niên tựa hồ đã nhận ra trần n g uyên chú ý ánh mắt thiếu niên nuốt nước miếng một cái trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ vẽ kích động liều mạng người bên ngoài ngăn cản chui qua đám người vây tay hô lớn nhưng kinh lịch qua mấy lần sự kiện nhất là chém giết dùng đồng nam đồng nữ tê tự vân giang long thần cùng bối nhạc về sau hắn thanh danh ngược lại là ở chính giữa tầng dưới vô cùng tốt nhất là nó xuất thân bình thường tức thì bị rất nhiều người xem làm ụ c tiêu tại cái này cái tông môn gia tộc cầm giữ tu hành tài nguyên tài nguyên thế gian trần n g u y ê n loại người này cơ hồ tính cả quật khởi tại không quan trọng đại biểu về phần hàn môn chỉ có tổ tiên đã t ừ n g rộng rãi qua mới có thể được xưng là hàn môn giống như là trần n g u y ê n loại này là thỏa thỏa lê dân xuất thân xuất thân truyền kỳ tính thêm nữa chiến tích trói lọi có thể được đến một ít người ủng hộ kỳ thật rất bình thường trần liên l ư ờ n thiếu niên một chút cười mỉm gật đầu tựa hồ cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt nhận lấy ủng hộ cái kia thiếu niên lại lần nữa hô lên đã từng hỏi nói chuyện ngay tại hôm nay tại phủ thành bên trong nho nhỏ lắp một thanh về sau trần u y ê n trực tiếp thẳng từ gần nhất một chỗ cửa thành bên trong rời đi phủ thành chăm trị ra khỏi thành tạo hành động tĩnh phi thường lớn bất quá tại không rõ ràng chuyện gì trước đó người trong phủ thành cũng chỉ là suy đoán mà thôi ngược lại là thành tiên lâu nhãn tuyến nhìn thấy trần liên như thế lớn trận chiến về sau trong mắt hiện lên một vòng như nghĩ tới cái gì lặng lẽ biến mất trong đám người khoảng cách long h ổ mua nước chừng ngoài mười dặm trường nhạc bang hơn trăm người yên lặng đứng yên lấy tựa hồ lại chờ người nào đã đến bình thường ban g chủ sử vân long ánh mắt hơi khạc nhìn ngang phía trước thật lâu không nói gì một tên thân mang hoa phục nam tử trung niên nhìn bốn phía một phen chậm rãi đi vào sử vân long bên cạnh thân không người cúi đầu ban g chủ sử vân long mở ra hai mắt liếc mắt nhìn hắn phó trưởng lão có chuyện gì được xưng phó trưởng lão nam tử trung niên một chút do dự thấp giọng nói ban chủ thuộc hạ muốn hỏi một chút ngài đem chúng ta triệu tập lại là muốn đi làm cái gì còn có chúng ta có phải hay không đang chờ người nào đến đây thân là sử vân long tâm phúc toàn bộ trường nhạc bang xin hỏi ra câu nói này người cũng chỉ có hắn phía d ư ớ i đệ tử đã có chút trong lòng đã có cách phó trưởng lao từ đầu đến cuối không có p h ỏ n g đ o á n thanh sở bang chủ rốt cuộc muốn làm cái gì phải biết bọn hắn những người này nhưng đều là trường nhạc bang tinh nhuệ n lần này dốc toàn bộ lực lượng nếu là bị thanh giao hội người phát giác thừa cơ đánh lén tuyệt đối hội cho bọn hắn tạo thành tổn thất to lớn nhìn thoáng qua s ắ t trời sử vân long ý thức được khoảng cách quyết định t r a n lệch thời gian không nhiều cũng đã nhanh đến lập tức thổ lộ nói lần này là đối long hồ môn động thủ để các minh đệ đừng nóng、đội. Các loại diệt đây chính là nam l a n g phủ ngũ đại thế lực bên trong gần với kim sơn tự cùng thần tiêu đường long hồ môn a thậm chí thần tiêu đường thứ hai vị trí khả năng đều đã khó giữ được há lại trường nhạc bang có thể dung chuyển sử vân long liền chúng ta những người này tự nhiên không được nhưng nếu là lại tăng thêm một phương thế lực khác đâu một phương thế lực khác câu nói này để phó trưởng lão trong lòng hơi động hơi kinh ngạc còn có thế lực khác đ ú n g tay chẳng lẽ là thần tiêu đường không trách hắn có nghĩ như vậy pháp nam l a n g phủ giang h ầ ngũ đại thế lực bên trong kim sơn tự vượt khỏi trần gian thanh g i a o hội cùng long hồ môn kết làm đồng minh chỉ có thần tiêu đường có thể theo chân bọn họ liên thủ đ ố i địch tới sử vân long bên thai khẽ động nghe được nơi xa ầm ầm tiếng vang tới thuận bang chủ ánh mắt phó trưởng lão xa xa nhìn lại nhưng người nào đều không có xuất hiện coi như hắn có chút thất vọng thời điểm phương x a một đạo khe tế bên trong một mảnh đen kịp người đang tại hướng bọn hắn cô tới đây chính là bang chủ nói một phương thế lực khác sao làm sao không giống như là thần tiêu đường giống như là tuần thiên ti Chật, đợi đến đối phương càng gần một chút thời điểm phó trưởng lao thấy rõ người tới thân mang quần áo kiểu dáng tuần thiên ti tuần thiên vệ phó trưởng lão con ngươi sâu co lại nghĩ đến mình trước đó chỗ tìm hiểu tình huống gần nhất một thời gian trường nhạc bang nhưng nhận không ít tuần thiên ti trợ giút không phải lại tại thanh gia o hội cùng long h ổ môn song phương liên thủ phía dưới căn bản chống đỡ không xuống âm âm tiếng vó ngựa vang động trời g ơ lên bụi đất nhuộm dần trở thành màu vàng xâm chân trời tuần thiên ti c h ă m kỵ từ xa đến gần sử vân long hét lớn một tiếng trường nhạc bang đệ tử nghe lệnh lên ngựa đối mặt bang chủ mệnh lệnh tất cả trường nhạc bang đệ tử sắc mặt trong nháy mắt nghiêm cấp tốc cưới lên trước đó chuẩn bị ngựa tốt thớt ánh mắt sáng rực nhìn xem bọn tới tuần thiên vệ có người thậm chí còn khẩn trương cầm trôi lao nhưng bang chủ một mực không có thể kềm chế trong lòng các loại cảm xúc thở dài cách xa nhau khoảng ba mươi mét trần u y ê n kéo một cái dây cường dưới thân ngựa tê minh một tiếng trên nửa cái thân ngựa vọt lên lục dương một tiếng ngừng tất cả tuần thiên vệ cùng nhau kéo lấy dây cường động tác đều nhịp đơn t u ầ n tinh huệ y nam l a n g phủ cái nào thế lực vậy không có khả năng cùng tuần thiên ti so sánh vân long h i n h trần u y ê n xa xa chắp tay sử vân long khỏe miệng mỉm cười cười to nói trần đại nhân hai người nhìn nhau không nói gì nhưng trong mắt hàm nghĩa đã rõ ràng sau đó sử vân long đối sau l ư n g trường nhạc bang đệ tử phân phó nói trường nhạc bang đệ tử nghe lệnh hôm nay sở hữu người đều muốn nghe trần tuần sứ chi mệnh trong đó vậy bao quát ta người vi phạm chảm trường nhạc bang đệ tử nhìn nhau một chút cao giọng nói đệ tử tuân mệnh đệ tử tuân mệnh tham kiến trần tuân sứ tham kiến trần tuân sứ trần uyên hơi hơi gật đầu cùng sử vân long cũng không có k h á c h khí giơ lên trong tay nhạn linh nào cao giọng nói đao nơi tay theo ta đi sau đó đột nhiên buông l ỏ n g dây cương hai chân kẹp lấy giống như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đi tại mọi người đằng trước sau lưng hơn hai trăm người cưỡi ngựa ầm ầm cùng ở sau lưng hắn sử vân long nụ cười trên m ạ n không giảm á m đạo người trẻ tuổi quả nhiên liền tốt cái này một ngụm trước đó thương nghị là hắn cùng trần nguyên hai người bình đẳng nhưng trở về suy nghĩ về sau sử vân long cảm thấy trần nguyên trẻ tuổi nóng tính đối với da mặt cái này chút đồ vật khẳng định cực kỳ coi trọng không bằng liền đem thời gian chiến tranh quyền chỉ huy giao cho hắn hiện tại xem xét nước cờ này đi đúng dương danh thanh châu tìm long bảng thiên tài làm sao có thể không có một chút ngạo khí đâu phản chính tự mình chỉ là khách sáo một cái trần nguyên lại không thể thật mệnh lệnh hắn nghĩ đến sử vân long ánh mắt còn tại phụ cận tuần tra muốn tìm được đào thanh nguyên tung tích nhưng hắn không biết là Trần Nguyên chỉ l à sợ p h i ề n phức mà thôi, c mà à n g h y này vọng gọn ngắn loại tốt một chút. Long hổ môn ộ t chút. hổ Long m từ khi trần nguyên độc thân giết xuyên l o n g h ổ môn tiêu g i a o mà đi về sau toàn bộ l o n g h ổ môn phòng vệ lập tức liền tăng lên mấy lần một là vì an tâm mà là triển lộ ra thực lực mình để những người kia nhìn l o n g h ổ môn trò cười người biết l o n g h ổ môn chỉ là nhất thời không quan sát mà thôi còn không có đ ủ cho nên mới có gần hai mươi người thủ vệ sơn môn tình huống ai n ô sư m i n h ngươi trước khi nói tại chúng ta l o n g h ổ môn đại náo người kia thật sự là tiềm lòng b ả n tốt một trăm cái kia gọi trần u y ê n làm sao một tên mới vào lòng hồ môn không lâu đệ tử hạ giọng hỏi đây là n g ư ơ i n ê n hỏi sao nô sư huynh sắc mặt trầm xuống ta ta chính là hỏi một chút thật tốt thủ vệ đừng nghĩ cái kia chút có hay không cha hỏi tên đệ tử kia khoe miệng hết lên thầm nghĩ trong lòng vừa đứng liền là nửa ngày thời gian ai không muốn tìm chút chuyện tâm sự phân tán một chút sự chú ý ước chừng hai mươi hơi thở về sau vừa rồi tên đệ tử kia lông mày bỗng nhiên nhữ một cái lại lần nữa hỏi nô sư huynh n g ư ơ i có nghe hay không đến thanh em gì khác tìm chuyện để nói nô sư huynh khiển trách một tiếng cha hỏi đệ tử có chút ủy cốt nói nô sư huynh ta thật không có nói chuyện t i ế n xác thực có một cỗ ẩm ẩm thanh nô sư huynh nhữ mày lại liếc mắt nhìn hắn ta tu vi so với ngươi còn mạnh hơn ngũ rắc càng là vượt xa ngươi ta làm sao nghe không được nô sư huynh thật ta từ nhỏ đã là l ô thai linh các loại cái k i a cỗ thanh â m càng ngày càng gần càng lúc càng lớn nói xong tên đệ tử kia sắc mặt đột nhiên biên d ư ớ i nô sư huynh vừa định quát lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên bên thai k h ẽ động cũng nghe đến một trận ầm ầm thanh â m dạng này ánh mắt của hắn trong nháy mắt co g ụ c lại nghĩ đến mấy ngày trước đây hắc á m nhất cái kia một ngày tựa hồ điềm báo cũng là loại thanh â m này ta cũng nghe đến đây là t h a nhâm gì cảm giác có chút có chút quen thuộc không đúng đây là tiếng vó ngựa với lại nhân số chí ít vượt qua hai trăm n g ư ờ i trước đó ban đầu c h a hỏi người kia mở to hai mắt nhìn lớn tiếng nói làm sao n g ư ơ i biết n g ư ơ i n g ư ơ i xem một chút liền biết tên đệ tử kia chỉ về đằng t r ư ớ c vàng mênh mông bụi đất n ỉ ị n nó nói thuận hắn giơ tay lên cái k h á c long hổ môn đệ tử nhao n h a u nhìn lại xác thực tại bọn hắn nước chừng ngoài ngắn m é t d ơ lên bụi đất chừng mười cao mấy m é t hơn hai trăm con ngựa đạp lên mặt đất chuyển xuất ra thanh âm cảng là vô cùng rung động nô sư huynh thân hình có chút run dậy lớn tiếng nói xâm lấn có người xâm lấn nhanh đi báo cho môn chủ n mặt mặt đại nhân ti chức tiễn thuật như thế nào không sai trần liên nhìn hắn một cái chỉ một ngón tay gần tám mươi vị tuần thiên vệ cấp tốc từ lưng ngựa bên trên vỡ xuống cung nỏ dương cung cái tên thả ra một vòng bắn một lượn tám mươi mũi tên giống như là thiên la địa võng một mực đem mấy cái tia thủ vệ long hồ môn đệ tử phong tỏa ngăn cản vẹn vẹn chỉ là một vòng bắn một lượn liền ngã hạ hơn phân nửa chỉ còn lại có bốn năm cái nhân thủ chân bồi dối hướng phía trên núi chạy tới vừa chạy vừa hô to địch tập địch tập long hồ môn nghị sự đại điện bên trong môn chủ hứa lăng thiên từ từ nhắm hai mắt cánh tay phải trụ tại trên c h á n tựa hồ đang tại nghỉ ngơi chặt n g mày n g h e bên ngoài tựa hồ có chút tiếng kêu to lại cẩn thận n g h e xong một cỗ ầm ầm thanh âm đang đến gần kinh hứa lăng thiên đột nhiên mở to mắt ý thức được có chút không đúng hắn vừa tỉnh lại lao trưởng môn từ vĩnh niên cũng đã chạy đến cùng hắn liếp nhau một cái có người được kích sẽ là ai hứa lăng thiên vô ý thức hỏi một câu ánh mắt lấp lóe tựa hồ Bất hồ nghĩ đến nào người. đó cái kể lần à nào ai, can ta quanh niên giận tiêm. dám dứt, áo đảm môn một cũng chớ còn sống trở về. Từ cổ cương tức đến long sống vĩnh thân đen động, thân không đến đỉnh đã trở Từ l bào hổ khí sự, vậy về. trước sự tình còn chưa qua lần này lại đến xem ra l o n g hổ môn an ổn thời gian quá lâu đã để có chút đối l o n g hổ môn ngấp nghẽ người lên tâm tư hứa l ă n g tiên bước đầu tiên bước ra rút ra bảo kiếm trong tay phát ra một tiếng kiếm minh l o n g hổ môn đệ tử n g h e lệnh kết trận ngăn địch t h anh em hắn quán chú cơ ư n g khí truyền l ư ợ n phạm vi vài dằm nơi chỗ giữa sườn núi bối rối không ngừng l o n g h ổ môn đệ tử đạt được ngăn chặn ngẩng đầu nhìn một chút thiên hạ cái kia đạo bóng dáng trong lòng lập tức có chủ tâm cốt căn cứ ngày thường tập luyện như thế mấy người cũng hoặc là hơn mười người ngưng tập hợp một chỗ h ứ a lăng thiên trong lòng thở dài một hơi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên một trận mưa tên ẩm v a n g đánh tới ánh mắt của hắn trầm xuống trường kiếm trong tay quét ngang một đạo kiếm mang a n h ra vỡ vụn hơn phân nửa mưa tên từ vĩnh niên kiếm chỉ trời cao vài đạo kiếm khi ẩm v à n mà lên đem còn sót lại m trần uyên cùng sử vân long đạp không mà đi liếc qua hứa lăng thiên cùng từ vĩnh nghiên cười lạnh một tiếng khỏe miệng lộ ra một vòng tựa hồ là khinh thường thân s á c một ngày không thấy như cách ba thu hứa trưởng môn là ngươi trần uyên hứa lăng thiên cùng từ vĩnh nghiên sắc mặt phát l ạ n h cùng kêu lên chất vấn nói ngươi muốn làm cái gì làm gì a trần uyên không có trả lời hai người lời nói mà là từ trong n g ự c xuất ra một trường tràn ngập tội trạng dụ lệnh cao giọng nói nam lăng phủ long h ổ môn cấu kết vô sinh giáo yêu nhân vu o a n h ã n hại mệnh quan triều đình nhiều năm qua trong bóng tối cùng thanh g i a hội từng bước sâm chiếm triều đỉnh lợi x x xem mạng người như có g á c đã là người người hoán trách phụng nam lăng phủ tuần thiên thanh sứ đào thanh nguyên tri mệnh đem long h ổ môn trên dưới toàn bộ chu d i ệ t gian đe lòng ngón tay ra tội trạng bay xuống toàn bộ long h ổ môn yên tĩnh đi mắng cây kim rơi cũng nghe tiếng Mà Trần n g u y dù sao nam lăng phủ rất nhiều năm đều không có như long hồ môn lớn như vậy thế lực bị triều đình tuyên dương hủy diệt bọn hắn thậm chí căn bản không kịp suy nghĩ chỉ bằng mượn đại nhân cùng sử vân long có thể hay không diệt đi long hồ môn mà cách đó không xa hứa lang thiên cùng từ vĩnh niên thì là trong mắt tràn ngập lấy lựa giận trần liên lại muốn hủy diệt l o n g hồ môn tại sao có dạng này rõ ràng là bọn hắn đang nhu đồ lấy nên như thế nào giết chết trần uyên m ớ i đúng a trần uyên n g ư ơ i dám giả truyền triệu đình dụ lệnh lấy lại tinh thần m à hứa lăng thiên lập tức quát lớn không quản hiện tại có phải hay không tuần thiên ti muốn đối long hổ môn đọc thủ hắn hiện tại đều nhất định muốn đem kéo tới trần uyên giả t r u y ề n dụ lệnh phía trên không phải phía dưới những đệ tử kia sao rằng có lòng phản kháng xem thấu hứa lăng thiên suy nghĩ trần uyên nhìn thẳng hắn long hổ môn những năm này góp nhặt từng cọp từng cọp từng kiện tội ác còn cần bản xứ từng k á i niệm đi ra sao muốn giết ta các ngươi cũng xứng hứa không biết ngươi hiện tại thối lui long hổ môn có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua h ứ a lăng thiên trầm giọng nói trần u y ê n cười lạnh một tiếng không có phản ứng hắn hiện ngay tại lúc này làm liền xong rồi long hổ môn trên dưới chu tuyệt không cho phép lưu một người sống dám khiêu khích triều đình uy nghiêm liền phải chết giết trần u y ê n thanh âm giống như t r ù n g lớn vang lên bên thai mọi người b á b á b á từng đạo rút đao thanh âm vang vọng nhạc sơn một cánh tay chấn động quần áo xe rách mặc trên người một kiện hộ thân bảo giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ từ phía sau lưng đem trọng đao rút ra khẽ quát một tiếng dạy u la sau đó sau một khắc đột nhiên vọt lên ẩm vang đánh tới hướng gần nhất một tên long hổ môn đệ tử mặc đông hà hai mắt hiện hồng hướng trong miệng lấp một thanh tỏi chỉ cảm thấy đã ư ớ c chế không nổi trong cơ thể sôi trào khí huyết thật sự là quá hán ngựa đốt cơ hồ l à qua trong giây lát nghiêm trình huấn luyện tuần thiên vệ liền làm xong tất cả chuẩn bị tại nhạc sơn người đầu tiên động thủ phía dưới mạnh liệt hướng phía cái k i a chút long hổ môn đệ tử dết đi lên trường nhạc ban g cái k i a chút giút chúng đệ tử mặc dù chấm một bậc nhưng cũng là theo sát phía sau long hổ môn nhất thời chém z một mảnh trần liên dám nhìn thấy một màn này hứa lăng t i ê n một kiếm chém trong tiêu tán lòng ấ y p h có chút trong lòng đã có cách từ lão quỷ lệ hại hắn là biết mình khẳng định không phải là đối thủ hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc nhưng trần nguyên đã lên tiếng hắn vậy không có khả năng cự tuyệt lần này đ ố i trưởng nhạc bang tới nói thế nhưng là một cái vô cùng tốt cơ hội với lại hắn ẩn ẩn hoài nghi đào thanh nguyên có lẽ liền núp trong bóng tối hít sâu một hơi sử vân long sắc mặt ngừng trọng nhanh chóng nói ra t r â n đại nhân ngươi nhưng phải nhanh một chút giải quyết hứa lang thiên cái này từ lão quỷ thực lực nhưng tại trên ta yên tâm đi t r â n n g uyên cho sử vân long một cái an tâm ánh mắt đối mặt mới vào thông huyền cảnh giới không lâu hứa lang thiên t r â n n g uyên vẫn là có rất lớn phần thắng tốt hôm nay ta sử vân long liền không thèm đếm sỉa từ lão quỷ cùng nào đó một trận chiến sử vân long gầm nhẹ một tiếng tuần bỏ cơ bắc bắt đầu bành trướng giống như là một viên đạn pháo bình thường đột nhiên manh ra một đạo cương mánh trưởng k ỉ n h đánh về phía tử vĩnh n i ê n sử vân long ngươi muốn cùng ta long hổ môn không chết không thôi sao tử vĩnh n i ê n kiếm chỉ trời cao vài đạo kiếm khí tựa như như du long đem cái kia đạo trưởng k ỉ n h đánh tan từ l ã o quỷ chớ nói ta sử vân long sợ ngươi long hổ môn táng tận thiên lương cùng thanh giao hội hợp n ư u thôn vệ trường nhà bang cái này chút sổ sách đã sớm không chết không thôi hôm nay triều đình quyết ý hủy diệt long hổ môn ta sử vân long đương nhiên muốn giút giúp, giúp bãi tìm chết tử vĩnh n i ê n quanh thân sát cơ bắt đầu hội tụ tựa như kiếm tiên bình thường một từng đạo kiếm khí từ trong tay áo bay ra nhưng đều bị s ử vân long từng đạo trưởng tình cho mẫn diện lời nói phân hai đầu trần u y ê n cùng hứa lăng thiên bên này giao phong v ậ y đã bắt đầu lại vừa động thủ liền cơ hồ là gây cấn phía dưới tuần thiên vệ cùng trường nhạc bang chúng liên thủ phía dưới long h ổ môn đệ tử cơ hồ là hiện lên tính áp đ ả o bại lui cho dù là riêng phần mình kết trận cũng chỉ là chỉ h o a n quá trình này mà thôi trọng yếu nhất là hiện tại toàn bộ long h ổ môn ngưng cương võ giả hiện tại chỉ có hai người mà tuần thiên ti cùng trường nhạc bang bên kia cộng lại khoảng chừng năm người nhiều hắn bên này nếu là không nhanh lên giải quyết chiến đấu chỉ sợ phía dưới long h ổ môn đệ tử liền bị tán sát sạch sẽ c h â n n g u y ê n người đ a n g chết hứa lang thiên lửa giận trong lòng dấy lên một từng đạo kiếm khí không ngừng m á n h ra ngươi cùng đường khiêm trong bóng tối mưu đồ d ế ta t mới là thật đ á n g chết khắc thanh mình tạo nên như thế vô tội đi ra lăn lộn đều là phải trả thật sự cho rằng ta không biết các ngươi dự định sao nhãn linh đao hàn mang trợi hiện kinh khủng đao mang đem tất cả kiếm khí quét sạch xanh xanh trần liên hư không mật lực đan điền chân nguyên cấp tốc tiêu hao đồng thời quanh thân mấy trượng thiên địa nguyên khí lại tại liên tục không ngừng bổ sung hắn tiêu hao chỉ tiếp tốc độ tương đối trượ tiêu hao tiên tiên chân nguyên hóa thành huyền dương cơ ư n g khí quanh thân tiêu tán lấy hơi thở nóng bỏng hồng mang c h ẳ n g t i ê n một đạo cao vài trượng sắc bén đao mang bị nó chém đúng ra cơ hồ là trong chớp mắt liền đến hứa lăng thiên phụ cận phá hứa lăng thiên kiếm trong tay quét ngang sắc bén kiếm khi đem đao mang mở ra đây đều là ngươi b ứ c ta đã từng đường khiêm tìm qua ta giết người nhưng đều bị ta cự tuyệt không nguyện ý t r e o cho ngươi nhưng ngươi thế mà chủ động cướp đi lòng mạch chi khí làm sao có thể không để ta đối với ngươi động sắc cơ ông nói ông có lý bà nói bà có lý hứa lăng thiên đồng dạng cảm thấy hết thầy đều là trần yên mình tạo thành Chỉ tiếc. bây giờ nói cái gì đều đã chậm bất luận là ai động trước sắc cơ hôm nay đều nhất định có một cái người sẽ chết đến trình độ này trần n g u y ê n nếu là giết không được hứa lăng thiên mình liền sẽ chết trái lại cũng thế trần n g u y ê n hừ lạnh một tiếng tại đao mang phá diệt thời điểm bước ra một bước vượt qua bảy tám trượng khoảng cách một đao từ dưới trí thượng lại lần nữa chém ra một đao nhiều lời vô ích người ta nhìn vào thực lực là được hứa lăng thiên thân hình linh động tránh qua trần liên một đao bảo kiếm trong tay kiếm minh không dứt đ a n điển chân nguyên tràn vào thân kiếm sau một khác trong tay buông lỏng nó bảo kiếm trong tay trong nháy mắt phá không mà ra thẳng đến trần liên danh môn kiếm chỉ vẫy lên giống như là tại khoảng cách gần điều khiển trường kiếm bình thường để trần uyên cận thân dự định rơi vào khoảng không ngự kiếm thuật trần uyên con ngươi co rụt lại trường đao trong tay đem bay vọt mà dài kiếm đ ẩ y ra nhưng vẹn vẹn trong hư không xoáy dạo qua một vòng một lần nữa liền lại quay đầu bay tới kiếm khí từ thân kiếm khoảng cách gần bạo phát p h ả n phất có linh tính giống như quả nhiên không có một cái đơn giản trần uyên nói thầm một tiếng nhã linh đao lại lần nữa đem phi kiếm đ ẩ y ra tựa h ầ nghe ra trần uyên trong lời nói kinh ngạc kiếm chỉ điều khiển phi kiếm cái chán toát ra mồ hôi d ị hứa lang thiên khoe miệm c thật sự là không biết sống chết ngươi cho rằng đột phá liền có thể thắng qua hớ mẫu cho cười ngươi vẫn là quá non một chút cho dù thiên phú tốt nhưng như thế một cái lô mãng tính tình cũng sống không được bao lâu không sai môn kiếm thuật này chính là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ngự kiếm thuật mặc dù ta long hồ môn chỉ truyền t h ừ a một bộ phận không trọn vẹn nhưng giết ngươi đầy đủ rồi ngoại trừ lịch đại trưởng môn bên ngoài không người biết được lúc trước sáng lập long hồ môn vị cường giả kia liền là đã từng thuộc sơn kiếm phái vứt bỏ đồ trần liên thấp giọng cười lạnh một tiếng vô gian sát đạo mở ra một đạo một đôi người cái này cũng p h ố i gọi ngự kiếm thuật trong truyền thuyết ngự kiếm thuật đó là thỏa thỏa kiếm tiên tri thuật ngoài trăm g i ả m lấy người trên cổ đầu người mà hứa lăng t i ê n ngự kiếm thuật chỉ có thể ở trùng quanh mấy chục mét m khoảng cách thi triển mà thôi lại còn lâu mới có được bén nhọn như vậy cường đại s á t khí cùng s á t khí ngưng tụ đồng thời một cỗ khí thế mạnh mẽ từ nó thân bên trên b ú c lên trần u y ê n s o n g tay cầm đao quanh thân thiên địa nguyên khí thậm chí đều tại thân đao hội tụ giết chữ giết vừa ra khỏi miệng trần liên xúc thế liền ngưng tụ tới cực điểm bốn mươi m m đ ạ đại đao đột nhiên oanh ra ở tại trước người bay múa trôi phi kiế Dưới một đao này t r o n g n h á y mắt bẻ g ã y hứa lăng thiên ngực một buồn b ự c khoe miệng tràn ra một vệt máu nhưng hắn lúc này nhưng không dám dừng lại che ngực mà là thân hình cấp tốc lui lại bởi vì trần n g uyên một đao kia chạm xuống dưới kinh k h ủ n g đao mang bổ ra s ó n g nhiệt mặt đất hai cái né tránh không kịp trường nhạc bang bang chúng cùng long h ổ môn đệ tử song song mẫn diệt tại đao mang phía dưới một đạo đáng sợ vết đao lưu tại mặt đất trí thượng cùng lúc trước đã từng trần n g uyên thi triển một đao kia long ngâm kêu gọi kết nối với nhau、Phúc. mặc dù kịp thời tránh lui nhưng hứa lăng thiên vẫn là tiếp nhận không nhỏ áp lực h a mắt ngụm lá huyết hai mắt ngưng trọng hai mắt hiện hồng sắc cơ huyện như thực chất đây là thỏa thỏa nhập ma a nhưng trần u y ê n ánh mắt bên trong một vòng thủy chung có một vệ thanh minh từng bước một từ trong hư không tới gần quần áo bay phất phới thái dương mấy sợi tóc dài chậm dài phiêu đ ộ n giống g như là đến từ thâm v i ê n đắc ma hứa lăng thiên thở hồn hẹn sắc mặt càng ngưng trọng thậm chí có chút bất an cùng c h ấ n kinh cho dù trần u y ê n mượn cái kia chút long mạnh chi khí thành công phá cảnh cũng chỉ là mới vào thông huyền m ạ thôi làm sao có thể khủng bố như vậy chấm tính sắc mặt để cho người ta suy nghĩ không đấu trần liên thân hình dần dần gia tốc xa xa nhìn lại giống như là xẹt qua một đạo tay phải hóa t r ả o vẫy tay một cái trên mặt đất một thanh cắm trên mặt đất long h ổ môn đệ tử trường kiếm hút vào trong tay hứa lang thiên trong mắt có một vệ đoạn tuyệt chi ý chương hai trăm bốn mươi tám quét ngang một lượt hắn là long h ổ môn môn chủ tuyệt đại bộ phận đệ tử trong lòng ùi vào hắn quyết không thể lui cho dù là chết cũng muốn đem trần uyên ra hỏa này lôi kéo cùng chết kiếm c h ạ m hứa lang thiên trong chốc lát trực tiếp thiêu đốt khí huyết khí tức quanh người đột nhiên t ă n gọn toàn bộ người đều rất giống cùng kiếm trong tay tan hợp lại cùng nhau phong mang tất lộ sắc cơ không dứt trần uyên quanh thân hảo quang màu vàng sập lưng không ch đem toàn bộ cương khí hội tụ trong tay nhạn linh đao phía trên đã hứa lăng thiên muốn quyết tử m ộ t kích vậy hắn liền ngồi xem ai nhịn không được cứng đôi cứng trần u y ê n cùng hứa lăng thiên tựa như hai cái thiên thạch chạm vào nhau hai loại cương khí đột nhiên lành cùng một chỗ quanh thân ba trượng khoảng cách đao mang kiếm khí vang khắp nơi v o anh một đạo vô cùng mạnh mẽ tiếng oanh minh nổ vang toàn bộ long hổ môn sở hữu người toàn bộ ánh mắt vô ý thức hội tụ đến hai người bọn họ trên thân trong mắt thần sắc khác nhau cương khí tán loạn hứa lăng thiên kiếm trong tay nhọn cùng trần liên mũi đao rằng co trong n h y mắt giờ khác này phản phất giữa cả thiên địa đều thư không trì trệ chật một đạo trong c h è o tiếng vang phát ra hứa lang t i ê n trong tay phổ thông đệ tử trường kiếm căn bản không chịu nổi khủng bố như thế đối với anh trực tiếp đứt đoạn trường kiếm mảnh vỡ tư tán mà cùng lúc đó trần uyên trong tay nhạn linh đao vậy xuất hiện từng đạo vết rách dần dần lan tràn đến trôi đao ngay sau đó đồng dạng đứt đoạn trong tay hắn nhạn linh đao chính là tính chất đặc biệt bị trương huyền sen lẫn ra nhiều tài liệu chân quý luyện chế mà thành một thanh tốt nhất bảo đao nhưng đi theo trần uyên lấy gần thời gian nửa năm đến nay cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều hội tiến hành một trận chấm giết trước đó càng là tại thất sát điện tên sát hiện tại đ ứ t đoạn cũng không có quá mức để trần l u y ê n kinh ngạc mà liền tại cái này nhìn g cân treo sợi tóc thời khắc trần l u y ê n tay phải hóa quyền b u ô n g ra vỡ vụn trôi lao bước ra một bước lấn người tiến lên một quyền đánh tới hướng hứa lang thiên trước ngực hắn tốc độ không nhanh chí ít hứa lang thiên có thể nhìn rất rõ ràng đồng dạng không chần chờ chút nào b u ô n g lỏng ra c h i kiếm trưởng hóa quyền cùng trần l u y ê n đối oanh cùng một chỗ mạnh liệt khí huyết mang cho trần lưu cực kỳ khủng bố cự lực màu ám kim lưu chuyển kim cương lưu ly thân càng làm cho trần lưu chuyển kim cương lưu ly thân càng làm cho trần lưu đạt đến một cái cảnh giới mới vẹ nhìn không được lại phun ra một ngụm lao huyết lần này trần u y ê n không tiếp tục cho hứa lăng thiên triệt thoái phía sau cơ hội một tay nắm lấy nó cánh tay phải q u y ề n trái ngưng tụ sức mạnh hào quang màu vàng sậm tại dương phản xạ ánh sáng hạ đột nhiên sáng lên hứa lăng thiên đưa tay phản kích r ắ c một đạo nước xương thanh n m vang lên hắn cánh tay trái bị trần u y ê n ngưng tụ một kích toàn lực sinh sinh đập gãy mặt mũi trong nháy mắt một mảnh vẻ dữ tợn gãy mất cánh tay trái còn không tính xong trần liên lại lần nữa đem mục tiêu đặt ở cánh tay phải bên trên g i c hứa lăng thiên cánh tay phải lấy một cái đau bay thẳng tâm th trần n g uyên một lần nữa nâng lên cánh tay phải tại khí huyết m á n h liệt hạ phảng phất bị thổi lớn gần như gấp đôi ở trong mắt hứa l a n g thiên phảng phất so toàn bộ thiên còn mùa lớn vê anh một q u y ề n này đánh vào hứa l a n g thiên vai trái trong chốc lát vỡ vụn vê anh một q u y ề n này đánh vào hứa l a n g thiên vai phải lại lần nữa vỡ nát vê anh một q u y ề n này đánh vào hứa l a n g thiên ngực c ư ờ n g đại lực lượng trực tiếp thấu thể mà ra phía sau lưng quần áo trong nháy mắt vỡ tan lộ ra một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ rách một bạch sán sán xương cốt từ cái tia lỗ rách bên trong lỗ ra dầm dầm dầm. trần u y ê n xong quyền m á n h liệt oanh kích tựa như gió táp mưa rào toàn bộ khuynh t ả tại hứa lang thiên trên thân một hơi thời gian hắn liền đánh ra mấy chủ quyền cái này chút k i n h lực toàn bộ đều bị hứa lang thiên tiếp nhận phản phất đem trở thành một cái hình người bao cắt giống như hắn cả thân thể đều trở nên uốn lượn tứ chi bị đánh gãy xương sườn xương ngực xương vai toàn bộ trên thân mấy chục trôi n ô lê n l õ m hai mắt vô thần b ọ t máu treo ở khỏe miệng giống như có lẽ đã trở thành một tên phế nhân một kích cuối cùng trần liên đánh vào hứa lang thiên trên đan điền triệt để phế bỏ nó tất cả tu vi một cái tay bắt lấy hứa lang thiên cái cổ chậm rãi kéo đến cách mình mặt chỉ có một thước khoảng cách trần uyên nói khẽ tất cả sổ sách đều là phải trả ta đáp ứng qua một cái người muốn giết người hiện tại ta làm được ta không chỉ có muốn giết người còn muốn triệt để để long hồ môn cái này tên biến mất tại nam l a g phủ hứa lăng thiên khỏe miệng co quất động có chút h à to miệng tựa hồ là ở hỏi ai triệu trần uyên thổ lộ ra mấy chữ đây là triệu nam sơn tên thật hứa lăng thiên trong mắt tựa hồ có chút giật mình đồng thời lại có chút không biết làm sao còn muốn một chút không hiểu xen lẫn trong đó hiện tại hắn tâm thần đã có chút không thanh tình trần uyên cũng không có nói nhảm nhiều như vậy nói với hắn bàn tay đột nhi bót c h i t để hủy hứa lăng thiên tính danh sau đó con r a giống như là một cái rác rưởi giống bị hắn ném tới trên mặt đất vê anh hứa lăng thiên thi thể rơi xuống đất để đại bộ phận long h ổ môn đệ tử đánh mất đầu trí trong mắt nước mắt ngăn không được tuân ra la lên trưởng môn môn chủ các loại chữ long h ổ môn môn chủ hứa lăng thiên tuất trần u y ê n ánh mắt chậm rãi từ phía dưới từng cái quét qua hơi hơi gật đầu tại hắn cùng hứa lăng thiên cái này chăm hơi thở khoảng trừng trong lúc giao thủ long hồ môn đệ tử đã cơ bản đánh mất năng lực chống cự bị tuần thiên thi cùng trường nhạc ba người liên thủ tàn sát chỉ còn lại mấy cái bóng dáng cũng không có cái gì trở n ạ i trần uyên mau tới giúp ta sử vân long gặp trần uyên giải quyết hứa lăng thiên nội vàng hô lớn tại trần uyên cùng hứa lăng thiên giao thủ những thời giờ này bên trong sử vân long cũng chỉ là tại nỗ lực chống lại từ vĩnh niên mà thôi nếu không phải ra dày thịt béo đã sớm chịu không được trần uyên nghiền ép hứa lăng thiên từ vĩnh niên cũng tương tự tại nghiền ép sử vân long tại hứa lăng thiên trước đó bị trần uyên điên c u ồ n g chút xuống q u y ề n kình thời điểm từ vĩnh niên cũng không nhịn được tiêu đốt khí huyết khiến cho cơ hồ khôi phục được đã từng định phong thời khắc kiếm khí kinh khủng dị thường sử vân long trên thân lưu lại mười mấy đạo kiếm ấn n Hắn hâu Hiện người. đã sớm trước ạ i thiên, xử lý hứa lang hứa thế mà còn mà c a t đó trần nguyên có một m cô n liền đem từ thất sắt điện tên sát thủ kia tay chung được đến cùng tiễn giao cho nhạc sơn vốn nghĩ về sau để nhạc sơn có thể giúp đỡ mình bận điệu nhưng bây giờ tựa hồ không cần thiết giống như mình có thể sử dụng trần uyên tiễn thuật s á c thực có thể điểm này thẩm nhạn thư có thể chứng minh rắn cực kỳ chuẩn năm nghe được quen thuộc thanh âm nhạc sơn vô ý thức nhìn về phía trần uyên cảm giác được hắn ánh mắt bên trong t h ầ n sắc nhạc sơn cấp tốc đem cung tiễn từ phía sau lưng lấy xuống đột nhiên ném một cái trần uyên tiếp qua cung tiễn lúc này dương cung cái tên n h ắ m chuẩn từ vĩnh nhiên hiu một chi huyết tiễn phá không mà ra tiễn thân chu vi thiên địa nguyên khí hội tụ tại tiễn trên đầu cơ hội là chớp mắt đã tới tiêu tán lấy một cố mạnh mẽ sát phạt chi khí sử vân long ngăn trở từ vĩnh nhiên một đạo kiếm khí liền nghe được trần khỏe nếu như g ô mũi tên này là hướng về phía hàn đến vô cùng có khả năng sẽ trúng chiêu mà ở vào hắn chính đối diện từ vĩnh nhiên sớm liền phát r ắ c trần liền bắn ra cái này một chi để hắn đều cảm giác khó giải quyết mũi tên kiếm chỉ d ũ i ra một từng đạo kiếm khí ẩm vang mà ra cùng huyết tiến đụng vào nhau trọn vẹn bảy đạo kiếm khí mới thành công đem chi này nguy hiểm huyết tiến ma diện không đợi hắn buông lỏng một hơi tiếp theo chi huyết tiễn theo sát phía sau thấy được cơ hội sử vân long vậy không trần trở nữa song trưởng quét ngang một đạo hình rắn trưởng k ì n h bị nó đánh ra cùng từ vĩnh niên đối với một trưởng phát ra một trận tiếng oanh minh hiu từ vĩnh niên mở bàn tay hộ thể cương khí bị huyết tiễn trong nháy mắt xuyên đ ấ u bởi vì bị sử vân long kiềm chế lấy từ vĩnh niên bây giờ căn bản đặng không ra tay chỉ có thể tới kịp hơi nhưng đầu chi tiêu huyết tiễn mang theo một câu nguy hiểm khí t ứ c từ nó bên thai xoa qua â còn mang đi từ vĩnh niên một cái thai phải t từ vĩnh niên hít sâu một hơi vô ý thức bưng kín thai phải miệm vết thương bị đau một tiếng vung tay á o bảo kiếm khí đem sử vân long bất lui không giữ nhìn về phía trần uyên đáng chết ngươi hắn lời còn chưa dứt trần uyên cuối cùng một chi huyết tiễn cũng là mạnh nhất một chi huyết tiễn ẩm v a n g đánh tới mang theo thiên địa nguyên khí vượt xa trước đó hai chi tiễn mấy lần cho dù đối với mấy cái này mũi tên không hiểu rõ trần uyên cũng có thể cảm giác được cái này chút mũi tên bên trong cái nào tương đối mạnh bình thường tới nói mạnh nhất một mũi tên đều là đặt ở cuối cùng trần uyên đồng dạng cũng không ngoại lệ ngự kiếm thuật giờ khắc này cảm giác được trong cõi u minh cái tia cỗ cực hạn nguy hiểm về sau từ vĩnh niên vậy không trần trợ nữa trong tay háo một thanh l u ẩ n dưỡng hồi lâu ngọc kiếm đột nhiên bắn ra đây vốn là hắn vì trần n g u y ê n chuẩn bị một kiếm chính là vì xuất kỳ bất ý đánh lên hắn nhưng dưới mắt hắn không thể không vận dụng khoảng cách gần như vậy như thế cấp tốc huyết tiễn nếu là hắn không sử dụng ngọc kiếm lần này tuyệt đối không khả năng lại lẫn mất qua rất có thể bị nó trọng thương Và vào anh, nhau, chứa tiễn cùng Ngọc、kiếm、đụng vào nhau, song phương đều ấn chứa cường lượng, huyết đều Kiếm đại lực lượng, cơ bước ra một bước theo sát huyết tiến về sau thẳng hướng từ vĩnh n i ê n đồng thời còn truyền âm nói vân long huynh người ta liên thủ phế đi từ lão quỷ là trần u y ê n không nói võ đức cho dù đối mặt một cái lớn tuổi lão đồng chí vậy không chút nương tay càng không nói cái gì giang hồ quy củ cùng nhau liên thủ làm liền xong rồi bên thắng mới thật sự là vương đạo chương hai trăm bốn mươi chín hủy diệt long hồ môn Tốt. nghe được trần u y ê n quyết tuyệt như vậy lời nói sử vân long lúc này sắc mặt kích động tỏ thái độ hắn đồng dạng cùng từ vĩnh n i ê n lão gia hỏa này đã từng đã từng quen biết trước đó còn đã bị thiệt thòi không ít dưới mắt hứa lang thiên bỏ mình môn hạ đệ tử đang bị tàn sát chính là triệt để hủy diệt long h ổ môn thời cơ tốt chỉ cần giết t ử vĩnh niên hết thể đều là an nhưng nếu như không có giết chết t ử vĩnh niên lời nói cái k i ê u lưu cho bọn hắn nhưng chính là hòa lớn như thế một cái sắp chết người ai cũng không biết hội b ộ c phát ra cái dạng gì thực lực vạn nhất nếu là để mắt tới trường nhạc bang vậy hắn coi như nguy hiểm thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn âm xả trường sử vân long ánh mắt ngưng tụ đột nhiên vọt lên song trường liên tục tại đan điền kết tấn điều động trong cơ thể tiên tiên chân nguyên sau một khác song trường quét ngang một đạo dài đến hơn mười trưởng hình dắm trưởng tình bị nó o a n ra thư không chấn động t r u n g quanh thiên địa nguyên khí tựa hồ đều được thành công kéo vào hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua sử vân long trần n g u y ê n có chút kinh ngạc xem ra sử vân long lão tiểu tử này vẫn là bảo lưu lại thực lực ca trước đó nhìn như bị đánh không có sức hoạt thủ kỳ thực hay là tại ẩn tàng bất quá cái này cũng rất bình thường thân là đứng đầu một bang ngàn người phía trên tồn tại làm sao có thể không có một hai chiêu áp đáy h ỏ g thủ được đâu chẳng có gì lạ long â m trần n g u y ê n vẻ mặt nghiêm túc một đạo hình rồng đao mang bị nó chém ra ngoài long â m trần tiên giờ k h ắ c này tất cả long h ổ môn đệ tử tựa hồ đều về tới mấy ngày trước đây như vậy bị chi phối cảnh tượng khi đó cũng là như thế trần u y ê n một chiêu long ngâm chém giết hai tên long h ổ môn trường lão khiến cho tổn thất không nhỏ hắn không có lựa chọn đ ầ n t à n g một chiêu này mình ngày sau nhất định vẫn là biết dùng hiện tại dùng đi ra cũng không có cái gì cho ăn bệ bụng vậy bất quá có người nói trước đó đại não long h ổ môn người liền là hắn nhưng cái kêu lại có thể như thế nào đây long h ổ môn đã sớm hủy diệt ra ai hội vì bọn hắn ra mặt với lại trần liên vận dụng một chiêu này kỳ thật cũng là đang chấn nhiếp sở hữu người liền la sáng loáng nói cho một ít người không sai đại náo long hổ môn người liền là hắn không chỉ có như thế hắn còn muốn dẫn người triệt đ ể diệt long hổ môn liền là phách lối như vậy liền là cồn u g vọng như vậy tấn thăng thông huyền về sau tại nơi khác không dám nói nhưng ở nam lang phủ bên trong hắn đã không sợ bất kỳ kẻ nào đây chính là thực lực mang cho hắn lực lượng hoàn toàn không cần giống trước đó như thế giết cá nhân vẫn phải che che lấp lấp hiện tại hắn đã có một chút làm cho người kiên kỵ thực lực trọng yếu nhất là trần u y ê n muốn cho mình dựng nên một cái phù hợp mình người thiết giết người diễn môn báo thù không cách đêm ngươi trêu cho ta vậy ta liền diệt cả nhà ngươi trần liên không có cái gì bao lớn bối cảnh ngày sau nhất định sẽ có người thông qua các loại phương thức hoặc là lợi ích đối địch với hắn đây cũng là nói cho một chút người tuyệt đối đừng t r e o c h ọ c ta ta là thật h u n g ác cái này đem giảm bớt rất nhiều người khác mang cho hắn p h i ề n p h ứ c đương nhiên có lợi thì có hại có người nếu như quyết định muốn động thủ với hắn lời nói vậy cũng tuyệt đối là cực mạnh tất sát nhất k í c h chính là vì phòng ngừa trần nguyên loại người này trả thù tiếng long ngâm cùng một chỗ gần phân nửa long hổ môn đều rung động tại thanh â m này phía dưới từ vĩnh niên đầy mắt oán giận nhìn xem trần nguyên trước đó người kia quả nhiên liền là ngươi nói xong cưỡng ép thôi động trần nguyên từng đạo sắc bén kiếm khí liên tục không ngừng đánh vào đao mang phía trên. phụ phát phân phớt. phải phục ph hắn nhưng thực lực chân chính Sử Vân Long vẫn còn có chút cưỡng. Cương khí hộ thân bất ổn, nguyên bản khô mặt vàng sắc có chút hồng nhuận Chỉ không khôi khí huyết chấn cận, có lực cản, sức buộc lực còn có cưỡng. Cương sắc có tiếc cũng cái ngăn Vân Long vẫn ổn, nguyên bản vàng động, tuy tuổi mặt miết bất mặt yếu, đó dư dù là giá gì, sao Sử ra đối mà từ vĩnh niên thực lực s á t thực rất mạnh lúc tuổi còn trẻ chính là thông huyền cấp độ thứ hai thiên nguyên khiếu bên trong người nổi bật cho dù là đệ tam cảnh thiên cung cảnh cao thủ cũng có thể một trận chiến nhưng theo tuổi tắc dần dần t ă n g vọt thân thể của hắn cơ năng đã bắt đầu trượt khí huyết suy bại coi như không có trần nguyên cái này việc sự tình hắn vậy bất quá còn lại hơn năm thọ nguyên mà thôi mà trần nguyên cùng sử vân long thế nhưng là thỏa thỏa chính vào đ ỉ n h phong trước đó nhìn như sử vân long bị đánh không trả n ổ i tay chỉ có thể hướng trần u y ê n cầu viện nhưng t h thực lại là hắn giáng chống đỡ lấy thiêu đốt khí huyết khôi phục một chút thực lực mà thôi theo cái này mấy lần giao phong từ vĩnh n i ê n dấu hiệu bị thua đã bắt đầu lộ rõ thiêu đốt khí huyết căn bản chi không chống được hắn kiên trì thời gian dài như vậy không giống như là trần uyên nó cường hạm chính là bền bỉ lại thêm bại lộ toàn bộ thực lực sử vân long chỉ bất quá ngắn ngủi m ư ờ i hơi thời gian từ vĩnh n i ê n liền được thành công chém xuống một tay khí tức nhanh chóng lùi bại trong mắt hiện lên một vòng vẹ không cam l ò n g từ vĩnh n i ê n trong lòng tràn đầy p h ấ n hận nếu như là hắn đỉnh phong thời điểm hai cái này người nhất định đến lưu lại một cái khi ý thức được mình đã sắp chết long h ổ môn vẫy tránh bất quá bị hủy diệt hạ tràng về sau từ vĩnh niên trong lòng chơi liều v ậ y toàn bộ bị kích phát ra một đạo kiếm khí ở trên người mở ra quanh thân tinh huyết bắt đầu bị điều động hắn dội ra kiếm chỉ tại hư không vé bừa một thanh lớn cỡ bàn tay nhỏ huyết kiếm bị nó qua trong d â y lát v ẽ ra mà làm đại giới từ vĩnh niên sắc mặt trở nên càng thêm khô vàng da thịt bắt đầu héo rút một cỗ không h i ể u tính mịch chi ý ngưng q u ấ n ở bên người nhưng hắn hai mắt lại là trước đó chưa từng có sáng tỏ tâm thần k h ó chặt trần uyên từ vĩnh niên mặc niệm một tiếng、T、tâm thần tác động đây là ngự kiếm thuật bên trong điều khiển phi kiếm phương pháp mà hắn sử dụng thì là một môn ma đạo bí thuật đem mình cuối cùng lực lượng hội tụ thành một kích cho địch nhân một kích trí mạng huyết kiếm bắn ra mà ra tốc độ cực nhanh dường như trói mắt lưu quang mà đã sớm phòng bị từ vĩnh niên quyết tử một kích trần n g uyên ở tại vẽ bửa thời điểm liền có cảnh giác làm phi kiếm chạy nhanh đến thời điểm trong nháy mắt vận chuyển trước đó đào thanh nguyên c h u y ể n cho hắn ngự phong thân pháp tràn trọc xây dịch ở giữa liền đến xử vân long sau lưng hắn biết tránh khẳng định là rất khó tránh đi qua từ trước đó lao ra hỏa kia ngự kiếm phương pháp bên trên liền có thể nhìn ra Hắn khác có m ộ từ vĩnh niên trong mắt có chút thất vọng hắn bản ý là hướng về phía trần nguyên đi chỉ có đem cái này hủy diệt long hổ môn kẻ cầm đầu giết mới có thể tiêu mất hắn mối hận trong lòng sử vân long chẳng qua là một người trợ giúp mà thôi mặc dù cũng rất muốn giết nhưng tuyệt đối không có trần nguyên cái kia trọng yếu nhưng cấp tốc chuyển đổi thân hình trần n g uyên để hắn không thể làm gì hiện tại cũng không kịp điều khiển thay đổi bởi vì đạo này huyết kiếm trọng yếu nhất chính là một cái xuất kỳ b ấ t ý một khi có đề phòng trần n g uyên nhiều nhất cũng liền thụ bị thương mà thôi hắn cũng chỉ có thể đem toàn bộ uy năng khuynh tạ tại sử vân long trên thân vê anh huyết kiếm ẩn chứa cực mạnh phong duệ chi khí sử vân long cương khí hộ thân cơ hồ là đụng vào trong nháy mắt liền bị phá rơi một kiếm từ nó trên vai trái xuyên qua đại giới thì là sử vân long vai trái vỡ vụn đồng thời một cỗ huyết sắt chi khí tích tụ tại nhục thân không ngừng cùng chân nguyên chống lại sử vân long sắc ó c mặt trắng bệnh trước đó cương khí vòng bảo hộ dùng hơn phân nửa lực lượng lại bị huyết kiếm xuyên vai mà qua xem như thành công bị trọng thương khó chơi nhất vẫn là muốn thuộc cái tiêm một chút huyết sát t h í lực căn bản là không có cách khu trục bình yên vô sự trần uyên chậm rãi từ sử vân long sau lưng mấy trượng khoảng cách lộ ra chân dung sắc mặt bình tĩnh nhìn lướt qua trên mặt đất t ử vĩnh niên thi thể con mắt nhắm lại đa tạ vân long h u n h tương trợ cấp tốc nhìn lướt qua trần uyên đối trước mặt quay người hung dữ nhìn xem mình sử vân long chắc tay lần này hắn sắc đáng mình bịa đỡ đạn không phải một tiếng kia mình coi như có thể đỡ chỉ sợ cũng không thiếu được bị thương tích thật sự là người tốt ta trần đại nhân ngươi là có hay không nên cho ta cái giải thích sử vân long sắc mặt khó coi nhìn xem trần uyên nói ra hắn sắc thực kiêm kỵ trần uyên thực lực địa vị cùng thân phận nhưng cái này cũng không có nghĩa là mình bị hố không dám nói câu nào nói thế nào cũng là đứng đầu một bang điểm ấy uy nghiêm vẫn là có trần u y ê n nghiêm mặt theo dõi hắn nói vân long huynh mong muốn cái gì giải thích trần đại nhân trong lòng rõ ràng trần u y ê n quan sát tỉ mỉ một phen sử vân long cười khẽ một tiếng nói vân long huynh t r ư ớ chớ c vội muốn cái gì giải thích nếu như trần mộ không có đoán sai lời nói cái kêu một chút huyết sắt chi khí nhập thể chỉ sợ không dễ chịu a sử vân long che miệng nhẹ ho hai tiếng người muốn nói cái gì đương nhiên là báo đáp một cái vân long h u n h trần liên cho hắn một cái an tâm ánh mắt ngự không tiến lên đây là sử vân long chấn kinh nhìn về phía trần liên một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi trần liên không có làm giải thích thêm có thể đem huyết sát chi khí rút ra lực lượng đương nhiên là huyết sát đao đang có tác dụng đây là nó cường hạng h n tự nhiên là không thể nào lãng phí khi sâu một hơi sử vân long không có nhiều lời cái gì càng không có cảm kích bởi vì hắn thương thế trên người vốn là trần liên tạo thành nhưng hắn vẫn là chấn kinh tại trần liên thủ đoạn Vốn cho rằng tầng tầng lớp lớp. cho t lần n giao u thủ này h nhanh nếu h định đem thời phía như chỉ là trần n g uyên một người lời nói căn bản không có khả năng thuận lợi không có người kiểm chế từ vĩnh niên lời nói trần n g uyên liền là hai mặt thù địch rất nguy hiểm mà đào thanh nguyên cũng không biết đi làm cái gì thế mà thật liền mặt đều không có lộ t r ư ớ c hắn thế nhưng là cùng xử vân long một dạng hoài nghi đào thanh nguyên kỳ thật liền một mực tại xa xa treo bọn hắn đợi đến lúc nào chống đỡ hết nổi mới sẽ ra mặt tuần thiên thanh sứ tóm lại vẫn là phải có điểm mặt bài cái này cũng có thể tốt hơn trấn nhiếp một chút người trần đại nhân dành công cái gì vĩ xử mỗi chỉ là giúp đỡ bãi mà thôi long hồ môn hủy d i ệ t thanh g i a o hội cũng không xa vậy đến lúc đó toàn bộ nam l a n g phủ thành chỉ sợ sẽ là vân long h u n h vật trong túi câu nói này trần u y ê n nói đến sử vân long trong tâm khảm bên trong bất quá hắn vẫn còn có chút tâm kế liên tục biểu thị đều là tại tuần thiên ti dẫn dắt phía dưới h i ệ n nhiên hắn cũng rõ ràng lần này cùng tuần thiên ti liên thủ đối long hồ môn đậu thủ cơ bản xem như tự tuyệt tại nam lang giang hồ thế lực khác chỉ sợ cùng hắn sẽ không còn có cái gì lui tới trường nhạc bang có khả năng dựa vào chỉ có triều đình mà thôi đương nhiên những tình huống này trước hắn kỳ thật liền đã liệu đến đồng thời cân nhắc qua đi cảm thấy đây là trường nhạc bang một cái tốt cơ hội hắn không xác định nếu như mình trước đó cự tuyệt đào thanh nguyên m ờ i trước hủy diện có phải hay không trường nhạc bang đây là một cái không thành lập ngụy đầu đề nhưng hắn xác thực m u ố n qua mà nghĩ thông suốt điểm này về sau sử vân long đối trần uyên kỳ thật cũng có chút nịnh mợ đây cũng là trước đó hắn như thế phối hợp không tiếc đem tất cả quyền chỉ huy giao cho trần uyên nguyên nhân mắt chính là vì giao h ả o trần uyên tên thiên tài này chỉ tiếc hắn không nghĩ tới trần uyên thế mà như thế âm hiểm đem hắn trở thành bia đỡ đạn nếu như hắn không có chống đỡ một kiếm kia hoặc là chỉ còn lại có một hơi lời nói trần uyên có lẽ liền sẽ cho hắn tới một cái thông khoái giải quyết triệt để trường nhạc bang cái thế lực này trận chiến này tất nhiên cấp tốc truyền lượt nam lăng phụ thậm chí thanh châu trần đại nhân động Đánh g i ế trong tử bóng tối thôi động nó tại thanh châu dương danh để mà chấn nhất một chút bất an điểm thế lực nói cho bọn họ triều đình muốn động bọn họ dễ dàng tuyệt đối không nên vào giới các ngươi còn không có cái kia cái thế lực tại người phía dưới tuần thiên vệ cùng trường nhạc bang đệ tử cũng sẽ ở nói khoác lần này chiến tích tự nhiên tránh không được muốn đem trần uyên lấy ra nói nói trần uyên vậy không có khả năng đem bọn hắn miệng đều cho che lại g i ặ n dò sử vân long trước nghỉ ngơi một hai trần uyên từ trong hư không chậm rãi rơi xuống đất nhìn xem nhắm hai mắt từ vĩnh yên hắn không có chút nào thương hại một đạo quyền k ì n h khiến cho thi thể vỡ nát cuối cùng b ổ đau đây cũng là trần uyên quen thuộc không nói móc tim nào lá gan nhưng vậy khẳng định đến đem đầu lâu đánh nổ coi như đại la thần tiên hạ phàm vậy không cứu sống dạng này người đi ra lăn lộn tổng là phải trả long hổ môn tại nam từ vĩnh niên khoa trương nhiều năm như vậy đây là bọn hắn phải có hạ tràng phá nhà diệt môn long hổ môn chỉ là nhà thứ nhất vừa mới bắt đầu mà thôi nghĩ đến trần n g u y ê n ánh mắt trông về phía xa mà cái hướng kia chính là thanh giao hội phương hướng đường khiêm bên kia cũng phải tăng tốc nhiều lần ám sát chơi ngang chân cái này chút trần n g u y ê n đều nhớ rất rõ ràng đến lúc đó muốn cho họ đường đến t h ố n g khói đâu vẫn là phế bỏ tu vi ném vào tuần thiên ti ngục lao thiên đạo vạn quả đâu suy nghĩ tạp nghiệm từng cái bài trừ trần liên đem tâm thần thả ở phía dưới trên chiến trường trên mặt đất lít nha lít nhít đều là thi thể thô sơ giản lược tính ra vậy có hơn một trăm người tuyệt đại bộ phận đều mặc lấy long h ổ môn chế thức quần áo mây đen phục cùng trường nhạc bang đệ tử tổng cộng cộng lại cũng liền hơn hai mươi cỗ giờ phút này chiến đấu trên cơ bản vậy đến cuối cùng thời khắc long h ổ môn chỉ còn lại có ba cái tinh nhuệ đệ tử kết thành kiếm trận đau khổ ngăn cản mạc đông hà tấn công mạnh về phần cái khác phần lớn người hoặc là liền là tại cứu chữa thương m i n h hoặc là liền là đang q u a n chiến trong đó liền bao gồm nhạc sơn gia hỏa này tiện tay tròn một gian trước đó chuẩn bị tốt quần áo hai tay ôm trong ngực nhìn mạc đông hà làm sao làm lục còn lại mấy người đệ tử ở tại trước người còn cắm một thanh dính đầy vết máu trọng đối ạ i nhân. t c c h ế thiết n thắng. Trần Nguyên vung lên phân phó nói. Hắn người này không quá ưa thích phiền phức, không cần tốc tay thích phức, phó quá ưa l à mặt loại chuyện này, làm xong chuyện này, còn có trận tiếp theo đâu. Vâng. Đối mặt trần uyên mệnh lệnh nhạc sơn không dám đánh c h ế t khấu lớn tiếng nói cho mạc đông hà lập tức giải quyết chiến đấu long hồ môn nghị sự đại điện bên trong trần n g uyên ngồi ở trước đó hứa lăng thiên ngồi trưởng môn đại vị ánh mắt thâm thúy toàn bộ đại điện yên tĩnh y mắng bên ngoài lại là rộn rộn r à n g ràng những người kia là bị trần uyên phân phó chuẩn bị điều tra toàn bộ long hồ sơn nhìn xem phải chăng còn có thử n h i ệ m tồn tại đồng thời đối long hổ môn nắm giữ tài phú tiến hành phân phối lần này cùng trước kia khác biệt ngoại trừ muốn lên giao cho tuần thiên ti một bộ phận còn muốn xuất ra đến một bộ phận cho trường nhạc bang bọn hắn người chết cần trợ cấp cái này trần n g u y ê n là sẽ không keo kiệt đại nhân ngài nhìn ta bắt được hay nhạc sơn ha ha cười to thu c ạ c h thanh âm từ bên ngoài truyền đến đại điện bên trong trần n g u y ê n ánh mắt ngưng tụ chăm chú nhìn bị nhạc sơn dùng xiềng xích k hóa lại nữ nhân sở dĩ phán đoán là nữ nhân chỉ cần là hay là bởi vì nàng người nữ nhân kia một bộ áo xanh thân hình yếu kém tóc dối bụ đồng thời còn cúi đầu quỳ xuống nhạc sơn một cánh tay chấn động một cô cự lực tác dụng tại nữ nhân trên người khiến cho không chịu nổi gánh nặng trùng điệp quỳ dạp xuống trần l u y ê n trước mặt n h ì n không được ngầm đầu trần l u y ê n ánh mắt bình tĩnh đánh giá trước mặt hứa thải n g u y ệ t cùng trước kia so sánh vị này long h ổ môn trưởng môn tri nữ không thể nghi ngờ làng nhỏ túng sắc mặt tái nhật môi không huyết s á c hốc mắt đều có chút khô vàng nàng trực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m trần luyên trong mắt tràn đầy hận ý thẳng đến long h ổ môn bị hủy diện hứa thải nguyện nhưng vẫn bị giam giữ ở trong mặt thất nếu như không có nhạc sơn không bao lâu liền sẽ sống sống chết đói ở bên l o n g h ổ môn hủy diệt phụ thân hứa lang thiên chế i n tử l ã o trưởng môn từ gia ra, ra bị chia năm s ẻ bảy những sư huynh kia sư tỷ sư đệ sư muội đều không ngoại lệ đều lẳng lặng nằm ở bên ngoài đây là l o n g h ổ môn hắc cám nhất một ngày bởi vì qua hôm nay từ đó về sau l o n g h ổ môn liền lại không ngày mai người người là ai hứa t hải nguyệt thanh âm có chút k hẳn giọng hai mắt chăm chú nhìn trước mặt nam tử trẻ tuổi hỏi cái này người liền là hủy diệt l o n g h ổ môn hung thủ sở hữu người đều là hắn thuộc hạ bọn hắn còn gọi hắn là đại nhân không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là triều đ ì n người ta là ai trần u y ê n thanh âm chuyển biến vẹn vẹn mấy ngày không thấy thần cô nương thế mà liền đem t a quên quả nhiên là quý nhân hay quên sự t ì nhà lần này trần n g u y ê n dùng là trước kia l ừ a bịp hứa thải nguyệt thời điểm thanh âm vừa ra miệng liền bị hứa thải nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm n h ị n không được nói ra là ngươi là ngươi nàng thân thể có chút run dậy có phẫn nộ có hối hận các loại thần sắc đan vào một chỗ n ư ơ n g tụ thành một cái thần sắc phức tạp đừng kích động chính là ta trần n g u y ê n cười cười nhưng cái nụ cười này theo hứa thải nguyện lại giống là đến từ vực sâu ma đầu ngươi cưỡng đoạt ta long hồ môn long mạch chi khí còn chưa đủ vì sao á còn muốn hủy diện toàn bộ long hồ môn phong ca đâu phong ca đâu các ngươi đem phong ca thế nào hứa t h ả i nguyệt dãy rồi lấy xích sắt lắc lư trên mặt có chút dữ tợn mấy ngày nay bị giam cầm thời gian ngoại trừ hối hận mang trần h u y ê n tiến vào long hổ môn bên ngoài liền là bưng bít lấy bị đánh rơi hải tử lo lắng lo lắng lâm phong dưới mắt gặp được trần h u y ê n đương nhiên muốn biết một cái chân tướng đừng nói như thế bị khuất long hổ môn nước hiếp bách tính làm hại một vùng đối kháng triều đình vốn là tội ác tại trời còn có ngươi những năm này chết trong tay ngươi bách tính chỉ sợ không dưới mười ngón số lượng a vì sao a đem mình tạo nên như thế vô tội đâu cái này chút thủ tổng là có người muốn đến đòi lại về phần ngươi phong ca hiện tại cũng đã tiến vào vân giang bên trong bụng cá muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ ta có thể thỏa mãn ngươi cái này nho nhỏ nguyện vọng coi như là phát thiện tâm trần u y ê n đứng người lên ánh mắt đàm mạc quét mắt hứa thả i n g u y ệ t một chút ngươi đang chết ngươi hứa thả i n g u y ệ t còn muốn giận mắng cái gì đơn b ị nhạc sơn một trưởng đánh vào cái hót hôn mê bất tỉnh đại nhân nữ nhân này vô dụng tùy ngươi xử trí trần liên k h á t tay áo giao cho nhạc sơn hạ tràng hắn cơ bản đã đón được không có được sống là t i trước cáo lui nhạc sơn không người cúi đầu một cái tay n ắ m kéo xích sắt giống như là kéo rác rưởi bình thường đem hứa thải nguyện kéo ra ngoài k h i sâu một hơi trần n g uyên trong cơ thể tiêu hao trần nguyên hiện tại trên cơ bản đã triệt để khôi phục cũng không biết người tốt xử vân long như thế nào có mình hỗ trợ rút ra huyết sắt chi khí hẳn là không có gì đáng ngại chậm rãi đi ra đại điện trần n g uyên trực diện đụng phải một mặt ngưng trọng mạc đông hà đại nhân mạc đông hà trong tay cầm một cái tiểu dương gỗ lim n h ỏ tử hơi hơi gật đầu thế nào trần uyên hỏi đại nhân mời xem đông hà đem mở dương ra lộ ra bên trong đồ vật đây là ti chức tại long h ổ môn trong bảo khố tìm được đồ vật ẩn tàng rất tốt nếu không phải ti chức thận trọng chỉ sợ còn không phát hiện được vật này lại bị một mình mở ra một gian mất thất ti chức điều tra qua nhưng không biết được vật này đây là bốn nguyên tinh quen thuộc như thế đồ vật trần nguyên tự nhiên sẽ không quên cái gì bộ dáng cùng lúc trước từ thất sát điện tên sát thủ kia trên thân tìm ra đồ vật không khác nhau chút nào khác biệt duy nhất là trong dương nguyên tinh khoảng t r ừ n g t ă n g cái đây chính là một phần không nhỏ tài phú xem ra long hồ môn vẫn còn có chút tiếp xúc vậy không đ ổ n công mình chạy chuyến này vẹn vẹn là cái này chút nguyên tinh đã làm cho hắn đ ộ n thủ trọng n nguyên tinh mang ý nghĩa chọn vẹn lượng g cái bạc t ý ắ n vẫn tiền không chuyện anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh、cao. Trưng 251, tiềm long bảng g Việt là loại Là mà có được câu cao. trước một tựa thế tiềm t kia. Đại mua em đưa r yếu nhất là trần n g u y ê n thể hội qua thứ này lợi hại tu hành thời điểm để đặt tại phụ cận có thể đem phụ cận thiên địa nguyên khí gia tăng mấy lần có thừa nếu là tu vi đột phá lời nói còn có tác dụng lương khác mà cái này chút đồ vật hiện tại đều thuộc về hắn hắn không có nộp lên ý tứ cùng lắm thì từ địa phương khác đem tổn thất bổ trở về cũng không thể bưng tay cái này chút nguyên tinh cho người khác gặp được liền là hắn vật này bất phàm nhớ lấy không thể khiến người khác biết được ngươi cẩn thận bảo quản ban đêm đến phòng ta trần u y ê n vẻ mặt nghiêm túc dặn dò ti chức rõ ràng nhìn xem trần u y ê n ngưng trọng như thế bộ dáng hắn cũng rõ ràng thứ này quý giá vội vàng gật đầu hắn ngược lại là không có tham lam mong muốn chiếm làm của riêng từ vừa nhìn thấy thứ này thời điểm hắn liền ẩn ẩn ý thức được vật này bất phàm bên trong nước quá sâu hắn nắm chắc không được đưa mắt nhìn mạc đông hà một chút trần u y ê n không tiếp tục nhiều lời cái gì hắn là người thông minh cũng là tuần thiền ti bên trong cái thứ nhất hướng mình đầu nhập người biết nên làm như thế nào sự tình đi ra đại điện trần u y ê n đi tới l o n g h ổ môn các đệ tử luyện công đất trống từng cỗ thi thể đang bị đắp lên cùng một chỗ tại hắn ra lệnh phía dưới những người này đều đem bị đốt thành cho thận r ộ i lên dầu hỏa nhạc sơn cầm trong tay bó đuốc ném đi đi lên qua trong giây lát phía trên liền giấy lên một t ầ n g nóng bỏng hóa diễm mà tại vận chuyển quá trình bên trong trần u y ê n dẫn người tập kích bất ngờ l o n g h ổ môn đem triệt để hủy diệt tin tức vậy bắt đầu cấp tốc tại nam l a n g p h ủ thành bên trong truyền bá trong đó vừa rồi còn có người muốn viếng thăm hắn chỉ bất quá đều bị hắn cự tuyệt trước hắn rời đi phụ thành náo da động tính k h n g nhỏ bản thân liền không có nghĩ đến có thể ẩ cái này chút bắt đầu từ long h ổ môn tìm ra tài bảo cùng công pháp bi tịch tuần thiên sứ lục dương thần sắc kính cẩn đi đến trần n g u y ê n phụ cận có chút không người lấy đ ó k í n h ý xưng ơ hô bên trên lục dương vậy đội thành đại nhân phản phất thật đem mình trở thành cấp dưới phải biết trần n g u y ê n hiện tại mặc dù đã đột phá nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tuần thiên sứ mà thôi tương đương với cùng lục dương cùng một giai t ầ n g nhưng hắn không phải người ngu biết trần n g u y ê n thanh sứ thân phận chỉ sợ không được bao lâu liền có thể tiền nhiệm hiện tại nhiều lấy tốt một chút ngày sau không thể nói trước cũng có thể mượn lực một thanh hắn hiện tại càng thêm may mắn trước đó sáng suốt không có đối phó với hắng qua thậm chí một ít chuyện còn phi thường phối hợp chắc hẳn cũng có thể tại trần nguyên trong lòng lưu một cái không sai ấn tượng không giống như là nhiếp khải vân từ trần nguyên trở thành tuần tiên sứ bắt đầu liền cùng hắn nhiều lần đối nghịch lẫn nhau kết t h ù kết toán hạ t r à n g sở hữu người vậy đều thấy được trần nguyên một đường q u ậ t khởi dương danh hiện tại càng là phá cảnh thông huyền mà nhiếp khải vân đã sớm hải cốt không còn tuy ý quét mắt một chút trần nguyên trong lòng đã có định số hiện bạc sáu cái dương lớn cũng chính là sáu mươi lượm mặt trắng còn có rất nhiều khế đất cùng nam lăng phụ nội thành cửa hàng trọng yếu nhất là long hổ môn không chế một cái không nhỏ khó mạch cái này chút chính là long h ổ môn đại bộ phận tài phú trừ cái đó ra còn có thật nhiều tu hành tài nguyên tu hành công pháp cái này chút đồ vật công pháp khẳng định là hội nộp lên cho phía trên nhưng trong âm t h ầ m phục khắc một chút cũng là không có việc lớn gì chỉ tiếc trần u y ê n cũng không có tìm được hứa lang thiên trong miệng cái gọi là ngự kiếm thuật để hắn hơi có chút thất vọng toàn bộ long h ổ môn có thể bị hắn thấy vừa mắt cũng chỉ có như thế một môn kiếm thuật Cái khác căn bản mắt, gia tăng không có bao nhiêu thực lực. gia nhiêu không tăng bản trứng bao mắt, chẳng qua là cảm thấy trần uyên người này có thể chỗ phải biết cái này chút đồ vật cho dù không cho hắn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền không co i ôm lấy dạng này hy vọng đem long h ổ môn hủy diệt về sau đã đặt đến hắn mắt mặc dù trần uyên này người không khéo lợi mình đem hắn xem như bia lỡ đạn bất quá đối với đợi những vàng bạc này tục vật không để vào mắt đương nhiên điều này cũng làm cho hắn nhìn thấy trần uyên một chút d i a t â m một cái khác bộ phận nộp lên cho triều đình mà cuối cùng một bộ phận thì là dựa theo công lao lớn nhỏ phân cho phía dưới tuần thiên vệ về phần chính hắn ngoại trừ cái kia mấy cái nguyên tinh b để cho người ta không khỏi đối với hắn kính nghệ dù sao biết nguyên tinh sự tình chỉ có mạc đông hà mà thôi thanh tra phân phối xong về sau trần u y ê n lại khiến người ta tại long hồ môn cẩn thận thanh tra một bản xác định không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại về sau đem chọn cái long hồ sơn bên trên kiến trúc một mùi lửa đốt sạch d i ệ t môn tự nhiên muốn phối hợp p h ó n g hỏa hoặc hứa nhược lâu năm về sau còn sẽ có người ở đây khai tông l ậ phái p thuộc về long hồ môn tung tích cuối cùng đem một chút xíu biến mất mà liên tại trần liên trở về phụ thành trên đường nam lăng phụ thành bên trong rốt cục nhấc lên sóng to gió lớn trước đó tin tức còn như đốm lửa thiêu thảo nguyên bình thường quét sạch toàn bộ Phủ thành. l o n g h ổ môn bị diệt môn đường đường nam lăng phủ ngũ đại thế lực bị diệt môn đây là một cái cực kỳ tin tức kinh người không biết bao nhiêu người biết được về sau trong lòng sợ hãi ý thức được triều đình lôi lệ phong hành nói diệt môn liền diệt môn sớm không có tin tức gì nghe nói toàn bộ l o n g h ổ môn trên dưới không một người sống trừ cái đó ra còn có một cái không kém hơn việc này kiện lớn tin tức lần này dẫn người bị diệt l o n g h ổ môn người là tuần tiên sứ trần uyên mà hắn đã phá cảnh thông huyền thậm chí l o n g h ổ môn môn chủ hứa lang thiên liền là cùng hắn giao chiến bị nó chăm hơi thở thời gian sinh đánh chết như sử vân long trước đó lấy lòng trần uyên nói như thế lần này trần uyên xác thực xem như huy t r ầ n nam lăng sở hữu người đều biết hắn thực lực có cường đại c ỡ nào mới vào thông huyền t r ă m hơi thở thời gian giải quyết hứa lăng thiên như thế một vị cao thủ thực lực tất nhiên đã cùng phổ thông thông huyền cao thủ kéo ra cấp độ cái này là bực nào thiên phú chỉ ít thành tiên lâu diệp trần bạch biết được tin tức này về sau ngoại trừ lúc mới bắt đầu kinh ngạc không hiểu bên ngoài cái khác chính là mừng d ỡ hắn thấy được trần uyên thực lực tiềm long bảng trước năm mươi đó là thỏa thỏa sự tỉnh kinh lịch một trận chiến này trần uyên tên tuổi càng vang dội trước đó không lâu đại náo lăng hổ môn vị kia cường già bí ẩn hứa lang thiên mong muốn vu hoan đến trần g u y ê n trên thân trước đó không lâu còn cùng đường khiêm hưu đồ bí mật đối trần nguyên động thủ bị hắn biết được về sau trực tiếp liền thuyết phục đào thanh nguyên đồng thời tự mình đánh lên lăng hổ môn đem sinh sinh đánh chết gân cốt nước từng khúc vô cùng thấy thảm đây chính là trần nguyên đối ngoại cho thấy thái độ đừng nói là cùng hắn kết thù kết toán liền xem như ở sau lưng như đồ hắn bị hắn biết được về sau đều hội diệt cả nhà người ta đây là trần n g u y ê n tính cách t ư ơ n g tại bình an huyện liền là như thế trước đó chỉ bất quá đang ngủ đông mà thôi hiện tại thì là bộc lộ tài năng tóm lại liên quan tới trần n g u y ê n các loại tin tức ngầm cơ hồ là bay lầy trò chuyện còn có nói trần n g u y ê n lần này dẫn người diện s á t long hổ môn trong đó còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân cái kia chính là đ à o thanh nguyên hướng vào trần n g u y ê n trở thành mới nam lang phụ tuần thiên thanh sứ đây là đang vì hắn góp n h ặ c tư lịch nhiều vô số kể chuyên môn thành công đem trần liên trước đó mong muốn tạo nên hình tượng cơ bản tố thành công đương ố i b á nhiên toàn bộ nam l a n g phủ quan tâm nhất việc này vẫn là thanh giáo hội bang chủ đức khiêm hắn một mực tại phái người nhìn chằm chằm trần phủ hôm nay buổi sáng có người hồi bẩm trần u y ê n mang theo tuần thiên ti tinh nhuệ ra khỏi thành không biết tung tích về sau hắn kỳ thật liền đã tiếp vào tin tức vừa mới bắt đầu không có để ở trong lòng tưởng rằng trần u y ê n lại đi chấp hành nhiệm vụ gì nhưng biết được trần u y ê n thẳng đến long h ổ môn về sau hắn liền cảm giác được một chút nguy hiểm lúc này liền muốn mang người tiến về long h ổ môn viện thủ hắn biết rõ một cái đạo lý một khi long h ổ môn không có cái kia nguy hiểm nhất người liền là hắn so sánh với tới nói vẫn là long h ổ môn thực lực càng mạnh một chút nhưng là hắn mang người vừa mới có động tác nam lang phủ võ bị quân hơn ngàn sĩ tốt liền đem chọn cái thanh giao hội cho bao vây lữ nguyên chặn lại hắn lúc ấy hắn muốn chất vấn chút cái gì nhưng lữ nguyên trả lời lại là thanh gia o hội phụ cận tiềm ẩn một chút đạo binh cần điều tra đường khiêm tự nhiên không đồng ý lúc này cùng lý luận nhưng lữ nguyên căn bản vốn không phản ứng hắn ngược lại lấy ra một bộ bàn cờ muốn cùng hắn đánh cờ tóm lại liền là không cho hắn rời đi võ bị quân cùng tuần thiên ti trung quy không phải một cái hệ thống lữ nguyên đáp ứng đào thanh nguyên nhưng không phải đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không xuất thủ bất quá đem đường khiêm ngăn lại vẫn là không có vấn đề hai người đánh cờ một ván bất phân thắng bại bởi vì bọn hắn vốn cũng không có đem tâm thần thả trên bàn cờ mà là bỏ vào lòng hồ môn về sau sự tình liền đơn giản đợi đã lâu rốt cuộc chờ đến t r u y ề n đến tin tức hứa lăng thiên tử vĩnh niên bỏ mình long hồ môn bị triệt để hủy diệt thông môn đệ tử toàn bộ bị trần uyên trú sát mà đường khiêm vậy rốt cuộc biết trần uyên đã phá cảnh thông h u y ề n tin tức trong lòng kinh hãi khó nói lấy lời trước đó hắn liền lo lắng việc này cho nên mới sẽ nghĩ đến mau chóng giải quyết hết trần uyên nhưng bọn hắn vẫn là đã chờ một m bước trước hết nhất động thủ là trần uyên còn đem bọn hắn phân tán từng cái đánh tan giải quyết l o n g hồ môn về sau sẽ là ai chứ đường khiêm cảm thấy căn bản không có, có ngoài ý mới nhất định liền là hắn trần uyên khẳng định từ trước đó ám sát bên chồng đoán được cái gì cho nên mới hội như thế nhanh chóng còn có dạng này thực lực trách không được một mực cẩn thận đ à o thanh nguyên sẽ đồng ý đ ộ n g t h ủ cảm giác được nguy hiểm về sau đường khiêm tâm thần làm sơ quay lại liền bắt đầu túi đầu trước lữ nguyên chỉ tiếc lữ nguyên căn bản vốn không để ý hắn khi biết long hổ môn bị diệt mất sự tình về sau quay người trực tiếp rời đi chỉ bất quá hắn mặc dù rời đi nhưng thanh giáo hội bên ngoài vòng vây võ bị quân sĩ tốt nhưng không có rút lui đem chọn cái thanh giáo hội tổng đường vây quanh chật như nêm tối thanh giáo hội nội đệ tử mong muốn phản kháng nhưng đều không ngoại lệ đều bị bắt giết đường khiêm trong lòng lo lắng nhưng cũng không dám trực tiếp giết ra ngoài bởi vì đối kháng triều đình đó là tạo phản tội lớn. Không chương ó c c á nào, đ hai trăm năm mươi hai trần n g uyên chỗ kinh khủng mà đường khiêm hiện tại có khả năng cầu v i ệ người n tại nam l a n g phủ bên trong chỉ có kim sơn tự pháp nan hòa thượng còn lại không có người sẽ giúp hắn dù sao nam l a n g phủ vượt bên trong có thể lên được mặt bản thế lực chỉ có năm cái mà thôi còn lại chỉ là một chút ngưng cương cấp độ thế lực nhỏ liền tính bọn hắn tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi húng chi y theo hiện tại thế cục đến xem bọn hắn vậy căn bản sẽ không đến Cũ đại thần ế quyết lực bên trong, Minh Long Hổ Môn đã bị diệt cả nhà, còn lại là là cả còn chỉ có 3 cái, trường nhạc bang cùng thanh giáo hội có thủ là đối địch càng bên bị bang trong, Minh Môn nhà, trường thanh nhất phương, hiện diệt thủ tại càng là quyết tâm đi theo t giáo hội đối đi Hữu Hổ u đã tiêu h n Thần thi. t i ê đường mấy năm gần đây bởi vì suy sụp nguyên nhân cơ hồ rất ít đối với chuyện như thế này lộ diện nguyên bản hắn cùng hứa l ă n g thiên còn lập mưu đ ợ i đến d i ệ t đi trường nhạc bang về sau mục tiêu kế tiếp liền là thần tiêu đường giữa bọn hắn không có giao tình gì càng thêm sẽ không tới có thể tới chỉ có một cái phát nan dù sao kim sơn tự tự khoe là nam lang giang hồ khơi thủ loại chuyện này chỉ cần báo cho bình thường đều sẽ tới nhúng một tay nhưng hắn như cụ không có an toàn gì cảm giác bởi vì trần uyên đối với hắn sát cơ quá thịnh hiện tại hắn có một chút hối hận lúc trước liền không nên cùng trần uyên kết thù kết toán ai có thể nghĩ tới gia hỏa này vậy mà trưởng thành nhanh như vậy một chút mất tập trung thế mà đã đột phá thông huyền cảnh giới mà tại đường khiêm lập mưu nên như thế nào có thể giữ được tính mạng thời điểm trần uyên mang người vậy đã tới nam l a n g phụ thành hắn cũng không có đi theo đại quân cùng một chỗ mà là cùng sử vân long lên tiếng c h à o về sau thẳng đến tuần thiên ti nha môn lần này về thành vẫn tương đối địa thấp nhưng bất luận như thế nào địa thấp tại người hưu tâm chú ý giới hắn về thành tin tức hay là tại cái nào đó đặc biệt cấp độ phía trên truyền ra đưa tới oanh động không nhỏ trần uyên rất đ i ệ u thấp s ử vân long cũng giống như thế thậm chí hắn còn ước gì trường nhạc bang tồn tại cảm giảm xuống thân là người trong giang hồ lại giúp triều đình làm việc đối có ít người tới nói đây chính là xỉ đục vì rất nhiều người khinh bị chỉ trích nhưng lại có ai có thể hiểu được hắn khổ sở hắn không động thủ tương lai động thủ người liền là đường khiêm cùng hứa lang thiên hắn chẳng qua là tự bảo vệ mình mà thôi có lỗi gì dùng ước chừng m ư ơ i năm phút thời gian trần uyên thân hình xuất hiện ở thành đông tuần thiên ti nha môn trước đó vẫn là một bộ mây đen phục nhưng bên hông vác lấy nhạn linh đao nhưng không có nhìn thấy trần n g uyên lộ diện hai cái thủ vệ t u ầ n thiên vệ liền vội vàng con người trần đại nhân trần n g uyên uy danh hiện tại gần với đào thanh nguyên thậm chí tới một mức độ nào đó còn muốn vượt qua hắn để bọn hắn đối với hắn so với đào thanh nguyên càng thêm kiên kỵ cùng sợ hãi đào thanh nguyên nhậm chức hơn mười năm thanh sứ vị trí đều không có d i ệ n đi một cái cùng long h ổ môn cùng cấp độ thế lực tại người khác đánh giá bên trong là cực kỳ cẩn thận vạn sự cầu một cái ô chữ mà trần uyên khác biệt hắn trẻ tuổi nóng tính có thu t á c báo trêu chọc người khác đều bị tiêu diệt môn để cho người ta thấy được hắn tàn nhận ch dạng này người cực kỳ để cho người ta kiên kỵ vậy không nguyện ý t r e o t r ọ n g đương nhiên vậy cực ít sẽ có người cùng dạng này người giao hảo bất quá trần u y ê n vậy không thèm để ý cái này chút đồ vật là được ân trần u y ê n nhẹ gật đầu sắc mặt bình tĩnh đi vào chờ hắn đi xa về sau hai cái tuần thiên vệ mới dám ngẩng đầu nhìn một chút bóng lưng nhìn nhau một chút ánh mắt bên trong các loại thần sắc lưu chuyển có hâm mộ có kính sợ có sợ hãi bọn hắn chính là lúc trước trần liên mới vào tuần thiên ti lúc cái kia hai cái thủ vệ khác biệt duy nhất là tại cái này thời gian nửa năm trần liên đã trên cơ bản bỏ tới tuần thiên đỉnh phong cấp độ trở thành gần với đ ả o thanh nguyên tồn tại mà bọn hắn vẫn tại thủ vệ lúc hành tẩu trên đường đi phàm là nhìn thấy trần n g uyên người đều không mình hành lễ địa vị đối chiếu thanh sứ mà hắn từ đầu đến cuối không có biểu lộ ra cái gì cái khác dị s á c trải qua thông truyền trần n g uyên gặp được đ ả o thanh nguyên vẫn là cái kia một thân phần thiên thanh sứ trang phục sắp mặt ngậm lấy đạm cười nhìn trần n g uyên một chút ngồi không có khách khí trần n g uyên trực tiếp ngồi xuống đ ả o thanh nguyên dưới tay ánh mắt tại đào thanh nguyên bên người hơi hơi đánh giá trước mặt hắn có hai cái chén trả một cái là chứa nước trả cái chén một cái khác cũng là chứa nước trả cái chén không hề có sự khác、biệt. đại nhân hôm nay một mực tọa c h ấ n tuần tiên h ti trần u y ê n ánh mắt lóe ra hỏi tại kết thúc cùng từ vĩnh niên giao phong về sau trần u y ê n liền có ý nghĩ này lớn như vậy sự tỉnh đào thanh nguyên thế mà một điểm mặt đều không lộ thật đúng là bảo trì bình thản đào thanh nguyên cười cười nói uống chén trà làm chân hầu chợ tay phải khé động một cố cường đại hấp lực đem bên trong một cái chén trà lặng không nắm lên tiện tay vung lên chén trà xoay tròn lấy bay về phía trần u y ê n không chút biến s ắ c đ ó lấy một dọn nước trà chưa để lọn trần liên túi đầu khẽ nhấp một miếng cười nói trà ngon đại nhân tốt phẩm vị ta biết ngươi muốn nói cái gì mặc dù hôm nay ta không hề lộ diện nhưng ta một mực tại trong bóng tối đi theo các người đợi đến ngươi giết hứa lăng thiên đại cục đã định về sau ta mới âm thầm trở lại phụ thành đào thanh nguyên tiếng nói nhất truyền thì ra là thế cảm ơn đại nhân hộ pháp trần uyên chắp tay nói k h o á t khoác tay đào thanh nguyên không lắm để ý nói biết vì sao không trong lòng mặc dù có chút suy đoán nhưng trần uyên vẫn là giả bộ như không biết nói ra còn xin đại nhân giải thích nghi hoặc thư điểm trần uyên một cái đào thanh nguyên cười hứa lăng thiên nói không sai trần uyên ngươi quả nhiên là cái giả hồ đ ầ cao thủ trong lòng rõ ràng có suy tính nhưng chính là không nói ra là người thông minh đại nhân lời ấy sai rồi ti chức xác thực không biết rõ tốt n g ư ơ i không rõ ràng cái kêu bản xứ sẽ nói cho ngươi biết đào thanh nguyên sắc mặt c h ậ m dài biến hóa dần dần trở nên ngưng trọng lên sở dĩ lần này để ngươi làm náo động bản quan có hai cái suy tính thứ nhất long hồ môn cùng ngươi có h toán từ ngươi đi làm rất thích hợp thứ hai bản xứ muốn vì ngươi góp nhặt chút tư lịch đem thanh danh truyền lượn nam l a n g phủ thậm chí là thanh châu trần n g u y ê n nghe không có chen vào nói ánh mắt chất động nhìn như vậy lời nói đào thanh nguyên đối với hắn tựa hồ có chút quá tốt rồi từng bước một vì hắn trải đường người thông minh như vậy chắc hẳn vậy đoán được ta mắt không sai bản xứ liền là tại sớm đối ngươi làm ân tình đợi đến ngươi tương lai công thành danh toại thời điểm có thể tại thời khắc mấu chốt kéo ta một thanh cũng hoặc là giúp ta hậu nhân một thanh đào thanh nguyên không có thừa nước đục thả câu trực tiếp đem mình mắt nói ra bởi vì cái này chút đồ vật nhất là đối mặt trần n g uyên thông minh như vậy người thích hợp nhất vẫn là không che giấu trần n g uyên lý lịch hắn từ nó bộc u lộ tài năng leo lên tiềm long bảng về sau liền đã xem xét qua vài lần trước đó càng là trong bóng tối phái người tiến về bình an huyện điều tra hắn ra kết luận coi như còn có thể hai mươi tuổi trước không có gì đặc biệt nhưng tiến vào nha môn một thời gian về sau đột nhiên triển lộ ra cực mạnh thiên phú và qua người tâm tính theo đào thanh nguyên mình phán đoán trần nguyên trước đó hẳn là đang ngủ đông kỳ thật bản thân đã có được không kém thực lực mà ở nút đoạn này thời gian liền là đem chọn cái bình an huyện thế cục điều tra rõ ràng sau đó một tiếng hót lên làm kinh người lên làm bộ đầu cấp tốc khống chế thế cục phát triển thế lực bốn lại về sau kiến thức qua trương huyền về sau tốn sức tâm tư cho trương huyền lưu lại một cái không sai ấn tượng trong khoảng thời gian ngắn lại để cho nhạc sơn đối nó tín nhiệm thời cơ chín mồi về sau ném ra ngoài trước đó sớm liền biết được vô sinh giáo yêu nhân tung tích cho trương huyền khiến cho lau mắt mà nhìn cuối cùng dẫn vào tuần thiên thi. từ những chuyện này bên trên có thể nhìn ra trần n g u y ê n một mực rất có mắt đang vì mình trưởng thành nhu đồ không làm chuyện vô ích có một phần qua người tâm tính như thế thông minh đầu não đơn giản để đào thanh nguyên khiếp sợ không thôi nguyên lai、like、trần n g u y ê n đã sớm đem mình trưởng thành quỹ tích nhu đồ tốt từng bước một dựa theo kế hoạch trưởng thành tiến vào tuần tiền ti h về sau đồng dạng hay là hắn phong cách rõ ràng có thể đột phá nhưng chính là đẻ nén cảnh giới đợi đến giải quyết trước đó bẩn bà cán tiến vào ánh mắt của mình về sau lại bộc lộ ra mình tu vi như vậy như thế một cái có thể làm việc thuộc hạng trương huyền sắp đến sắp rời đi thời điểm không có khả năng không vì hắn trưởng thành nâng lên một thanh để cho mình đối nó nhiều hơn chiều cố dạng này người đào thanh nguyên ngoại trừ thưởng thức bên ngoài kỳ thật còn có một chút khó tả ý sợ hãi bởi vì hắn hiện tại đã nhìn không ra trần nguyên tương lai hạn mức cao nhất sẽ ở cái tình trạng gì nhưng hắn có thể khẳng định chỉ cần nửa đường không vấn lạc bằng vào phần này qua người tâm tính cùng kinh khủng tu hành thiên phú tương lai tuyệt đối là trong triều đình đại nhân vật một lời có thể quyết ngàn vạn người sinh từ đại nhân vật dạng này một cái người mong muốn giao hảo nhất định phải sớm làm bởi vì lại qua một thời gian trần u y ê n có lẽ liền không cần ý thức được điểm này về sau đào thanh nguyên vẫn giữ gìn trần u y ê n điểm này toàn bộ nam l a n g phủ người đều có thể nhìn ra được cho nên trước đó cho dù hoài nghi nhiếp khải vân chết cùng trần u y ê n thoát không khỏi liên quan hắn vậy không còn truy xét coi như là việc này bóp đi qua vậy bởi vậy đào thanh nguyên mới hội thuận theo trần u y ê n ý nghĩ đối long hổ môn quả quyết ra tay thật coi là trần u y ê n thuyết phục hắn nhưng thật ra là hắn thuyết phục mình đương nhiên vậy có khả năng mình đối với hắn giao hảo vậy tại hắn nằm trong tính toán như vậy cái này người liền thực sự có chút đáng sợ nếu như trần liên có thể nghe được đào thanh nguyên tiếng lòng hắn chỉ sợ đồng dạng khiếp sợ không thôi nguyên lai、like、hắn tại đ ả o thanh nguyên trong suy nghĩ thế mà khủng bố như vậy não bổ là thật có chút mãnh l i ê n chính hắn đều không thể tin được nguyên lai、like、mình lại là như thế một cái có tâm kế có lòng dạng người quả thật trần uyên tự giác có chút lòng dạng nhưng vậy tuyệt không có đ ả o thanh nguyên trong tưởng tượng kinh khủng như vậy đại nhân đ ố i ti chức ân trọng như núi nếu như tương lai ti chức thật có thể có một phen thành i ự u tất không q u ê n đại nhân dịu dắt chi tình nghị trần uyên nghe xong về sau thập phần trịnh trọng tỏ thái độ hắn không tiếp tục khiêm nhượng cái gì đến thông huyền cảnh giới khiêm nhượng nữa đã không có ý nghĩa nhưng hắn lần này làm dáng ngược lại để đ à o thanh nguyên mình ngồi vững trước đó suy đoán không khỏi đối trần nguyên nhẹ gật đầu bản xứ tin tưởng ngươi không phải vong ân phụ nghĩa người hắn giữ gìn trần nguyên sự tình toàn bộ nam l a n g phủ a i nhìn không ra đây cũng là hắn kế v o t tương lai có chuyện cầu đến trần nguyên trên đầu có phần ân tình này hắn còn có thể giả bộ như không biết càng là ngồi ở vị trí cao người kỳ thật đối với thanh danh liền càng coi trọng đương nhiên từ hắn điều tra cùng phán đoán bên trong cũng có thể nhìn ra một chút trần nguyên tâm tính không phải cái trở mặt không quen biết hạng người nhất là đối đãi bằng hữu cùng có ân nghĩa người Điểm này, từ chương á i kia gọi hai trăm năm mươi ba đường khiêm cút r a đây nhận lấy cái chết còn nữa lui một mươi bước tới nói cho dù trần n g u y ê n tương lai thật trở mặt không quen biết đào thanh nguyên tổn thất cũng không lớn hắn chỉ bất qua đối với trần n g u y ê n bảo vệ một chút cũng không có đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực bởi vì hắn vậy cung cấp không dạy nổi một cái thông huyền cấp độ vó giả n g ư ơ i bây giờ đã tấn thăng thông huyền cảnh giới bản xứ cũng đã đem trong chuyện này bẩm cho khương kim sứ n g ư ơ i tại nam l a n g phủ bên trong đợi thời gian đoán chừng sẽ không quá lớn hiện tại đoạn này thời gian liền là n g ư ơ i góp nhặt tư lịch công vân cùng thanh danh thời điểm bình thường thông huyền võ giả cho dù đ ộ t phá vậy không có khả năng lập tức an bài đến thanh sứ trên ghế ngồi ngoại phóng một vùng không phải đơn giản như vậy tuần thiên ti bên trong cạnh tranh không ít người cho nên ngươi nhất định phải có người khác không có, có đồ vật nhìn chăm chú trần u y ê n đào thanh nguyên tiếp tục nói người nổi bật nhất đặc điểm ngoại trừ thiên phú bên ngoài liền là người có thủ tất báo không sợ hết thệ tính cách điểm này cùng khương kim sứ rất gi cho nên nhất định phải bảo trì không quản ngươi là thật sự là như thế tính cách vẫn là chứa ngươi đều phải kiên trì chỉ có chiếm được khương kim sứ coi trọng mới có thể chính thức có được một cái không kém chỗ dựa về phần trương huyền bên kia lấy ngươi thực lực bây giờ cũng không cần trông cậy vào nhiều nhất cùng trương huyền giao hảo là được mong muốn để hắn vì ngươi dẫn tiến cho phụ thân hắn còn chưa đủ chờ ngươi đến ngưng một cảnh về sau còn tạm được đào thanh nguyên chỉ điểm trần uyên rất nhiều vì hắn giảng giải trước mắt hắn tình cảnh vậy xác thực như hắn giải trước mắt hắn tình cảnh vậy xác thực như hắn nói như vậy trần uyên muốn đi lên nhất định phải có người coi trọng cùng dịu dắt hắn không phải nhận cản trở biết rất nhiều cho dù hắn lập xuống công h â n có thể đột phá thông huyền cấp độ võ giả cái nào lại không có góp nhặt đại lượng công h â n đâu thiên phú cường không giả nhưng triều đình trung quy không phải giang hồ t ô n g môn muốn dựa theo một chút quy củ đến đương nhiên trần u y ê n cũng không muốn tùy tiện nâng lên cái gì quá cao vị trí như thế từng bước một tăng lên liền tốt nhất có thể vững chắc mình c ă n cơ vì chính mình thu nạp một nhóm chen trúc ngày sau chưa hẳn không thể trở thành một cái tân phái hệ đa tạ đại nhân chỉ điểm thật lâu về sau trần liên nói khẽ tính không được chỉ điểm cái này chút đồ vật chính ngươi kỳ thật cũng rõ ràng một chút chỉ bất quá bản xứ nói với ngươi thấu thôi đào thanh nguyên ánh mắt n h u lại lại nói k h ư ơ n g kim sứ bên kia nguyên bản liền đối ngươi có chút c h ú ý chờ ngươi leo lên tiềm long bảng trước năm mươi đối ngươi đoán trường hội càng thêm coi trọng đoạn này thời gian suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống đường ta năng lực có hạn có thể giúp ngươi không nhiều đại nhân giúp ti chức đã đủ nhiều đào thanh nguyên cười cười lại một lần nữa tiếp hận mình không có phù hợp con g á i không phải thân càng thêm thân cũng không tệ làm không được chính thất làm cái bình thê cũng được yêu đao trần liên thành tiên lâu bên kia đoán trường đã bắt đầu ước định thực lực ngươi như thế nào muốn hay không dự tính một chút mình có thể đứng hàng cái gì vị trí đào thanh nguyên bỗng nhiên tiếng nói nhất truyện cái này ti chức cũng không quá để ý nếu như chỉ dựa vào một cái bản g danh sách liền có thể bày ra thiên hạ tất cả thiên tài tính ra ra bọn hắn thực lực cái này là chuyện không có khả năng xếp tới cái gì thứ tự tính cái gì thứ tự nếu thật là đem tâm thần đều thả ở trên đây ti chức ngược lại không cách nào an tâm tu hành trần u y ê n sắc mặt trầm tĩnh phản p h ấ t không thèm để ý chút nào bình thường để đào thanh nguyên đối trần u y ê n đánh giá lại cao như vậy từng tia từng kia không coi trọng thanh danh chỉ để ý thực tế lợi ích thật không giống bên ngoài truyền lại nói như vậy là một cái tuổi trẻ khí thị người long hổ môn đã hủy diệt tiếp xuống liền là thanh gia o hội hiện tại lữ đô uý đã sai người đem chọn cái thanh gia o hội phong tỏa ngươi muốn khi nào đ ộ n g thủ rốt c ụ c đào thanh nguyên nói đến trần luyện cảm thấy hứng thú nhất địa phương nếu không nói trần luyện liền muốn liền được bản thân hướng phía trên này dẫn đương nhiên là tốc chiến tốc thắng đường khiêm là người thông minh không có khả năng ngồi c h ờ chết không khỏi đêm dài lắm mộng ty chức đề nghị lập tức đ ộ n g thủ trong vòng một ngày đem hai cái này thế lực toàn bộ diệt sát trần u y ệ n trong giọng nói mang theo một cỗ sát khí đào thanh nguyên k h a n nhữ mảy một cái trong vòng một ngày hủy diệt hai cái thế lực lớn chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người khủng hoảng a với lại thanh g i a o hội không giống long hồ môn ở và o phủ thành bên ngoài cô sơn bên trên một khi đậu thủ nhất định hội dẫn tới đại lượng bách tính cùng giang hồ võ giả chú ý không có một cái nào c h ư n g cơ xác thực rất khó phục chúng hắn cũng không phải không muốn đậu thủ chỉ là còn có chút cố kỵ nếu như thanh g i a o hội ở vào ngoài thành hắn không chút do dự liền sẽ đồng ý trần nguyên đậu thủ thậm chí cả tự mình cùng đường khiêm đọ sức một phen nhưng hắn đại biểu dù sao cũng là triều đình vô duyên vô cơ đối giang hồ thế lực đậu thủ còn lại là tại đã diệt một cái điều kiện tiên quyết chỉ sợ sẽ khiến nhiều người tức giận chỉ bằng vào vài câu nói xấu không đủ trần uyên đứng người lên biết đây là đào thanh nguyên lao tính tình không thể nói không tốt chỉ là quá cẩn thận một chút cùng hắn phong cách hành sự không hợp lập tức trầm giọng nói diết sát đường khiêm sẽ không để cho đại nhân ra mặt từ ti chức đi thử một chút hắn thủ đoạn thế nhân đều biết ta cùng đường khiêm có toán ta đến động thủ an bài cho hắn tội danh một chút giang hồ võ giả lại có thể nói cái gì không phục giết l i ề n l à đại nhân không muốn làm sự tình ta làm đại nhân không muốn giết người ta giết đường khiêm nhiều lần chặn giết ta ti chức đã sớm muốn t h e c đã sớm muốn theo hắn chấm dứt một cái nhìn chăm chú trần uyên cảm giác được trần uyên cái kia nồng đậm sắc cơ đ đường khiêm người này thực lực bất p h à m chính là thông huyền thứ hai khiếu cao thủ đoán chừng muốn so ngươi trước đó giao thủ từ vĩnh n i ê n mạnh hơn một đường vạn sự phải cẩn thận mang lên sử vân long cùng một chỗ hai người các ngươi liên thủ giết hắn không khó bản xứ không đến mức không thể sẽ không động thủ ngoại trừ quả thật có chút cố kỵ bên ngoài cũng là để ngươi góp nhặt càng đại danh hơn âm thanh cuối cùng đào thanh nguyên lại giải thích một câu đại nhân duy nhất phải phòng bị chỉ có pháp nan cái kia lão lửa chọc cùng kim sơn tự cao thủ bất quá có đại nhân cùng lữ đô vì tại kim sơn tự cũng không dám công nhiên tạo phản nhắc lên pháp nan hòa thượng thời điểm trần lên thần sắc lạnh xuống Kim Sơn trong h lúc vô tình trần liên tại giữa bọn hắn quan hệ bên trong thậm chí chiếm cứ một chút chủ động liền đào thanh nguyên vô ý thức đều sẽ không phản bác hắn ở trong đó có hắn coi trọng trần liên nguyên, nguyên nhân nhưng càng quan trọng là trên người hắn có một loại khí độ cực kỳ tự tin khí độ một khi nói ra miệng làm cho người cảm thấy tin phục khí độ nói đúng thanh gia o hội động thủ hai người liền sẽ không lại trần c h ờ cái gì đem trong chén chén t r à nhỏ uống xong đào thanh nguyên đi liên hệ lưu nguyên mà trần nguyên thì là mang theo không có có t h ụ t h ư ơ n g đã khôi phục hoàn toàn tuần thiên vệ đi đến thanh gia o hội tổng đường hết thể hơn sáu mươi người về phần những người khác hoặc là lúc trước t r i n h phạt bên trong mất mạng hoặc là bị thương không nên động thủ chỉ có cái này chút tinh bình yên vô sự thậm chí đang nghe trần nguyên lại lập tức muốn đối thanh gia o hội động thủ tin tức về sau giết đỏ cả mắt vừa mới khôi phục không lâu một đám người n h o nhao cấy lên chiến mã trầm mặc không nói bất quá bọn hắn trên thân cái kia một cỗ sát khí cũng đã biểu lộ bọn hắn thái độ v ề phần s ử vân long bên kia trần u y ê n không có tự mình t i ế n đến mà là phái một cái tuần tiên h vệ thông báo một chút hắn không có đem hy vọng đặt ở trên người hắn trước đó vì trần u y ê n đỡ kiếm s ử vân long chịu không nhẹ thương thế cho dù hết s á t chi khí bị rút ra ngoài cũng vẫn là đánh mất không ít chiến lược nhưng như quả không ngoài trần u y ê n đoán lời nói s ử vân long vẫn là sẽ đến không ngừng trần u y ê n cùng đường khiêm ở giữa thù hận rất sâu s ử vân long cùng đường khiêm ở giữa thù hận đồng dạng không thấp tuyệt đối so với hứa lăng tiên mạnh hơn nhiều tuần tiên vệ một phen đậu tĩnh là thật chấn động không ít chú ý bọn hắn người rõ ràng trần liên vừa diệt long hổ môn còn chưa đ về phần cái thế lực là này cái kia sở hữu người trong lòng cũng đều minh ngộ thanh g i a o hội gần nhất liên quan bọn hắn ở giữa xôn xao ân oán nhưng chuyển không ít long hồ môn đều diện thanh g i a o hội làm sao có thể sống một mình chỉ hơn hết bọn hắn không ngờ rằng là trần n g u y ê n thế mà nhanh như vậy liền phải tiếp tục đập thủ liền tu dưỡng một cái đều không cần vậy muốn giết đ ư ờ n g khiêm đây là bao lớn cửu hận、Ấm、ẩm ẩm trấn thiên tiếng võ ngựa vang vọng thanh bắc từng cái võ trang đầy đủ tuần thiên vệ mà không biểu tình cùng sau l ư n g trần liên hai bên đường sợ hãi bách tính run lệ bẫy sách đao bội kiếm giang hồ võ giả cùng nh nhau nhao hướng phía thanh giáo lại không nhanh đi liền không giành được vị trí tốt q u a n chiến nếu như có thể có người từ ngàn mét m không trung hướng phía dưới quan sát lời nói liền có thể nhìn thấy mọi người lưu tại đều tại hướng thành bắc hội tụ mà điểm trung tâm liền là thanh gia o hội tổng đường trần n g uyên đổi tới thời điểm thanh gia o hội người còn tại ngưng trọng tại cùng võ bị quân trung sĩ tốt rằng co song phương đều không nói lời gì tựa hồ tại chờ lấy nhân vật mấu chốt đã đến với lúc trần n g uyên chính là cái này mấu chốt nhất người tại hạ võ bị quân lữ đô huý g ớ i trương giáo ý dương hằng gặp qua trần tuần sứ một tên thân mang chiến giáp tu vi thiên cương nam tử trung niên đi lên trước sắc mặt trịnh trọng hướng về phía trần u y ê n chắc tay trong lời nói đem mình đặt đ ê vị không dám chút nào vô lễ vất vả dương gia ú ý. trần u y ê n nhẹ gật đầu không vất vả đô uý đại nhân nói đợi đến trần đại nhân đến đây dương m ộ i thủ hạ cái này chút sĩ、si、tốt toàn bộ đều nghe đại nhân mệnh lệnh ánh mắt q u é t qua trần u y ê n hài lòng nhẹ gật đầu cái này chút sĩ、si、tốt không sai biệt lắm có hơn ngàn người coi như phần lớn người đều không phải là tinh nhuệ nhưng chồng cũng có thể đẻ chết thanh gia hội b ằ n chúng so sánh với long hồ môn thanh gia hội giút chúng đệ tử càng nhiều bởi vì tông môn cùng bang phái là ho chữ phong doanh các minh đệ n g h e lệnh hôm nay trần tuần sứ chính là chúng ta chi chủ tướng dương hằng lãng long trọng uống gặp qua trần tuần sứ gặp qua trần tuần sứ ngàn người quá lớn thanh â m đủ để truyền lượt hơn phân nửa thanh bắc trần uyên đưa tay ngăn lại cưới ngựa đi vào thanh gia o hội trước cổng chính đ ạ m mạc ánh mắt để một đám cùng cái kia c h ú t sĩ tốt thanh gia o hội bang chúng không ngừng tránh l u i khắp khuôn mặt lạ vẻ sợ hãi lương bọn hắn một chút cũng không có để ở trong lòng trần uyên mầm đầu cao giọng nói đường khiêm quốc a đây nhận lấy cái chết chương hai trăm năm mươi b ố phật tổ tới vậy ngăn không được ta thanh gia hội tổng đường bên trong đường khiêm vẻ mặt buồn thiu nhắm chặt hai mắt hiện tại hắn áp lực phi thường lớn bên ngoài võ bị quân người đem nơi này vòng vây chật như nêm c ố i người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tuần thiên ti đây là muốn động thủ với hắn chỉ bất quá tại chờ đợi thời cơ mà thôi mà hắn tựa hồ cũng không có cái gì có thể lật bàn lực lượng về phần giết ra ngoài điểm này hắn không phải là không có m u ố n qua vậy nguyện ý bỏ qua cái này chút cơ nghiệp dù sao mệnh mới là trọng yếu nhất nhưng hắn có thể giết ra ngoài sao đào thanh nguyên lữ nguyên hiện tại như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là liền ở bên ngoài chờ lấy hắn chỉ cần hắn khé động cơ hồ lập tức liền là động thủ thời gian mà hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng là hắn đang đợi kim sơn tự vệ i binh vì b ả o mệnh đường khiêm mở ra cực điểm điều kiện chỉ cần kim sơn tự có thể bảo vệ hắn ngày sau đường khiêm liền nguyện ý trở thành kim sơn tự phụ thuộc thế lực đương nhiên hắn vậy nhìn ra bên ngoài mấy người người hẳn là trần uyên giữa bọn hắn đoán có lẽ cũng là thời điểm nên chấm dứt một cái ai nhìn không được đường khiêm cái thở dài một hơi trong lòng tiền muộn không ngừng làm sao lại sẽ làm thành bộ dáng như vậy long hổ môn làm sao lại đột nhiên bị d i đâu trần uyên lại thế nào đột nhiên đã đột phá đâu mặc dù trước đó bởi vì thất s á t điện lần kia sự kiện đường khiêm đã cảm thấy trần nguyên thiên phú kinh khủng cùng thực lực nhưng hắn vạn lần không ngờ trần nguyên trưởng thành nhanh như vậy đơn giản không kém cỏi đương thời bất luận một vị nào định tiêm thế lực lớn đi ra thiên tài Chật, có chút độc cho chuyển quốc cái chết. khiêm mánh hắn nghe hồ tính, định phen, thanh mình thai. khiêm, nhận Hắn mánh liệt to mắt, tựa ta tra một một trong sát mặt đường đến để đi điều đạo Đường đây người bên ngoài lăng liền gia mở âm lệ lấy vào ra vừa trần u y ê n người thua tay sắc mặt trầm tĩnh lặng lẽ chờ đợi lấy đường khiêm đi ra như thế chật như nem cối vòng vây đường khiêm giờ phút này tất nhiên còn tiềm ẩn ở trong đó quả nhiên tại trần u y ê n hô lên câu nói kêu ba hơi về sau một đạo mạnh mẽ khí tức từ thanh giao hội dâng lên một bộ t r ư ờ n g bảo màu đ ỏ sậm đường khiêm đạp không m à đến sắc mặt k h ẽ nhúc ních ánh mắt không ngừng trên người trần u y ê n đánh giá đ ô n g dạng trần u y ê n vậy ngầm đầu cùng đối mặt trần tuân sứ đại gia con lâm đường n g không có từ xa tiếp đón đường khiêm hít sâu một hơi đè nén xuống trong lòng các loại dị sắc hướng về phía trần liên chặt tay khóe miệng khẽ n h huyết trần nguyên đ ạ m m ạ c trầm t ĩ n h sắc mặt lại hiện ra một vòng c ư ờ i nhạt lan g được nói đến loại thời điểm này đường huynh còn muốn nhiều lời cái gì sao trần tuân sư cái này là ý gì đường k i ê m ánh mắt tại bốn phía hơi hơi đánh giá sau đó lại dừng lại trên người trần nguyên trần nguyên bước ra một bước lan g không hư độ đi tới cùng đường k i ê m ngang hàng vị trí hai người cách xa nhau ước chừng hơn mười trượng hứa khoảng cách trần nguyên nói thẳng người ta ở giữa ân đoán hôm nay liền là thanh toán thời điểm ân đoán trần tuân sư cùng đường mô có cái gì ân đoán đường k i ê m trong lòng chấm xuống nhưng sắc mặt bên trên vẫn là biểu lộ ra một chút n g h i hoặc hắn đang chỉ hoãn thời gian thuê thất s á t điện sát thủ động thủ với ta xui khiến huyết ma tại đại cô sơn mai phục cấu kết vô sinh giáo yêu nhân vì đó s i ê u tập đồng nam đồng nữ hiến t ế hối lộ mệnh quan triều đ ỉ n h vì ngươi hiệp hộ cái này từng cọc từng cọc từng kiện nhưng đều là rõ ràng thả trong tuần thiên ti đâu người ta tư toán không đề cập tới vẹn vẹn là cái này chút tội ác cũng đủ để đem thanh giáo hội diện môn mấy lần trần liên thanh âm quán chú cơ khí danh mạch truyền đến phụ cận sở hữu người trong hai đường khiêm mặt không đổi sắc chứng cứ đâu trần tuần sứ trước đó liền là dùng lấy cớ này đối long hổ môn người động thủ đi. thiên hạ đều biết triều đình công bằng nhưng từ không phát sinh qua bực này nói xấu sự tình ha ha người cũng xứng nhìn chứng cứ ta tuần tiên ti thay mặt thiên tuần thú có tiền trảm hậu tấu quyền lực người có tư cách gì nhìn chứng cứ nói nhiều lợi như vậy không mệt mọi sao viện binh đâu nếu là có hiện tại liền để bọn hắn đi ra hôm nay bản s ứ ngược lại muốn xem xem ai dám làm trái triều đình chi mệnh mong muốn tạo phản trần u y ê n đối xử lạnh n h ạ t tại bốn phía chậm rãi quét qua hắn ha không biết đường khiêm n hữu tính không phải liền là đang đợi kim sơn tự người đi ra không v v v hôm nay trước đem tội dành cho hắn lớn lên thời cơ chín mồi về sau trực tiếp động thủ d i ệ t phật là được đường khiêm trong lòng căng thẳng biết trần nguyên đã nhìn ra hắn dự định với lại tựa hồ cũng không có tốc chiến tốc t h ắ n g dự định mà là liền phải chờ lấy kim sơn tự người ra mặt đây là muốn làm cái gì hắn tâm thần không ngừng chuyển động muốn biết trần nguyên dự định rốt cuộc là cái gì mắt rốt cuộc là cái gì trần nguyên vừa dứt lời hắn cùng đường khiêm cộng đồng mong đợi người liền thập phần trùng hợp xuất hiện một âm thanh phật hiệu gợn sóng văng lên pháp nan hòa thượng một bộ màu trắng tăng bảo từ một chỗ dâng lên đạm màu vàng phật quang lưu chuyển bảo vệ ở tại quanh thân hơn một triệu khoảng cách xa xa nhìn lại xác thực giống như là một tôn chùa miếu bên trong cung phụng phật tượng trần uyên cùng đường khiêm ánh mắt đồng thời chuyển hướng phát nan trong lòng minh ngộ dựa theo cái này xuất hiện thời cơ đến xem hắn rõ ràng đã ở chỗ này chờ đợi hồi lâu nhưng vẫn giấu kín lấy thân hình phát nan xuất hiện để đường khiêm thở dài một hơi đồng thời lại có chút không h i ể u lo lắng mà trần uyên thì là tại pháp nan xuất hiện một khắc này sắc mặt thập phần nhanh chóng chuyển thành âm t r ầ m hắn chất vấn trước mặt lão hòa thượng xem ra kim sơn tự liền là cái kia mong muốn tạo phản làm trái triều đỉnh chi mệnh cái kia cái thế lực pháp n a n hòa thượng đưa mắt nhìn trần u y ê n một chút trong mắt tức giận cùng trấn kinh lẫn nhau trộn lẫn lấy nhìn xem có chút phức tạp trên thực tế vậy quả thật là như thế ai có thể nghĩ tới mấy tháng trước tiện tay liền có thể lấy nắm nho nhỏ ngưng cương v õ giả hiện tại đã cùng hắn quyền thế n g a n g nhau trong lời nói cũng không còn trước đó cẩn thận chuyển thành phách lối kim sơn tự an phận làm việc nhưng từ không có qua ngỗ nghịch triều đình tri tâm trần tuần sứ lời ấy có trên lệnh chút ít có phần pháp n a n sắc mặt bất mãn nói ra bất công không hẳn vậy a bản sứ vừa vừa mới nói ai dám làm trái ngươi cái này hòa thượng liền mẹ ra chẳng lẽ không phải ngỗ nghịch sao kim sơn tự bản sự thật to lớn a xem ra đã không đem triều đình để ở trong mắt trần uyên ngữ khi có chút t r e o tức pháp nan mướn g mày trần tuân sứ nói cẩn thận a trần uyên cười khẽ một tiếng ánh mắt chuyển hướng một vị trí nào đó gợn s ó n g nói vân long huynh vậy nhìn ra ngoài một hồi không ra nói câu công đạo sao từ xử vân long đạt tới thời điểm trần uyên liền đã cảm giác được cùng hắn chỉ ở một chiếc một sau mà thôi mà đã đến trần uyên lại làm sao có thể không cho hắn lộ một mặt đâu đến lúc đó đ ố i kim sơn tự động thủ vẫn phải vị này ra mặt đâu đã lựa chọn cùng triều đình hợp tác liền phải nỗ lực một chút khé động sử vân long khỏe miệng giật một cái cùng đường khiêm giao thủ hắn không có ý kiến cần phải là cùng kim sơn tự kết thủ kết toán lời nói đây cũng không phải là một chuyện nhỏ nhưng trần nguyên đã hô h ắ n tên không ra lại không được trong lòng quét ngang sử vân long rất nhanh liền hạ quyết tâm dù sao đã cùng tuần thiên ti hợp tác hiện tại nếu là l ù i bước cái tiêu chính là hai bên đều đ á c tội dạng này hạ tràng cũng không tốt trần tuân sứ nói có lý pháp n a n đại sư nếu là không muốn n g ỗ nghịch triều đình vẫn là nhanh chóng t ố i lùi à. sử vân long cất cao giọng nói từng bước một đi tới trần nguyên bên người nhưng trên thân huệ h o i khí tức căn bản ẩn giấu không được đương nhiên hắn vậy không nghĩ ẩn tàng chính là cho trần nguyên nhìn cho hắn biết mình bây giờ không giúp được quá đại ân vẫn là mau để cho lữ nguyên cùng đạo thanh nguyên ra đi lúc nào sử ban g chủ trở thành trần tuần sứ thuộc h ạ đường khiêm phụ họa một tiếng cái này liền không cần đường huynh quan tâm vẫn là quan tâm quan tâm thanh gia o hội hôm nay qua đi có thể có mấy cái người sống rồi nói sau sử vân long lập tức trở về hận đường khiêm trong mắt một mảnh ưu ám nhìn chằm chằm sử vân long một chút pháp n a n hòa thượng nhẹ hò khan vài tiếng trần tuần sứ thanh gia hội cũng không có cái gì sai lầm làm gì hùng hổ do người triều đình như thế làm việc không được gỡ chỗ a ánh mắt lơ đáng tại một chỗ dừng lại một cái trước mắt trần uyên cảm giác được đào thanh nguyên tận lực thả ra một chút khí tức trong lòng đại định g ọ n sóng nói thanh giao hội có hay không sai lầm không phải ngươi nói tính là bản s ứ định đoạt nếu là không muốn cho kim sơn tự dẫn xuất cái gì thái họa các hạ vẫn là nhanh chóng trở về ăn chay niệm vật trần tuần sứ đây là đang uy hiếp b ầ n tăng trần uyên cười cười, đúng liền là uy hiếp ngươi ngươi muốn thế nào pháp n a n sắc mặt cứng nở tựa hồ không ngờ rằng trần uyên trở mặt lật đến nhanh như vậy trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng vất quá rất nhanh liền bộ mặt tức giận âm thanh lạnh lùng nói nếu là tr vậy liền không có gì để nói nhiều c ư ờ i lạnh một tiếng trần u y ê n cao giọng nói vốn là không có gì để nói nhiều ta cũng không sợ nói cho ngươi thanh giao hội hôm nay bản xứ d i định phật tổ tới vậy ngăn không được ta làm càn dám ối nhục phật tổ pháp nan nghiêm nghị quát lớn ngươi mới là làm càn thật sự coi chính mình là cái cái gì đồ vật cũng dám nhúng tay bản xứ làm việc hôm nay ngươi dám động một cái bản xứ liền đưa ngươi nghiền xương thành cho nếu không tin ngươi liền thử một chút trần u y ê n bước ra một bước khí tức mánh liệt bốc lên đối pháp nan từng bước ép sát giờ khác này đường k i ê m ngược lại là trở thành phối hợp diễn chính hắn cũng có chút không biết làm sao trần uyên không là hướng về phía hắn tới sao làm sao đột nhiên lại chuyển đến pháp nan trên thân sử vân long ha to miệng nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói lời nào lúc này nói chuyện hiển nhiên không phải như vậy sáng suốt người pháp nan l ử a giận công tâm ánh mắt gắt gao chằm chằm trên người trần uyên một cỗ tích tụ nộ khí tràn ngập tâm thần cho dù là nam lăng thanh sứ đào thanh nguyên tới cũng không dám như thế đối kim sơn tự vô lễ nắm lấy thiền trượng tay cầm thật chặt tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ trần uyên đưa tay chậm rãi cầm đao một cỗ kinh người phong mang chi khí lấy hắn thân thể làm trung tâm bắt đầu cấp tốc n ư n tụ thật có một lời không hợp li d á m động thủ liền đến không dám động thủ l i ề n lăn người khác sợ ngươi kim sơn tự t a trần u y ê n không sợ thu liêm tín đồ tiền tài mê hoặc nhân tâm hoành hành bá đạo dạng này phật không cần cũng được ngươi thật coi bần tăng không dám động thủ sao pháp nan hòa thượng mỗi chữ mỗi câu nhìn thẳng trần u y ê n nói vậy ngươi còn đang chờ cái gì trần u y ê n lạnh hừ một tiếng chương hai trăm năm mươi năm đao c h ả m đ ư ờ n g khiêm quả thật trần u y ê n không nghĩ là nhanh như thế liền đối kim sơn tự động thủ bởi vì hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ cảng hiện tại chỉ là dùng đến chọc dẫn pháp nan mà thôi kim sơn tự làm việc tác phong hắn rõ ràng từ trước đến nay phách lối đã quen nếu như lần này không thể đem đối phương phách lối khí diễm đánh xuống diện đi thanh giao hội vậy liền không thể nào nói tới bất quá kiêng kỵ cũng không có nghĩa là hắn không dám động thủ nếu như pháp n a n thật dám động thủ lời nói, nói trần uyên không ngại hiện tại liền đến một trận quyết chiến chỉ để diệt đi kim sơn tự tính cả sử vân long bọn hắn nhất phương chừng bốn vị thông huyền v õ giả lại thêm hơn ngàn võ bị quân cùng tuần thiên vệ bên trong v õ giả hủy diện kim sơn tự có lẽ có ít độ khó nhưng cũng không phải là làm không được pháp hải thực lực xác thực rất mạnh thông huyền đỉnh phong tu vi tại nam lang phủ bên trong tuyệt đối là phần độc nhất cũng là để rất nhiều người kiêng kỵ nguyên nhân nhưng bây ọ n hắn c giờ pháp hải chính vào đột phá thời kỳ mấu chốt quyết không thể có cái gì tương thế nếu thật cùng trần u y ê n giao thủ cái kia tất nhiên sẽ khiến triều đình nhất phương bất mãn vạn nhất bọn hắn thật đánh lên đi lấy hắn thực lực tuyệt đối ngăn không được còn nếu là chủ trì động thủ lời nói một khi trên thân lưu lại thương thế lời nói đột phá coi như khó khăn khi sâu một hơi pháp n a n cưỡng ép ngăn chặn l ử a giận trong lòng nói trần tuần sứ trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt nhưng vậy không cần quá mức thiên hạ cường giả vô số không chừng liền hội t r e o chọc cái gì không đối phó được cừng giả một thân tu vi mất sạch trần n g u y ê n khỏe miệng k h ẽ n h nết rõ ràng đây là pháp n a n muốn nội ư bộ quả là thế đối mặt kiêu ngạo như vậy ương n g à n người biểu hiện nhất định phải càng thêm phép lối đồng thời hắn trong lòng mình vậy có một nỗi nghĩ hoặc lấy cái này lao hòa thượng tâm tính vì sao a đột nhiên lại nội bộ chẳng lẽ là pháp hải không tiện động thủ vẫn là nói bọn hắn kiên kỵ tuần tiên h ti không hẳn không phải là cái nguyên nhân thứ hai nếu như bọn hắn kiên kỵ lời nói lần này cũng không ra mặt muốn bảo vệ thanh g i a o hội trong lúc mơ hồ trần uyên nắm được một ít đồ vật câu nói này hẳn là kim sơn tự mình nhận lấy mới là toàn bộ nam l a n g phủ người nào không biết kim sơn tự cùng vọng không chừng ngày nào đó liền bị người diệt môn trần uyên thản nhiên nói hừ pháp nan hòa thượng l ệ n h h ừ một tiếng không có nhiều lời cái gì một bên đường khiêm lại là có chút lo lắng bởi vì hắn nhìn ra pháp nan hòa thượng đã có chút lùi bức ý tứ còn nếu là hắn lùi bức lời nói lấy trần uyên hôm nay b thanh giáo hội coi như nguy hiểm tâm thần k h é động đường khiêm là một m cái vi phạm tổ tông quyết định thấp giọng nói đại sư đường m ỗ ô thời gian trước liền tâm hướng phật môn những năm này trên người có không ít s á t n g h i ệ t không cách nào hóa giải vừa vạn mượn hôm nay cơ hội xuất ra còn xin đại sư đáp ứng là đường khiêm nghĩ biện pháp liền là gia nhập kim sơ n tự phật môn một mực đều có dạng này l ệ cũ hội thu nạp một chút giang hồ võ giả trở thành trong môn hộ pháp nguyên bản hắn nghĩ là thanh giáo hội trở thành kim sơn tự phụ thuộc dùng cái này đến b ằ n bệnh nhưng dưới mắt pháp lan không thể nghi ngờ là tại trần uy hiếp phía dưới có thái ý chỉ có thể g a hạ sách này khi hòa thượng liền khi hòa thượng đi dù sao không chậm trễ hắn ăn thịt uống rượu tìm nữ nhân là được còn có thể vì chính mình tìm một cái ổn định chỗ dựa hắn đã nghe được một chút tin tức vị tiêu pháp hải đại sư gần đây cực ít lộ diện tựa hồ đang tại chuẩn bị đột phá công việc nếu có thể phá cảnh lấy pháp hải đàn cảnh thực lực tu vi toàn bộ nam l a n g phủ tất cả thực lực đều đem triệt để chỉ nghe lệnh kim sơ tự đường khiêm một lời nói chân kinh không ít người phía dưới thanh giáo hội trưởng lao đường chủ một cấp bậc võ giả hai mặt nhìn nhau không ngờ rằng b a n chủ vậy mà như thế không có hạt cối lại muốn ra như thế một cái ám chiêu bằng ệ n h đây chính là đem kim sơn tự gác ở trên lửa nếu là pháp nan không đáp ứng lời nói cái tiêu kim sơn tự uy nghiêm không thể nghi ngờ hội bị thương nặng nhưng nếu là đáp ứng lời nói nhìn trần n g u y ê n động tác tránh không được một trận đại chiến trần n g u y ê n liếc qua đường khiêm âm thanh lạnh lùng nói đã trong lòng biết s á t nhiệt sâu nặng bản xứ khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng bản thân chấm dứt bản xứ có lẽ còn có thể cho ngươi một cái thể diện nhưng ngươi nếu là không thức t h ờ i mà đối mặt trần n g u y ê n uy hiếp đường khiêm trong lòng chấm xuống bất quá cũng không có nhiều lời cái gì mà là đem ánh mắt đặt ở pháp nan trên thân giờ phút này pháp nan lâm vào trong hai cái khó này trần mặc không nói phía giới đào thanh nguyên cùng lữ nguyên liếc nhau một、cái. Thầm n cuối cùng hắn mới là nam lăng phụ tuần tiên thanh sứ không có khả năng chỉ làm cho trần uyên một cái người lộ diện mặc dù hắn cố ý để trần uyên lộ mặt nhưng mình vậy không có khả năng một điểm tồn tại cảm đều không có trước đó có lẽ có ít do dự nhưng nếu như đã đến một bước này vậy liền không có cái gì tất yếu lại nhượng bộ cái gì trợ tâm thanh lạnh lùng nói lớn mật đường khiêm đến một bước này còn không thúc thủ chịu c h ó i tại đào thanh nguyên hiện thân một khắc này đường khiêm tâm càng thêm băng trầm biết sự tình cơ hồ không cách nào văn hồi trừ phi pháp hải đánh bạc hết t h ể đi bảo đảm hán nhưng điều này có thể sao pháp n a n cao mày nhìn thoáng qua đào thanh nguyên ánh mắt lại tại trần h i ê n bọn người trên thân một quét qua khi sâu một hơi vừa định nói cái gì、Chợt、lại là một đạo kim quan tử phương xa chạy nhanh đến lưu quan bao khỏa chính là kim sơn tự pháp hải hòa thượng nó trên thân khí tức rất bình ổn không có chút nào lấy thế đệ người ý tứ bất quá nó trên thân kỳ thật vậy không kém cỏi bất kỳ người nào là được pháp hải tăng thương ánh mắt cùng pháp nan liếc nhau một cái lại chuyển hướng đường khiêm đường thí chủ s á t nghiệt chưa ngừng không thích hợp xuất ra cùng đ à o thanh nguyên giống như lương u y ê n pháp hải kỳ thật đã từ lâu liền đi tới nơi đây chỉ bất quá cũng không có hiện thân chính là vì có thể tại thời khắc cuối cùng khuyên can t r a n h đấu cùng lúc trước trần nguyên cùng l i ễ u t r ư ờ n g không tranh chấp một dạng khi đó hắn dự định liền là có thể từ trên người trần n u y ê n ép hỏi ra đến công pháp tất nhiên là tốt nhất nhưng nếu là không cách nào ép hỏi ra đến cũng không thể cùng tuần thiên tì vẹt mặt hiện tại vậy một dạng có thể bảo vệ đường khiêm tốt nhất không gánh nổi cũng không thể vì vậy mà cùng tuần thiên ti người giao thủ hiện tại kim sơn tự là ở vào thế bất lợi mà quả thực là bảo vệ đường khiêm cùng thanh gia o hội lời nói không thể nghi ngờ liền là đánh tuần thiên ti mặt mặc dù hắn không sợ nhưng bây giờ còn không đến thời cơ đợi đến khi nào tấn thăng đ ă n cảnh mới là kim sơn tự siêu nhiên tại bên ngoài thời khắc phát hải mới mở miệng đường khiêm sắc mặt hiện lên một trận bối rối muốn cầu tha nhưng bây giờ thời khắc thế này trần n g uyên sẽ không cho hắn cơ hội cảm thụ được pháp hải thân bên trên truyền đến nguy hiểm khí thức trần uyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu trong mắt quả thật có chút nhỏ không thể thấy kiên kỵ trong mắt hắn bất luận là đào thanh nguyên từ vĩnh yên từ lang thiên vẫn là lữ nguyên cùng sử vân long hắn đều có năm chắc một trận chiến thậm chí vẫn còn có phần hơn nhưng tại pháp hải trên thân niềm tin của hắn không lớn dạng này rất bình thường cuối cùng trần uyên hiện tại cũng chỉ là mới vào thông huyền mà pháp hải thì là thông huyền đình phong giữa hai người t r ê n lệch mấy cái cấp độ pháp hải đại sư không hổ tinh thông vật lý lời ấy rất là đào thanh nguyên cười cười rất hài lòng pháp hải phản ứng chủ trì pháp nan hai tay chắp tay trước ngực hơi hơi gật đầu hắn biết mình định vị cùng pháp hải liền làm một cái hát mặt đen một cái hát mặt trắng như thế mới có thể tiến thối có bộ không đến mức mất kim sơn tự mặt mũi bất quá lần này trung quy vẫn là kim sơn tự nội h bộ pháp hải nhìn như bất mãn nhìn thoáng qua pháp nan xuất r a người giới sân giới giận có thể nào như thế cùng vọng trở về về sau t ĩ n h tụng phật kinh b ả y n g à y trần uyên cười như không cười nhìn xem pháp hải thao tác nếu như nói trước đó hắn vẫn chỉ là cảm giác có chút chuyện ẩn ở bên trong lời nói vậy bây giờ đã hoàn toàn xác định pháp nan hết thể phản ứng liền là pháp hải ra hiệu không phải há hội hai lần đều xuất hiện trùng hợp như vậy nhìn cái này hòa thượng mày r ậ m mắt to thế mạnh như thế âm hiểm kim sơn tự hòa thượng quả nhiên không có một cái tốt nếu là vẫn luôn là như thế r ầ m dĩ trương ra thì thôi nhưng hết lần này tới lần khác bày ra như thế một bộ giả nhân giả nghĩa bộ giáng s á c thực làm cho người buồn ôn trần tuần sứ tuổi nhỏ thành danh khi thịnh một chút ngược lại cũng bình thường hôm nay chi xung đột đều là pháp nan chi qua mong rằng trần tuần sứ c h ư a có giận chó đánh mẹo cái gì pháp hải lại nói đường hoàng trần u y ê n chỉ là liếc mắt nhìn hắn không có nhiều lời cái gì sau một khắc không có chút nào dấu hiệu bỗng nhiên xông lên trước mặt đường khiêm chém ra một đao hiện tại nhiều lời vô í h chỉ hội lãng phí miệng lưỡi mà thôi còn không bằng nhanh trong kết thúc tranh chấp trần u y ê n đột nhiên bạo khởi ngoại trừ đường khiêm bên ngoài không người phát giác toàn bộ đều là giật mình không nghĩ tới trần u y ê n thật một lời không hợp liền đậu thủ căn bản vốn không phân trường hợp đường khiêm thân hình cấp tốc tránh lui trước người một t ầ n g c ư ơ n g khí hộ thể mà ra một đạo kình khí cùng trần u y ê n bạo phát đao mang lẫn nhau tướng đụng vào nhau phát ra một đạo bạo liệt buồn b ự c vang thanh â m mấy vị thông huyền cao thủ cơm khí trong nháy mắt dâng lên chặn lại tiêu tán sóng nhiệt sử vân long thấy một lần trần liên đậu thủ vậy bất chấp gì khác lúc này một đạo trưởng kình phát ra đánh phía đường k i ê m mà đào thanh nguyên thì là ngồi nhìn không có độc thủ hắn tại cảnh giác pháp hải cùng pháp nan hai người không cho bọn hắn thừa cơ đánh lén dù sao ai cũng không nói chắc được bọn hắn hội sẽ không đ h u n g tay mấy người giao phong để phía dưới trúng khí thế đột nhiên run lên hơn ngàn võ bị quân cùng tuần thiên vệ cộng lại bắt đầu lập tức thừa cơ đối thanh giao hội bang chúng độc thủ chém giết bắt đầu đường khiêm trong lòng chầm xuống không nghĩ lấy tử chiến bởi vì hiện vào lúc này tử chiến liền là chiến tử hạ tràng nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn thừa dịp trước đó tránh lui lực lượng hắn muốn phải nhanh chạy khỏi nơi này chỉ cần đi vào vận sông có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống chương tiếc, c hai trăm năm mươi sáu trấn nhiếp tứ phương pháp nan hòa thượng l o n g mày cao lại đây là hắn lần thứ nhất kiến thức trần nguyên thực lực trong lòng không khỏi có chút phiền muộn hết ngồi lẻ giếng lấy trần nguyên một đao kia thực lực đã đủ để uy hiếp được hắn thật làm cho hắn khó mà tiếp nhận d i n g gấm rung trời thanh n m s ô n g thẳng lên trời tiêu tán lấy cực kỳ nguy hiểm khí t ứ c đường khiêm sắc mặt thay đổi cảm thụ được c ố này nguy hiểm khí t ứ c hắn biết rõ nếu là rơi trên người mình không chết cũng phải n ử a t à n ngẫu nhiên chuyển đổi dưới thân hình dùng da mình t u y ệ t kỹ lam ngân quân quanh hắn mở ra tay áo một đạo màu lam n h ạ t thần bí doi từ trong đó bạo phát trực tiếp đem trước sử vân long trưởng k í n h đánh nát lập tức lại đi quấn quanh trần l u y ê n cái kia một đạo đ a o mang có thể đem cương khí vận dụng đến một bước này đường k i ê m quả thật có thể được xưng tụng bất phàm chi tiết trần u y ê n thủ đoạn không chỉ như thế tại đao mang phá d i ệ t một sát na cái tia trần u y ê n dưới chân một tiếng nổ vang tựa như một viên như đạn pháo thẳng tắp xông về đường khiêm quần áo trong hư không vỡ tan lộ ra một thân cường tráng cơ bắp giữa bụng tám khối cơ bụng đối xứng mà sung mãn có chút chập trùng dưới làn da răng khắp nơi mạch máu trương mạnh phun t r ư ờ n g màu đỏ sầm huyết dịch vào trong đó quần c u ộ n phun trào b ắ n ra mà cũ có sức mạnh cảm giác t r ầ n h liên dáng người là hoàn toàn phù hợp nhân thể mỹ học khoa trương ngược lại hình tam giác hình cái tia hai đầu mạch máu nổ lên cơ bắp kéo tia cánh tay cẳng để lộ ra bạo lực cùng gia tính lại phối hợp thêm cái tia không ngừng lưu chuyển mà bất luận là ai đều có thể cảm thụ ra trần uyên trong cơ thể tràn đầy khí huyết chi lực kim cương lưu ly thân tại bạo phát trong nháy mắt trần uyên liền bắt đầu vận chuyển môn này phật môn luyện thể thần công giờ k h ắ c này hắn không cần lại kiêng kỵ kim sơn tự đối với hắn công pháp ngấp nghẽ thậm chí hiện tại hiện lộ ra chính là vì cho bọn hắn nhìn vây anh trần uyên đấm ra một q u y ề n hư không có chút hiện nổi sóng tiếng nổ đùng bằng nổ tung hiện tại tựa như trở thành trần uyên sân nhà sở hữu người ánh mắt đều tụ tập đến trên người hắn nhìn xem hắn buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng khí huyết cuộn cơ khí bạo phát đường khiêm kiên trì cùng trần u y ê n đối v ớ anh một trường giao thủ một cái hai người liền cấp tốc tiến vào gây cấn màu lam roi dài tiêu tán cương khí không ngừng trong hư không v u n g vẩy nhặt màu đỏ cương khí lần lượt nổ tung đao mang tư tán hai người chung quanh năm mươi trượng khoảng cách không người dám tới gần muốn giúp đỡ sử vân long ngược lại trở thành vật làm nền chỉ có thể thỉnh thoảng đối đường khiêm đánh lén một đợt bất quá cái này cũng đang cùng tâm ý của hắn ư ớ c gì như thế đâu cùng đường khiêm đánh sống đánh chết cũng không phải hắn mong muốn làm sự tỉnh có trần liên liệu mạng liền đầy đủ rồi mà trần liên vậy không quá cần hắn giao thủ vừa tiến vào gây cấn hắn tựa hồ liền tiến vào trạc th trong đối a n điển chân nguyên cấp t c chuyển hóa làm cơ hóa khí, bốn phía h bốn làm t ê n đường ị a nguyên khí gọn sóng không ngừng. khí Đối đ khiêm s á c ý trần n g uyên một mực không có bạo phát qua hôm nay rốt cuộc không cần che giấu hắn chỗ buộc phát ra lực lượng liền chính hắn đều có chút k i n h hãi có lẽ là sát cơ quá thịnh trong chốc lát giao thủ vài chiều hắn đều chiếm cứ thơ ư phong phải biết hắn chỉ là mới vào thông huyền mà đường khiêm thì là đã đả thông thông huyền thứ hai khiếu thực lực không giống bình thường cho dù trần uyên thực lực vượt xa cùng dai dưới tình huống bình thường vậy không có khả năng chiếm cứ thơ phong mà đường khiêm thì là đánh phi thường bị khuất bởi vì hắn ngoại trừ muốn ứng đối trần uyên do táp mưa rào đá kích còn muốn thỉnh thoảng chú ý xử vân long đánh lén trừ cái đó ra còn phải cẩn thận đạo t h a n h nguyên hiện tại hắn tựa như là dính trên bảng cá ngoại trừ bốc lên mấy lần căn bản trốn bất quá bị g i ế t vận m ệ n h nhưng hắn không muốn chết ta trần uyên cùng đường khiêm kịch liệt giao thủ trong nháy mắt hấp dẫn sở hữu người chú ý p h á t hải sắc mặt nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng đối trần uyên thực lực vẫn là rất khiếp sợ nhất là lại phối hợp thêm trần uyên tiềm lực càng thêm để hắn kiếm k � bất quá đồng thời đ á y mắt một vòng thật sâu tham lam vậy lóe lên một cái rồi biến mất trần u y ê n bộ phát ra nhục thân chi lực sắc thực phi thường cường đại đường khiêm căn bản vốn không dám để cho trần u y ê n c ậ n thân như thế nhục thân là hắn mong muốn nếu có kim cương lưu ly thân tương trợ hắn đột phá cơ hội hội càng thêm lớn nếu là hắn biết trần u y ê n trong tay kim cương lưu ly thân là không c h ọ n vẹn lời nói còn không biết sẽ như thế nào cảm tưởng đâu pháp nan cắn chặt hàm r ă n g trong mắt sát cơ không có ẩn tàng tương đối mà nói trần liên đối với hắn vũ nhục càng lớn lần thứ nhất còn tốt chút trần liên kiên kỵ hắn thực lực không có đem lại nói quá mức điểm nhưng lúc này đây, vậy thì thật là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt hắn thậm chí cảm thấy đến nếu không phải trần u y ê n cố kỵ thân phận một cái lao lửa chọc danh hào khả năng theo ở trên người hắn đào thanh nguyên tay vuốt trong râu trong mắt thì là một vòng hài lòng thân sắc đối trần u y ê n t r i ể n lộ ra thực lực không có trước đó như vậy trần kinh bởi vì long h ổ môn chi chiến hắn đã sớm k i ế n thứ c q u a phía dưới chém giết vẫn còn tiếp tục thanh giáo hội cái kia chút bang chúng tán loạn so long h ổ môn đệ tử nhanh hơn mặc dù nhân số không thể so với tuần thiên ti nhất phước nhưng đại bộ phận đều là đám ô hợp một cái công kích liền ngã hạ một phần tư nhân thủ nghiên ép rõ ràng nghiền ép huyết tinh tràng diện để rất nhiều xem náo nhiệt bách tính khó chịu nhau nhau thất kinh rời đi nhưng lưu lại cái kia chút giang hồ võ giả thì là trong mắt rung động cùng vui mừng trộn lẫn chuyến này không h ở công lâu chủ cái này trần n g uyên thực lực quả thật có chút ra ngoài ý định thành t i ê n lâu diệp trần bạch bên người láo buộc thấp giọng nói có thể nói từ trần n g uyên leo lên t i ề m l o n g b ả n g thời điểm liền đã bị bọn hắn trọng điểm chú ý hắn cũng là từng bước một nhìn xem trần n g uyên như thế trưởng thành trong lòng trần kinh khó nói lên lời bởi vì hắn tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh phóng n h ã n thiên hạ đều không có bao nhiêu người có thể đủ so ra mà vượt bất quá cũng chính là bởi vậy. để diệp trần bạch thủy trung đối trần u y ê n coi trọng mấy phần thậm chí muốn nhìn một chút hắn tiềm lực cuối cùng rốt cuộc ở nơi nào dạng này tiên h phú thật là đáng sợ người này tuyệt đối người mang linh thể lại có rất nhiều tài nguyên diệp trần bạch sắc mặt ngưng trọng nói ra có thiên phú không có tài nguyên vậy không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy tựa hồ trên người trần u y ê n liền không có bình cảnh hai chữ vẫn luôn là đột nhiên tăng mạnh trạng thái muốn hay không xâm nhập điều tra một phen lao bục nói diệp trần bạch h a mắt lắc đầu nói không cần như thế trần liên tính cách cẩn thận nếu như bị hắn đã nhận ra khả năng sẽ cảm thấy ta đối với hắn có áp ý một khi như thế lời nói cùng ta bất lợi c à những g bất lợi c o ngoại trong giao hảo. tiếp xuống thành tiên Thành tiên trừ tiên tản mát tứ tiên tài thứ tự, trọng một chút tiên tiên tài thầm hội điểm xếp phương sắp phú xuống lâu lâu hành động. Lâu bọn hắn tự, còn cùng mạnh n hạ h bày âm ra vì cực người này thiên tài tương lai chỉ cần không vất lạc tuyệt đối đều là danh chấn nhất phương nhân vật đối thành tiên lâu tới nói giao hảo là rất có lợi nhất là tại lúc nhỏ yếu giao hảo lại càng dễ bác đối phương hảo cảm hiện tại diệp trần bạch liền muốn như thế đối đại trần uyên khiến cho thành tiên lâu bảo trì hảo cảm mình cũng có thể thu hoạch một cái trợ lực thuộc hạ rõ ràng đúng hôm nay chuẩn bị phát cho tổng lâu tin tức tạm thời trước lưu lại đem một trận chiến này vậy sao chép đi vào diệp t r ầ n bạch đề điểm nói y theo bọn hắn điều tra ra tin tức trần uyên tiến vào tiềm long b ả n g trước năm mươi cơ hội là v á n đã đóng thuyền sự t ì n h nếu là tăng thêm một trận chiến này lại càng dễ sách hắn thứ tự là tại mấy người nói chuyện với nhau trong chốc lát trần uyên cùng đường khiêm ở giữa tranh đấu cũng kém không nhiều đã đến kịch liệt nhất thời khắc trần uyên trên thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết roi đó là đường k i ê m dùng trong tay roi rút ra vết tích phía trên bám vào lấy cơ khí nếu không phải trần uyên thể phách cường đại một cách t i ê tạo thành thương thế tuyệt đối không、rõ. đây cũng là hôm nay giao thủ đến nay trần uyên nhận nghiêm trọng nhất thương thế đương nhiên làm đại giới đường khiêm đồng dạng thập phần không dễ chịu một cánh tay bị trần uyên thừa cơ chém xuống máu tươi chảy r ò n g nó trên thân đều là tràn đầy vết máu trần uyên đường khiêm nổi giận gầm lên một tiếng một đôi mắt có chút đỏ rực thận không thể hiện tại liền giết trần uyên lại là một cái lam ngân quấn quanh bạo phát thư không chấn động q u ỷ kêu cái gì thật coi hắn sợ cái gì cho má lam ngân quấn quanh trần uyên lạnh hư một tiếng một đao đem đường khiêm trong tay màu lam roi dài đánh ra trên thân hào quăng màu vàng sầm lưu chuyển tu bổ đường khiêm tạo thành thương thế sử vân long đã lui đến đảo thanh nguyên bên người hắn nhận được t r ầ n u y ê n truyền âm hiện tại dùng không đến hắn muốn hắn thật tốt nhìn chằm chằm kim sơn tự hai cái hòa thượng giết đ ư ờ n g khiêm trải qua đơn giản giao thủ hắn có cái này tự tin vây anh v â n h v â n h liên tục mấy kích t r ầ n u y ê n cùng đường khiêm không ngừng đánh vào cùng một chỗ dài mấy c h ụ c thước đao mang trong chốc lát bị t r ầ n u y ê n chém ra vài đao vô gian sát đạo đã sớm mở ra hắn hiện tại đang ở vào võ lực đỉnh phong thời kỳ giết chân liên trong lòng k h á c quát một tiếng lần này không còn dùng đao đẩy da màu lam roi dài mà là lấy cương khí bao trùm thành c bắt, bắt lấy roi giải trần uyên đột nhiên dùng sức kéo một cái roi giải tựa hồ rất co có giãn mượn cố lực lượng này hắn thành công tới gần đường khiêm thân cách hắn chỉ có chừng ba thước khoảng cách bắt lấy roi dài cánh tay trái nổi gân x a n h trần uyên dùng mình có khả năng buộc phát ra lực lượng mạnh nhất vứt bỏ đao không cần một quyền đánh phía đường khiêm đường khiêm con người sâu co lại mong muốn né tránh nhưng chỉ còn lại có một cái trên cánh tay phải còn quấn quanh lấy roi dài hắn căn bản không có cơ hội né tránh chỉ có thể kiên trì cùng trần uyên đ ố i vang một q u y ề n cũng chính là bởi vậy triệt để đặt vững hắn chết giặc đường khiêm bám vào cơ ư n g khí phá diệt nhục thân thật đụng vào nhau chỉ là một kích cánh tay hắn liền bị xinh xinh đập gãy không đợi hắn phản kích trần uyên mánh liệt thế công lại tới hóa kình quyền kình cơ khí trần uyên có khả năng bộc phát ra tất cả thủ đoạn trong nháy mắt đem đường khiêm đánh cho hồ đồ trần uyên đột nhiên bạo phát để hắn trở tay không kịp thừa dịp này thời cơ trần uyên s o n g trưởng rơi vào đường khiêm trên hai vai sau đó chính là một đạo đau thấu tim gan tê minh gầm rú chương hai t r ă năm m ư kết thúc、Xoẹt. sau một khắc chính là đường khiêm thấu xương một tiếng gào lên đau đớn thanh â m ngay sau đó chính là huyết vũ về xuống trần uyên sinh sinh bắt lấy đường khiêm hai vai đem xe xác một phân thành hai một bên là gần nửa người một bên khác thì là ngay tiếp theo đầu lâu hơn nửa người đường k i ê m ý thức tại biến mất không có chút nào nói ra di ngôn gì cùng cảm xúc liền bị trần nguyên đánh giết mà lại là lấy thảm liệt như vậy phương thức lệnh chung quanh vô số vây xem người trong lòng sợ hãi không hiểu nhìn xem trần nguyên cái kia bị đường khiêm máu nhuộm hồng bóng dáng chẳng biết tại sao bọn hắn đều xuất phát từ nội tâm cảm nhận được sợ hãi một cái sống sờ sờ người bị xé xác mang cho đám người trùng kích là cực kỳ to lớn mà đối có ít người tới nói càng là như vậy thì như pháp nan cùng pháp hải bọn hắn nhìn ra trần u y ê n thực lực rất mạnh không phải đào thanh nguyên vậy sẽ không yên tâm để chính hắn cùng đường khiêm đơn đ ạ độc đấu nhưng bọn hắn không có dự liệu được trần u y ê n lại hội cường đại như thế từ giao thủ đến nay vậy không hơn trăm hơi thở thời gian mà thôi liền bảy tám phút thời gian cũng chưa tới một vị thông huyền thứ hai khiếu cao thủ liền chết quả thật trong này có sử vân long phía trước viện thủ nguyên nhân vậy có lẽ có cái gì cái khác đủ loại nguyên nhân nhưng không thể phủ nhận là trần uyên cương đại mới vào thông huyền chém ngược đường khiêm dạng này cao thủ bất luận là thả ở nơi nào đều tuyệt đối có thể được xưng tụng là một tin tức quan trọng pháp trong hải nhãn càng ngưng trọng hắn nhìn ra trần uyên đối kim sơn tự cái kia nồng đậm đến gần như thực chất sắc cơ nhìn ra trần uyên tại đấu chiến chi bên trên thiên phú cận thân về sau nguyên bản còn có thể chống cự đường khiêm ngắn ngủi c h ư ớ c mắt thời gian liền bị phế sạch đây cũng là trần nguyên một loại khác thiên phú tu vi cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực mạnh yếu điểm này rất nhiều người đều rõ ràng không phải cũng không hội xuất hiện nhiều như vậy vượt cấp mà chiến thiên tài trong mắt hắn trần nguyên đã là như thế đao pháp tuyệt luân nhục thân cường hãn tính cách cứng cỏi thiên phú tuyệt cường thêm nữa đấu chiến thiên phú pháp hải trong lòng thập phần đột một xuất hiện một tia ý sợ hãi điểm này liền chính hắn đều không có phát ra được nhưng liền là có pháp lan chính mắt thấy đường khiêm chết ở trước mặt mình thảm trạng trong lúc nhất thời im lặng không nói đường khiêm thực lực như thế nào tâm hắn có suy tính thậm chí so với hắn còn mạnh hơn một chút sở dĩ một mực đối với hắn thái độ ẩn ẩn kính cẩn chỉ là xem ở pháp hải trên mặt mũi mà thôi ý vị này cái gì trần uyên có thể giết đường khiêm cũng tương tự có thể giết hắn hắn còn nhớ đến lúc trước uy áp trần uyên thời khắc khi đó trần uyên mặc dù thiên phú không tồi nhưng cũng chỉ là tài năng mới xuất hiện mà thôi nhưng bây giờ thì là có được uy áp nhất phương thực lực toàn bộ nam l a n g phủ bên trong tất cả thông huyền võ giả toàn bộ tính toán ra ngoại trừ pháp hải cùng thần tiêu đường cái kia lão giá bên ngoài ai còn có thể có năm chắc đánh bại trần uyên không s á c thực nói còn có người nào nắm chắc có thể từ trần uyên thủ hạ sống sót hắn s o n g quyền nắm chặt không tự chủ được nhìn về phía một bên phát hải trong lòng hơi có chút an tâm chỉ cần chủ trì tại trần uyên hiện tại còn không tạo nổi sóng gió gì đợi đến hắn tấn thăng đáng cảnh càng là hoàn toàn không cần đem chỉ là một cái trần uyên để vào mắt một tay nắm lấy đường khiêm một một phần thân thể trần uyên trong mắt nổi lên hào quang màu đỏ như máu chậm rãi rút đi hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay đường khiêm thi thể tâm thần mình đều có chút giật ì n h cứ như vậy liền giết đường khiêm tựa hồ vậy không có khó như vậy trần uyên lúc trước sở dĩ nhiều lần nhường nhị đường khiêm ngoại trừ thực lực mình còn thấp bên ngoài liền l à bởi vì đường khiêm thực lực tại nam lăng phụ các vị thông huyền võ giả bên trong tuyệt đối xem như tuyến đầu chí ít giống như là hứa lang thiên cùng sử vân long dạng này thông huyền giai đoạn trước võ giả tuyệt đối không phải đối thủ của hắn mà trên người có thương đ ả o thanh nguyên cùng chấp trưởng võ bị quân lưu nguyên tựa hồ cùng đường khiêm cũng chỉ là tại sản sản với nhau mà thôi hiện tại mình giết đ ư ờ n g khiêm vậy tiêu chí lấy trần u y ê n thực lực đã đạt đến t h ê đ ộ i thứ nhất vậy không hưởng phí mình nửa năm qua này một mực liệu mạng tu hành tìm kiếm cơ duyên tăng thực lực lên đây đều là có hồi báo giờ khác này trần liên suy nghĩ dị thường thông suốt có lẽ là chém giết đường khiêm cái này nhiều lần đối với mình c h ẳ n giết g ra hỏa vậy có lẽ là bởi vì có được nam lăng phủ thê đ ổ i thứ nhất thực lực tóm lại hiện tại hắn chỉ cảm thấy mình không sợ hãi ngần đầu trần u y ê n lăng l ệ ánh mắt trước người trên người mọi người từng cái quét qua cường đại mà nguy hiểm ánh mắt để đại đa số người đều vô ý thức túi đầu trong đó liền bao quát s ử vân long cùng pháp n a n hai cái này thông huyền v õ giả phía dưới người càng phi thường không chịu nổi chỉ có kim sơn tự pháp hải cùng đào thanh nguyên có thể lấy rừng, rừng sắc mặt nhìn thẳng hắn bất quá hai người bọn hắn khác nhau rất lớn pháp hải là tự kiềm chế thực lực cường đại Cho dù trần uyên bây giờ có được không kém phải là hắn thủ hạ người sao không phải là hắn một tay khai quật cùng để bạt bắt đầu người sao trần uyên thực lực vượt qua hắn điểm này đào thanh nguyên đã sớm có chuẩn bị tâm lý cũng không khó lấy tiếp nhận ngược lại thành tâm vì trần uyên tào hứng bởi vì điều này đại biểu lấy hắn tương lai tuyệt đối xa xa vượt qua hắn đương nhiên sau đó còn muốn lên chuyện hôm nay lời nói hắn không thể tránh né có lẽ cũng sẽ có chút cô đơn có chút vân giang sóng sau đập sóng trước ý nghĩ nhìn chung quanh một vòng cùng pháp hải nhìn nhau mấy hơi thời gian trần n g u y ê n thu hồi mình mắt ánh sáng sau đó bước ra một bước d ơ cao lên đường khiêm thi thể quát đầu đảng tội ác đường khiêm tội ác tài trời d á m c a n đ ả m phản loạn triều đình hôm nay đền tội người nào k h ô n g p h ụ t h a n h âm truyền rất xa nhưng phụ cận phạm vi vài dặm bên trong toàn bộ đều là lặng ngắt như tờ đại bộ phận trong mắt đều mang tính ngưỡng cùng sợ hãi các loại thần sắc hết sức phức tạp nhìn xem lập vào hư không bên trong cái tia đạo bóng gi một màn này đem cho rất nhiều người lưu lại khắc sâu ấn tượng vừa giết đường khiêm trần uyên quanh thân vẫn có sát cơ không có tán đi có lẽ ở trong mắt rất nhiều người giờ khác này trần uyên liền là giữa thiên địa trung tâm là vô địch chí ít tại nhạc sơn mạc đông hà nghiêm thanh cùng vừa đổi tới không lâu trầm nhạn thư trong mắt là như thế trần uyên p h o n g quang vô h ạ liền đào thanh nguyên vị này thanh sứ cũng không bằng hắn đây cũng là thế nhân tôn trọng cường giả nguyên nhân có thể giết chấp trưởng một đám dưới chướng ngàn người bên trong đ ư ờ n khiêm trần uyên không thể nghi ngờ là một vị cường giả dám can đảm làm trái tuần thiên ti chi lệ người liền giống như người này vừa rồi tiếng nói rơi tôi h trần nguyên lại lần nữa lãng được quát sau đó tại trước mắt ba o người đem đường khiêm lưu lại thi thể một quyền oanh bạo trở thành một đoàn huyết vụ từ hắn t r e o chọc trần nguyên ngày đầu tiên lên nên nghĩ đến mình hạ tràng là như thế nào chết không toàn thây đây chính là hắn hạ tràng tại trần nguyên giải quyết xong đường khiêm thời điểm phía d ư ớ i thanh giáo hội bang chúng cơ hộ vậy liền không có lòng phản kháng nhất là nhìn thấy bạo thành huyết vụ ban g chủ ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài không khủy không xuống đất đầu hàng nhà sơn a n h một tiếng đem cái cuối cùng dám phản kháng người oanh sát lần này giao phong chính thức kết thúc sau đó nhìn xem trong hư không cái tia đạo bóng dáng hét lớn từ c h ú n t u â n g ứ c ó h ắ n h i ệ u triệu, t ấ g b i t vì n cái tên n h h ì n n g ư k h ô n g không h ư ở n g ứ n g t ự a hồ hoàn toàn quên đi đào thanh nguyên tồn tại lấy điểm ma mặt gần ngàn võ bị quân sĩ tốt vây xem còn không hề rời đi cùng dần dần chạy đến xem náo nhiệt bách tính nhao nhao hưởng ứng giờ k h ắ c này gần phân nửa thành bắc đô có thể nghe được c ố này như sóng biển bình thường quét sạch tiếng gọi ở mỹ âm Từ chúng, đây là rất t chúng, nhiều phổ h n đây là ô ờ bốn p h á p hải liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên cái gì chào hỏi cũng không có đánh hướng về phía p h á p nan truyền âm một tiếng quay người rời đi đường khiêm chết rồi hắn mắt thất bại lưu tại nơi này chỉ có thể nhìn người khác la lên trần uyên tên thậm chí dựa theo trần uyên trước đó tính cách có lẽ còn hộ đối kim sơn tự uy hiếp vài câu không cần thiết p h á p hải vừa đi p h á p nan tự nhiên vậy không có khả năng dừng lại thu hồi mình tràn ngập sát cơ ánh mắt p h á p nan hừ lạnh một tiếng đi theo p h á p hải rời đi mà trần uyên cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hai người càng lúc càng xa bóng lưng sắc cơ đồng dạng trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất theo tiếng gọi ầm ĩ âm chậm rãi hạ xuống trần u y ê n hướng về phía đào thanh nguyên cùng sử vân long nhẹ gật đầu từ trong hư không rơi xuống đi vào nhạc sơn cùng mạc đông hà mấy người bên cạnh nói điều tra toàn bộ thanh gia o hội chỉ cần cùng đường khiêm có liên quan người vô luận là ai toàn bộ t r u sát đối mặt trần u y ê n mệnh lệnh không người không dám từ mệnh tại mấy cái cơ linh thanh gia o hội bang chúng dẫn dắt phía dưới mạc đông hà tìm được tiềm ẩn tại thanh gia o hội bên trong đường khiêm nhạc quyền hết thể bảy người bốn cái tiểu tiếp ba cái hài đồng toàn bộ bị mạc đông hà giết chết Về sau sự t ì đó, là là đó lữ i nguyên i i n rất h một người i đ vậy rốt cuộc hiện thân nhìn xem trần nguyên ánh mắt tràn đầy nương trọng trong giọng nói đã không còn mảy may thượng vị cảm giác mà là đã bình ổn các loại tư thái đối xử t r i ể n lộ thực lực như thế trần uyên bất luận chức quan đã có thể theo chân bọn họ quyền thế ngang nhau d i ễ n đi thanh gia o hội về sau trần uyên lại dặn dò một chút tình huống sau đó liền cùng đào thanh nguyên lữ nguyên cùng nhau rời đi đem còn lại sạp hàng giao cho võ bị quân bên trong mấy cái giáo hí cùng tuần thiên ti mấy vị tuần thiên sứ giải quyết tất cả phản kháng lực lượng bọn hắn tại không tại đã không quan trọng lớn điều tra một mực tiếp tục đến ban đêm thanh gia o hội trước cửa bảng hiệu cùng tất cả thanh gia o hội đánh dấu toàn bộ bị phá hư rơi cái này cũng tiêu chí lấy, một trận chiến này kết thúc. Tiêu chí lấy thanh gia hội triệt để kết thúc t i thi, đây là đào thanh nguyên nhiều năm trước chân tảng cũng chính là hôm nay tương đối đặc thù không phải vậy không sẽ cam lỏng lấy ra quất được linh trả thứ này không thể so với cái khác vẫn tương đối chân quý lần trước diệp trần bạch mời trần nguyên uống cái k i a m ộ t bình linh trà giá trị bao nhiêu không biết nhưng lữ nguyên nói đào thanh nguyên cái này một bình linh trà đơn thuần giá trị có thể so sánh một viên nguyên tinh có lẽ là sợ trần nguyên không biết nguyên tinh là vật gì lữ nguyên lại ngắn gọn giới thiệu một bản nguyên tinh là cái gì đồ vật cấu thành cùng giá trị tóm lại cùng trước hắn hiểu rõ đến tình huống sắp xỉ nhưng trần nguyên cảm giác cùng trước đó diệp trần bạch cái k i a m ộ t bình có ẩn hàm linh khí kỳ thật không sai b i ệ lắm nghĩ đến đây hắn cũng đối thành tiên lâu tiền nhiều như nước có chút hiểu rõ phải biết trần nguyên khi đó vẫn chỉ là ngưng cương cảnh giới mà thôi diệp trần bạch thế mà liền bỏ được để hắn Bây giờ suy giờ nghĩ m ộ trước c h ú đó trần h nguyên g tại ngưng cương cánh lúc bất luận danh khí lớn bao nhiêu nhiều vặn dội trung u y tính không được uy tấn tri tử nhưng bây giờ trần nguyên Nam vốn có thực lực ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài nam lăng phủ bên trong ai còn có thể cản trần nguyên mấy ngày nay như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói truyền tụng tất nhiên đều là hắn tên thậm chí chung quanh mấy cái phủ vực vậy sẽ tại thanh giáo hội cùng long hổ môn song song bị diệt tình h ô n d ư ớ i bị chấn động không khác hiếm lạ mà thôi giống như là loại này thế lực bình thường phủ vực bên trong hơn mười năm đều sẽ không tiêu vong một cái đại bộ phận còn đều là dần dần suy vong mà thanh giáo hội cùng long hổ môn khác biệt bọn hắn là bị cùng một cái người tại cùng một c h â n trở diệt đồng thời vẫn là còn có ba vị thông huyền cao thủ cùng gần mười vị ngưng cương võ giả cùng hơn ngàn trúc cơ võ giả phóng nhãn thanh châu thương huyền cảnh giới xem như một cao thủ nhưng tuyệt đối tính không lộ ra thượng nhân vật ngoại trừ đ a n cảnh cừng giả càng kinh khủng hơn nữa nhân vật nhưng ở thường thường không có gì lạ phụ vượt bên trong thương huyền võ giả tuyệt đối mới có thể được tính là một nhân vật thanh danh đều là hư hảo tâm hướng võ đạo người ai có thể quan tâm đâu trần uyên trả lời chỉ ít hắn là đối thanh danh thứ này không phải đặc biệt để ý chân chính có thể dựa vào vẫn là thực lực bản thân không phải thiên hạ vậy sẽ không tiềm ẩn nhiều như vậy lao q u á i vật tuổi con trẻ tính cách ngược lại là trầm ổn lữ nguyên phê bình một câu nhưng nói xong về sau hắn liền cảm giác có chút không đúng lắm nghĩ đến trước đó trần uyên phá đây chính là không có chút nào châm ổn đào thanh nguyên lông mày nhỏ không thể thấy nhỏ dưới nhìn về phía trần nguyên hỏi ngươi muốn đối kim sơn tự độc thủ không sai trần nguyên thập phần dứt khoát thừa nhận trước đó vì không cho đào thanh nguyên có những ý nghĩ gì khác hắn mục tiêu chủ yếu đều tại l o n g hổ môn cùng thanh gia o hội trên thân nhưng bây giờ không cần kim sơn tự thế đơn l ự ợ c ô coi như pháp hải thực lực qua người vậy ngăn không được mấy người bọn họ liên thủ lữ nguyên lông mày n h u lại tựa hồ có chút kinh ngạc không ngờ rằng trần u y ê n diện thanh gia hội cùng lăng hổ môn về sau thế mà còn không yên tĩnh còn muốn lấy hủy diện kim sơn tự sự tình mà đào thanh nguyên thì là một bộ quả là thế thân sắc trước đó hắn chỉ là ẩn ẩn có cảm giác nhưng hôm nay trần nguyên chỗ biểu hiện ra đồ vật quá rõ ràng chỉ cần không phải đồ đẩn đều có thể nhìn thấy trần nguyên cùng pháp n a n ở giữa lẫn nhau không che giấu sát cơ cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế kim sơn tự cũng không phải tùy tiện hủy diệt lữ nguyên không hỏi trần nguyên vì sao a đối kim sơn tự sát cơ như vậy đừng có lẽ chính hắn cũng không nghĩ ra trần nguyên một mực đều ghi nhớ m ố i hận chuyện khi trước chỉ cảm thấy trần u y ê n cùng kim sơn tự ở giữa có lẽ còn có cái gì cái khác ân đoán lữ minh nói không sai kim sơn tự thực lực tại nam l a n g phủ bên trong tuyệt đối là độc nhất ngăn tồn tại trong chùa võ tăng thực lực tổng hợp nam l a n g phủ mấy thế lực lớn bên trong không người có thể so không phải há hội công nhận kim sơn tự là nam l a n g phủ thế lực tối cường còn có pháp hải người này thực lực đồng dạng không thể khinh thường thông huyền đình phong tu vi có thể coi là nam l a n g đệ nhất từng giả cho dù tại thanh châu đều là nổi danh hảo đề cập pháp hải đào thanh nguyên thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng lữ nguyên tiếp tục nói bổ sung kim sơn tự vậy không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy là cái có bối cảnh trước đó viếng tham thượng an theo hắn nói kim sơn tự tự a hồ liền cùng thanh châu một cái phật môn đại phái liên lụy không nhẹ về phần là cái nào phật môn đại phái hắn không có nhiều lời nhưng thanh châu có thể được xưng tụng đại phái chỉ có như vậy giải rác mấy cái trong đó phật môn thế lực chỉ có một cái trần uyên hít sâu một hơi nói khẽ bối cảnh lại lớn có thể to đến qua triều đ ỉ n h hắn cảm thấy đạo thanh nguyên cùng lữ nguyên tự a hồ có cái gì chỗ nhầm lẫn thiên hạ này là triều đ ỉ n h thiên hạ nếu như một cái thế lực thật có cường đại như vậy vì sao a không thay vào đó cố kỵ một chút giang hồ thế lực trần uyên cảm thấy có cần phải nhưng không thể quá mức hắn không tin coi như diện kim sất tự thanh châu phật môn đại phái còn dám công nhiên diệt đi toàn bộ tuần thiên ti không thành đây chính là tội đồng ngữ phản đào thanh nguyên trầm giọng nói người nói không sai thiên hạ mạnh nhất thật là triều đình không giả nhưng cũng không thể đối trong giang hồ một chút đỉnh tiêm đại phái khinh thường bọn hắn đều có đang cành phía trên tồn tại tòa c h ấ n cho dù là triều đình vậy sẽ không dễ dàng trêu t r ọ c thậm chí càng thêm mạnh mẽ thế lực liền triều đình mặt mũi đều không bán có nhiều chỗ nhìn như là triều đình còn hạt kỳ thực lại là tự trị nói xong hắn nhìn chằm chằm trần luyên một chút đây là lập quốc thời điểm liền lưu lại tệ nạn rất nhiều người đều rõ r à n g là chuyện gì xả nhưng căn bản là không có cách giải quyết đúng vậy a lại có trên triều đình phật môn thế lực vậy không nhỏ chí ý đương kim quốc sư chính là một vị linh sơn bồ tát lữ nguyên nói bồ tát trần n g uyên lông mày nhữ lại là kiếp trước trong thần thoại loại kia bồ tát sao cuối cùng là võ đạo thế giới vẫn là thần thoại thế giới đơn thuần chiến lược thủ đoạn đến xem lời nói tựa hồ cả hai khác biệt bất tử rất lớn trần n g uyên hiện tại liền có thể tùy tiện chém ra một đầu r ă n g hà đánh nát một khối mấy chục mét mờ đa tảng cũng có thể tùy tiện làm đến lại hướng lên đâu việc này nhất định phải nghĩ lại mà làm sao bản xứ biết ngơi tính cách khuyên can khẳng định không có dùng nhưng nhất định phải cẩn thận tranh thủ nhất kích tất sát đến lúc đó có khương đại nhân tại không ai động ngươi đào thanh nguyên tiếng nói nhất truyền trước đó lời nói không phải chướng người khác uy phong diện mình chi khí mà là hắn nhìn ra trần uyên q u á tự tin sợ hắn vì vậy mà đối kim sơn tự khinh thường nhưng hắn không biết là trần uyên đối kim sơn tự nhưng từ chưa khinh thường qua một vị nào đó v ị nhân từng nói qua chiến lược bên trên xem thường đ ị ợ c nhân chiến thuật bên trên coi trọng đ ị ợ c nhân trần uyên nổi lên mấy hơi thời gian nói chỉ băng vào chân mỗ mình còn chưa đủ nhưng nếu là tăng thêm hai vị đại nhân cùng sử vân long sử bán chủ người ta bốn người liên thủ lại có hơn ngàn võ bị quân hộ ứng hủy diệt kim sơn tự liền tùy tiện nhiều lữ nguyên nghe xong về sau c ư i như không cười nhìn xem trần n g uyên lập uy diệt đi thanh giao hội cùng long h ổ môn liền đầy đủ rồi bản quan cũng không có đáp ứng đối phó kim sơn tự à? trần n g uyên trong lòng chầm xuống vừa định nói cái gì bị đào thanh nguyên xen vào một câu nếu như đào mô nhớ không lầm lời nói lữ huynh ba năm trước đây thế nhưng là trên người kim sơn tự ăn phải cái lô vốn làm sao không nghĩ còn trở lại không lữ nguyên miết miệng người cái tên này trần uyên đều không nói cái gì ngươi ngược lại là đổi tới không chỉ là trần u y ê n tư thoán theo ta được đến một chút tin tức pháp hải sắp đột phá ngươi cảm thấy chờ hắn đột phá đăng cảnh kim sơn tự sẽ như thế nào đào thanh nguyên thả ra một tin tức quan trọng lữ nguyên sắc mặt đột nhiên trầm xuống nhìn thẳng đào thanh nguyên nói ngươi nói là thật c h í n thành s á c suất nhanh như vậy lữ nguyên tự nói một câu hắn biết rõ đào thanh nguyên trong lời nói ý tứ hiện tại kim sơn tự đều đã là nam l a n g phủ thế lực tối cường lúc dài không cho quan phủ mặt mũi đợi đến no phá cảnh còn cao đến đâu chẳng phải là liền quan phủ làm việc đều phải nhìn kim sơn tự sắc mặt cái này không được mà trần n g uyên vậy hơi kinh ngạc lông mày không tự giác nhăn lăn dưới trước hắn vội vàng tu hành cùng tìm kiếm cơ duyên đối kim sơn tự mặc dù chú ý nhưng không như trong tưởng tượng chặt như vậy tự nhiên không biết pháp hải chính đang chuẩn bị đột phá sự t ì n h hiện tại bỗng nhiên từ đào thanh nguyên miệng bên trong biết được tự nhiên có một cỗ cảm giác nguy cơ đợi đến pháp hải phá cảnh đừng nói là bốn người bọn họ liên thủ coi như lại đến mấy cái vậy không thể nào là đối thủ của hắn đối kim sơn tự động thủ thời gian nhất định phải sớm nhưng pháp hải thực lực lữ nguyên vẫn là vô cùng kiên kỵ liền xem như bốn người bọn họ liên thủ chỉ sợ tỷ số thắng cũng không phải rất lớn coi như thắng vậy tuyệt đối là thắng thảm thú h ổ hiện trên người sử vân long thương thế cũng không nhẹ hắn hội đáp ứng động thủ sao phải biết hắn thực lực hiện tại cơ bản xem như h ạ t chót đến lúc đó hắn nguy hiểm càng lớn đào thanh nguyên tiếp lời gốc dạ hướng về phía trần n g u y ê n nói không cần quá lạc quan người ta bốn người phần thắng cũng không cao đường bên còn có pháp nan cái kia lão hòa thượng đâu hắn chí ít hội kiểm chế chúng ta một người trong đó trừ phi còn có cái khác thông huyền cao thủ đồng ý giúp đỡ mặt khác vẫn phải thuyết phục sử vân long liều mạng trần liền ánh mắt thâm thúy trầm tư cảm thấy đào thanh nguyên nói có chút đạo lý một trận chiến này nhất định phải ổ n thỏa không phải một khi không thể công thành không chỉ có quan phủ huy danh giảm lớn còn sẽ gặp phải pháp hải trả thù trần nguyên ánh mắt sáng lên đại nhân nhưng có biết trương đại nhân khi nào trở về trương huyền đào thanh nguyên m í mắt một đạo ánh mắt c h ấ p đ ộ n g hiện tại còn chưa biết được bất quá trước đó hắn chuyển về tin tức là nhanh đem hy vọng toàn bộ ký thác trên người trương huyền không ổn lữ nguyên đưa ra vấn đề nếu như pháp hải thật sắp đột phá lời nói bọn hắn không có khả năng một mực chờ trương huyền trở về vạn một đã về trễ rồi động thủ lần nữa cũng liền không có cơ hội lữ đại nhân chớ buồn cho dù trương đại nhân chưa có trở về trần mô cũng có một chút nắm chắc lại kéo lên một vị thông huyền cao thủ trần n g uyên trong mắt sáng lên tựa hầu nghi đến cái gì đào thanh nguyên nhìn thoáng qua trần n g uyên ánh mắt hơi nhắm nói người nói là bốn chương hai trăm năm mươi chín thiềm long bảng bài danh lữ nguyên nhất thời s ữ n g s ờ ở tại chỗ không biết trần n g uyên cùng đào thanh nguyên đánh cái gì bí hiểm chẳng lẽ trần n g uyên bên người cái khác thông huyền võ giả có thể hỗ trợ không nên a trần uyên một chút tình báo hắn đều rất rõ ràng biết hắn trên cơ bản không có bối cảnh gì cũng là gần nhất mới vừa vặn đột phá đi nơi nào tìm thông huyền cao thủ hỗ trợ phải biết đây cũng không phải là một chuyện nhỏ t ổ n g tới nói vẫn là vô cùng nguy hiểm đơn thuần lợi dụng chỉ sợ không thể làm nhìn xem lữ nguyên có chút không giảng hòa đào thanh nguyên cái hiểu cái không t h ầ n sắc trần n g uyên cười cười đem mình người tuyển nói ra không là người khác chính là thần tiêu đường hiện nhầm đường chủ vệ tin nam l a n g phủ ngũ đại thế lực trần n g uyên đều có hiểu rõ tự nhiên sẽ không để qua thần tiêu đường cái này nam lăng phủ bài danh thứ hai thế lực lớn chỉ bất quá bởi vì vệ tin cao tuổi thần tiêu đường lại không có mới lên cấp thông huyền lộ ra không người kế tục mà thôi những năm gần đây càng là co vào thế lực một bộ ẩn nút bộ dáng chỉ bất quá mặc dù thần tiêu đường mấy năm này không có động t í n h gì nhưng nam l a n g phủ bên trong thế lực không có mấy cái dám xem nhẹ bọn hắn cũng là bởi vì vệ tin còn sống người này thời gian trước hăng hái sớm liền đột phá thông huyền cảnh giới về sau càng là một đường đột nhiên t ă n g mạnh tấn thăng đến thông huyền đình phong đặt đến ẩn ẩn có thể sánh vai kim sơn tự trình độ lúc ấy rất nhiều người đều tin tưởng chỉ cần vệ tin có thể đột phá ngưng một cảnh liền có thể siêu việt kim sơn tự nhảy lên trở thành nam lăng giang hồ khơi thủ thậm chí đem thế lực quyết tán đến những châu phủ khác từ ạ i hắn đột phá thất bại tin tức truyền đi về sau thần tiêu đường liền trở thành chúng muối tiên tri rất nhiều thế lực đối nối nắm giữ lợi ích ngóc ngẽ trong đó nhất là để bục liền là long hồ môn trong những năm này nhiều lần cùng thần tiêu đường giao phong lại đại bộ phận thời điểm đều chiếm cứ thư phong vì sao a cũng là trước đó trần liên mục tiêu không có thả trên người thần tiêu đường bởi vì bọn hắn ở giữa không có có ân oán trần liên không đáng trêu chọc hắn nữa nhưng vừa rồi đào thanh nguyên một phen lại làm cho hắn lại lần nữa nghĩ đến vệ tin cho dù tu vi bị hao tổn nhưng trước đó dù sao cũng là thật thông huyền định phong cao thủ đủ tư cách trùng kích đan cảnh tồn tại dạng ngày người cho dù không lớn bằng lúc trước vậy tuyệt đối còn có một số áp đáy hỏng chiêu số điểm này từ trên n g ư ờ i triệu nam sơn liền có thể nhìn ra đây là trần nguyên mục tiêu thứ nhất cũng là trước mắt hắn có khả năng nghĩ đến nhất thí sinh thích hợp đương nhiên trần nguyên còn có một cái không quá phù hợp lựa chọn cái kia chính là thất s á t điện sát thủ vì sao a nói không thích hợp bởi vì trần nguyên thân phận là trên q u a n trường đến lúc đó cùng nhau xuất thủ khẳng định còn có đào thanh nguyên cùng lữ nguyên như thế lời nói tìm thất sắc điện sát thủ cái kia chẳng phải rõ ràng nói cho người khác biết trần u y ê n cùng ma đạo thế lực liên lụy sao trong tay hắn nguyên tinh ngược lại là đầy đủ có thể mời một vị nhưng vẫn là câu nói kia không thích hợp với lại trần u y ê n vậy không quá muốn cùng thất s á t điện có cái gì quá sâu liên lụy miễn cho càng lún càng sâu bị bọn hắn nắm được á n vệ tin ngươi có nắm chắc thuyết phục hắn miệng bên trong thì thầm vài tiếng vệ tin tên đào thanh nguyên lông mày cao lại lấy người này thực lực ngược lại là phù hợp khả năng mời đi ra sao phải biết mấy năm gần đây vệ tin căn bản chưa từng ra tay thậm chí đến bây giờ lộ diện vậy càng ngày càng ít cái này có lẽ liền mang ý nghĩa người này đã đến đại nạn không phải không có khả năng đối long hồ môn ngừng nhịt phương pháp bất quá h uy bức lợi dụng mà thôi hiện tại long hồ môn cùng thanh giao hội bị hủy diệt chống ra rất nhiều lợi ích nhưng bằng quan phụ chỉ sợ rất khó hoàn toàn ăn trường nhạc bang cũng không thể quá đến nữa miễn cho sử vân long có những ý nghĩ gì khác nhất định phải tái dẫn nhập một cái giang hồ thế lực n g ă n được đến lúc đó toàn bộ nam l a n g phụ sắp hết tại đại nhân trong k h ô n g chế nhấp một miếng nước t r à nhìn xem lữ nguyên cùng đ ả o thanh nguyên ánh mắt trần nguyên nói tiếp huống hồ chúng ta k i ê n kỵ pháp hải đột phá chẳng lẽ thần tiêu đường liền không kiêm kỵ sao chỉ cần phương pháp dùng đúng ta có niềm tin rất lớn đem hắn kéo lên chúng ta c h i n tuyển vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm nhìn xem có phần có lòng tin trần uyên đào thanh nguyên đối với hắn đánh giá càng tăng vọt cũng càng vì hài lòng lữ m ẫ vậy liền yên lặng chờ ngươi tin tức lữ nguyên cười cười phụ hòa nói đã trần uyên nguyện ý chủ động đón lấy loại chuyện này cái kêu bọn họ cũng vui vẻ đến thanh nhàn đem sự t ì n h toàn quyền ủy thác cho trần uyên thông qua mấy lần sự t ì n h cho thấy trần uyên không chỉ có thực lực con người tâm tính mưu đồ vậy không ít hơi có chút kiêu hùng chi tư chí ít nhìn xem trần uyên làm việc tắt phong cùng mãnh liệt tự tin đào thanh u y ê n liền mặc cảm một bình trạ bốn xong ba người lại đối thanh giao hội một chút tài bảo tiến hành phân phối tuần tiền t h vo bị quân c còn lại hai điểm thì là giao cho sử vân long t r â n uyên tại thanh g i a o hội trên lợi ích đoạt được không phải rất nhiều đương nhiên chủ yếu cũng không có cái gì đồ vật có thể làm cho hắn để ý công pháp bí thuật hắn không thiếu vàng bạc tài b ả o số lượng ít trứng mắt chỉ có mấy cái nguyên tinh bị mấy người đồng đều điểm tính toán ra thanh g i a o hội so long hổ môn hay là keo kiệt nhiều bất quá cái này cũng rất bình thường long hổ môn đó là chuyển thừa nhiều năm giang hồ tâm môn mà thanh g i a o hội quật khởi bất quá mấy chục năm mà thôi vẫn là đường khiêm đột phá thông huyền về sau mới dần dần phát triển luận đến nội tình căn bản không so được cho dù có điểm tích xúc trần u y ê n cảm thấy mời thất s á t điện sát thủ đối với mình ám sát khẳng định vậy tốn không ít liên tiếp mấy ngày nam lăng phụ vực nội lan truyền đều là ngày đó chuyện phát sinh nói trần u y ê n như thế nào như thế nào uy manh c ư ờ n g đại sẽ s á t đường khiêm diệt thanh giáo hội ngay ở giữa long h ổ môn thanh giáo hội toàn bộ bị diệt đây chính là cái cực kỳ rung động tin tức không biết bao nhiêu thế lực đối trần u y ê n đều có tâm lý bóng m ở cảm thấy hắn khẳng định là cái thị sát người nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu là hủy diệt thanh giáo hội về sau trần liên không có động tĩnh mặc cho bên ngoài như thế nào thảo luận cùng suy đoán đều không có lộ mặc qua dần dần mấy ngày trôi qua, nhiệt độ cũng liền dần dần bắt đầu thắt xuống nhưng nghị luận suy đoán người vẫn là không ít thậm chí một số năm sau đều có người sẽ ở cơm nước no nê về sau nói trần nguyên hôm nay tiệm lộ phong mang có bao nhiêu dọa người bên ngoài nghị luận ở mỹ trần nguyên thì là bất động như núi nghẹn trong phụ tu hành h ã n ngày đó thụ một chút tương thế tiêu hao k h á lớn trọn vẹn hai ngày mới khôi phục đ ỉ n h phong khôi phục về sau trần nguyên hết thể hạ ba cái mệnh lệnh một là phái người đi nhìn chằm chằm kim sất tự điều tra điều tra liên quan tới pháp hải sự tỉnh hai là để cho người ta trọng điểm chú ý thần tiêu đường ba là phái người đi xem một chút xử vân long thương thế như thế nào bất quá hai ngày p lục lục tục tục mà trọng yếu nhất kim sơn tự p h á p hải tin tức xác thực như đào thanh nguyên nói tới như vậy gần mấy tháng qua pháp hải bế quan thời gian càng ngày càng lâu kim sơn tự các nơi cũng bắt đầu chuẩn bị trận pháp trận pháp này tác dụng trần uyên cảm thấy nếu như hắn đoán không có sai lầm lời nói hẳn là vì pháp hải kết đan thu nạp rời rạc thiên địa mương khí đây đã là rất nhiều võ giả kết đan trước đó tất yếu chuẩn bị võ đạo thiên đan cũng không phải dễ dàng như vậy kết thành cần đại lượng thiên địa nguyên khí chỉ bằng vào mấy chục mai nguyên tinh khẳng định là không đủ trừ phi cơ duyên xảo hợp không thể không đột phá lớn thành thị sớm làm chuẩn bị đào thanh nguyên cho tình báo là đúng pháp hải xác thực muốn bắt đầu đột phá may m à kim sơn tự chuẩn bị quá trình rất chậm tựa hồ là sợ để cho người ta phát giác một mực đều rất bí mật trần uyên vẫn là có như vậy một chút thời gian về sau một thời gian trần uyên liền bắt đầu dựa vào nguyên tinh tới tu hành không thể không nói chuyện này với hắn trợ giút phi thường lớn nồng đậm thiên địa nguyên khí khả năng giúp đỡ trần n g uyên nhanh chóng góp nhặt chân nguyên đương nhiên làm như vậy tiêu hao vậy vô cùng lớn ngắn ngủi mười ngày khoảng t r ư ờ n g thời gian trần n g uyên trong tay nguyên tinh liền tiêu hao một phần ba phải biết đây chính là lòng hổ môn nhiều năm tích lũy trong thiên hạ d á m như thế cầm tài nguyên đổi thời gian người vậy không có bao nhiêu hắn sở dĩ làm như vậy không phải không chân quý nguyên tinh hoàn toàn tương phản trần uyên dùng qua s a đối nguyên tinh dị thường coi trọng có câu nói hắn cực kỳ tán động không có đầu nhập sao là sản xuất đại lượng tiêu hao nguyên tinh không để ý lãng phí cũng muốn dùng liền là trần uyên đối với mình một cái đầu tư hắn biết rõ. chỉ muốn tiêu d i ệ t kim sơ tự hắn hắn hiện tại một chút đầu nhập căn bản tính không được cái gì toàn bộ nam l a n g phủ đều biết kim sơn tự tiền nhiều như nước trần uyên đương nhiên cũng rõ ràng đối kim sơn tự động thủ hắn không chỉ có chỉ là bởi vì trước đó một chút t â n đoán cũng bởi vì kim sơn tự giàu có trần uyên có thể từ phía trên này thu hoạch được to lớn lợi ích lần này không có cơ duyên nhưng trần uyên cảm thấy hắn có thể thu được có lẽ so cơ duyên chỉ d ẫ n còn muốn nhiều nếu có đại lượng nguyên tinh tu h hành trần uyên liền có nắm chắc trong thời gian ngắn đem mình tu vi đắp lên đến thứ nhất khiếu đình phong hắn thực lực sẽ thăng tới một lần mới tăng vọt thời gian trôi mau như nước chảy khi nam l a n g phủ nội thành liên quan tới thanh gia o hội long h ổ môn hủy d i ệ t tin tức dần dần tiêu tán lúc một thì liên quan tới trần l u y ê n tin tức lại lần nữa từ thành tiên lâu truyền ra chỉ là lần này gây nên chấn động không có lớn như vậy đương nhiên vậy tuyệt đối không tính là tiểu bởi vì từ trần l u y ê n độc thân chiến đường khiêm thời điểm rất nhiều người liền liệu đến tin tức này xem như hợp tình lý trong dự liệu không sai tin tức này liền là trần l u y ê n leo lên tiềm long bảng trước năm mươi tin tức với lại không phải hạng chót bài danh trực tiếp xếp tới tiềm long bảng thứ bốn mươi hai tên thậm chí vượt qua trước đó vị kia thanh vân kiếm phái đệ tử cố hạo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 nếu như nói nạp khí ngưng cương là vừa tìm thấy đường chân nguyên thông huyền là đang đường nhập thất l ờ i nói cái k i a đan cảnh cơ bản liền xem như hết sức quan trọng trong giang hồ xưng là tông sư như thế nào tông sư nhưng vì thời người khai tông lập phái mà thôi một châu bên trong p h à m là một cái tông môn bên trong có thể ra một cái đan cảnh cứng giả cơ bản cũng là lập tức đưa thân làm một tốc độ dòng chạy lực ở một mức độ nào đó bản địa quan phủ đều muốn cực kỳ thận trọng với lại trọng yếu nhất là đan cảnh đã bắt đầu từng bước thoát ly nhục thể phạm thái phạm vi đan cảnh phía dưới đều là phạm nhân cho dù nắm giữ lấy siêu phàm thực lực thọ nguyên không hơn trăm tuổi mà thôi có thể sống hơn trăm tuổi người thiên hạ vậy tìm không ra mấy người mà đan cảnh đâu theo trần nguyên biết đan t h à n h này tam p h ọ giáp ý tứ liền là đan cảnh cao thủ thọ nguyên đã đạt đến ba giáp cũng chính là một trăm tám mươi năm tiềm long bảng vẽ điểm cũng chính là bởi vậy đem đan cảnh phía dưới tồn tại bất luận tiên phu thực lực mạnh cỡ nào cũng chỉ là một đầu tiềm long tấn thăng đan cảnh thì là hóa thành rồng mà ra trần nguyên leo lên tiềm long bảng có cực điểm đan cảnh tiềm lực hấp dẫn đến chú ý v ư ợ xa trước đó mấy lần Cũng coi là s trần liên người thành i tựu càng cao hắn càng cao hứng nước lên thì thuyền lên phía dưới hắn cũng có thể được không ít chỗ tốt may mắn hắn leo lên trần luyện chiếc này sắp dương bùn xuất phát tàu thuyền thợ dài một cái trần u y ê n cầm trong tay thiếp mời bông xuống tiện tay lắc lắc không có nhiều lời cái gì Đối với l o ạ ân mắt thấy lấy sử vân long bên kia thương thế nhanh tốt trần u y ê n tự nhiên vậy sẽ không lại ngồi chơi lấy quyết định bắt đầu chuẩn bị chỉ cần vệ tín đáp ứng hỗ trợ đối kim sơn tự động thủ sự tình cũng liền có thể đưa vào danh sách quan trọng trương huyền bên kia hắn đoán chừng là không trông cậy được vào hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vệ tín thực lực suy yếu không phải lợi hại như vậy nhìn xem trần u y ê n như có điều suy nghĩ bộ dáng mặc đông hà hầu kết nhúc ních một cái thấp giọng hỏi đại nhân ngài ngài có phải hay không nhanh phải điều đi mở to mắt trần liên ánh mắt ngưng tụ nhìn chăm chú ở trên người hắn nghe ai nói chuyện này ngoại trừ hắn cùng đào thanh nguyên bên ngoài nhưng không người biết được a trước đó trần liên đột phá lúc đào thanh nguyên cũng đã đem hắn tin tức bẩm lên đến thanh châu kim sứ khương hà trong tay hai ngày trước vừa mới trở về tin nói hắn không thích hợp nam lăng thanh sứ vị trí này đợi đến trần n g uyên cảnh giới vững chắc về sau đi một chuyến thanh châu thành gặp hắn đến lúc đó lại nói hắn an bài đào thanh nguyên cảm thấy là khương hà có thể muốn đem hắn điều nhập châu thành tín h dụng thậm chí bởi vì hắn tiềm lực khả năng hội trọng điểm bồi dưỡng hắn những khả năng này để trần n g uyên đối tiền đồ có chút suy đoán cùng mơ màng hắn cực kỳ không thích loại này không biết cảm giác c ò tốt khương hà cũng không có cho trần uyên cưỡng chế quy định thời gian nào phải đi thanh châu thành, cái này khiến hắn thở dài một hơi. chí ít cũng phải đợi đến kim sơn tự bị diệt về sau lại nói có lẽ khi đó còn có cái gì tình huống khác cũng khó nói là t i trước suy đoán mặc đông hà vội vàng trả lời sợ trần u y ê n cảm thấy hắn một cái cấp dưới vượt tuyến đi theo trần u y ê n thời gian càng dài càng có thể rõ ràng hắn là một cái tính cách gì tổng kết lại nói liền là hắn nữa thích nghe lời không thích trương dương tuân mệnh làm việc ta cho ngươi ngươi cầm ta không cho ngươi ngươi không thể lái miệng mướn suy đoán nghe được cái từ ngữ này hắn giật mình ngẫm lại cũng thế mình đã đột phá thông huyền cảnh giới dựa theo quy củ vậy không có khả năng tại nam lăng phụ dừng lại quá lâu một cái p h ủ vực chỉ có thể có một cái chủ sự thêm ra một vị thông huyền võ giả liền hiểu ý lý không công bằng thậm chí hội lên một chút tranh chấp coi như điều đi vậy hội mang theo các ngươi cùng một chỗ trần u y ê n nhìn mạc đông hà một cái nói những người này khiến lấy còn tính là t h u ậ n tay nếu là thực lực có thể mạnh hơn một chút thì tốt hơn đa tạ đại nhân thưởng thức nghe được trần u y ê n chuẩn xác trả lời mạc đông hà trong lòng thở dài một hơi cũng không phải nói đào thanh nguyên đối bọn họ không tốt mà là đào thanh nguyên làm việc quá mức bình hòa hắn không thích hắn mong muốn là trần liên loại tính cách này cấp trên không sợ hết thảy ai chiêu chọc bọn hắn liền giết bọn hắn cả nhà cái này mới xem như chân chính đại trượng phu làm việc còn có đào thanh nguyên hạn mức cao nhất đoán chừng vậy cứ như vậy cao nhưng trần n g u y ê n khác biệt hắn còn có huy hoàng tương lai cùng tiềm lực trong lòng của hắn lần lần có cái thanh âm nói cho hắn biết theo sát l ấ y trần n g u y ê n hắn nhất định có thể được đến vinh hoa phú quý nhất định có thể thành vì thiên hạ ở giữa hết sức quan trọng đại nhân vật nếu là sai qua cái này cơ hội hắn sẽ hối hận cả đời lùi ra đi trần n g u y ê n nhẹ gật đầu một đêm không có chuyện gì xảy ra đào mắt liền đến hôm sau mỗi ngày thông lệ luyện đao qua đi trần liên mang theo mạc đông hà mấy người cải trang ra khỏi thành thẳng đến thần tiêu đường sơn môn vị trí sở dĩ cải trang là không muốn để cho người phát giác được hắn hành tung từ khi diệt long h ổ môn cùng thanh giao hội về sau trần n g u y ê n liền phát hiện hắn hiện đang ở phủ đệ bốn phía có không ít người trong bóng tối theo dõi hắn cái này rất bình thường đại biểu trần n g u y ê n đã có để cho người ta sợ hai thực lực cùng thế lực không thể không khiến người đối với hắn kiếm kỵ tiếp theo phái người tới lui tại hắn phụ cận thần lôi đường vị trí chỗ ở khoảng cách phủ thành không xa lắm cũng không phải là tại trên một n g ọ núi n mà là tại một cái sơn cốc bên trong lầu các cung điện so long h ổ môn còn muốn nhiều bị đưa vào về sau cũng có thể phát hiện thần tiêu đường đệ tử thực lực tổng hợp hay là cường qua long hồ môn đáng tiếc duy nhất là không tiếp tục ra một vị cùng loại với hứa lăng thiên dạng này thiên tài bất quá cái này cũng không nhất định thần tiêu đường có lẽ vậy có dạng này đệ tử chỉ là bây giờ còn chưa có trưởng thành mà thôi thần tiêu đường lập tông thời gian so long h ổ môn muốn ngắn một chút nhưng thực lực một mực là áp đảo long h ổ môn phía trên toàn bộ nam l a n g phủ năng lực ép thần tiêu đường cũng chỉ có kim sơn tự như thế một cái thế lực mà thôi thời gian trước vệ tín còn tại đỉnh phong thời điểm thần tiêu đường thế lực trải rộng nam l a n g p h ủ vượt hơn phân nửa khu vực thậm chí là phụ cận những châu phủ khác vậy có thần tiêu đường đệ tử hoạt động b í t í t í có thể nói rất nhiều thần tiêu đường đệ tử đều nóng g nhìn vệ tín có thể tiến thêm một bước đem thần tiêu đường đưa vào một cái mới t h i ê t niệm chỉ tiếc truy cứu không có bước qua cái k i a hạng trần u y ê n gặp vệ tín địa điểm là thần tiêu đường một chỗ bên trong mật thất mặc đông hà đám người toàn bộ bị lưu tại bên ngoài chỉ có thể chính hắn một mình đi vào đối với cái này thoáng tự định giá một phen hắn đã đáp ứng thuận tiện vậy muốn nhìn một chút vệ tín còn có thể làm ra cái gì a thiêu thân đi ra ở trước mặt hắn thế mà còn dám tự cao tự đại là phố trương thanh thế vẫn là tự tin thần tiêu đường cương đại mật thất không tính là lớn trần u y ê n đi vào về sau một chút liền thấy được đưa lưng về phía hắn ngồi xếp bằng một cái lão giả tóc trắng bốn phía ánh nến chiếu sáng lấy cả gian phòng mật thất đại môn bị người từ bên ngoài đóng lại trần u y ê n thần sắc bình tĩnh từng bước tới gần lưng đối với mình lão giả mặc dù trong cốc bế quan hồi lâu nhưng lão phu vẫn là nghe nói không ít liên quan tới trần đại nhân truyền môn không biết lần này tìm tới thần tiêu đường cần làm chuyện gì một đạo giả nua thanh â m từ lão giả tóc trắng thân bên trên truyền r a bản sư tới vệ đường chủ vậy không lấy gương mặt thật gặp người sao trần liên hỏi một đẳng trả lời một mẹo đứng tại khoảng cách vệ tý nước trừng vệ tín ngồi xếp bằng thân thể chậm d ã i hiện lên trong hư không xoay người chính đối trần u y ê n dâu tóc bạc trắng như l ô n g tuyết sắc mặt khô vàng mùi cao thẳng một đôi lông mày dài treo ở trên mặt hai mắt sáng ngợi hưu thần đem trần u y ê n trên giới đánh giá một bản dường như cảm t h ắ n nói bên ngoài truyền ngôn trần đại nhân tuổi trẻ hôm nay bắt đầu thấy vừa rồi có thể chứng thực thật không hổ là có thể leo lên t i ề m l o n g bảng trước năm mươi thiên tài vệ đường chủ quá khen trần u y ê n không có tìm được cái gì thích hợp vệ tín x ư n h gọi hắn là huynh hiển nhiên không thích hợp gọi hắn là tiền bối vệ tín còn chưa đủ tư cách, chỉ có thể lấy đường chủ tên xư hàn xá đơn sơ trần tuần s vệ tín r ứ t lời bên cạnh một cái bồ đoàn bay lên rơi vào trần uyên trước người chỉ bất quá hắn cũng không có đi lên ngồi xếp bằng mà lại như cũ đứng ở vệ đường chủ không cần phải k h á c h khí trần đại nhân tại sao đến đây vệ tín không có bao nhiêu nói chuyện phiếm ý tứ lại lần nữa về tới vấn đề thứ nhất trần uyên tại sao tới vì cứu thần tiêu đường mà đến ân vệ tín t r ò n g mắt hơi h í p kim sơn tự pháp hải hiện tại đang chuẩn bị kết đan chờ hắn thành công đ ộ t phá thần tiêu đường nhất định thu được trúng kích thậm chí không thể không thần phục với hắn phía dưới bản xứ chán ghét cái này chút con lựa chọc trước đó thủ c ũ không ít bây giờ chuẩn bị mời vệ đường chủ cùng một chỗ đậu thủ trần n g u y ê n nói thẳng ra ý đồ đến đồng thời quan sát đến thần sắc hắn ai ngờ vệ tín cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc chỉ nói là lão phu vết thương cũ chưa lành không nên đậu thủ trần đại nhân chỉ sợ tìm nhiều người vẫn là mời trở về đi chuyện này vệ mộ sẽ không lan truyền ra ngoài ta đã tới liền không chuẩn bị tay không trở về càng không sợ cái gì lan truyền ra ngoài trần n g u y ê n người thua tay khí định thần nhàn trần đại nhân đến n h ầ m vệ tín tái diễn nói không có tới sai trần liên chắc chắn nói ân vệ tín có chút không hiểu trần liên chậm rãi đưa tay cầm đao đã vệ đường chủ vết thương c ũ chưa lành vậy dĩ nhiên không còn sót lại bao nhiêu thực lực trần mộ đến v ừ i v ạ n chắc hẳn thần tiêu đường nhiều năm tích l u y có thể thỏa mãn ta khẩu vị vệ tín ngươi muốn làm cái gì vệ tín hít sâu một hơi c a m tức nhìn trần uyên cái này không rõ ràng l à m sao ngươi đã không còn sót lại bao nhiêu thực lực ta tự nhiên là d i ệ t đi thần tiêu đường lấy chút chỗ tốt trần uyên lạnh mặt nói ngươi vệ tín khó thở phía dưới một cỗ mạnh mẽ khí tức cấp tốc bốc lên trần uyên không có kinh ngạc tiếp tục nắm chặt đao bình nói hoặc là đáp ứng cùng một chỗ liên thủ diện kim sất ự các điểm chỗ tốt thần tiêu đường từ đó bắt đầu phục hư Hoặc thần là, tiêu đây ư bước ờ n liền g l không phải trần liên cuồng vọng đao đến đã không coi ai ra gì không đem vệ tín để ở trong mắt mà là hắn thời gian rất cấp bách không có khả năng lại đi dùng những phương pháp khác đi giữ gìn mối quan hệ như thế ngược lại là lẫn lộn đầu đôi vệ tín vẫn luôn là người thông minh điểm này từ nó nằm sấp phía trên liền có thể nhìn ra một chút trần u y ê n cảm thấy hắn hẳn là hội cho mình cái hài lòng trả lời chắc chắn coi như lui mười ngàn bước nói vệ tín không nguyện ý liên thủ muốn theo hắn mạnh cường trần u y ê n cũng không sợ hắn bài trừ hắn thực lực mình bọn hắn nhất phương còn có ba vị thông huyền cao thủ diễn đi thần tiêu đường rất nhẹ nhàng lại thêm trần u y ê n trước đó không lâu vừa mới tiêu diệt long h ổ môn cùng thanh gia o hội hiện tại chính là khí thế thịnh nhất thời điểm lại có mấy người dám anh kỷ phong mang trần liên tiếng nói rơi thôi về sau ánh mắt liền chăm chú nhìn vệ tín nhìn như đem quyền lựa chọn giao cho hắn kỳ thực vẫn là trong tay hắn lúc trước hắn cùng đào thanh nguyên cùng lữ nguyên nói có năm chắc thuyết phục vệ tín thời điểm liền đã nghĩ kỹ lần này lý do từ chối trần đại nhân uy hi ta vệ tín trầm giọng tinh khí đến một bước này ngược lại là đem lửa giận trong lòng ép xuống những năm này dưỡng khí công phu không có hồ phí là lựa chọn trần n g uyên bung ra cầm đao tay nói ta cùng kim sơn tự thù hận không thể hóa giải các loại pháp hải đột phá về sau nguy hiểm chính là ta cho nên ta nhất định phải đánh đòn phủ đầu nếu là vệ đường chủ không nguyện ý liên thủ chúng ta phần thắng không cao rất có thể thất bại thất bại hạ tràng không cần nhiều lời người ta đều hiểu cho nên ta nhất định phải như thế ngươi không nên cảm thấy trần mỗ tại nói chuyện giặc gân long hổ môn cùng thanh giáo hội vết xe đ ổ ngươi cũng thấy đấy nói động thủ lúc trần mỗ tử không có một chút thương hại hắn lời nói này đem trước uy hiếp nói như vậy mềm hóa xem như cho vệ tín một cái hạ bậc thang dù sao tuổi tác rất cao thanh danh địa vị lại không thấp trần uyên cũng phải cho hắn mấy phần mặt m ũ i không phải chỉ là cái này ở trong mắt trần uyên là cho bậc thang nhưng ở trong mắt vệ tín đây là cấp độ càng sâu uy hiếp trầm mặc hồi lâu vệ tín biết mình không có khả năng cự tuyệt trần uyên cự tuyệt liền là chết thần tiêu đường hủy diệt hắn cảm thấy trần uyên h ẳ n không phải là nói đùa. hắn có lẽ có thể kéo lấy trần u y ê n cùng chết nhưng như thế không đáng thần tiêu đường có thể có chỗ tốt gì cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng điều kiện chủ yếu là trần u y ê n nói thẳng thời cơ quá nhanh cho hắn phản ứng cơ hội không nhiều liền là ở trước mặt muốn hắn tỏ thái độ nhất m i ệ n g lên trần u y ê n cười vệ tín quả thật có thể tự hiểu rõ mà hắn mắt cũng đã tới t tính cả vệ tín bọn hắn một phương thông huyền cao thủ nhiều đến năm vị xem như đem bên ngoài nam l a n g phủ bên trong ngoại trừ kim sơn tự bên ngoài tất cả cao thủ đều cho lôi kéo tới thứ nhất kim sơn tự hủy diệt nhất định chống đi đến đại lượng lợi ích cái này chút đồ vật thần tiêu đường có thể lấy đi một bộ phận không có thế lực khác cả tay thần tiêu đường cũng không cần tiếp tục cấn nút thứ hai pháp hải chết liên quan đến lấy toàn bộ nam l a n g phủ vệ đường chủ cũng biết nếu như chờ hắn đột phá đến lúc đó nam l a n g phủ thế cục liền không thể nào đ o á n trước thứ ba cùng tuần thiên ti hợp tác có thể giảm bớt không ít phiền phức trần u y ê n dội ra ba căn trong tay từng cái vì vệ tín g i ả n g thuật cái này chút độ vật chính hắn kỳ thật vậy rõ ràng nhưng là cần trần u y ê n một cái căn đoan dù sao trần liên xác tính là rõ như ban ngày nếu là diện kim sơn tự về sau thuận tay lại đối thần tiêu đường động thụ làm sao bây giờ Mà hắn vệ, vệ ậ đường chủ ả năng đ tâm lý năm chắc trần liên cho vệ tín một ánh mắt trần mỗ tử không thể hiện đã muốn đối pháp hải xuất thủ cái tiêu tất nhiên là không có sơ hở nào vệ mô minh bạch như thế tốt nhất khi nào độc thủ các loại ta tin tức bất quá đoán chừng cũng chính là mấy ngày nay nhất định phải trước ở pháp hải đột phá trước đó độc thủ trần uyên sắc mặt ngưng trọng nói ra tốt cái kia trần mỗ liền cáo tử vệ tín trần đại nhân chấm đã trần uyên vệ đường chủ còn có vấn đề gì không có vấn đề gì chỉ là nghe nói trần tuần sứ thực lực phi phạm muốn lẫn nhau luận đạo một phen vệ tín trong mắt lóe ra tinh quang nói là luận đạo kỳ thực bọn hắn cảnh giới này căn bản không có tư cách xương đường chỉ là hắn muốn cùng trần uyên trao đổi một chút kinh nghiệm thuận tiện rút ngăn chút quan hệ trần uyên tiềm lực rõ như ban ngày tâm tính vệ tín hôm nay cũng coi là linh giáo biết hắn tương lai có lẽ hội rất bất phàm nếu là có thể giao hảo một hai có lẽ có thể có không tưởng được hồi báo đương nhiên coi như trần uyên ngày sau cùng thần tiêu đường không liên hệ lấy trong lòng của hắn quyền thế cũng có thể để thần tiêu đường thu lợi rất nhiều nói là luận đạo nhưng thật ra là hắn mong muốn truyền thụ một chút kinh nghiệm mà thôi liên quan tới trần uyên xuất thân từ khi mấy ngày trước đây đưa lên b á i thiếp về sau hắn liền đã để hắn điều tra biết hắn không có bối cảnh gì thêm nữa quật khởi tốc độ quá nhanh nhất định không có qua hệ thống tín hiệu rõ võ đạo thần tiêu đường mặc dù là cái môn phái nhỏ nhưng cũng là đời đời truyền lại xuống tới có thật nhiều tiền bối trưởng lão lưu lại sách cổ còn có chính hắn đã từng cũng là có thể trùng kích thiên đan cao thủ tuyệt đối có thể cho trần uyên mang đến một chút trợ giúp hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt vệ tín đoán không sai trần uyên nghe xong về sau xác thực không có cự tuyệt mà là thập phần ngưng trọng ngồi xếp bằng xuống hướng về phía hắn bụi b i biểu thị nguyện ý lắng nghe hắn mặc dù đột phá thất bại vẫn như trước có thể cho trần uyên mang đến rất nhiều trợ giúp so với đào thanh nguyên vệ tín cái này đã từng trùng kích qua đan cảnh tồn tại thực lực càng mạnh trần uyên đọc qua qua qua tuần tiên tiên đào thanh nguyên bên kia trải qua mấy lần truyền thụ ngược lại là có không ít trợ lực cười cười vệ tín không có bao nhiêu ẩn tảng đem mình những năm này một chút cảm nộ g cùng thông huyền cảnh cần thiết phải chú ý địa phương từng bước cho trần uyên ra giải hắn biết mình hiện tại chỉ là đánh cái thời gian kém mà thôi lấy trần uyên tu vi khoảng cách điều đi đoán chừng không xa nếu là điều đến thanh châu thành lời nói hắn một chút kinh nghiệm căn bản tính không được cái gì có cái gì cảm nộ g có thể so ra mà vượt đan cảnh cường già trực tiếp chỉ điểm thanh châu kim sứ khương hà đây chính là một cái trong giang hồ tiếng tăm lừng lê h ư n g nhân thực lực cảnh giới cùng hắn là ngày đêm khác biệt trên lệnh vệ tín đem mình đã từng tu hành quá trình cực kỳ nói rõ chi tiết một bản từ thông huyền thứ nhất khiếu thiên huyền đến thứ hai khiếu thiên nguyên lại đến cuối cùng thứ ba khiếu thiên cung theo hắn nói thông huyền tu hành quá trình chính là dần dần đả thông tam đại khiếu huyện khiến cho trong cơ thể tinh khí thần bị dần dần tỉnh lại thiên huyền khiếu đại biểu khí cũng chính là chân nguyên chân nguyên đầy tràn đ a n điển tức là thứ nhất khiếu viên mãn thiên nguyên khiếu đại biểu tinh ý là trong cơ thể chi tinh đại biểu nhục thân tinh huyết đợi đến trong cơ thể kinh mạch toàn bộ q u ả n thông huyện khiếu quanh người mở rộng nhưng cùng thiên địa nguyên khí tương hợp thời điểm liền đại biểu lấy thứ hai khiếu viên mãn khi vệ tín nói đến đây một cái cấp độ thời điểm trần uyên ánh mắt lấp loe không yên hắn hiện tại tựa hồ liền đã huyệt khiếu quanh người mở rộng lúc trước hắn phá cảnh ngưng cương thời điểm bị thái huyền kinh văn bên trong khoa đầu văn sâu thể phân bố tại đ ụ c thân các nơi cho tới hôm nay tu hành thời điểm cũng đều là khiếu huyệt mở rộng hấp thu thiên địa nguyên khí chẳng lẽ nói hắn đã coi như là tu hành đến thứ hai khiếu lúc trước ngưng cương cảnh lúc đào thanh nguyên giảng thuật thời điểm nhưng không có nói cặn kẽ như vậy là lấy trần uyên hiểu rõ cũng không phải là rất rõ ràng nghĩ đến đây hắn bắt đầu nói bóng nói gió hỏi vệ tín liên quan tới thứ hai khiếu tình huống đạt được đáp án không như ý、muốn. nhưng cũng coi là đối với mình tình huống có chút hiểu rõ hắn sát thực tại thứ hai khiếu trên huyệt chiếm được tiên cơ chỉ bất qua cái này chút còn chưa đủ vẫn phải đả thông quanh thân kinh mạch vẫn phải dung hội q u á n thông đem thiên địa nguyên khí cùng đan đ i ể n chặt chẽ tương liên ngắn gọn nói xong thứ hai khiếu huyệt về sau vệ tín liền vẻ mặt nghiêm túc vì trần n g u y ê n g i ả n g thuật thông huyền thứ ba khiếu thiên cung đây là thông huyền cảnh giới cái cuối cùng cấp độ vậy là khó khăn nhất một cái cấp độ cần minh ngộ thuộc về võ giả mình chân lý võ đạo đả thông ở vào đầu lâu bên trong thiên cung thần h i ế u một bước này rất nguy hiểm càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tài nguyên đắc lên còn cần ngộ tính thứ ba khiếu cũng là một cái đường danh giới võ giả minh ngộ chân lý võ đạo thực lực sẽ có một cái to lớn tăng lên mà cái này tăng lên tùy từng người mà khác nhau không giống nhau bốn các loại cảm thấy mình chân ý viên mãn thân hồn tràn đầy thời điểm mới có thể bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị phá cảnh sự tỉnh mà liên quan tới như thế nào phá cảnh vệ tín trầm mặc hồi lâu tựa hồ tỉnh lại phủ đuổi ký ức nói cho trần u y ê n kết đ a n nhất định phải cực kỳ thận trọng bởi vì vẫn phải qua ba cửa ả i mới có thể thành công lúc trước hắn liền la ngã xuống cửa thứ hai sinh tử quan cứ thế thất bại trong c ă n tấc tu vi thọ nguyên tổn hao nhiều một đêm đ ầ bạc nhìn xem trần liên trầm tư bộ dáng vệ tín cười cười còn nói mỗi cái người cảnh ngộ khác biệt hắn kể một ít kinh nghiệm chỉ có thể coi là làm tham khảo trong đó có lẽ vậy có chỗ không đúng xem như nhất gia c h i ngôn thậm chí liên quan tới thông huyền tam khiếu miêu tả đều không nhất định phù hợp trần uyên không phải bị hắn quá nhiều ảnh hưởng nhưng bất luận nói thế nào vệ tín một ít lời vẫn là đối trần uyên dẫn dắt không nhỏ thật lâu về sau thập phần trịnh trọng đối vệ tín chắp tay hơi hơi gật đầu xem như đối nó truyền thụ kinh nghiệm biểu thị cảm thụ hắn đương nhiên sẽ không lệnh nghe thiên tín ngày sau có cơ hội còn hội thỉnh giáo đào thanh nguyên thậm chí những vo giả khác tìm tới thích hợp nhất mình con đường tu hành võ đạo điểm lục cảnh không giả. nhưng thiên hạ không có giống nhau võ giả mỗi cái nhân tế gặp cùng tu hành đều không giống nhau trần n g u y ê n bởi vì khí vận tế đàn nguyên nhân càng không khả năng cùng võ giả bình thường một dạng chuyến này trần n g u y ê n thu hoạch không nhỏ có lẽ chính hắn đều không ngờ rằng mình đối vệ tín uy bức lợi d ụ hắn ngược lại cho mình giảng thuật hắn lúc trước tu hành thời điểm kinh nghiệm nhìn xem trần n g u y ê n dần dần rời xa bóng lưng một mực n h ì n c h ă m chú hắn vệ tín n miết ngược lên lộ ra một vòng dáng tươi cười có mình chỉ điểm ân tình thật yêu đường có lễ hội càng khá hơn một chút đã đủ mập để thầm len lút ánh mắt hơi khạp gian phòng bên trong nồng đậm thiên địa nguyên khí đang tại liên tục không ngừng hướng phía hắn hội tụ một cái vô hình nguyên khí vòng xoáy tại đỉnh đầu hắn hình thành thông qua nhục thân mở rộng i ế u h u y ệ t chạy vào kinh mạch cuối cùng trải qua luyện hóa trở thành chân nguyên vòng đi vòng lại tu hành cực kỳ m ộ n kẻ ngày hôm trước từ thần tiêu đường trở về về sau trần u y ê n lần nữa tiến vào khổ tu trạng thái đương nhiên tu hành sau khi hắn vậy đang suy tư vệ tín nói những kinh nghiệm kiên lợi tuyên bố bốn hắn cực kỳ xác định một sự kiện cái kia chính là võ đạo tu hành đúng là càng về sau càng khó chí ít thông huyền cảnh giới tu hành so với ngưng cương liền muốn khó hơn mấy lần, không chỉ là còn cần hắn l i n h ngộ thông h u y ề n ba cảnh bên trong trước hai cảnh trần u y ê n không lo lắng chỉ cần cho hắn thời gian cùng tài nguyên đều có thể đã tới t nhưng đệ tam cảnh t i ê n cung thiếu là thật là để hắn có chút làm khó chân lý võ đạo bốn cái từ ngữ này trần u y ê n xem như cái hiểu cái không có thể hiểu được cái này cái đồ vật nhưng không biết làm sao đi minh ngộ còn có cuối cùng là cái cái gì chân ý đạo ý tính sao sử vân long bên kia còn tại khua chiên gõ chống khôi phục đã không sai b i ệ t lắm đoán chừng cũng chính là hai ngày này thời gian liền có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ trạng thái thần tiêu đường vệ tín bị thuyết phục hiện tại chỉ còn chờ động thủ thời cơ mỗi khi gặp đại sự lòng yên tĩnh khí càng l à tới gần lúc độc thủ trần u y ê n ngược lại là phi thường bình tĩnh cái này cũng có thể coi như là hắn một chút tự tin dù sao ngũ đại thông huyền cao thủ liên thủ hắn còn thật không tin pháp hải có bản sự này có thể đánh bại bọn hắn phải biết trong năm người bọn họ ngoại trừ sử vân long bên ngoài không có một cái nào loại lương thiện mặc dù có chút xem thường sử vân long ý tứ nhưng đây quả thật là như thế trần u y ê n liền không nói có thể đơn đà độc đấu xé xác đường khiêm đã đã chứng minh hắn thực lực đủ để địch nổi thông huyền trung kỳ vó giả cái này là chính hắn vẽ điểm đem thông huyền tam k i ế u theo thứ tự dựa theo tiền trung hậu kỳ vẽ điểm đ à o thanh nguyên bản thân liền có được mạnh hơn đường khiêm một đường thực lực xem như cùng trần huyền tại s ả n s ả n với nhau lữ nguyên cũng là như thế mà vệ tín mặc dù tiếp xúc rất ngắn nhưng trần huyền có thể cảm giác được vệ tín có được có thể uy hiếp thực lực mình cương đại như thế đội hình cùng một cái còn không có đột phá đ a n cảnh thông huyền võ giả tới nói tính thế nào cũng là dư sải liền trần huyền đều cảm thấy năm so một ưu thế tại ta ngay tại trần huyền sắp động thủ thời điểm trước hắn chờ đợi đã lâu trương huyền rốt cục kẹp lấy điểm trở về đến nam lang phủ về sau chuyện thứ nhất trương huyền không có đi tuần t i ề n ty tìm đạo thanh nguyên mà là trực tiếp cải trang đi tới trần phủ bên trong, trong hành lang trần uyên nhìn xem trương huyền trương huyền cũng là nhìn xem hắn song phương đều có một loại đã lâu không gặp cảm giác mà trương huyền cảm giác cao nhất dù sao vẹn vẹn thời gian nửa năm mà thôi trần uyên biến hóa thật sự là quá lớn phải biết trương huyền rời đi thời điểm trần uyên còn chỉ là vừa mới đột phá ngưng cương cảnh liền tuần thiên sứ vị trí đều là hắn hướng đào thanh nguyên tranh thủ đến nhưng hắn trở về về sau đâu trần uyên không chỉ có sông r a huy danh hiền hách leo lên tiềm long bảng còn đặt tới cùng trương huyền cùng các loại cảnh giới mặc dù tích lũy so trần uyên thâm hậu rất nhiều nhưng trương huyền hiện tại vẫn như cũng là thông huyền thứ nhất hiếu. lau mắt mà nhìn a nhìn chăm chú trần uyên trương huyền bỗng nhiên cảm thán một câu theo lý thuyết niên kỷ của hắn cũng không lớn còn tại ba mươi tuổi bên trong nhưng nhìn đến trần uyên thời điểm liền là có một loại mình đã già cảm giác hắn có chút dự cảm trần uyên thực lực không kém gì hắn dưới cơ duyên xảo hợp được chút bảo vật trần uyên cười ha h a giải thích nói ta cũng không nghĩ ra nửa năm trước từ bình an huyện điều ra tới một cái bộ đầu thế mà trưởng thành tới rồi tình trạng này trương huyền ánh mắt lóe ra phức tạp cùng kinh ngạc vui mừng mấy loại cảm xúc xen lẫn dựa theo hắn nguyên bản định là nghĩ đến mình tiếp nhận nam lăng thanh sứ vị trí sau trọng điểm bồi dưỡng trần、nguyên. nhưng chờ hắn tại đột phá s u ố t q u a n về sau liền nghe đến trần nguyên leo lên t i ề m long bảng tin tức khi đó hắn còn cực kỳ vui mừng mình không có nhìn lầm người nhưng theo càng ngày càng nhiều tin tức chuyển đến trương huyền có chút ngồi không yên muốn về nam l a n g phủ nhìn xem trần nguyên rốt cuộc là tình huống như thế nào tại sao có thể có lớn như vậy biến hóa chỉ tiếc hắn cuộc sống có quá nhiều điều là không được như ý bị phụ thân hắn lệnh cưỡng chế đợi tại một châu nguyên khí nồng đậm bí cảnh bên trong vững chắc cảnh giới các loại tu hành đến t r ầ n nguyên đầy tràn thời điểm mới cho phép đi ra mà đợi đến hắn đi ra về sau đâu ngay sau đó liền nghe được trần nguyên đưa thân tìm long bảng trước càng là hủy diệt nam lang phủ bên trong ngũ đại thế lực thứ hai uy c h ấ n nam l a n g thanh danh thậm chí chuyển đến thanh châu bên ngoài trần uyên không biết là trương huyền sở dĩ về đến như vậy nhanh cũng là bởi vì hắn nguyên nhân leo lên tiềm long bảng trước năm mươi hắn đã tiến vào trương huyền trong mắt phụ thân đương nhiên cũng chỉ là hơi có chút chú ý mà thôi bởi vì trương huyền trước đó hướng phụ thân nói qua cái này trần uyên là hắn một tay để b ạ n không phải trừ phi trần uyên tiềm long bảng tiến vào trước mười thậm chí năm vị trí đầu ba vị trí đầu mới có thể để cho phụ thân hắn như thế tồn tại coi trọng giang hồ thiên tài vô số nhưng trưởng thành cũng không có bao nhiêu chỉ có triển lộ ra so thiên tài còn mạnh hơn một chút thiên phú mới có thể dẫn tới đan cảnh phía trên tồn tại chú ý đưa tay nhấp một miếng nước trà trần uyên không muốn trong vấn đề này nhiều lời cái gì ngược lại hỏi đại nhân lần này tới là tới đón thay đào thanh sứ vị trí nhẹ gật đầu trương huyền nói cái này là trước kia liền đã an bài tốt đường muốn tại tuần thiên ti đi xuống nhất định phải từ thanh sứ vị trí làm lên nói đến ta vẫn phải cảm ơn người thay ta giải quyết một chút phiền thoái n é t m h ư ợ c lên trần uyên có thể giúp đỡ đại nhân tự nhiên là tốt nhất ngay sau đừng lại xưng hô cái gì đại nhân người ta ngang hàng luận giao liền có thể trương huyền khoát khoát tay cũng coi là cho đủ trần h u y ê n mặt mũi lấy trần h u y ê n thực lực bây giờ cảnh giới quả thật có thể cùng hắn ngang hàng luận giao đổi lại trước đó mặc dù đều là ngưng cương cảnh giới nhưng hắn là thiền cương cấp độ sắp đột phá trần h u y ê n làm ớ i vào n ạ p khí t r a n h lệch rất lớn lại bởi vì hắn nhất định đảm nhiệm thanh sứ vị trí là lấy không có hốn nắn qua xưng hô nhưng bây giờ lúc này không giống ngày xưa đương nhiên hắn cũng không có cái gì ghen ghét không vui cảm xúc dưới tay có thể ra đến một cái thiên tài như vậy hắn cao hứng còn không kịp đâu đợi đến trần n g u y ê n tiến thêm một bước liền có thể bị thu nạp vào nhập bọn hắn trương thị nhất hệ、tốt. trần ố t t n g u y ê n cười tủm tìm trả lời đối với trương huyền hắn vẫn là cực kỳ khắc khí không phải là bởi vì hắn bối cảnh mà là bởi vì hắn đã từng dịu dắt qua trần n g u y ê n đối với hắn trợ giúp rất nhiều dạng này người coi như hắn cùng hắn đứng tại cùng một cảnh giới vậy sẽ không tùy tiện bình đẳng tương giao tốt nhất là chờ chính hắn nói ra còn tốt trương huyền một mực thông minh như vậy mặc dù nghe nói một chút ngơi tình huống nhưng ta hiểu rõ vẫn là p h i ế diện vẫn là tự ngơi nói một chút ta trương huyền nói trần đem hắn rời đi về sau mình tình huống nói cái nửa thật nửa giả một chút tranh đấu giao phong là thật liên quan tới cơ duyên cái gì là giả n g h e xong về sau trương huyền như có điều suy nghĩ chính hắn vậy không ngờ rằng tự mình đi về sau nam lang phủ vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy lại là thanh vân kiếm phái vứt bỏ đồ lại là trường nhạc bang phó ban chủ còn có thất s á t điện sát thủ cùng đông doanh võ giả xá yêu các loại bốn vậy trách không được trần h u y ề n trưởng thành nhanh như vậy vậy theo chiếu ngươi bây giờ ý tứ liền là muốn đối kim sơn tự động thủ trương huyền nhữ mày lại nhìn về phía hắn không có phủ nhận trần luyện nói lúc trước gân đoán nhất định phải chấm dứt Kim sơn tự vì thế phải trả một cái giá một Sơn Tự thế trả vì cực đát, với lại, đối đại nhân. Trương Huynh với nói nam lăng hiện tại phụ vậy kim sơn tự hòa thượng hắn tiếp xúc qua vậy xác thực rất c h ắ n ghét đại nhân chưa đến có bảy thành nắm chắc hiện tại mười thành trần liên nâng tay phải lên nắm chặt nắm đấm trong mắt tràn đầy mánh liệt tự tin thêm một cái trương huyền trần h u y ê n bên này nạnh thực lực đã đạt đến sáu vị thông huyền cao thủ còn làm không chết một cái p h á p hải huống hồ trương huyền cũng không phải phổ thông thông huyền v õ giả mặc dù không có bài danh nhưng trần h u y ê n cảm thấy hắn leo lên tiềm long bảng trước năm mươi nên vấn đề không lớn tuyệt đối có thể sánh vai đường khiêm thậm chí vượt qua là đường khiêm hiện tại đã mất dấu tại hỷ rổ si mạ cùng dài kỳ tiểu nam hải một dạng trở thành hiện tại trần h u y ê n trong lòng tính toán đơn vị còn có ai trương huyền lông mày nhữ lại hắn vừa trở về biết đồ vật cực kỳ p h ế diện chỉ ngay trước khi nói đối long hổ môn cùng thanh giáo hội động thủ có sử vân long đao thanh sứ lữ đô uý trường nhạc ban g sử vân long thần tiêu đường vệ tín còn có n g ư ơ i cùng ta đủ nghe trần n g u y ê n đọc lên người tên trương huyền trong lòng đã n ắ m chắc mặc dù không biết thần tiêu đường lao ra hỏa kia cùng sử vân long vì sao a nguyện n ý giúp triều đình nhưng cứng rắn trên thực lực tuyệt đối là đầy đủ rồi kim sơn tự hủy diệt coi như lúc đại nhân chính thức trở về tuyên cáo thế nhân một cái kinh ngạc vui mừng trần n g u y ê n nhìn chăm chú trương huyền cực kỳ nghiêm túc nói chỉ này một kiện cũng đủ để cho trương huyền không cần tốn nhiều sức đặt chân ở nam lăng thậm chí thanh châu với lại kim sơn tự có bối cảnh lại như thế nào trương huyền liền không có sao thậm chí trương huyền bối cảnh càng lớn đồng thời cũng là tuyên cáo ngươi sắp rời đi trương huyền đáp lại nói hắn thanh một chút quá trình biết trần u y ê n tại nam l a n g phủ đợi không lâu dài đoán chừng cũng là hắn tại nam l a n g phủ trận chiến cuối cùng hai người đồng thời nhìn nhau một cười phi thường ăn ý bất luận bối cảnh cùng thực lực các phương diện bất luận là trần u y ê n cùng trương huyền bọn hắn đều cho rằng đối phương cực kỳ hợp mình cầu vị bọn hắn xem như cực kỳ giống nhau một loại người trần liên dừng lại một lát hỏi trương h u n h cảm thấy khi nào động thủ khi nào trương huyền đã đào thanh sứ cùng lữ đô ý đem cái này chút đồ vật toàn quyền giao cho ngươi tự nhiên do ngươi nói tính ta bây giờ còn chưa có chính thức tiền nhiệm làm cái tay chân là được rồi mặt khác cũng làm cho ngươi thử một chút hiệu lệnh ta cảm giác trần n g u y ê n nhàn nhạt một g ư ờ i nếu như thế vậy liền ngày mai có thể vừa vặn ta hôm nay đi gặp một chút đào thanh nguyên nhìn xem ra hỏa này có ăn hay không kinh trần n g u y ê n mí mắt một đạp trong lòng cười nói thứ này vẫn là để cô nương ăn cho thỏa đáng kim sơn tự trong thiện phòng bế quan chuẩn bị đột phá pháp hải mở to mắt nỗi lòng đột nhiên có chút không yên dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ chương hai trăm sáu mươi ba đan cảnh giới chẳng lẽ là sắp đột phá d u y ê n c ớ pháp hải cốc mày suy nghĩ lấy mình bất a n rốt cuộc là đến từ nơi nào bây giờ đang là nhất khẩn yếu con đầu hắn cũng không dám có chút thư giãn nhưng suy tư một phen cũng muốn không rõ cái gì cái như thế về sau chỉ có thể đổ cho mình đa tâm trong lòng của hắn cười thầm một tiếng cảm thấy mình có lẽ vẫn là không có tinh tâm những năm này phật pháp cũng không có tu đến không quan tâm hơn t u a tình trạng đứng trước đan cảnh cửa khẩu vẫn còn có chút lo lắng chi ý bất quá cái này cũng không thể toàn bộ trách hắn chủ yếu là hắn đột phá thành công hay không thật sự là liên quan quá lớn một khi đột phá không thành tạo thành bản nguyên tổn thương hắn hạ trang nhất định sẽ như thần tiêu đường vệ tín bình thường thực lực tổn thất lớn rất có thể sẽ cho kim sơn tự mang đến phiền phức những năm này kim sơn tự tại nam l a n g phủ địa vị sắc thực siêu nhiên tại bên ngoài không có bất kỳ cái gì giang hồ thế lực dám can đảm khiêu chiến quyền uy nhưng đây đều là xây dựng ở hắn thông huyền định phong trên thực lực nếu là uy hiếp không còn khó tránh khỏi sẽ không để cho một chút người lên tâm tư khác không nói vừa mới hủy diệt thanh gia o hội cùng long h ổ môn trần u y ệ n nhất định sẽ không để qua cái này tốt cơ hội thông qua lần trước tiếp xúc hắn có thể cảm giác được rõ ràng trần u y ề n đối kim sơn tự sắc trước đó cũng đổ l à thôi một cái ngưng cương võ giả hắn căn bản không có để ở trong mắt nhưng bây giờ thì khác hắn đã phá cảnh thông huyền liền đ à o thanh nguyên đều m u ố n cố kỵ hắn tồn tại dạng này người không thể không đề phòng đương nhiên hắn lo lắng âm thầm chỉ cần chờ kết đan về sau hết t h ể đều tính không được cái gì khi đó không thể nói trước trần nguyên vẫn phải lo lắng kim sơn tự hội sẽ không động thủ với hắn kim sơn tự vậy đem triệt để cùng thế lực bình thường kéo ra trách lệnh có thể nhảy ra nam lang phủ cái phạm vi này trực tiếp trở thành t h à n h châu vực nội có ít nhất lưu thế lực a di đ ạ phật ngay tại pháp hải suy nghĩ trần n g uyên cùng đột phá thời điểm bên ngoài thiện phòng mặt trận chuyển đến một đạo nhàn nhạt thanh âm hắn biết đây là ai thanh âm nói thẳng pháp nan sư h i n h vào đi t h i ê n phòng đại môn bị một trận vô hình khí lưu đ ẩ y ra pháp nan lão hòa thượng chậm rãi đi vào hướng về phía pháp hải cung kính thi cái lễ mặc dù pháp nan là sư h i n h nhưng hắn tại pháp hải người sư đệ này trước mặt nhưng lại chưa bao giờ có qua bất kính bởi vì nó phương trượng chủ trì thân phận cùng thông huyền đ ị n h phong thực lực phật pháp bên trên cũng muốn so với hắn tinh thông pháp hải là đời trước kim sơn tự chủ trì thu vài chục năm nay có thiên phú nhất đệ tử mặc dù là cái cuối cùng tiến vào ch có lại là vượt xa phổ thông đệ tử bồi dưỡng. pháp ổ thông tử h dưỡng. đệ bồi p nan hai tay chắp tay trước ngực chủ trì chuyện gì t r ầ n pháp đã bố trí xong thiện pháp hải nhẹ gật đầu chủ trì chuẩn bị khi nào đột phá pháp nan so pháp hải người trong cuộc này còn phải quan tâm hắn đột phá trong mắt tràn đầy vui mừng hắn rất rõ ràng chỉ cần pháp hải đột phá thành công cái gì trần uyên cái gì đào thanh nguyên sử vân long hạng người đều đem uy hiếp không được kim sơ tự thậm chí ngày sau có lẽ còn phải xem kim sơn tự sắc mặt làm việc hắn vô cùng mong đợi cái t i ê một ngày đã đến chẳng biết tại sao hắn liền là phi thường không quen nhìn trần uyên phách lối bộ dáng luôn luôn hy vọng lấy thế đ ạ người để hắn tại kim sơn tự trước mặt quy củ đệ thấp làm tiểu lần trước trần u y ê n hướng về phía hắn quát lớn gần nhất một thời gian đơn giản trở thành hắn tâm m a trần mặc trong chốc lát pháp hải thấp giọng nói l i ê n ngày mai a hắn bây giờ đang ở vào đỉnh phong thời khắc nhưng trong lòng luôn có một c ố lo lắng âm thầm phát hiện về sau hắn liền hiệu không có thể trì hoán được nữa không phải c ố này lo lắng âm thầm rất có thể liền sẽ trở thành thật nhất định phải có thẳng tiến không lùi khí phách như thế mới có thể kết thành thiên đan giang hồ phân công khác đạo phật ma kiếm tả cổ nhưng cuối cùng đều hội quy về võ đạo thượng cổ võ hoàng chỗi trải vớt ra thông thiên lục cảnh liền là từ thiên hạ rất nhiều con đường bên trong chỉnh lý mà thành không phải phật môn cũng sẽ không có võ tăng mà nói thiện pháp nan trên mặt vui mừng lóe lên liền biến mất từ trần phủ rời đi về sau trương huyền liền thẳng đến tuần thiên ti nha môn mà đi về phần trần n g u y ê n thì là lập tức phái người cho sử vân long cùng vệ tín chào hỏi trương huyền đã đến trần n g u y ê n tự nhiên là có chút nhịn không được sớm một chút diệt đi kim sơn tự cái này t h u địch từ đi vào cái thế giới này về sau còn thật không có t r ọ hắn còn số người kim sơn tự trí hoán thời gian lâu dài một chút bất quá cuối cùng vẫn là muốn diệt vong khi đào thanh nguyên nhìn thấy trương huyền thời điểm đúng là giật mình chẳng qua là vừa mừng vừa sợ trạng thái ngoại trừ bởi vì trương huyền đã đến có thể làm cho bọn hắn phần thắng càng cao cũng bởi vì trương huyền mang đến một cái đối với hắn thập phần lợi tin tức tốt trương huyền phụ thân cũng chính là tuần thiên ti thiên địa huyền h o à n g một trong vị kia huyền tự hào thần sứ vị kia trương đại nhân bởi vì trương huyền quan hệ quyết định đem hắn rời nam lăng thanh sứ vị trí điều đến kinh thành nhậm chức mặc dù không phải cái gì bao lớn chức quan nhưng so với một phủ thanh sứ vậy tuyệt đối là đi lên nửa bước là trong kinh thành một cái thực quyền chức vị với lại trọng yếu nhất là hắn xem như tiến vào trương thị phe phái liền hắn thương thế trên người đều có rơi cái này tin tức chứng thực hắn làm sao có thể không vui lúc này cho trương huyền cực điểm lễ ngộ dù sao ngày sau còn cần trương huyền phụ thân trong n o n hắn hiện tại chỉ là cạn vào vị kia trương thần sứ mắt vẫn phải thật tốt biểu hiện chuyện này trước hắn mặc dù có qua vọng tưởng kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn không nghĩ tới trương huyền thế mà như thế nghiêm túc bẩm báo hắn sự t ì n h để hắn cái này bẹo trôi không dễ cuối cùng có rơi vào chỉ chờ chính thức điều lệnh truyền đạt đào thanh nguyên liền có thể lấy cùng trương huyền giao tiếp lên đường tiến về tầm tâm niệm niệm kinh thành trong lúc nhất thời trước đó còn ngưng thần t ĩ n h khí hơi có lòng dạ đào thanh nguyên vậy không che giấu được vui mừng đối mặt đào thanh nguyên lễ ngộ trương huyền nắm chắc rất tốt không có bởi vì chính mình phụ thân thân phận liền không đem để ở trong mắt ngược lại cùng lúc trước thái độ không có bao nhiêu biến hóa bọn hắn cái này chút quan nhị đại từ nhỏ liền thụ đến t r ư ở n g đối trong nhà dạy dỗ biết như thế nào lôi kéo lòng người nhất là đối mặt đào thanh nguyên dạng này đã từng nắm giữ không thực quyền một phụ thanh sư không có mảy may k i n h thường hai người nói chuyện với nhau phi thường vui sướng đơn giản t r ư ơ n huyền liền đem đại bộ phận hiếu kỳ đều đặt ở trần huyền trên thân mặc dù trước hắn đã giản lược giảng thuật qua mình kinh lịch nhưng hắn còn muốn nghe xem đào thanh nguyên đối với hắn đánh giá như thế nào so với đào thanh nguyên bất luận là hắn hay là hắn phía sau phe phái đều càng coi trọng trần huyền dạng này thiên tài bởi vì đào thanh nguyên có hạn mức cao nhất đời này đỉnh ngày cũng chính là thông huyền đ ỉ n h phong nhiều nhất nắm giữ một điểm thực quyền mà trần huyền loại này t r i ể n lộ thiên phú thiên tài không giống nhau dạng hắn tương lai thành cựu thấp nhất cũng là thông huyền đình phong võ giả thậm chí có cực điểm khả năng kết thành thiên đan trở thành tổng sư cấp nhân vật thậm chí đan cảnh phía trên cảnh giới vậy không phải là không có một chút cơ hội nhung chạm phổ thông thông huyền võ giả trương hệ tự nhiên trước mắt nhưng đan cảnh lại khác biệt đến cảnh giới này cũng phải cần lôi kéo lại càng không cần phải nói đan cảnh phía trên cho dù chỉ là có một chút như thế tiềm lực đều giá trị đến bọn hắn bồi dưỡng cùng đặt cược giống như là thanh châu kim sứ khương hà như vậy tồn tại liền nhận lấy tuần thiền ti bên trong các đại phái hệ tranh nhau lôi kéo chỉ tiếc khương hà đều không ngoại lệ đều là cự tuyệt trương huyền phụ thân đánh giá khương hà người này có g i tâm có tiềm lực có thực lực sẽ không tình nguyện trở thành phe phái bên trong một viên mà là muốn đợi đến đột phá về sau từ thành một hệ đối mặt trương huyền truy hỏi đào thanh nguyên cân nhắc một phen qua đi tình hình thực tế đánh giá nói hắn là cái làm rõ sai trái ân đoán rõ ràng người duy nhất có chút không tốt không xấu là nó tâm tính hoàn toàn được xưng ơ tụng tàn nhẫn có thù tất báo phàm là trêu chọc qua người khác trên cơ bản đều bị hắn nhớ ở trong lòng đến thời cơ thích hợp t u y ệ t không lại nương tay tựa như là kim sơn tự như vậy nửa năm trước đôi trần u y ề n có chút tức hiếp bây giờ cơ hội vừa đến liền muốn lấy hủy diện toàn bộ kim sơn tự làm đại giới trương huyền gật đầu trong lòng có suy tính chỉ cần không phải vong ân phụ nghĩa hạ người liền tốt bất luận là tại giang hồ hay là tại miếu đường tàn nhẫn tâm tính đều là nhất định phải có duy nhất phải phòng bị là không thể xem như trong tay người khác đao thành làm một cái ác quan dạng này người bình thường lúc bắt đầu sẽ có được lớn lao quyền lợi nhưng đ ợ i đến một ít thời khắc liền sẽ bị người tùy tiện vứt bỏ may mắn trần u y ê n không phải như vậy người từ đào thanh nguyên trong miệng hắn biết được trần u y ê n vẫn từng vì người ra quá mức chém giết qua bối nhạc dạng này hoàn khố tử đ ệ tên kia trương huyền sớm liền muốn giết một mực không có tìm được cơ hội mà thôi với lại trần liên còn vì một chút lê dân giết cái gọi là vân giang long thần một đám giả thần giả quỷ cũng coi là vì dân trở lệnh nói đến cũng có thể tính là một q u a n tốt tuần thiên đ i ệ n bên trong trương huyền cùng đ à o thanh nguyên nói rất nói nhiều ngoại trừ liên quan tới trần uyên còn có quan hệ với trước mắt nam lang phủ thế cục không thể không nói trương huyền hiện tại tới đón vị trí này thời cơ phi thường tốt giang hồ thế lực đã không thành được cái gì hòa lớn long hồ môn cùng thanh giáo hội liên tiếp bị diệt các loại triệt để diệt trừ kim sơn tự về sau nam lang phủ tuần t h i ê n ti uy thế đem đạt tới đã từng lập quốc mới bắt đầu trạng thái như vậy cũng là quyền thế thịnh nhất thời điểm hắn vẫn là hy vọng mình đi d i ệ t đi cái này chút làm trái thế lực không chỉ có là dựng nên mình vẫn uy đồng thời cũng là để cho mình lý lịch càng đẹp mắt nếu là trần nguyên đem tất cả đau đầu đều giải quyết hắn lập công cơ hội ngược lại ít không ít lần này ra mồm lời nói hắn không có nói ra chỉ nói là còn phải đa tạ trần nguyên cùng đào thanh nguyên thay hắn giải quyết rất nhiều phiền phức hai người trò chuyện với nhau thật vui lẫn nhau không bảo lưu đào thanh nguyên vì hắn giảng thuật nam l a n g phủ thế cục trương huyền liền vì hắn giảng thuật trong kinh thành thế cục cùng đào thanh nguyên tương lai vị trí mà như vậy loại thời khắc nam lăng phủ bên trong thế cục càng ngày càng m ã n liệt hơi có chút mưa gió nổi lên chi thế. Trương thần tiêu đường võ bị quân tuấn tiên h vệ những thế lực này đều tại mài đao xoen xoẹn đợi đến ngày mai cho kim sơn tự đến một cái to lớn kinh ngạc vui mừng thuận tiện mất kim sơn tự lưu lại một mạng lớn lợi ích bọn hắn cái này chút tham dự trong đó tránh không được muốn ăn cái khỏe miệng chảy mỡ cái này chút hành động đều phi thường bí ẩn tăng thêm kim sơn tự không có ở nam lăng phủ các thế lực lớn bên trong bố trí xuống quân cờ là lấy căn bản vốn không hiểu rõ một cái nguy hiểm nhất thời điểm muốn giáng lâm bọn hắn có lẽ còn tại mừng rỡ trợ lấy chủ trì pháp hải kết đan thành công uy áp nam lăng phủ đâu dựa vào ca khúc đăng đỉnh gi một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ chương hai trăm sáu mươi bốn đưa các người gặp phật tổ trần phủ trần uyên mở ra hai mắt trong mắt bắn ra lấy tinh quang thật dài phun ra một n g ụ m luyện không chừng dài hơn một tước h từ bộ đoàn bên trên đứng người lên hắn theo tay nắm lấy một bộ màu đen quan bảo mặc tốt một đêm tu hành không chỉ có không có để trần uyên trở nên nổi ệ n phải tương phản còn để hắn thay đổi thần thái sang láng toàn bộ trên thân ngưng vòng quanh một cỗ khí thế nguy hiểm đi ra mật thất ngoài cửa thủ vệ hai người thủ hạ không mình hành lễ trần uyên nhẹ gật đầu thần xác lạnh nhạt đi đến tiền viện ăn sớm liền chuẩm liền nếu g là trương huyền không tại nhạc sơn tự nhiên nghe trần huyền nhưng trương huyền tới về sau nhạc sơn cũng có chút xoắn suýt do dự một chút về sau vẫn là báo cho trần huyền sau đó tại hắn đáp ứng phía dưới rời đi trần phủ ăn bánh bao du điệu và sữa đậu nành trần huyền động tác đâu vào đấy một bên mạc đông hà ánh mắt lấp lóe sở hữu người đều biết hôm nay liền là đối nam lang phủ lớn nhất giang hồ thế lực động thủ thời điểm nhưng trần uyên vẫn như cũ bảo trì phi thường bình tĩnh tựa hồ căn bản không có để vào mắt chẳng biết tại sao mạc đông hà trong lòng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một câu n g ư ờ có kinh lôi mà mặt như bình hồ người nhưng bái thượng tướng quân dựa theo trước đó chuẩn bị cùng thương nghị lần này điểm tập hợp điểm là nằm ở nam lang phủ bên ngoài khoảng ba dặm một mảnh đất bằng trần uyên không là cái thứ nhất đến tại hắn đến trước đó trường nhạc bang người liền đã chỉnh tề bãi trợ hắn xem chừng đối phương hẳn là trời còn chưa sáng thời điểm liền đã ra khỏi thành Ngắm l ước chừng ế h n sớm một chăm ú t r hơi thở thời gian qua đi tựa hồ là ước định cẩn thận giống như trương huyền đào thanh nguyên cùng nhau đều tới mang đến một cái khác bộ phận tuần thiên vệ lại về sau liền là thần tiêu đường người cùng mọi người cũng khác nhau người đến chỉ có vệ tín một người ánh mắt quét qua khi thấy trương huyền ở đây đồng thời không che giấu chút nào mình tu vi về sau trong lòng của hắn giật mình lập tức lại thở dài một hơi thông huyền cao thủ đến càng nhiều càng tốt nơi đây tụ tập năm vị thông huyền cao thủ gần hơn năm trăm vị tuần thiên ti cùng trường nhạc bang tinh nhuệ n cực kỳ hợp tâm ý của hắn dù sao còn có một cái trọng lượng cấp giúp đỡ không có đến đâu có lẽ là nhận lấy hắn nhắc tới lữ nguyên mấy hơi về sau lăng không mà tới nói cho đám người hắn thủ hạ võ bị quân giờ phút này đã tại phía trước chờ song việc sẵn sàng chỉ chờ độc thủ ánh mắt nhìn chung quanh một vòng trần n g uyên giơ lên trong tay một lần nữa rèn đúc một thanh nhạn linh đao đột nhiên hướng phía kim sơn tự phương hướng vung lên sở hữu người lúc này động tại nguyên bản mưu đồ bên trong lữ nguyên cùng đạo thanh nguyên đều đem trên danh nghĩa thời gian chiến tranh quyền chỉ huy giao cho trần n g uyên từ hắn thống linh hết thảy đương nhiên đây cũng chỉ là cái trên danh nghĩa không có bài binh bố trận qua hắn vẫn là muốn dựa vào võ bị quân bên trong mấy cái giáo hủy mới có thể kỷ luật nghiêm minh mệnh lệnh cái kia chút sĩ tốt sử vân long cùng trương huyền v ậ chấp nhận trần uyên chủ trưởng hết thảy vệ tín là hắn lôi kéo tới Kim Sơn trong ự k cách cách cũng phủ thành khoảng cách không gần cũng không trần gần nguyên người xa, đám diễn võ trường năm trăm kim sơn tự võ tăng người người tay cầm một căn thép t i n h côn sát ở trần lấy một nửa lồng ngực bóng lưỡng đầu lâu tại ánh mặt trời chiếu phía dưới có chút phản quang từng trận phật âm từ mấy trăm võ tăng trong miệng bắt đầu dần dần khuếch tán p h ả n phất toàn bộ kim sơn tự đều rào rạt tại phật âm bên trong đông một tiếng trong chùa trung đồng thanh âm vang vọng kim sơ tự đông tiếng thứ hai vang lên khi vang đến đạo thứ chín tiếng trung thời điểm một vòng to lớn phật quang từ pháp hải trên thân dâng lên ánh vàng rực rỡ phật quang cùng sáng tỏ mặt trời kêu gọi kết nối với nhau phía dưới trên diễn võ trường phật âm tụng tinh thanh âm càng lúc càng lớn. Chật, giống như là xúc động cái gì giống như từng đạo lưu quan g từ kim sơn tự các nơi mặt đất sáng lên tất cả đến cảnh giới nhất định võ tăng cũng có thể cảm giác được phụ cận thiên địa nguyên khí t i hồ càng ngày càng đ ồ n g đậm giống như là lập tức đem kim sơn tự bên ngoài thiên địa nguyên khí cho quất vào đây chính là một hạng phi thường trọng yếu chuẩn bị kết đan đan từ lâu đến một vị tinh khí thần h ợ p nhất hai chính là giữa thiên địa trí thuần thiên địa nguyên khí a di đạo phật một bộ màu vàng ca sa giữa lông mày một điểm hồng trí pháp hải hai tay chắp tay trước ngực miệm tụng phật hiệu tại một đám võ tăng kính ngưỡng nhìn chăm chú phía dưới k h o a n chân nhắm mắt mà ngồi một đoá ánh vàng rực rỡ hoa sen nâng ở dưới người hắn hoa sen chuyển động mỗi chuyển động một lần phụ cận thiên địa nguyên khí liền nồng đ ậ m một điểm khi hoa sen vòng vo bảy bảy bốn mươi chín thứ hai về sau pháp hải từ từ mở mắt trắng non s ắ c mặt làm nổi bật giữa lông mày cái kia một điểm hồng trĩ buộc phát sáng rực đây là hắn trước đó chuẩn bị một dạng tinh tâm linh vật thích hợp nhất đệ tử phật môn độ tâm mạc tiếp diễn võ trường t r ư ớ c dẫn đầu pháp n a n hòa thượng trên mặt kính sợ cùng mừng rỡ hướng về phật tổ cầu nguyện chủ trì có thể thành công kết đan một cũ không hiệu khí thế từ pháp hải trên thân bắt đầu dâng lên k h ô ngầm g i đầu hắn nhìn thoáng qua treo ở trên trời mặt trời trong miệng bỗng nhiên bắt đầu niệm tụng một thiên chức hắn nghe cao tăng đại đức giảng thuật qua kinh văn kinh văn tụ hợp vào bên cạnh cách đó không xa ngâm tụng thanh âm mênh ngông giữa thiên địa giờ phút này phảng phất trở thành phật quốc kim sơn tự bên ngoài trấn uyên đào thanh nguyên trương huyền lữ nguyên Vệ tín, Sử Vân long. Sáu người xếp thành một đau kia không chỉ có là tuyên cáo trần nguyên đã đến đồng thời cũng là đang thử thăm dò kim sơn tự bên trong có hay không cái gì thần dị hộ tông đại trận hắn cũng không muốn bị làm sủi cảo long ngâm văn vọng chết để đóng đệ lại kim sơn tự bên trong tiếng tĩnh nghi Tiến mắng đây là hắn cái kia chém ra một đao chi sau cảnh tượng Kim sau ơ n đó t h í n h á h là một trận tiếng cớ, oanh v minh nhầm kim sơn tự trước cổng chính vị trí tựa hồ chuyển đến cái gì đổ vật tiếng sụp đổ âm phía dưới pháp lan biến sắc tựa hồ nghĩ đến cái gì mà hoa sen bên trong ngồi xếp bằng pháp hải lâu ngày nhỏ không thể thấy nhăn năn dưới hiện nhiên vậy nghe được tiếng long ngâm chủ nhân là ai kẻ đến không thiện nhưng nếu như đã tới vậy cũng không có khả năng không quan tâm đột phá không phải một khi có ngoại địch quá nhiều hắn đột phá quá trình rất có thể sẽ phát sinh cái gì biết trước không đến sự tình hắn tình nguyện chỉ hoãn mấy ngày vậy sẽ không hiện tại lung tung lỗ mãng tựa hồ nhìn ra pháp h ả i ý tứ pháp n a n cắn răng quát o ngoại địch xâm lấn theo chủ trì ứng chiến a di đà phật a di đà phật năm trăm võ tăng đồng thời một tay chắp tay trước ngực nói kim sơn tự bên trong cái k h á c hòa thượng vậy bắt đầu nhao n h a u hướng phía diễn võ trưởng phương hướng hội tụ xem ra chúng ta đến chính là thời điểm vệ tín cảm giác kim sơn tự bên ngoài thiên địa nguyên khí thấp giọng nói làm sao mà biết sử vân long có chút không hiểu rút h ộ t phụ cận tiên địa nguyên khí trong thời gian ngắn hội có một ít dị dạng t ĩ n h tâm cảm giác các vị cũng có thể cảm giác được mà bình thường làm như thế đều là đã bắt đầu khởi động trận pháp còn không đợi hắn giải thích xong một cỗ mạnh mẽ khí tức che đậy mà đến đám người sắc mặt nghiêm nhìn chăm chú trước mặt xuất hiện phát hải màu vàng cà sa áo choàng giữa lông mày lóng lánh ánh s á n g đỏ quanh thân ngưng vòng quanh một cỗ không hiệu vật vị trên thân khí thế vượt qua ở đây bất luận cái gì cá nhân gặp qua chư vị thí chủ phát hải nhìn chung quanh một vòng nhìn xem sáu vị thông huyền cao thủ đều tới tâm tình trong nháy mắt trở nên ngưng trọng cường đại như hắn vậy không có năm chắc được bao nhiêu phần có thể thắng qua nhiều người như vậy liên thủ không xác thực nói là liên tục ngăn chặn ở năm chắc đều không có bao nhiêu gặp qua pháp hải đại sư ở giữa trần n g u y ê n sắc mặt điềm tĩnh cười cười trước đó rút ra nhạn linh đao đã cắm trở về vỏ đao pháp nan sắc mặt dị thường khó coi nhất là chú ý trương huyền cùng vệ tín hắn có lẽ trước đó đoán được trần n g u y ê n có lẽ sẽ đối với kim sơn tự ngấp nghẽ nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới hội có nhiều cường giả như vậy trừ cái đó ra liếp nhìn lại đen n g h ị đám người đồng dạng khiến người ta cảm thấy không hiệu sợ hãi trần thí chủ tại sao đến đây pháp hải biết rõ còn cố hỏi hai con mắt hiếp lại khoe miệng một phát trần uyên cười cười hướng phía phía dưới đám người vung tay lên nói đều nói đại sư thông minh tuyệt đỉnh không ngại đoán xem nhìn đã rõ ràng pháp hải hiện tại thế mà vẫn còn giả bộ ngốc b ầ n tăng ngu dốt mong rằng trần thí chủ nói rõ pháp hải thản nhiên nói t ố t nói rõ ta là tới hủy diệt kim sơ tự pháp hải t h ầ n sắc bình tĩnh nhìn chăm chú hắn nói ra trần thí chủ vẫn là không có v ư n g xuống trước đó ân đoán bưng xuống ân đoán là phật tổ mới có tâm tính ta nhiệm vụ liền là đưa các ngươi đi gặp phật tổ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ chương hai trăm sáu mươi lăm năm lớn thông huyền chiến pháp hải trần n g uyên tiếng nói chuyện điều không cao nhưng vô luận là ai đều có thể nghe ra ở trong đó có ẩn hàm sát khí nặng bao nhiêu đồng thời hắn còn vũ nhục phật tổ tên tuổi quả nhiên trần n g uyên tiếng nói rơi thôi phía d ư ớ i kim sơn tự tăng chúng nhao nhao nhìn hàm hàm hắn cái này khẩu suất cuồng n ô n lời nói ra hỏa p h á p nan giận bên trên đôi u lông mày trong lòng dẫn lên nắm thiền trượng tay càng dùng sức một cỗ tính thực chất sát cơ bao phủ ở tại trên thân chỉ bất quá bởi vì pháp hải không nói gì nguyên nhân hắn cũng biết hiện tại cũng không phải là giận dữ mắng mỏ thời điểm đối phương đến đội hình quá mức cường hãn một cái sơ sẩy kim sơn tự cũng có thể là diệt vong hạ tràng pháp hải nhìn chăm chú trần uyên mỹ mắt một đạp bỏ xuống đồ đ a o lập địa thành phật trần thí chủ trên thân s á t nhiệt quá nặng tại tu hành bất lợi qua lại ân o á n đều là tội tại kim sơn tự b ầ n tăng tu tâm nhiều năm t h ự c không muốn tuần tiền ti cùng kim sơn tự b ì n h qua tương hứng nếu là trần thí chủ nguyện ý bông xuống chi bằng mở ra điều kiện nếu có thể thỏa mãn bẩn tăng từ không keo kiện đối mặt trần uyên mạnh mẽ u y áp pháp hải cuối cùng vẫn là nhượng bộ bởi vì hắn thật không có năm chắc có thể ngăn nếu như kết thành thiên đan t ử không phải dưới mắt lần này cảnh tượng nhưng vấn đề là hắn còn không có đột phá còn nữa cho dù hôm nay nhượng bộ ngày sau chờ hắn đột phá thành công tổn thương một chút thanh danh căn bản không ảnh hưởng toàn cục đến lúc đó chỉ sợ trần n g uyên đều phải đích thân lên kim sơn tự t ạ lỗi chi tiết pháp hải lần này lý do từ chối cũng không thể đả động trần n g uyên hắn cười k h ẽ một tiếng nói phật môn thàng long họa hồ nơi cũng dám nói bừa t u tâm nhiều năm qua kim sơn tự nhiều lần tự cho mình nam lang phủ giang hồ khơi thủ nhúng tay quan phủ làm việc hôm nay h o ạ loạn tất cả đều các loại chi qua vậy trần u y ê n không thèm để ý một chút tiểu t o á n nhưng đối với kim sơn tự dạng này ngang ngược vô lý ý thế hiếp người làm việc đã sớm không có nhìn hôm nay không chỉ có vì ta càng vì hơn nam lang phủ rất nhiều giang hồ võ giả, bách tính lê dân không cách nào lành p h á p hải vạn lông mày hỏi từ pháp nan con lửa chọc trước đó trận thế lấn ta bắt đầu liền đã không cách nào lành trần u y ê n sắc mặt trầm tính nói nhìn chằm chằm t r ầ n h nói n ê n một chút p h á p hải lồng ngực có chút chập trùng ánh mắt tại đào thanh u y ê n mấy người trên thân từng cái quét qua cuối cùng như ngừng lại vệ tín trên thân vệ thí chủ vậy muốn cùng ta kim sơn tự là địch cười cười vệ tín nói nam l a n g p h ụ không thể xuất hiện một cái không cách nào biết trước thế lực còn xin pháp hải thiền sư viên tịch qua đời nghe được câu này pháp hải trong lòng một chút lo nghĩ rốt c ụ c hiểu rõ biết là mình đột phá công việc cuối cùng vẫn là chuyến ra ngoài đồng thời bởi vì những người này đối với mình kiên kỵ nhất định phải đem mình trừ chi cho thương khoái bọn hắn không thể cho phép một cái đan cảnh cường giả uy áp nam l a n g p h ụ ngẫm lại cũng đúng kim sơn tự không phải một cái thế lực nhỏ danh vọng tại nam l a n g p h ụ rất cao bất luận cái gì thế lực đều phải trước kính một chút trần liên có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy đối tượng mình động thù không hề dễ dàng nguyên nhân chủ yếu còn là mình cường đại khiến cái này người kiên kỵ p h người, người, người ma đầu một cố kia h hôm nay t vần h tăng liền dạy ngươi tan thành mấy khói trần u y ê n nghe vậy liếc mắt nhìn hắn quay đầu nhìn về phía đào thanh nguyên mấy người thản nhiên nói có người tới cửa muốn chết trần mộ t ử đều đồng ý pháp hải liền giao cho các vị trương huyền gật đầu trên thân chiến ý b ố c lên yên tâm đi hắn đến nam l a n g phủ thời gian so trần uyên muốn giải đã sớm nghe nói qua kim sơn tự pháp hải thanh danh nhưng chưa từng gặp mặt hôm nay xem như lần đầu tiên nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn lên sát tâm con lựa chọn hòa thượng hắn là chán ghét nhất h ú hổ hôm nay cũng coi là vì hắn dọn sạch một chút tương lai thượng vị trở ngại bên h ô n g treo một thanh cùng loại nhạn linh đao kiểu dáng trường đao bá một tiếng tự động ra khỏi vỏ phong man tất lộ sắc cơ nghiêm nghị vệ tín thập phần hiền lành hướng về phía trần uyên cười cười trần tuấn sư an tâm đối địch liền có thể kiềm chế tại thể nội khí tức đột nhiên thức tỉnh giống như là một đầu vệ nhân lá hổ khí độ phi phạm hoa dâm dâu tóc tại cương khí gợi lên hạ dơ lên xa xa nhìn lại giống như là một vị nhân vật thật tiên đào thanh nguyên lữ nguyên sử vân long đồng thời cho trần uyên một cái yên tâm ánh mắt sau đó mấy người cùng nhau bước ra đem pháp hải vây quanh ở trung tâm bên trong trang diện hết sức căng thẳng phía dưới hơn ngàn c h i chúng ánh mắt tụ vào trên người trần uyên chờ hắn ra lệnh nhìn thấy lần này cảnh tượng trần uyên không trần trờ nữa nhìn xem pháp lan nghiêm nghị quát hôm nay liền để cho ngươi biết đắc tội ta hạ t r à n g sở hữu người nghe lệnh kim sơn tự trên d ư ớ i bất luận già trẻ tàn yếu tất cả đều xử tử cái này chút bóng lưỡng đầu lâu vừa vặn đúc một tòa kinh quan thằng ngãi danh giám pháp nan quát lớn trần n g uyên cái này tặc tử lại muốn tại phật môn thanh tịnh nơi rèn đúc kinh quan không chỉ có không có đem kim sơn tự để ở trong mắt còn đối phật môn khinh thường đến tận đây động thủ lạnh hư một tiếng trần n g uyên một tay phất lên sau một khắc ngàn mũi tên tề phát một mảnh đen kịt huyện như mưa tên bình thường bắn thẳng đến phía dưới kim sơn tự tăng chúng xuất liên tục mấy lần gần trăm võ tăng im ắng so với giang hồ chém giết loại này chiến trận sát phạt uy năng càng hơn kết trận kim sơn tự bên trong mấy tên thiên cương tu vi võ tăng cao giọng nói từng đạo ứng tiếng vang lên rất nhiều võ tăng nao nhao lấy mấy người kết thành tiểu trận mấy trăm người kết thành đại trận trên thân cường tráng cơ bắp tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng dạng dỡ trận mắt nhìn lấy phía trước một mảnh đ e n k từ người võ bị quân sĩ tốt phía trước mấy cái người tiên phong đột nhiên vung lên mấy kỵ như đ a o nhọn bình thường thẳng vọt lên đây là mấy cái gia húy theo trong quân quy củ nhất định phải sung phong đi đầu tuần thiên ti nhất phương tự nhiên cũng là không cam lòng l ạ hậu nhạc sơn hét lớn một tiếng dày u、la. từ trong đám người v ọ t lên giống như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn t h á o cầm trong tay trọng đao ẩm vang nện ở mấy cái cầm côn võ t ă n g mạc đông hà nghiêm thanh vân giang tứ quỷ lục dương cùng tất cả tuần thiên ti tinh nhuệ nhau nhau đánh bạc tính mạng sông dễ tới cơ h ộ là qua trong giây lát phía dưới chính là một mảnh hôn chiến tình hình chiến đấu cháy bỏng trần uyên nhất phương cũng không có chiếm cứ bao nhiêu có lợi t r ả thái chủ yếu vẫn là kim sơn tự kết thành la hán côn trận quá mức như mật không nói nước tắt không lọn chân cắm không vào cũng kém không nhiều lắm đương nhiên chân chính quyết định chiến trường thế cục kỳ thật vẫn là trong hư không giao phong mấy người. sử vân long trưởng kình phá không hình d á n kình khí không ngừng m a n h ra trương huyền đao mang sắp bén màu xanh nhạt đao mang lần lượt bị chém ra vệ tín t ố i pháp lăng lệ kêu rên nổ vang đào thanh nguyên thân pháp qua người trong tay đặc t h ủ chất liệu chế thành nhạn linh đào không t u a tại trương huyền trong tay bao nhiêu đao khí ẩn chứa sắc cơ đô ý lư nguyên cầm trong tay trường thương thẳng đâm như là giống như là rắn hàn mang điểm điểm. pháp hải bị đám người vây công sắc mặt ngưng trọng ngược lại cũng có thể chìm được một c h i ế khí trong tay phật trâu sung làm bình khí đem tất cả hành kích mà đến cơ khí đánh tan nhục thân cường tráng giống như kim thân huyết khí qu một trường rời khỏi trong miệng lẩm bẩm phật môn cầu quyết bàn nhược gia phận trong hư không ngưng hiện ra một cái m ấ y t r ư ờ n g lớn nhỏ ánh vàng rực rỡ phật t r ư ờ n g tiêu tán lấy nguy hiểm k h í tức gần hai mươi m m lớn nhỏ cự t r ư ờ n g m à n h ra giống như là đập sâu kiến bình thường giống như đem trước người tất cả thế công tất cả đều càn quét không còn cường han thực lực một khi bộc phát phát p h ả i liền t r i ể n lộ ra không gì sánh kịp thực lực nếu như là đơn đà độc đấu ở đây sở hữu người không có người nào thì ra tin mình có thể ngăn trở pháp hải ba mươi hơi thở thời gian không chỉ có, có được thông huyền đỉnh phong tu vi còn có được qua người thực、lực. chi tiết đây cũng không phải là là đơn đà độc đấu mấy người liên thủ phía dưới tùy tiện liền có thể đỡ pháp hải thủ đoạn vững vàng đem pháp hải áp chế ở thế bất lợi trạng thái bất luận là trương huyền vẫn là đào thanh nguyên vệ tín đám người thực lực đều không yếu hoặc là kinh nghiệm c a y độc hoặc là chuyển thừa cường đại hoặc là đã từng có được rất mạnh thực lực cho dù bây giờ không phải là toàn thịnh thời kỳ nhưng có trước kia kiến thức cũng có thể tăng thêm không ít thực lực chỉ có sử vân long so mấy người yếu một bậc mà thôi so sánh với tới nói vây công pháp hải trong mấy người vệ tín công lao lớn nhất hắn thôi pháp cho dù pháp hải vậy không nguyện ý tùy tiện đón đỡ mỗi một lần đều là đem triệt vẽ phân hai đầu pháp n a n bên này coi như thảm đi trước đó trần n g u y ê n hạ lệnh động thủ một sát na cái kia mình đồng thời vệ động long ngâm vang vọng đao mang m a n h ra pháp n a n trong lòng tức giận không dứt vung vẩy trong tay thiền trượng toàn lực ném ra có thể nói bởi vì lúc trước cẩn đoán giữa hai người không có chút nào t h a m dò ý nghĩ vừa động thủ chính là gây cấn chiêu chiêu đều là hướng về phía đối phương mệnh muốn đi vô luận là trần n g u y ê n vẫn là pháp n a n đều biết đối phương đối với mình sát cơ mãnh liệt cỡ nào pháp n a n biết hôm nay họa kỳ thật đều là trước kia trận thế ức hiếp lúc trôn xuống hoạc ăn mà lấy trần liên tác phong tuyệt đối là muốn báo thủ dựa hận nhưng biết thì biết sự thật về sự thật nếu như nói trần u y ê n trước đó cùng đường khiêm giao thủ thời điểm mạnh hơn pháp lan một chút lời nói vậy bây giờ hoàn toàn là cường một đường trải qua hơn nửa tháng khổ tu trần u y ê n chân nguyên dồi dào mặc dù xa còn lâu mới có được đạt tới thứ nhất khiếu viên mãn thật là nguyên cũng không giống là trước tiết như thế giật gấu va vai cho nên vừa đ ộ n g thủ màu đỏ nhạt màu đen sấm hai loại c ư ơ n g khí liền tựa như không cần tiền bình thường huy sái mà ra chỉ là vừa đối mặt pháp lan trong lòng c h ấ n kinh liền khó nói l ờ i hắn phát hiện trần liên thực lực so nửa tháng trước tựa hồ lại mạnh phát giác được điểm này tâm hắn đột nhiên trầm xuống trong lòng lẩn lẩn g i cảm được khớp ổn bất quá trần u y ê n không có cho hắn nói chuyện cùng suy nghĩ cơ hội bốn mươi m m đại đao ẩm vàng chém đúng ra pháp n a n r ơ i lên thiền trượng mong muốn mạnh mẽ chống đỡ nhưng lại giống như là đứng trước một tòa núi lớn bình thường bị hắn sinh sinh nện xuống mặt đất thừa thắng sông lên trần u y ê n không định cho pháp n a n cái này lao lửa chọc bất luận cái gì phản kháng cơ hội chiến trường thế cục nắm chắc rất tốt bắt đầu giao thủ một cái hắn liền chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động vê anh quyền kinh phá không sóng nhiệt quất sạch phát ra một đạo tiếng kim thiết chạm nhau ẩm trần liên quyền tỉnh rơi vào pháp lan trong tay t i ề n trượng phía trên khiến cho nắm chặt hai tay đều có chút bất ổn khi n đó hắn nỗ lực chéo c h g liền suy nghĩ nếu là đào thanh nguyên không gánh nổi hắn làm sao bây giờ đương nhiên là ngăn chặn cỗ này xác ý cổ g i sát cơ t kia trần uyên một mực gần nấp ở trong lòng hơn nửa năm qua chưa hề người ở bên ngoài trước mắt lộ gió qua phản phất là đã đem chuyện này bông xuống nhưng chỉ có hắn tự mình biết cũng không có đồng thời theo thời gian truyền rời cỗ này sát cơ càng ngày càng thịnh không thể phủ nhận là trần uyên sở dĩ nhịn ở tính tình khổ tu ngoại trừ bản thân có một cô hướng lên tầm tính đồng thời vậy có kim sơn tự áp lực chỗ hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ giết chết cái này chết con lựa chọc diễn đi hắn ỉ vào kim s ơ t tự để hắn mang theo hối hận đi xuống địa ngục hôm nay rốt cục sắp làm đến theo suy nghĩ thông suốt trần uyên từng quyền oanh ra lực lượng càng lúc càng lớn cương khí ngưng quấn cánh tay phải không ngừng m a n h kích lấy đau khổ t r è o c h ố n g pháp nan con lựa chọc liền trong tay hắn màu vàng thiền trượng đều bị truy ra một chút tần khí nhìn lên trước mặt con mắt càng ngày càng sáng trần uyên pháp nan trợt có chú Trần ầ Nguyên. Hắn gầm một thét m tiếng k h í h u y ế t dâng lạnh p giống như là hai tòa đá tảng đối vanh cùng một chỗ trần uyên nâng lên cánh tay phải mạnh mẽ chịu đựng lấy pháp nan một kích toàn lực huyết khí tại lồng ngực quần quận nói nói cảm giác dâng lên trong lòng lệnh hắn tròng mắt hơi hít trên thân hào quang màu vàng sầm lưu chuyển nếu là không có kim cương lưu ly thân cường đại phòng hộ năng lực có lẽ vẹn vẹn một kích này liền đủ để đem trần uyên cánh tay phải nể đức không kịp nghĩ nhiều trần uyên trong tay phải nắm n h ạ n linh đao b ù g ra tại dẫn dắt phía dưới cắm vào vỏ đao lại còn hắn thì lấn người tiến lên trực tiếp bắt lấy thiền trượng chết đi trần uyên ánh mắt ngưng tụ hàn quang t r ậ t hiện một quyền đánh tới hướng p h á p nan bị bắt lại thiền trượng p h á p nan nhìn thấy trần uyên một kích phía dưới bình yên vô sự trong lòng h o ả n hốt vội vàng huy quyền đ ó đỡ cưng khí ngưng quấn tại quanh thân phòng hộ p h á p n a n quanh thân c ư ơ n g khí bị trần l u y ê n xinh xinh đánh nát trừ cái đó ra cùng trần l u y ê n đối với anh năm đấm một trận nói nhói vê anh vê n h vê n h bắt lấy cơ hội trần l u y ê n đem tất cả l ử a giận đều khinh tả tại pháp n a n hòa thượng trên thân quyền quyền đến thịt trưởng trưởng thấy xương một quyền nện đ ứ t pháp n a n hòa thượng x ư ơ n g vai hai quyền nổ tan hắn cánh tay phải ba quyền lão l ử a chọc cánh tay phải một mảnh máu thịt bé bét pháp n a n hòa thượng mặt mũi dữ tợn thấu xương đau đớn phảng phất vào cốt tủy bình thường cắn chặt hàm răng vận dụng quyền trái đánh phía trần u y ê n dễ dàng chặn lại thế công trần u y ệ n nắm tay phải h giống như tinh sát chế tạo ra móc đâm rách p h á p nan hòa thượng cánh tay trái móc ra năm cái huyết động khoe miệng hở ra trần liên lộ ra một vòng tàn nhẫn dáng tươi cười k i ể m s á t bàn tay trực tiếp đem một mạng lớn t h ị s i n h s i n h xé xuống hắn kỳ thật có càng tốt biện pháp giải quyết p h á p nan t ỷ như chỉ cần mình không ngừng oanh ra đao mang hắn căn bản là ngăn không được bao nhiêu thời gian t ỷ như mình huyết sát đao thừa dịp bất ngờ bạo phát tuyệt đối có thể lấy ra hỏa này mạng chó nhưng hắn không muốn hắn phát nan vì chính mình đã từng sai lầm nỗ lực máu đại giới A、so、khác khác huyết i nhục bị kéo xuống thống khổ để pháp nan cái này lão hòa thượng cũng không nhịn được giống lên lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý đào thanh nguyên vệ tín sử vân long đắng người nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn khi thấy đấm máu pháp nan hòa thượng cùng trần u y ê n trong tay cùng nhau xem không ra cái gì bộ vị huyết n ụ c thời điểm sử vân long dùng mình một cái tựa hầu nghĩ đến trước đó đường k i ê m thảm trạng khi đó trần u y ê n liền là sinh sinh đem hắn đối thủ cũ đường k i ê m cho xé thành hai nửa huyết vụ đầy trời phát hải nhữ mày lại trên mặt rốt cục có một vòng hung ác chi ý mong muốn thoát khỏi đ ả o thanh nguyên mấy người đi viện thủ phát nan bất quá hắn cuối cùng vẫn là không thể chạy ra mấy người liên thủ vòng đây nhìn xem hẽ miệng phát nan trần liên trực tiếp đem kéo xuống đến thịt nhét vào trong nhựa hắn sau đó đột nhiên vừa dùng lực đem phát a n hòa thượng cánh tay trái kéo xuống cánh tay trái đứt gãy, cánh tay trái kéo xu p h á p n a n h ỏ a thượng thực lực trực tiếp bị phế một nửa đột xuất miệng bên trong huyết lục trong mắt chứa nồng đậm sát cơm ộ t c ư ớ c quét về phía trần uyên phanh trần uyên tùy tiện đó nỡ trực tiếp bắt l ấ y p h á p n a n chân dùng sức một cách ra khu khu trên mặt đất p h á p n a n h ỏ a thượng gian nan mong muốn n g n g đầu vừa vặn bên trên căn bản không có chút nào khí lực có thể dùng ra đến không s á c thực nói p h á p n a n h ỏ a thượng lục thân đều đã không được đầy đủ hiện tại chỉ còn lại có một cái máu thịt be bé bét cánh tay phải cùng một đầu đuổi phải còn lại linh kiện đều bị tiện tay ném tới một bên hắn hiện tại bộ dáng phi thường thê thảm toàn thân dính đầy vết máu đem mặt đất đều cho sương vai vỡ nát tạng phủ vỡ tan vùng đan điển có một cái rất lớn huyết động tựa hồ có thể đem một cánh tay cho xuyên qua không không phải tựa hồ thật có một cánh tay vừa rồi xuyên qua trần uyên trực tiếp một quyền phá hắn đan điển phế bỏ p h á p nan mấy chục năm khổ tu tu vi hiện tại hắn tựa như là một đầu sắp chết chó p h á p nan run run rẩy rẩy mở to mắt vừa vặn thấy được trần uyên một mặt vô hại dáng tơi ư cười nhìn xem hắn phản phất trước đó hết thạy đều không phải là hắn làm trần bốn phát nan thanh âm có chút h ả n giọng khoe miệng bọt máu run rẩy chảy ra còn có di ngôn gì muốn nói trần uyên nhìn chăm c h ú trên mặt đất Pháp nan. dơ chân lên dẫm tại trên mặt hắn thà lấn chim x á o đá không ai mãi mãi hèn câu nói này nghe nói qua sao lúc trước ngươi trận thế khinh người mong muốn b ứ c ta giao ra công pháp thời điểm nhưng từng muốn đến qua hôm nay nhưng từng muốn đến hôm nay ngươi đem m ệ n h t ă n g tay ta nhưng từng muốn qua xây chùa mấy trăm năm kim sơn tự bởi vì ngươi mà diện hắn ngữ t ố c cực kỳ cân xứng khoe miệng còn mang theo dáng tươi cười nếu là không biết thật đúng là hội cho là hắn là cái người vật vô hại tuấn tú công tử căn bản nhận không ra đây chính là đường đường kim sơn tự dám chùa trường lão quyền cao trức trọng chính là toàn bộ kim sơn tự quyền thế thịnh nhất người vô tâm nhúng tay tục sự phát hải đã sớm đem kim sơn tự tuyệt đại bộ phận quyền lợi đều giao cho pháp nan hòa thượng xưng nó quyền thế thịnh nhất cũng không vỉ qua ma đầu pháp nan nhất hầu hôi hôi phát ra âm t h à n h giống là muốn đem trần n g u y ê n bộ dáng vĩnh v i ê n đi lại đến khu vực vậy không thả qua hắn ma đầu trần n g u y ê n nghe vậy cười k h ẽ một tiếng ánh mắt mang theo lanh ý ở chung quanh nhìn chung quanh một vòng nói cái gì là ma cái gì lại là phật ý thế hiếp người là phật báo thủ rửa hận liền là ma lao g a hỏa ngươi đạo hạnh còn chưa đủ a không phải là thiết ác ngươi phân rõ sao ta cho ngươi biết hôm nay không chỉ có kim sơn tự triệt để diệt tuyệt còn sẽ vĩnh viễn gánh vác tiếng xấu trần u y ê n tâm tình cực kỳ thoải mái suy nghĩ giờ phút này dị thường thông suốt không phải căn bản sẽ không cùng pháp nan cái này sắp chết người nói nhiều lời như vậy đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bọn hắn nhất phương chiếm cứ thơ p h ò n g năm vị thông huyền cao thủ liên thủ pháp nan thực lực mạnh hơn vậy không tạo nổi sóng gió gì chỉ là đau khổ trèo trống mà thôi về phần hạ mặt giao phong đệ tử cái gọi là la hán côn trận rất mạnh không giả nhưng bọn hắn thực lực chúng quy vẫn là nhỏ yếu tăng thêm từng nhánh ám tiễn không ngừng tập sát hiện tại kim sơn tự võ tăng đã ngã xuống tiếp gần một nữa t r ê dựa theo hắn nguyên bản định kỳ thật trần nguyên là muốn lưu pháp nan một mạng để hắn tận mắt lấy kim sơn tự ở trước mặt hắn đốt thành cho đùi cuối cùng bất lực thống khổ cảnh tượng nhưng suy nghĩ một chút cũng liền thôi cùng một người chết sò、so、đò cái gì dù sao hắn một chết mình suy nghĩ cũng liền thông suốt ở trên người hắn lãng phí thời gian căn bản không cần như thế pháp n a n một chết kim sơn tự thế cục triệt để sụp đổ có trần nguyên cái này sinh lực quân gia nhập bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì lật bản cơ hội pháp hải trần nguyên ngẩng đầu nhìn xem trong hư không cái k i a đạo cường thế thân hình tê ức nghe được thanh â m pháp hải quay đầu nhìn trần nguyên một chút ánh mắt đ ạ m mạc ánh mắt rời rạc tại một cái máu thịt bé bét thân hình phía trên thần xác nhỏ không thể thấy ảm đạm n g ư ơ i nghiệp trướng nặng nề ngày sau tất nhiên bị ta p ậ t môn đại năng chấn áp một thế pháp hải giờ phút này cũng không nhịn được gi không có chút nào trước đó lạnh nhạt như thường s á t mặt trên thân s á t cơ t u y ể n như thực chất hai mắt tiêu tán lấy k i m quang giống như tức giận phật đà bình thường trần n g uyên lơ l ế n bước ra một bước lăng không thẳng lên thanh âm như trông lớn văng r ộ i vườn cười đến cực điểm thật sự coi chính mình là cái thứ gì thật coi ta nhìn không ra trước đó pháp nan đều là ngươi chỉ thị sao quả nhiên phật môn bên trong đều là một đám mặt ngoài trang trọng nội tâm hung ác c ò n lựa chọc về phần như lời ngươi nói cái gọi là phật môn đại năng ta trần uyên sợ cái gì côn vọng hằng người không biết trời cao đất rộng pháp hải âm thanh lạnh lùng nói trần uyên cười cười lạnh một tiếng cái này chút dối trá lại từ đại hòa thượng s á t thực làm cho người ta chắn ghét dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ chương hai trăm sáu mươi bảy p h á p hải cái chết lạnh hư một tiếng trần uyên nghiêm nghị nói nhiều lời vô ích ngươi chỉ cần biết hôm nay chính là kim sơn tự là ngày diệt môn liền có thể sau một khắc không cần p h á p hải đáp lời một tiếng long ngâm vang vọng hàn mang t r ợ t hiện một sợi cực kỳ sắc bén đao mang đột nhiên bị trần l u y ê n chém ra bay thẳng phát hải hắn độc thủ lại lần nữa phá vỡ này nháy mắt ở giữa yến tĩnh đào thanh nguyên trương huyền đám người nao nhào độc thủ phát hải một trường một cái to lớn bàn tay lớn màu vàng l ó n g ngưng ở trước ngực một tay khai động bàn tay khổng lồ kia n ở rộ phật quang đem trần n g u y ê n chém ra đao mang mẫn diện phát ra một trận tiếng oanh minh trần n g u y ê n lăng không đập mạnh song tay cầm đao lại lần nữa đánh xuống vệ tín thân hình lấp lóe vào hư không bên trong đá chân quét ngang một đạo phong mang k ì n h khí bị đánh ra trương huyền đao mang sau đó mà tới s ử vân long trưởng tình như rắn cùng mọi người cùng nhau đập thủ trước đó là năm vị thông huyền chiến pháp hải đồng thời còn đem pháp hải ép vào hạ phòng mà theo trần luyện cái này sinh lực quân gia nhập càng làm cho chiến trường thiên bình vô cùng nghiêng pháp hải quanh thân cơ khí hộ thể, phật quang Đại Thịnh. sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng đồng thời còn có một chút dứt khoát đoạn tuyệt v ẻ hắn biết hôm nay đại khái là sống không nổi nữa còn không có kết nan hắn làm sao có thể địch sáu vị thông huyền cường giả liên thủ lại những người này còn đều không phải là người tầm thường từng cái đều là thông huyền cảnh bên trong hào thủ chỉ bất quá chết dù chết vậy vậy nhất định phải trần huyền cái này kẻ cầm đầu cùng nhau t r ố n cùng hắn trên cơ bản cũng coi là nhìn ra hôm nay hoa mắc tuyệt đối liền là trần huyền ở sau lưng trong bóng tối mưu đồ hắn hiện tại chỉ hối hận lúc trước không có đối cứng lấy đào thanh nguyên áp lực trấn áp này ma đem kim cương lưu ly thân môn này phật môn luyện thể t h ầ n công cầm về trong hư không tiếng oanh minh không dứt theo giao thủ c h u y ể n rời mấy người đã sớm đánh vào kim sơn tự t r o n g miếu phạm vi hơn hai trăm n h triệu ngoại trừ bọn hắn bảy người bên ngoài không có người nào nữa đao mang hoành không trưởng k ì n h tiêu tán thương xuất như long nếu như nói trước đó trong mấy người có người không nguyện ý liều mạng làm việc miễn cho tự thân bị pháp hải trọng thương lời nói vậy bây giờ theo trần huyền liều mạng liền lại không người trần trờ bởi vì bọn hắn c h i ê m cứ lấy tuyệt đối là thượng phong pháp hải tuy mạnh nhưng đối mặt sáu người công kích hiện tại cũng chỉ có thể cuốn quýt hộ thân nhưng mặc dù là như thế nó trên thân vẫn là lưu lại số đạo vết thương chết đi trần u y ê n hai mắt hiện hồng sắc cơ tăng vọt hiện tại hắn chiến ý cao tuyệt chỉ muốn đem pháp hải cái này con lửa chọc cũng cho đánh chết giới trưởng pháp n a n hắn m u ố n g i ế t cái này pháp hải hắn đồng dạng không muốn thả qua vô gian s á t đạo màu đen s â m sát khí tại quanh người hắn mấy trượng phạm vi hội tụ bốn mươi m m đ i đao thẳng đến pháp hải m ệ n h môn mà pháp hải thì là cầm trong tay phật châu h n h không ngưng tụ thành một cái vòng bảo hộ tùy tiện ngăn cản trong tay hắn phật châu không phải là phạm vật chính là một kiện trải qua hơn m ư ơ i năm phật pháp ra chỉ một kiện cùng loại với pháp khí linh vật trong đó tự có thần dị cũng chính là dựa vào vật này pháp hải mới có thể miễn cưỡng quần nhau tại mấy người trước người không phải tuyệt không có khả năng ngăn cản sáu vị thông huyền cao thủ gần trăm hơi thở thời gian càng đánh pháp hải tâm càng c h ậ m trong mắt hội tụ sắc cơ ánh mắt ngưng tụ không trần trở nữa cầm trong tay pháp khí phật châu a đột nhiên kéo một cái sâu chuỗi một căn linh tuyến đứt đoạn mấy chục cái phật châu huyền không tại trước người dùng sức tại tự thân trước được vỗ hắn sát mặt một hồng phun ra một ngụm tinh huyết tại phật châu a phía trên nguyên bản ánh vàng rực rỡ phật châu a trợt biến thành màu đỏ như máu phật môn không chỉ có bồ tát từ bi đồng dạng có kim cương thủ đoạn trong hư ậ không phát ra một đạo bạo liệt tiếng oanh minh cho dù sử vân long một trưởng đem phật châu ngăn trở, vẫn là để tự thân thân hình trở ngại hơi có chút lãng loạn trọn như thế còn không tính xong pháp hải đem mấy chục viên phật châu phân năm cái phương hướng đánh về phía trương huyền đào thanh nguyên vệ tín đám người ngoại trừ trần u i ê n bên ngoài năm vị t h ư n g huyền toàn bộ bị phật châu bà phủ còn hắn thì trong lòng hung ác trong năm h du kim sơn tự một khi bại vong pháp hải không có khả năng buồn bực sầu não mà chết cách khác khí phật châu có tác dụng liên tục bạo liệt để mấy cái thông huyền cao thủ căn bản hoàn mỹ đi viện thủ trần uyên chỉ có thể chống lên cương khí hộ thân trần uyên trong lòng hào khí vượt mây lúc này lại là không có lùi bước một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế bay thẳng pháp hải thông huyền đỉnh phong lại như thế nào kim sơn tự chủ trì lại như thế nào đơn đà độc đấu lại như thế nào cùng là thông huyền cảnh giới cho dù là trên l ệ c h mấy cái cấp độ hắn chẳng lẽ liền sợ hắn cũng coi là đã nhìn ra pháp hải đây là liều chết đánh cược một lần không tiếc đem cái kia phật châu bảo vật tự bạo cũng muốn ngăn trở những người khác lúc này pháp hải đã để mắt tới hắn cho dù là hắn muốn chạy vậy cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng nếu như thế lời nói vậy liền l i ề u mạng a võ đạo tu hành thẳng tiến không lùi chúng ta võ giả gì tiếc một trận chiến trong lúc mơ hồ trần lên toàn bộ người khí thế tựa hồ đều có chút biến hóa trở nên càng thêm phong man tất lộ phảng phất giờ phút này hắn cùng trong tay đao hợp làm một thể đấu chiến đấu chiến trần uyên không sợ một trận chiến có lẽ liền pháp hải mình cũng không nghĩ tới mình một lần liều mạng lại cũng để trần uyên phát khởi chơi liều v õ đạo ý chi đều phát sinh thuế biến Người a hai h người liều mạng giống như hai đạo chân trời trượt xuống lưu tinh hung hăng đụng vào nhau trần uyên c ư ơ n g khí dẫn đầu phá diện sắc mặt đỏ thấm lồng ngực tạng phủ chấn động khoe miệng đều tràn ra một k i a máu tươi nhưng ánh mắt hắn lại buộc phát xác rực nguyên bản liền có chút vỡ tan quần áo bị trần uyên trực tiếp chống ra lộ ra một thân cường tráng cơ bắp t ă n g khối cơ bụng đối xứng mà sung mãn phía trên du động hào quang màu vàng sầm dưới làn da răng khắp nơi mạch máu trương mạnh p h ấ n h ừ n g màu đỏ sầm huyết dịch vào trong đó quần c u ộ n phun trào bán ra mà cũ có sức mạnh cảm giác cánh tay mấy đầu mạch máu nổi lên cơ bắp kéo tia cánh tay càng để lộ ra bạo lực cùng gia tính t r i ể n lộ lấy trần uyên hung hãn con lựa chọc đây cũng là người tâm tâm niệm niệm kim cương lưu lý thân trần uyên nổi giận gầm lên một tiếng nâng lên trang kiện cánh tay phải ẩm vang nện xuống x o n g quyền đ ụ n g nhau thư không đều phát ra một trận kêu trên trần uyên trong mắt có chút dị sắc đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhục thân không kém chút nào hắn v õ giả cái này pháp hải dám ngấp ngẽ h trong tay hắn phật môn công pháp luyện thể thật đúng là không phải là không có đạo lý chắc hẳn cũng là nghĩ nhờ vào đó để cho mình nhục thân tiến thêm một bước ngắn ngủi một hơi thời gian hai người ngay cả liền đối đánh ra mấy chủ quyền quanh thân đều là hai người quyền ảnh đ ầ y trời pháp hải không giống phát nan vẹn vẹn mấy quyền muốn danh sách ắ n cơ hồ là không thể nào thời gian theo cơ khí bám bảo trần uyên dần dần sắp không chống đỡ được nữa đơn thuần cơ khí mà nói hắ đồng thời cũng làm cho hắn thấy rõ giữa hai người tranh l ệ n h không quản thừa không thừa nhận p h á p hải thực lực tuyệt đối làm ấy lần với hắn nếu là đơn đả độc đấu trần n g u y ê n nhiều nhất ngăn cản trong chốc lát tất bị nó vanh sát chỉ tiếc đây không phải đơn đả độc đấu với lại giữa bọn hắn tranh l ệ n h đều nguồn gốc từ tại s o n g phương tu vi chém giết võ kỹ nhục thân hàng ngũ trần n g u y ê n không kém gì hắn nhưng cương khí liền khác biệt nhiều năm tu hành tinh thuần p h á p hải cương khí phía trên thậm chí mang theo một cô nóng bỏng cảm giác cái này không giống với trần liên huyền dương cương khí mà là một cỗ từ tâm mà phát cảm giác nếu như hắn không có đoán sai lời nói đây chính là cái gọi là phật tính cũng chính là đối mặt hắn nếu như đối mặt tà ma huế y tu hắn càng thêm chiếm cứ ưu thế bắt không được hắn hai hơi thời gian trôi qua pháp hải ánh mắt c h ầ m xuống t r ư ớ c hắn vẫn là xem trọng mình mà đánh giá thấp trần uyên cho dù là hiện tại hắn ở vào thế bất lợi nhưng không có mười mấy hơi thở thời gian căn bản không có khả năng để trần uyên đánh mất năng lực chống cự như thế lại qua một hơi thời gian trần uyên trước ngực hơi có chút lõm khoe miệng vết máu càng ngày càng nhiều nhưng trong tay vẫn như c ũ không ngừng điên cuồng hướng phía pháp hải phát tiết lấy thương đội thương lấy mạng đội mạng、vâng. cái thứ nhất đem pháp hải thủ đoạn phá vỡ vẫn là vệ tín nhìn thấy trần n g u y ê n cùng pháp hải giờ phút này lại lẫn nhau danh sát không làm chần trở từng đạo cương khi ẩm vàng đánh ra cái thứ hai phá vỡ thủ đoạn là đào thanh nguyên giờ phút này sắc mặt hắn có chút âm trầm trong mắt sát cơ hội tụ lập tức mà động cái thứ ba là lữ nguyên cùng trương huyền cùng nhau thoát thân cuối cùng mới là sử vân long chỉ bất quá so với những người khác hắn trạng thái có chút không ổn khí tức bể b ả i không ít h i ệ n nhiên ngăn trở những phật trâu đó tự bạo cũng làm cho hắn nhận không nhẹ thương thế đến tận đây pháp hải trong mắt có một chút tuyệt vọng đã mất đi pháp khí phật trâu bảo vệ hắn căn bản không có khả năng ngăn trở những người này、Phúc. mấy đạo công kích cùng nhau rơi trên người pháp hải đem cơ ư n g khí mẫn diệt rơi vào nó nhục thân phía trên nhịn không được phun ra một vùng máu trong hư không liền lùi mấy bước trần u y ê n trong mắt sáng tỏ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nghiêm nghị quát giết phanh một đạo vật nặng rơi thanh n â m vang lên thân mang tàn phá cả xa pháp hải đi lên trước đó pháp nan đường xưa bị mấy người tùy tiện đánh thành trọng thương từ trong hư không rơi xuống nguyên bản hắn thực lực liền không đủ để chống cự trần liên đám người liên thủ đợi đến đem phật châu phế bỏ càng là không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội mặc dù hắn bí thuật nhiều lần ra thủ đoạn bất p h ẳ m nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể chống cự đều là p h i công coi như có thể đem một người đánh lui thậm chí trọng thương nhưng mấy người khác thủ đoạn đồng dạng có thể giết hắn hắn vốn chỉ muốn giết chết trần uyên trong cùng hiện tại vậy chỉ có thể tưởng tượng trần uyên lồng ngực chập trùng không chừng trên thân xương cốt gây mất mấy cây trên thân các nơi đều bị lưu lại vết thương nhưng khi tức giờ phút này lại là trước đó chưa từng có hung hãn trước đó ngắn ngủi mấy tức liệu mạng t r i để khơi dậy hắn hung tính Đào chương a n Nguyên h t r hai y ề n tín n vệ đám g ư trăm sáu mươi tám khí v ậ n cơ duyên bởi vì dựa theo trước đó nói tới như vậy hôm nay quyền chỉ huy đều trên người trần uyên tuy nói chỉ là thuận miệng nói như vậy trần uyên vậy sẽ không coi là thật nhưng mặt mũi này mấy người bọn hắn vẫn là đều hồi bán cuối cùng đỗ kim sơn tự động thủ kỳ thật vẫn là trần h u y ê n tại sâu chuối bất luận là đào thanh nguyên vẫn là vệ tín trương huyền đều là bị trần h u y ê n thuyết phục với lại trương huyền mong muốn đối trần h u y ê n làm ân huệ để hắn tương lai gia nhập trương thị nhất hệ đào thanh nguyên hy vọng trần h u y ê n nhớ tới hắn ân đoán ngày sau có thể ân t r ạ c h đến hắn con cháu đ ờ i sau thậm chí là hắn lữ nguyên cùng vệ tín sử vân long một dạng đều chuẩn bị giao hảo trần h u y ê n cái này tiềm lực cho nên liền có dưới mắt một cái quái dị cảnh tượng mấy người đúng là đều ánh mắt cùng nhau chuyển hướng trần u y ề n cảm giác được gần hàm ý tứ trần u y ề n từng cái gật đầu tỏ ra hiểu rõ từ trong h Hắn r ấ trần nguyên một đ cười chợt nhớ tới trước đó chuẩn bị đối long hồ môn động thủ này đó có cái tiểu ra hỏa hỏi hắn lúc nào nam l a n g thứ nhất khi đó hắn trả lời là ngay tại hôm nay nhưng cho tới bây giờ hắn mới xem như đem cái này cái gọi là nam l a n g thứ nhất đánh gần chết ngẫm lại s á c thực vậy rất gian nan không đề cập tới hắn thuyết phục đào thanh nguyên cùng vệ tín đám người nguyện ý đ ộ n g thủ vẹn vẹn là pháp hải là thực lực liền khiến người vô cùng k i ế n kỵ nói câu lương tâm lời nói pháp hải cường sao đây là không thể nghi ngờ có thể tại sáu vị thông huyền cường giả liên thủ phía dưới chống đỡ lâu như vậy toàn bộ nam l a n g phủ ngoại trừ pháp hải còn có ai có thể làm đến bước này nếu không phải hắn giết trần uyên sốt ruột đem pháp khí phật châu tự bạo kiên trì thời gian hội càng thêm kéo dài dù vậy hắn vẫn là cho trần uyên mang đến không nhẹ thường thế hắn cường đại là d õ như ban này nhưng bốn mạnh hơn vậy không có khả năng ngăn trở nhiều người liên thủ lại còn đều là từng cái bất p h ả m thông huyền cao thủ trần u y ê n vừa rồi đánh lui pháp hải thời điểm liền suy nghĩ nếu không phải mình trước một bước đ ộ u thủ đợi đến pháp hải thành công đột phá về sau cái kêu lại hội là thế nào một bộ cảnh tượng đâu hắn cảm thấy nếu như pháp hải khăng khăng giết hắn lời nói hắn tựa hồ cũng chỉ có rời đi nam lang phủ một con đường như vậy tới lúc đó bọn hắn liên thủ cũng chỉ là chịu chết mà thôi đưa mắt nhìn pháp hải một chút trần u y ê n vừa rồi một bụng muốn nói chuyện bỗng nhiên lại nuốt trở vào tựa hồ cùng hắn không có gì để nói nhiều một người chết đáng ra hắn lãng phí miệng lưỡi sao không q u ả n hắn hiện tại là hối hận lúc trước t r e o chọc mình cũng tốt vẫn là đối với mình đoán hận nguyền rủa cũng được được làm vua thua làm giặc hắn hiện tại đã không có tư cách cùng trần uyên đối thoại giơ tay lên bên hông nhạn linh đao gào thét mà ra phát ra một đạo long ngâm to do thanh âm từ trong hư không từ trên xuống dưới trực tiếp chạm tại pháp hải trên thân cương đại đ a o mang trực tiếp đem pháp hải chia năm xẻ bảy nếu như đổi lại những người khác có lẽ cũng liền cho cái thể diện nhưng pháp hải trần uyên không muốn tại pháp hải bỏ mình một khắc này trần uyên nhỏ không thể thấy mở ra pháp nhãn cẩn thận theo dõi hắn trên thân một màn kiê màu vàng phật quáng sớm tại lúc trước hắn cùng kim sơn tự lên xung đột pháp hải hiện thân một khác này trần uyên liền phát hiện trên người hắn dị thường đó là một vòng hư hư thực thực khí vận đồ vật bốn sở dĩ là hư hư thực thực là bởi vì trần uyên mình cũng không dám cắt định cái kia đến cùng có phải hay không khí vận tại hắn mấy lần trong ấn tượng khí vận đều là xanh biếc nhưng pháp hải hết lần này tới lần khác là hiện lên màu vàng có chút q u á dị từ đó trở đi hắn t h ì thật ngay tại p h ò n g đoán ngấp ngẽ h pháp hải trên thân thứ này tuy nói trần uyên khăng khăng đối pháp hải độc t ủ tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì trước đó thù hận nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn không có cái này hư hư thực thực thực khí vận nguyên nhân. cũng h ỉ bất quá, suy cái đ o n vẫn không phải n c không có cơ duyên hắn liền không thể tu hành chỉ là thể hội qua bậc học niềm vui thú lại đi khổ cấp cấp tu hành luôn cảm giác không phải như vậy thoải mái mà là được đứt đoạn đầu lâu một mực lăn đến trần liên dưới chân như vậy chỉ ở trong mắt chính mình màu vàng vật quang giờ phút này lại là đang chậm rãi bắt đầu yếu bớt trần uyên ánh mắt co r ụ t lại tựa hồ là cứng ngắc tại chỗ để vệ tín sử vân long một mực chú ý nơi này ánh mắt liếc mắt nhìn nhau không quá hiểu thành cái gì trần uyên đột nhiên đứng im tại chỗ chẳng lẽ còn tại nhớ lại cái gì không thành ước chừng mười mấy hơi thở thời gian trôi qua một màn kêu màu vàng phật quang đã tán đi chín thành trần uyên mở to hai mắt nhìn như có điều suy nghĩ thậm chí như là tại phụ cận lời nói còn có thể nhìn thấy trần uyên trong mắt lóe lên liền biến mất chấn kinh tri xác tán đi màu vàng phật quang phía dưới lại là một vòng hắn hết sức quen thuộc màu xanh khí vận. Đây là Trần nhíu mày lại, suy tư ở trong nháy í u m mắt trần uyên nghĩ đến rất nhiều suy đoán ánh mắt chất động mà phía dưới màu vàng phật quang giờ phút này vậy triệt để tàn đi trần uyên trên thân giống như là có cái gì lớn lao lực hấp dẫn bình thường pháp hải đầu lâu bên trong màu xanh khí vận huyện như du long bình thường chui vào trần uyên trên thân khí vận rốt cuộc đã đến sâu xa ở giữa hắn nghe được trong đầu khí vận tế đàn tại có chút chuyển động giống như là tại đo lường tính toán thiên cơ lại như là tại cảm giác trần uyên hết thảy tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một đạo mới tin tức xuất hiện ở trần uyên tâm thần suy nghĩ bên trong thần tiêu đường trường môn tín vật thiên thiên linh khí t i ê n lặng suy tư câu này chỉ dẫn trong tin tức có ẩn hàm ý tứ trần uyên lông mày có chút n h ă n lại không nghĩ tới lần này mục tiêu lại là thần tiêu đường cái này khiến hắn hơi do dự dù sao lần này vệ tín nhưng giúp mình không ít việc lại thêm trước đó chỉ điểm mình n h n tình tại trần uyên là thật không muốn đối bọn họ độc thủ nghĩ đến đây trần uyên mầng đầu nhìn thoáng qua trong hư không vệ tín. khiến cho phía sau lưng sợ hai mắt lạnh trong lòng không khỏi suy đoán chẳng lẽ là trần h u y ê n còn không có tận hứng muốn đem mục tiêu thả trên người thần tiêu đường không thể không nói hắn nhìn người cực kỳ chuẩn đương nhiên sở dĩ có cái này ấn tượng chủ yếu vẫn là trần h u y ê n biểu lộ ra s á t tính thật sự là quá nặng đi chỉ cần t r e o chọc hắn bất luận là ai đều phải chết c h ầ m rãi thở m ộ t hơi vệ tín ngăn chặn trong lòng kinh nghi dựa theo trong truyền thuyết trần h u y ê n có ân báo ân có thủ báo thủ tâm tính không phải chỉ nơi này bất kể nói thế nào mình đều giút hắn không ít chẳng lẽ lại còn có thể không có lý do đối với mình xuất thủ hướng về phía hắn cười, cười. trần u y ê n thu hồi ánh mắt trong mắt hơi h i ế p không biết tại suy nghĩ lấy cái gì sau một hồi mới quay lại tâm thần thầm nghĩ trong lòng hy vọng thần tiêu đường tức thời mình coi như dùng chút nguyên tinh đến đội cũng tốt cũng không biết người trưởng môn này tín vật có phải hay không đối thần tiêu đường ý nghĩa rất lớn nếu như vô lý thuyết phục vệ tín liền không có khó khăn như vậy dù sao hắn hiện tại có lẽ vẫn là nghĩ đến giao tốt chính mình nhưng nếu là lời nói cái kia liền có chút phiền phức hắn phong cách làm việc mặc dù cho tới nay đều cực kỳ hung ác nhưng đó là đối với định nhân đối đãi vệ tín loại này đã hướng mình phong thích t i ệ n ý người cùng thế lực trần uyên cũng vui vẻ đến kết giao bằng hữu nhất định phải phải nghĩ biện pháp thuyết phục vệ tín cho dù nỗ lực chút đại giới vậy sẽ không tiếp bốn trần uyên ánh mắt n g ư n g tụ cơ duyên thứ này hắn là nhất định phải nắm bắt tới tay dựa theo trước đó kinh nghiệm rất nhiều cơ duyên lẫn nhau ở giữa đều là có sâu trôi nếu là thiếu một cái ngay sau rất có thể xảy ra cái khác yêu thiêu thân mà lần này chỉ dẫn tiên thiên linh khí cùng trần uyên trước đó chỉ dẫn phượng thủy chi khí có chút giống nhau nghiêm ngặt coi như lời nói cái t i ê của p ư ợ n g thủy chi khí liền là thẩm nhãn thư không có tán đi một cỗ tiên thiên chi khí giữa hai bên có lẽ có ít cùng loại rất có thể là có thể trực tiếp tăng lên mình tu vi. cho nên hắn không có khả năng bung ô tay đối mặt đối với mình viện thủ qua vệ tín trần u y ê n sẽ cho hắn một cái để hắn hài lòng đáp lễ xem như cảm ơn hắn lần này viện thủ cùng trước đó chỉ điểm tình nghĩa như dạng này vệ tín hay là không muốn phối hợp lời nói có lẽ hắn liền phải vận dụng chút thủ đoạn phi thường pháp hải chết về sau toàn bộ kim sơn tự liền không thể ngăn cản bọn hắn cao thủ cho dù bọn hắn không lại nhúng tay chiến trường thế cục vẫn là rất nhanh liền đến hồi cối u bởi vì còn lại cái tia chút võ tăng cùng kim sơn tự hòa thượng đều đã tuyệt vọng có lẽ bọn hắn tâm hướng vào tổ nhưng đối mặt tử vong lại có bao nhiêu người có thể đủ thản nhiên c h ố chi một phen chém viết kim sơn tự còn dư không đến sáu mươi hòa thượng toàn bộ quỷ trên mặt đất chờ xử trí nguyên bản trần nguyên là muốn lập tức liền thực hiện mình lời hứa đem bọn h ắ n dựng thành kinh quan nhưng suy nghĩ một chút kim sơn tự còn không có điều tra đâu lập tức đ ể nhạc sơn lục dương cùng võ bị quân giáo hủy diên phần mình mang theo cùng thượng toàn lực điều tra kim sơ tự nam l a n g phủ đệ nhất thế lực hẳn là có thể để hắn hài lòng tu hành cũng phải cần không ít nguyên tinh phần lớn người bắt đầu công việc lưu bù lên sử vân long lúc này k h a n h chân ngồi xuống điều dưỡng thương thế đào thanh nguyên mấy người diên phần mình chỉ huy một chút người chỉ có một mình đến đây vệ tín chắp tay đ phản phất siêu nhiên tại bên ngoài nhưng trên thực tế trong mắt của hắn tràn đầy đều là cực kỳ hâm mộ kim sơn tự a đây chính là đại danh đỉnh đỉnh kim sơ tự tuyệt đối có không ít đồ tốt tồn tại vệ t i ê n bối trần u y ê n một mặt người vật vô hại đi tới vệ tín trước mặt chắp tay ô m g quyền trong lời nói cực kỳ k h á c h khí liền vệ đường chủ đều đổi thành vệ tiền bối để vệ tín xuất phát từ nội tâm cảm giác có chút không thích hợp không tự chủ được nghĩ đến vừa rồi trần h u y ê n cái nào ý vị thâm trường dáng tươi cười ánh mắt khé động vệ tín trợn cười nói trần tuần sứ thương thế trên người như thế nào một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại vậy là tốt rồi lần này còn muốn đa tạ vệ tiền bối làm viện thủ bốn chương hai trăm sáu mươi chín thu hoạch to lớn trần uyên cười nhẹ nhàng nhìn xem vệ tín ngữ khí thập phần ấm áp nhưng càng l ạ như thế một bộ làm dáng ngược lại để vệ tín đánh trong đáy lòng run r u dậy bởi vì từ hắn cùng trần uyên tiếp xúc đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế k h á c h khí trước đó bộ dáng hắn ký ức vẫn còn mới mẻ hoàn toàn là uy hiếp lấy thần tiêu đường liên thủ nếu như không tuân vậy liền trước diệt thần tiêu đường mặc dù đằng sau hắn chỉ điểm trần uyên một chút nhưng trần uyên cũng không có như thế nói với hắn nói chuyện luôn không khả năng diệt đi kim sơn tự về sau ngược lại khắc khí phải biết tính cả kim sơn tự lời nói nam l a n g phủ ngũ đại thế lực đã đi thứ ba chỉ còn lại có thần tiêu đường cùng trường nhạc bang mà mọi người đều biết trường nhạc bang đã hoàn toàn cảm mến quy thuận q u a n phủ chẳng lẽ vệ tín trong lòng có một cái làm h ắ t nước t r ư ờ n g bất an suy đoán có lẽ là trần uyên mong muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thần tiêu đường cái phiền phái này trần uyên không biết hắn chỉ là thoáng khách khí vài câu vì đó nói sau làm cửa hàng liền để vệ tín giống như chim sợ c ả n h c o n lòng có bất an nếu là biết được lời nói chỉ sợ hội nói một câu vệ tín liền là cái nào buộc i trần đại nhân không cần khách khí như thế có thể giúp đỡ lại nhân là thần tiêu đường may mắn sự tỉnh vệ tín vội và nói kim sơn tự đều bị diệt thúng chi là một cái đã suy sụp thần tiêu đường dưới mắt triều đình chi thế đã ở nam l a n g phủ đạt đến đ ỉ n h phong dì phe thế lực lại dám anh kỳ phong cổ q u a i liếc qua vệ tín c h â n liên nói vệ t i ê n bối k h á c h khí bất kể như thế nào lần này đều là gia lực triều đình tất nhiên là sẽ không xử tệ thần tiêu đường dưới mắt kim sơn tự thanh giao hội long h ổ môn liên tiếp bị diện chống ra rất nhiều lợi ích cái này chút đồ vật trường nhạc bang độc nuất không nổi từ hội chia lại cho thần tiêu đường có lẽ từ đó về sau liền có thể tái hiện trước tiệ phong băng vệ tín nghe vậy trên mặt tràn ra một vòng ý cười đa tạ đại nhân dừng một chút trần uyên lại nói ta đáp ứng ngơi ư sự tỉnh từ sẽ làm đến chỉ cần thần tiêu đường thức thời mà nói xong hắn c ư ờ i như không cười nhìn xem hắn chấn động trong lòng vệ tín trong mắt thần sắc sáng tối chợt trởn thức thời mà cái này là ý gì chẳng lẽ muốn để thần tiêu đường cùng trường nhạc ba một dạng đều toàn tâm thần phục tuần thiên thi ê n t i chấm tư một lát nhìn thấy trần uyên còn đang ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn lập tức ngượng ngập chê cười nói thần tiêu đường bốn tất nhiên là sẽ dốc toàn lực phối hợp triều đình làm việc vậy thì tốt rồi trần uyên nhẹ gật đầu không cần phải nhiều cần nữa, quay người lời quay từ vệ tín b tiên tiên ánh mắt trầm tư nhìn xem trần n g u y ê n dần dần rời xa b ó n g lưng lông mày nhỏ không thể thấy n h u một cái hắn xem như nghe ra một chút t i ề m ý tứ nhưng trần n g u y ê n mắt rốt cuộc là cái gì hiện tại cũng còn chưa biết chỉ có thể hy vọng bình yên vô sự kim sân tự một tòa hùng vĩ bên trong đại điện Trần nguyên trương Nguyên huyền mấy người đây ứ chứa n tôn to lớn mạ vàng、Phật、tượng trước mặt im lặng không nói, Trần Nguyên ngẳng giống như cùng、Phật、tượng đang đối đầu, trong ẩn ánh sáng. Hắn không ngại ngang ngược cản dỡ tăng lư không có hảo cảm thôi, Phật môn nặng g tại một to Phật trước mặt Phật mắt Phật, bất Phật, một chút thôi, Phật thì tin tự t mạ im đối đối giáo cảm hảo lễ là lư vậy chỉ hóa, hắn h có còn đầu, đầu, dỡ n đ â là đào mỗ lần thứ hai tới đây đào thanh nguyên đứng chặt tay trong mắt có chút hồi ức lúc trước hắn sơ đến nam l a n g phủ đảm nhiệm thanh sứ chức vụ liền từng đến qua kim sơn tự viếng thăm khi đó liền đối với kim sơn tự kiên kỵ phi thường biết đơn bằng thực lực mình chỉ sợ rất khó chống cự kim sơn tự mấy người cao thủ về sau theo thời gian chuyển rời kim sơn tự tăng chúng làm việc càng phép lối đào thanh nguyên liền chưa từng trở lại không nghĩ tới lần thứ hai đến cái này b ả o điện lại là lấy như thế cái thân phận đến đây to như vậy kim sơn tự vong với hắn tay bây giờ suy nghĩ một chút đào thanh nguyên đều còn có chút không quá chân thực cảm giác vệ tín ánh mắt lấp lóe không nói tiếng nào thỉnh thoảng chuyển rời đến trần l u y ê n trên thân cho tới bây giờ hắn còn đang suy tư trần u y ệ n mắt rốt cuộc là cái gì vì sao a luôn có một cỗ bất an cảm giác sử vân long thương thế nhàn nhãn tác chế một mục đi theo tại mấy người bên c tâm tình của hắn cùng đào thanh nguyên không sai biệt lắm hơi có chút kích động cùng cảm giác không chân thật cảm giác ai có thể nghĩ tới nam l a n g phủ ngũ đại thế lực trong nháy mắt vậy mà chỉ còn lại có hai cái với lại một cái là suy sụp thần tiêu đường một cái khác thì là ở ngũ đại thế lực cuối cùng trường n h ạ bang cái này chút đều cùng hắn có quan hệ a nghĩ đến sử vân long quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt trầm tĩnh trần n g uyên đi vào nam l a n g phủ ngắn ngủi thời gian nửa năm thế mà liền làm nhiều như vậy đại sự toàn bộ nam l a n g phủ cũng biết trần tuần sứ vi danh bây giờ kim sơn tự hủy diện hắn thanh danh chỉ sợ thật muốn đóng qua tất cả người trọng yếu nhất là hắn năm nay tựa hồ mới vừa vặn hai mươi hai tuổi bằng chứng ấy tuổi liền có như thế thành cựu thật không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng nghĩ đến chỉ cần không vất lạc tuyệt đối là có thể danh chấn thanh châu thậm chí danh dương thiên hạng k h ô n g chế lớn lao quyền thế nhân vật chỉ là cứng quá dễ gãy dễ dàng bị người ghen ghét lại kết thù bản sự cơ hồ có thể cùng thiên phú tiềm lực so sánh có thể thành hay không dài đến giang hồ cự phách trình độ hắn cũng không dám cắt nói chỉ bất quá hiện tại giao hảo khẳng định là không sai thậm chí sử vân long đều nghĩ đến muốn hay không cho trần liên đưa mấy nữ nhân tạo mối quan hệ liền là không biết hắn không gần nữ sắc nghe đồn có phải là thật hay không trần nguyên trong mắt dị sắc dần dần rút đi cùng trần nguyên một dạng nhìn xem từ bi phật tượng không biết đang suy nghĩ chút cái gì đông đông đông một loạt tiếng bước chân chạy nhanh đến t i trước tham kiến chư vị đại nhân gặp q u a chư vị đại nhân gặp q u a nhạc sơn ngay tiếp theo mạc đông hà cùng võ bị quân mấy cái giáo húy không người đi vào trần nguyên đám người trước người ngôn ngữ có nhiều cung k í n h nghe được thanh â m trần nguyên quay người trở lại đánh giá nhạc sơn mấy người nói dọn dẹp sạch sẽ mạc đông hà thấp giọng nói hồi bẩm đại nhân kim sơn tự đã kê biên tài sản hoàn tất nói một chút đều tra được cái gì trần nguyên tới chút hứng thú kim sơn tự giàu có mọi người đều biết trước đó hắn diệt đi long h ổ môn đoạt được không ít hiện tại mặc dù có mấy người chia lãi nhưng đoán chừng vậy có thể làm cho mình hài lòng lục dương nghe vậy tiến lên một bước đại nhân kim sơn tự bên trong vàng bạc trung hai mươi một hơn vận hai nhạc sơn sau đó nói các loại tu hành đan dược nhiều đến hơn ngàn lại có võ bị quân đô uý tiến lên chắc tay phật môn tu hành công pháp bốn môn bí thuật ba môn các loại v õ ký tổng cộng hơn ba mươi loại còn có năm kim sơn tự, tự điền sản dụng đất khế đất bốn tính cả từ lòng đất trận pháp phía dưới móc ra nguyên tinh tổng cộng năm mươi hai mai Mạc đ ô nghe à là là trầm trải trước Trần biết cái kia trong suốt tinh thạch là bực não vật.、Hắn、toàn bộ thân điểm, mua giọng Nguyên cũng gia cộng lại vậy không nói, coi cái kia lại viên. hắn não Hắn nửa đó bảo qua được bực đề vậy h bộ mấy người b ẩ m báo trần n g u y ê n đám người sắc mặt càng lúc càng sáng chuyến này thật mẹ hắn không hưởng công thật không hổ là nam lang giang hồ khôi thủ kim sất tự tổng tư sản vậy mà có thể đạt tới một triệu ngân lượng tri cự có thể sánh vai hơn m ộ ư ơ i năm nam lang phụ sản xuất bạc so long hồ môn trọn vẹn giàu có gấp năm lần có thừa đương nhiên có thể có nhiều như vậy tài sản cũng đều là kim sơn tự mấy trăm năm góp nhặt tri công như thế tài nguyên vậy trách không được kim sơn tự có thể nuôi ra nhiều như vậy cao thủ vẹn vẹn là thông huyền cao thủ liền có hai vị trong đó một vị vẫn là thông huyền cường g i ả tối đỉnh nghe nói mấy năm trước đó kim sơn tự còn có một vị thông huyền cao thủ t h o ả n hóa như thế tính ra kim sơn tự thực lực đúng là nam lang phủ độc nhất ngăn tồn tại ngoại trừ triều đình không có bất kỳ cái gì giang hồ thế lực có thể so sánh cùng nhau nhưng bây giờ toàn bộ đều là bọn hắn cho dù là dưỡng khí như đào thanh nguyên cùng lữ nguyên giờ phút này đều có chút nhịn không được tăng thêm hô hấp lần này cho dù tính cả nộp lên trên cùng ban thưởng thuộc một đại bộ phận bọn hắn mỗi người cũng có thể chí ít chia lại đến giá trị năm sáu chừng vạn lượng đồ vật không hưởng phí lần này động thủ liều mạng đây cũng không phải là một cái con số nhỏ cho dù bọn hắn quyền lợi xem như nam l a n g phủ bên trong đình tiêm một năm chỉ sợ tới tay vậy không đến được một vạn lượng b ạ c ở trong đó còn muốn xuất ra một bộ phận để mà thu h à n h căn bản không thừa nổi quá nhiều bốn đầy bùn đầy bát trước mắt chỉ có như thế một cái từ ngữ có thể hình cho bọn hắn thu hoạch bọn hắn trước đó riêng phần mình kỳ thật vậy tính toán qua thu hoạch nhưng tuyệt đối không ngờ r thế mà có thể có nhiều như vậy quả nhiên ngay cả đào thanh nguyên đều không thể không cảm thắn tịch thu tài sản và giết cả nhà mới là làm giàu con đường ở đây trong mấy người cũng chính là trương huyền tâm tính nhất ổn cái này chút đồ vật nói thật ra ở trước mặt hắn thật tính không được cái gì đại thu hoạch dù sao phụ thân hắn thế nhưng là đại tấn vương triều bên trong cao cấp nhất một tầng nhân vật trần uyên cùng vệ tín tâm tính thứ hai bởi vì trần uyên trước đó tại l o n g h ổ môn bên trong thu hoạch đến đồ vật tuyệt đối không thể so với lần này điểm ít mà thần tiêu đường vốn có tài nguyên mặc dù do、so、kim sơn tự kèm xa nhưng vậy tại lòng hồ môn phía trên còn nữa đối ở đây thông huyền võ giả tới nói điền sản ruộng đất khế đất vàng bạc tài b ả o thậm chí là cái gì phật môn công pháp đều không bị bọn hắn để ở trong mắt chỉ có nguyên tinh mới là bọn hắn chỗ bị bọn hắn ngấp nghẽ đến cảnh giới này cơ bản đều biết nguyên tinh là vật gì mỗi người bọn họ trong tay vậy đều có vật này thẳng đến thứ này đối bọn họ trợ giúp có thể nói cái kia hơn năm mươi mai nguyên tinh ai đều mớn trần n g u y ê n ánh mắt nhìn chung quanh một vòng đã nhận ra mấy người tâm tư cùng trương huyền liếp nhau một cái lập tức nói đồ vật chức mang về tuần t i ê n t i nay khác cái khác phân phối quyết không để xử ban chủ vệ đường chủ ăn thiệt t h i là được sử vân long nghe vậy biết mình có lẽ có ít càng hẳn d ỡ cho dù thầm nghĩ nhiều muốn mấy cái nguyên tinh cũng không thể biểu hiện quá mức đến làm cho bọn hắn lấy trước lập tức vội vàng nói toàn b ă n g trần đại nhân làm chủ vệ tín chắp tay một cái không có nhiều lời thu hoạch không nhỏ nhưng vậy không tới loạn tâm tình trạng thân là thần tiêu đường trưởng môn lão tổ hắn nắm giữ đồ vật đồng dạng thập phần bất phảm Tốt. Trần nguyên nhẹ gật đầu. Đại nhân, cái kia chút tăng tr đầu. Hỏi. Trí như thế nào? Trần nguyên nhẹ Nhân, Đại cái kia ước hiếp lương thiện đương nhiên là bốn đương nhiên là chiếu ta trước đó nói tới như vậy nhạc sơn mấy người ánh mắt lắm liệt rõ ràng trần n g u y ê n trong lời nói ý tứ trước đó ban đầu động thủ trước đó hắn nhưng là nói qua muốn đem kim sơn tự chọc đầu sọ đúc thành kinh quan chương hai trăm bảy mươi doanh động trần n g u y ê n ă n nói mạnh mẽ ngôn ngữ chất chứa sắc cơ làm người làm việc đương nhiên muốn nói lời giữ lời nói được thì làm được đã nói muốn đem kim sơn tự đồ diện đúc thành kinh quan vậy hắn liền không khả năng thất ngôn xem như chấp nhận trần u y ê n ý tứ dù sao đều đã kết xuống tử t h ủ làm phòng hậu hoạn tự nhiên muốn nổ cỏ n ổ tận gốc kim sơn tự chi chiến kết thúc trần u y ê n các loại một đám thông huyền cao thủ đứng ở hư không bên trong n g ư ờ i lấy kim sơn tự bên trong cái kia chuyển ra để cho người ta gây mũi dầu hỏa hương vị sắc mặt l ạ n h n h ạ t trước sân môn một tòa cao cao kinh quan bị lũy lên phía trên nhất một cái chính là pháp hải đầu lâu tuy nói là võ bị quân nhưng bọn hắn đồng dạng biết cái này duy nhất thuộc về trong quân niềm vui thú phía dưới võ bị quân cùng trường nhạc bang tuần thiên vệ hội tụ người so trước đó lúc đến ít đi rất nhiều một chút liền có thể nhìn có sai lệ cái này rất bình thường kim sơn tự đệ tử bình quân thực lực tuyệt đối là vượt xa l o n g hổ môn cùng thanh giao hội đệ tử tăng thêm bọn hắn trước đó kết thành đại trận thật sự tổn thương không ít người c h â n lửa trần n g u y ê n vung tay lên mười mấy cái bó đuốc đồng thời từ một đám tuần tiên vệ trong tay ném ra ngoài hỏa tinh bắn tung tóe tại dầu hỏa phía trên trong nháy mắt giấy lên đại hỏa bất quá trong trước mắt toàn bộ kim sơn tự liền tắm rửa tại trong biển lửa nhìn xem bốc cháy lên hỏa diễm trần liên ánh mắt bên trong tựa hồ là thấy được lúc trước pháp nan ỉ thế hiếp người thời điểm năm đó mười tám đứng đấy như lâu la ngày hôm nay trần u y ê n cho kim sơn tự một cái vô cùng thê thảm đau đớn giáo huấn tu phật người không có phật tâm vậy liền trôn ở trong biển lửa a kiếp trước trong thần thoại có bạch nương tử nước khắp kim sớ tự một thế này liền do hắn trần u y ê n hỏa thiêu kim sớ tự số mệnh hình như có duyên định mắt thấy lên hỏa diễm đốt càng ngày càng vượng cơ hồ không có bất kỳ cái gì dập tắt dấu hiệu trần u y ê n đ ố i mấy người khách sáo một phen sau đó l i ề n bắt đầu hướng phía p h ụ thành phương hướng quay lại bọn hắn còn chưa đến p h thành liền đã có tin tức gửi đi các loại suy đoán không chừng bởi vì có người phát hiện tuần thiên ti hiện tại cơ hồn xuất động trường nhạc bang bên trong tinh nhuệ cũng là ra hết. không khỏi lại để cho bọn họ nghĩ tới rồi trước đó thanh gia hội bị diệt thời điểm cảnh tượng chúng thuyết phân vân có nói bọn hắn như chim sợ cảnh quang một điểm động tĩnh liền suy đoán lung tung có nói lần này triều đình động thủ là thần tiêu đường có nói chỉ là một lần hiểu lầm mà thôi nhưng đợi đến hơn nghìn người trở lại p h ủ thành thời điểm tất cả nhìn thấy người đều yên tĩnh hơn nghìn người bên trong phần lớn người trên thân đều lây dính vết máu có người còn tay cụt chân gãy trong đó còn có mấy chục chiếc xe bị hộ tống có người chắc chắn ở trong đó chứa liền là vàng bạc tài bảo cho dù là đồ đần cũng có thể nhìn ra những người này ra khỏi thành không phải đi đạp thanh dung đoạn mà về sau Một tin tức triệt đây ể đ chính là nam lăng phủ thế lực tối cường ngũ đại thế lực bên trong độc nhất ngăn tồn tại kim sơn tự chủ trì pháp hải càng là thông huyền định phong nhân vật có cường giả như vậy toa trấn làm sao có thể bị diệt ngươi nhất định là tại nói đùa đây là đại bộ phận hiểu rõ kim sơn tự thực lực phản ứng đầu tiên dù sao cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi phải biết có người từ khi nhớ bắt đầu liền biết kim sơn tự tồn tại hoặc trong nhà căn dặn hoặc là nghe người ta nghe thấy cơ hồ cực ít có không biết kim sơn tự nhưng theo một thì lại một tin tức chuyển ra tăng thêm có người tự mình đi kim sơn tự chứng thực về sau sở hữu người đều quỷ dị trầm mặc kim sơn tự thật bị hủy diệt với lại vẫn là không một người sống loại kia liền toàn bộ chùa miếu đều thiêu thành cho tàn cho tới bây giờ còn tại thiêu đốt lấy bốn trước cửa đúc thành kinh quan để mỗi một cái đi kim sơn tự người đều sợ mất mật cơ hồ không thể tin được đây hết thảy nhưng phía trên nhất trưng bày rõ ràng liền là pháp hải đầu lâu lớn tin tức tin tức động trời trước đó long h ổ môn cùng thanh gia o hội bị hủy diệt thời điểm rất nhiều người mặc dù vậy c h ấ n kinh nhưng vẫn là có rất nhiều người dự liệu được cái này xung đột dù sao sự tình não là xôn xao tăng thêm trần l u y ê n cũng không phải cái có thể nhẫn m ạ i tính tình rất nhiều người đều cảm giác đến giữa bọn hắn sẽ có xung đột chỉ bất quá không ngờ tới lớn như vậy mà thôi nhưng kim sơn tự lần này khác biệt trước đó không có bất kỳ cái gì muốn tin tức truyền ra liền động thủ đều là xuất kỳ bất ý một cách trí mạng chiêu số không có người bên ngoài mắt thấy với lại trọng yếu nhất là kim sơn tự cùng long hồ môn cùng thanh gia hội hoàn toàn khác biệt hơi có chút kiến thức người đều biết bọn hắn không ở cùng một cấp bậc kim sơn tự đó là xây chùa mấy trăm năm thế lực từ vừa mới bắt đầu liền là nam l a n g phủ đ ỉ n h tiêm thế lực lớn người nào dám bất kính kim sơn tự tăng chúng càng là ngang ngược càn g rỡ làm việc đồng đều lấy nam l a n g khôi thủ tự cho mình là có thậm chí không quan tướng phủ để ở trong mắt mà quan phủ còn t ự hồ không làm gì được kim sơn tự bộ dáng có thể nói kim sơn tự ở trong mắt rất nhiều người tuy nói không thể xem như vô địch tồn tại nhưng ở nam l a n g phủ bên trong vậy cũng tuyệt đối là không thể tùy tiện trêu chọc mà thanh giao hội sáng lập bất quá mấy chục năm mà thôi căn cơ nông cạn toàn dựa vào đường khiêm một người mà thôi dù có chút thanh danh vậy chẳng có gì lạ long hổ môn sáng lập ra môn phái đến nay vài lần hưng suy có qua huy hoàng có thể có qua cô đơn mới môn chủ hứa l ă n g thiên mới vào thông huyền cũng không quá nhiều hy danh dù có lao trưởng môn từ vĩnh niên tòa c h ấ n vậy căn bản là không có cách cùng kim sơn tự sánh v a y hai cái này tạo thành hành động căn bản không thể so sánh nổi mà hành động toàn thành về sau cái kia chút đối kim sơn tự hủy diệt cực kỳ chú ý người vậy từ một chút trường nhạc bang bang chúng cùng võ bị quân sĩ tốt tuần thiên vệ miệng bên trong biết được ngày đó đã phát sinh đại khái trải qua nam lăng phủ sáu đại thông huyền chiến pháp hải cái này là bậc nào cảnh tượng cuối cùng pháp hải không được lại bị trần lên một đao phân thây triệt để hủy kim sơn tự ngay tiếp theo kinh quan cùng hỏa thiêu kim sơn tự đều là trần uyên hạ mệnh lệnh chuyện này bị người truyền tụng về sau trần uyên uy danh đặt đến đến không ai không biết không người không hay tình trạng có lẽ không người có thể ngờ tới t r ô n vùi trăm năm kim sơn tự người thế mà liền là trần uyên thậm chí có tin tức truyền kim sơn tự sở dĩ bị diệt cũng là bởi vì trần uyên ở sau lưng sâu chuỗi thuyết phục đào thanh nguyên sử vân long đ ắ n g người còn có người gặp qua trước hắn đến nhà viếng t h ă m vệ tín về phần ân đoán tuần thiên ti đối ngoại tuyên bố là kim sơn tự nghiệp chướng nặng nghề triều đình không cho như thế ma môn tồn thế bốn chỉ bất quá không người tin tưởng là được bọn hắn chỉ nguyện ý tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng nói kim sơn tự người cùng nam lang phủ mấy vị thông huyền cao thủ đều có hoán thủ trong đó lấy trần nguyên cao nhất cho nên mới có hôm nay họa diệt môn trong lúc mơ hồ tại yêu đao cái tên hiệu này bên ngoài còn có thật nhiều giang hồ võ giả đem cứ gọi hắn là sát thần cái danh s ư n g này không phải h u y ệ t chống đến gió là rất nhiều người căn cứ trần nguyên qua lại được đến từ tham nhũng bạc dương vạn lâu một nhà đến thanh hà huyện nhâm ra từ tàu huyện liễu gia đến trường nhạc bang bối gia từ long hồ môn đến thanh gia hội bốn phàm là chỉ cần là t r e o chọc trần n g u y ê n người đều không ngoại lệ toàn bộ đều là tịch thu tài sản và giết cả nhà hạ tràng như thế s ắ t thần danh sưng còn tính là quá mức sao thậm chí còn có người lo lắng trần n g u y ê n giết mắt đỏ đem tất cả nam lang phủ giang hồ thế lực một mạch đều cho diệt trừ có thể nói là để rất nhiều người ban đêm ngủ không yên sợ sắt thần nửa đêm gõ cửa hông danh càng ngày càng thịnh trần n g u y ê n tại nam lang phủ cơ hồ đến nghe mà biến sắc trình độ ngoại trừ phổ thông b á c h tính ai nhắc lên cái này tên đều phải nhìn bốn phía một phen làm cảnh giác hắn nghe nói về sau cũng chỉ là cười cười đối nhạc sơn bọn người nói bên ngoài người đều là nghe nhầm một bậy Hắn rõ ràng thiện, rõ là làm việc để cho á i kia c ú t tội một đắc khác người người nhà b a q u a người h hình phía thôi. h đoàn n cầu ở dưới mà tụ ô k có cách, có Thiện Nhân không nhìn Trần liền nổi n Đại là g lẹ loi cho hiệu người quả bốn. Để ta nghe nói về sau có chút không nói thành tiên lâu diệp trần bạch nghe nói về sau t r ầ m mặc hồi lâu nhưng ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc tiếp xúc mấy lần hắn sớm liền nhìn ra trần nguyên là cái cái gì tâm tính thẩm phủ thẩm nhạn thư nghe nói về sau chỉ nói trần đại nhân thật vô địch vậy tin ữ tiểu ngọc b i u n ô i nói trần u y ê n dạng này người vừa nhìn liền biết không hiệu phong tình lấy giết người làm vui khẳng định là cái đại lao thô trần liên đồng đồng ở giữa quen biết cũ nam lăng phủ thường nghe nói về sau đọc uống vài chén uống rượu nghĩ đến trước đó hai người bọn họ gặp mặt thời điểm cảnh tượng khe lắc đầu tuần thiên ti bên trong võ giả thì là đối trần liên càng tính sợ thậm chí đã vượt qua thanh sứ đào thanh nguyên thời gian như nước thoáng qua tức t h ngồi một mình ở trong nhà hậu viện trần liên ánh mắt thâm thúy nhìn hư không chẳng biết tại sao nghĩ đến ngày hôm trước trở lại nam lang phủ thành cảnh tượng thật cũng không cái gì lạ thường hôm đó trở lại tuần thiên ti về sau mấy người hơi chút thương nghị l i ề n bắt đầu điểm bẩn phân phối chiến lợi phẩm trải qua thanh tra chỉnh lý đào thanh nguyên mấy người đều nhận định là trần n g uyên công lao lớn nhất thu hoạch tự nhiên cũng là nhiều nhất độc chiếm m ộ mươi hai mai nguyên tinh đào thanh nguyên thứ hai lấy được tám cái lữ nguyên trương huyền bốn tóm lại năm mươi hai mai nguyên tinh qua trong giây lát phân phối không còn thứ này bất luận là lữ nguyên trương huyền vẫn là đào thanh nguyên đều không có chuẩn bị đem nộp lên trên chỉ là đem thu hoạch đồng giá tài vật để cho người ta kiểm kê thành sách hiện lên hướng thanh châu thành khương hà đại nhân chỗ kim sơn tự hủy diệt có lẽ là phiên phức rất có thể hội dẫn tới thanh châu v ư ợ t nội cái kia phật môn thế lực tức giận chỉ cần khương hà mới có năng lực như thế bãi bình cho nên ở trên giao nộp tài vật bên trong không người nào dám d i ấ u diếm đương nhiên nói trở lại bọn hắn vậy đều không phải là kém bạc hàng người cái kia chút tục vật đối bọn họ tác dụng không như trong tưởng tượng lớn trâu ngấp n g ẽ cũng chỉ là nguyên tinh mà thôi nghĩ lấy trần liên trận túi đầu xuống ánh mắt chất động ngày đó tạo thành thương thế chẳng mấy ngày nữa liền có thể khỏi h ẳ n cũng nên mưu đồ tiên tiên linh khí. hy vọng vệ tín có thể thức thời dù sao trước đó mình nhưng cho hắn tranh thủ không ít lợi ích chương hai trăm bảy mươi mốt ai mới là nhân vật chính c h â n phủ bên trong mặt thất một bộ áo xanh trần u y ê n xếp bằng ở trên bộ đoàn sắp mặt trắng nõn tóc dài đâm thành bụi tóc xa xa nhìn lại ngược lại thật sự là là một bộ thượng đẳng hình dạng từ khi ngày đó hủy diệt kim sơn tự về sau hắn liền một mực tại trong phủ tu dưỡng điều thức đến nay đã có mấy ngày thời gian không thấy ánh mặt trời ngay tiếp theo làn da tựa hồ đều che trận nhìn một chút tại trần liên quanh thân trưng bày bốn cái nguyên tinh so sánh với trước đó đến, đến lúc đó nhỏ không ít hiển nhiên là bị tiêu hao thứ này tác dụng rất lớn nếu là đẩy ra mật thất cửa liền có thể cảm giác được bên ngoài cùng bên trong thiên địa nguyên khí nồng đậm t r ê n h l ệ n h rốt cuộc lớn bao nhiêu chỉ ít có gấp bốn năm lần khoảng trừng t r ê n h l ệ n h như thế tự nhiên mà vậy cũng có thể để võ giả tu hành tốc độ tăng tốc rất nhiều chỉ bất quá loại này tiền nhiều như nước thủ đoạn trong thiên hạ vậy không có bao nhiêu người biết dùng một viên nguyên tinh coi như làm giá mười ngàn lượng bạc trắng tiếp tục tiêu hao lời nói tối đa cũng liền là hai ba ngày thời gian mà thôi lại có bao nhiêu người có thể xa xỉ như vậy giống như là sử vân long đào thanh nguyên mấy người mặc dù trên tay cũng có chút nguyên tinh nhưng cũng không dám như thế tiêu xài bọn hắn bình thường đều là đột phá thời điểm khẩn yếu quan đầu mới cam lòng dùng bên trên dùng một lát dù sao liền xem như có bạc nguyên tinh cũng không tốt mua bất quá nỗ lực cũng là còn tính là có giá trị c h ỉ ít vẹn vẹn cái này khu khu mấy ngày điều dưỡng t r ầ n luyện thương thế trên người liền đã hoàn toàn khôi phục thậm chí hắn còn cảm giác trải qua trước đó liên tục không ngừng mấy lần chiến đấu hắn thực lực vậy tăng cường không ít hắn tu hành tốc độ nhanh với lại nhiều lần mượn nhờ ngoại lực căn cơ kỳ thật sớm có chút phù phiếm trí tướng chỉ có liều mạng tranh đấu mới có thể đem phủ ph cũng là không tính tổn thất gì mở mắt ra một sợi tinh quang từ trần u y ê n trong mắt bắn ra mà ra âm u bên trong mặt thất tựa hồ đều sáng rất nhiều ẩn chứa một cỗ không h i ể u thần vận song quyền nắm chặt cảm thụ được trong đó quần c u ộ n khí huyết tại lầu ngực của q u ộ n trần u y ê n khỏe miệng câu d ư ớ i so với người bên ngoài hắn cho tới nay đều là nhục thân cùng tu vì đều xem trọng bất phân cao thấp nhất là trần u y ê n mấy lần giao p h ò n g kỳ thật đều mượn không ít nhục thân lực lượng như thế mới có thể tại gần giới khuôn mặt như thế nhanh tốc độ giải quyết đối thủ chỉ tiếc chỉ tiếc kim cương lưu ly thân môn này phật môn luyện thể thần công là không trọn v ẹ pháp quyết chỉ tới ngưng c trong tay hắn đã không có luyện thể pháp quyết mà hắn cũng không muốn tùy tiện thay đổi công pháp trên tay cũng không có công pháp gì có thể sánh vai kim cương lưu ly thân bực này công pháp chỉ có thể chờ đợi ngày sau cơ duyên trần u y ê n ánh mắt tính mịch nghĩ lấy cái này chút đồ vật thật lâu về sau hắn đứng người lên thoáng tu chỉnh một phen liền chuẩn bị đi dự tiệc trước đó bởi vì kim sơn tự hủy diệt sự t ì n h toàn bộ nam lang phủ đều rất giống sôi trào khắp nơi đều tại tuyên dương trần u y ê n giết thần chi danh bất quá cũng là có thật nhiều người mong muốn giao hảo với hắn cự tuyệt rất nhiều người nhưng vẫn còn có chút người từ chối không xong tỷ như thành tiên lâu diệp trần bạch cùng xâm nhập giao lưu qua trầm n h ạ n thư hai người này đều thập phần lo lắng trần uyên t ự hồ còn muốn thuận liền mong muốn hỏi một chút ngày đó rốt cuộc phát sinh cái gì tối hôm qua phó là trầm n h ạ n thư hiến hôm nay tự nhiên là muốn đi thành tiên lâu từ chối không xong dù sao trước đó diệp trần bạch cùng hắn ở giữa quan hệ cũng coi là còn có thể trần uyên cũng muốn đóng diệp trần bạch người bạn này trong giang hồ hành t ẩ u tung phát c á o quái gở vậy không có khả năng độc lai、like, độc vãng đi trước khi đến thành tiên lâu trên đường trần uyên không khỏi nghĩ đến tối hôm qua thanh động gió mưa t ự hồ cái này trầm nhạc đem hắn nước đến khuê phòng về sau liền sát mặt xấu hổ hồng nói cho hắn biết trước đó tu hành để nàng tu vi phóng đại bây giờ còn muốn thử lại lần nữa còn có hay không cái kia hiệu quả lúc ấy trần u y ê n chính là tâm thần k h ẽ động cầm cái này khảo nghiệm cán bộ là thật để hắn cự tuyệt không được nữ sát thứ này trần u y ê n mặc dù cho tới nay đều là có thể miễn t h ì miễn nhưng đối mặt trầm nhạn thư bực này thân ra thanh bạch cô nương còn có thể để song phương tu vi tăng trưởng vậy không có lý do gì cự tuyệt về sau trần liên liền từ tầm bốn lệnh trầm nhạn thư gọi thẳng trần liên là cái đại lao thô đối với cái này dù ngước chừng trong chốc lát trần uyên đạt đến thành tiên lâu trước cửa ra và có người sớm t h ở lấy nhìn thấy trần uyên đến đây về sau lúc này thập phần kính cẩn ở phía trước vì hắn dẫn đường hiện nhiên cũng là nghe nói việc khác giấu với người cùng lúc trước gặp nhau không khác nhau chút nào lão buộc giữ cửa nhìn thấy trần uyên phụ cận khuôn mặt tươi cười huyện chuyển chấp tay một cái trần uyên vậy không khinh thường ôn quyền đáp lễ như trước khi nói còn đối người lão buộc này tu vi có chút không rõ ràng lắm nhưng bây giờ đột phá về sau lại đi cảm giác liền có thể phát giác được người lão buộc này thực lực tu vi ẩn ẩn còn ở phía trên hắn cho dù ẩn tàng rất tốt nhưng hắn vẫn là cảm giác được một câu nguy hiểm cảm giác bởi vậy trần u y ê n đối với diệp t r ầ n bạch đánh giá cao hơn lấy ngưng cương tu vi thúc đẩy một vị thông huyền lão buộc cái này là bực nào thân phận phải biết cho dù là thanh châu một chút có ngày đan cường giả tọa chấn nhất lưu thế lực cũng không dám xa xỉ như vậy thông huyền võ giả trong giang hồ đã là đăng đường nhập thất có thể thúc đẩy dạng này người vì buộc chẳng lẽ lại g a hỏa này vậy cùng trương là cái tại võ đế thành bên trong có bối cảnh lâu chủ chờ trần tuần sứ đã lâu họ vương lão buộc không cho trần uyên càng suy tư nhiều dò xét cơ hội đưa tay vung lên phòng cửa mở rộng trần uyên như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái không cần phải nhiều lời nữa n ệ n bước bước đi mạnh mẽ huy vũ đi vào diệp trần bạch vẫn là một bộ áo trắng cách cắt mặc khí chất lạnh lạnh thái dương chỗ treo hai sợi tóc dài dường như nghe được tiếng mở cửa âm vừa vặn n g ẩ n đầu lên cùng trần uyên đối mặt cho dù là hắn cũng không thể cảm t h ắ n một câu kẻ này hình dạng không thua hắn diệm h u n h trần h u n h hai người đồng thời mở miệm sau đó đột nhiên qu diệp trần bạch đứng người lên ra hiệu trần uyên ngồi xuống vì đó rót lên một chén sớm của tốt linh trà nâng trung trà lên khẽ nhấp một miếng trần uyên cười cười hắn cũng coi là từng qua mấy lần linh trà không còn là giống trước đó như vậy không có kiến thức còn không chúc mừng trần minh uy danh lại tăng nhiều rất nhiều diệp trần bạch nói khẽ một chút thanh danh tính không được cái gì còn nữa cũng không phải cái gì tốt thanh danh trần uyên lơ đ ế n khoát tay áo hiện tại hắn giết thần chi danh tại một ít người trong mắt đã có thể dừng tiểu nhi khóc lên thanh danh tốt xấu lại có gì khác biệt diệp trần bạch nâng trung trà lên nhấp một miếng nói tiếp hướng hồ đ ố i trần huynh bực này tại triều đình trà trộn quan viên ngày sau làm việc vậy thuận tiện lại lớn thanh danh cũng chỉ là nam lang phủ mà thôi bên ngoài nhưng không có nhiều người nghe qua ta trần h uyên không có bao nhiêu kiêu ngạo chuyện của mình thì mình tự biết hắn hung danh khuyết tán phạm vì chỉ ở nam lang phủ về phần bên ngoài có lẽ vậy có người biết hắn nhưng vậy cũng là tiềm long bảng duyên c ớ tại trong mắt rất nhiều người trần h uyên hiện tại vẫn là một thiên tài đâu trần huynh khi nào điều đi nhưng có chỗ đi thuận trần h uyên lời nói diệp trần bạch nói thẳng hỏi nhanh về phân chỗ hiện tại còn cũng còn chưa biết trần uyên trả lời hắn ngược lại là không có bao nhiêu kỳ quái cùng kinh nghi lấy hắn thông huyền tu vi rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra hắn sắp rời đi hiện tại sở dĩ còn để lại chẳng qua là trần uyên vì đạt được tiên thiên linh khí còn có thanh châu thành bên kia cũng không có thúc giục hắn vậy không vội mà đi diệp trần bạch gật đầu cười nói nhưng y theo khương kim sứ tính cách nhất định hội trọng dụng trần minh lông mày nhữ lại trần uyên thuận miệng hỏi diệp minh đối vị này khương kim sứ có hiểu rõ đối vị này mình người lãnh đạo trực tiếp trần uyên có quá giải nhưng bây giờ vậy muốn nghe một chút diệp trần bạch kiến giải diệp trần bạch gặp trần đã hỏi tới khương hà nghiêm sắc m kiếm t h ầ nhìn x h m trần tuổi nguyên ánh trầm t tư nói nhỏ diệp trần bạch cười nói đây là năm gần đây trong giang hồ rất nhiều võ giả cộng đồng đối khương đại nhân xưng hô hiện tại mặc dù còn không có truyền lượt giang hồ nhưng cũng không xê xích gì nhiều thì ra là thế diệp trần bạch tiếp tục vì trần nguyên giảng thuật khương hà một chút không vì người thường biết tình huống khương hà thời gian trước vốn là một gia tộc nhỏ công tử thiên tư thông minh tại kiếm pháp chi đạo rất có ngộ tính nhưng về sau chẳng biết tại sao tựa hồ là bị ngăn trở kinh mạch bị hao tổn chúc cơ tu vi mất sạch về sau cùng hắn từ nhỏ định ra việc hôn nhân một cái khác môn phái nhỏ môn chủ c h i nữ không muốn gả cho một tên phế nhân sai người tới cửa t ừ hôn khương kim sứ tính cách kiên cường trực tiếp đem hôn thư xé cái vỡ nát nói n ó i c a n ă m về sau hắn sẽ đích thân tới cửa t ừ hôn lại về sau vị này khương hà đại nhân tức giận phấn đấu trước đó t h thường kinh mạch khép lại tiến cảnh tu vi tiến triển cực nhanh lễ kiếm pháp nghe tiếng tại châu Phủ, thành công từ hôn. Đến tận đây, khương hà thanh danh đại trấn về sau càng lợi hại leo lên t i ề m long bảng về sau bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian liền đứng hàng t i ề m long bảng thứ ba đồng thời thành công kết thành thiên đan đến nay đã có mười mấy năm cho nên diệp mỗ mới có thể nói vị này khương đại nhân nhất định trọng dụng trần minh trần liên trong lòng dung mạnh một loại khó nói lên lời tâm tình quanh quẩn ở trong lòng có câu nói hắn không có làm lấy diệp trần bạch mặt nói ra dựa theo kiếp trước thời gian trước văn học mạng xáo lộ vị này khương kim sứ thỏa thỏa liền là nhân vật chính a hơn nữa còn là phi thường lửa thủy mục từ hôn lưu diệ huynh xã hội dại như thế tỉ mị xác thực trần uyên hồ nghi nhìn hắn một cái nhưng sau đó cũng liền bình thường trở lại diệp trần bạch thế nhưng là thành tiên lâu phân lâu lâu chủ biết những tình huống này chẳng có gì lạ chỉ là há miệng liền có thể báo ra khương hà qua lại lai lịch vẫn là để hắn hơi có chút kinh nghi nhìn xem không h i ể u trần uyên diệp trần bạch giải thích nói qua chút thời gian muốn viếng thăm vị này khương kim sứ tự nhiên muốn đối vị này hiểu rõ một chút d i ệ p huynh muốn viếng thăm khương kim sứ việc quan hệ trong lầu bí văn diệp mỗ không tốt lộ ra diệp trần bạch nhìn xem trần uyên hình như có ý tò mò liền vội vàng lắc đầu đáp lại không sao không sao không sao chỉ là trần trần huyên vợ sống nói chương hai trăm bảy mươi hai cầm cơ duyên còn chưa từng hỏi d i ệ p huynh lần này mời trần mỗ không biết là vì chuyện gì thứ nhất là vì ô n chuyện trần huynh thường xuyên bế quan không thấy bóng người nhưng diệp mỗ một mực đối trần huynh có chút chú ý thêm nữa gần đây trần huynh tại nam l a n g phủ bên trong làm sự tình một kiện s o một kiện lớn diệp m ỗ sớm muốn một lần thứ hai thì là vì nói cho trần huynh một cọc có thể có thể tới tay cơ duyên diệp trần bạch khiêm cười nói trần h u y ê n m í mắt k h ẽ động đối cơ duyên hai chữ hết sức quen thuộc lập tức hỏi diệp h u n h nói là gì cơ duyên trần h u n h nhưng từng nghe nói thành t i ê n đài diệp trần bạch hỏi lại nói trần uyên lắc đầu hắn những ngày qua chỉ lo cắm đầu tu hành còn chưa từng nghe qua cái gì thành tiên Đại, bất quá nhìn tên cũng hẳn là cùng thành tiên lâu có quan hệ đây là ta thành tiên lâu sáng tạo việc trọng đại cách mỗi mười năm một lần thiết lập thành tiên chiến đang đỉnh người nhưng phải một viên đông hải võ đế thành tiên thụ kết thành tiên quả đây cũng là diệp m ô nói tới cơ duyên diệp trần bạch như mặt thành tiên lâu thành tiên đ ạ i thành tiên chiến thành tiên quả trần uyên trong miệng tự lẩm bẩm nguyên bản diệp mỗ là không muốn nói dù sao lấy trần h u n h trước đó tu vi liền lên đại tư cách đều không có bất quá trước đó không lâu thành tiên lâu đem trần huynh xếp vào năm mươi người đứng đầu bên trong như thế trần huynh liền có tư cách cho nên mới có diệp mỗi hôm nay chi mời thiếm long bảng trước năm mươi mới có thể được mời trần liên ánh mắt k h ẽ động không sai cảnh giới lại thấp chặn lại tồn tại đi lên liền là chịu chết hạ tràng với lại mỗi đến thành tiên chiến sắp tới gần thời điểm đều sẽ có ẩn tàng thiên mới xuất thế cùng đi săn anh hùng thiên hạ thành tiên quả là vật gì có tác dụng gì diệp trần bạch thần thần bì bị nói thứ này ta vậy không hiểu nhiều nhưng theo trước đó nghe đồn cùng ghi chép chỉ biết là vật này chính là hiếm thấy linh vật đối với võ giả tác dụng phi thường lớn không phải vậy sẽ không có nhiều người như vậy tranh nhau tranh đoạt thành tiên quả có mấy cái từ trước chỉ có thành tiên lâu cuối cùng chiến thắng người mới có thể được đến một viên thành tiên quả trần u y ê n nghe lấy trong mắt hơi hít năm mươi cái người đoạt một cái đồ vật chẳng phải là đến đánh ra chó đầu góc đến tốt nhất vẫn là không nên dính vào đi vào có khí vận tế đà tại trần u y ê n cũng không kèm cái gì thành tiên quả trừ phi một lần cơ duyên liền là thứ này nghĩ đến cũng không phải là không thể được dù sao dựa theo trước đó kinh nghiệm khí vận cùng cơ duyên có đôi khi có lẽ là trước đó liền sẽ cùng mình có liên quan diệp huynh nói cho trần mỗ những lời này không phải là muốn trần mỗ cũng tới đi tranh một chuyến trần n g uyên trầm mặc một trận c ư ờ i như không cười nhìn xem hắn hỏi diệp trần bạch ngược lại là không có phủ nhận mà là chân thành v ố t cảm nói người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám diệp mỗ xác thực có ý đó cái này trần huynh trước chớ vội cự tuyệt trước nghe một chút diệp mỗ lý do từ chối như thế nào diệp huynh thỉnh giảng mặc dù thành tiên quả chính là cực phẩm linh vật nhưng thành tiên chiến h u n g hiểm vô cùng hàng năm đều có tiềm lòng bảng trời cao mới bỏ mình theo diệp mỗ nhìn không có tiềm lòng bảng trước mười thực lực không thể lẫn vào trong đó trần minh g tuật khởi đến nay vậy không hơn nửa năm bây giờ cách thành tiên chiến còn có hơn mười tháng thời gian cung cấp trần huynh tu hành đến lúc đó vậy không phải là không có một chút hy vọng thực không dám giấu dếm việc này vậy có diệp mô tư tâm tại mỗi một vị thành tiên c h lâu lâu chủ dân tiến mà nếu là không có dân tiếng người sẽ gặp phải trừng phạt đương nhiên nếu như tiến cử tiên tài có thể leo lên trước một ư ơ i thậm chí ba vị trí đầu thì sẽ dành cho ban thưởng diệp mộ hướng vào dẫn tiến nhân tuyển chính là trần huynh diệp trần bạch thân sắc thập phần chân thành nói đây là thành tiên lâu cao tầng đối các châu p h ụ thành tiên lâu chủ khảo nghiệm nguyên bản diệp trần bạch hướng vào là những người khác nhưng người nào gọi trần luyền quật khởi nhanh như vậy đâu để diệp trần bạch vậy g i ấ y lên một vòng hy vọng cho dù hắn có người đến nữa cũng muốn bằng vào mình lực lượng đánh ra một mảnh tiên n i ệ trước đó trần u y ê n cùng đông danh cái kia liêu sinh chân nhất giao thủ thời điểm Diệp bạch còn từng cảm qua, nếu để cho trần thời gian Trần từng thẳng Trần còn nếu Nguyên năm Bạch cảm cho chưa hẳn mấy qua, để không thể bày ra tài tiếp hoa. Chỉ bày ra c ả nghĩ h i i ớ vẫn là quá t ấ p Không h n g tới về sau trần u y ê n trưởng thành càng vượt qua hắn đ o ằ n trước trong khoảng thời gian ngắn liền phá cảnh thông huyền còn t r i ể n lộ ra qua người thực lực để diệp trần bạch vậy có liều một phen ý nghĩ hắn liền c ự c trần u y ê n về sau còn có thể như trước đó như vậy tiến cảnh cấp tốc thậm chí là có thể tại thành tiên chiến mở ra trước đó đột phá tới thông huyền định phong đến lúc đó chưa hẳn không có hy vọng đoạt được thành tiên quả chủ yếu là hắn cũng không thể không đem hy vọng thả trên người trần liên phân loại các nơi thành tiên lâu chủ phần lớn là lao nhân nhân mạch thâm hậu tại rất nhiều thiên tài chưa từng trưởng thành thời điểm liền cho các loại lễ ngộ khi đó sớm liền định ra ước định nhưng hắn khác biệt hắn trở thành thành tiên lâu chủ thời gian quá ngắn mặc dù vậy làm quen một chút thiên tài nhưng người ta không nhất định nguyện ý cho hắn mặt mũi này thì ra là thế trần u y ê n ánh mắt lấp lóe t r â m tư hồi lâu mới nói diệp huynh việc này hắn có chút muốn cự tuyệt diệp trần bạch không trần chờ lập tức nói trần huynh trước chớ vội cự tuyệt việc này diệp mộ sẽ không cơ cầu nếu là thành tiên chiến chức trần huynh không có, có được tiềm long bảng trước mười thực lực không cần trần huynh cự tuyệt diệp mỗ vậy sẽ không tùy tiện mở miệ chỉ nói là trần huynh nếu là có thể bốn đến lúc đó mong rằng trần huynh không nên đáp ứng cái khác thành tiên lâu lâu chủ t ố t trần mỗ đáp ứng ngươi diệp trần bạch lần này làm dáng để trần uyên không có phản cảm cũng không phải là nhất định phải hắn tiếp nhận hắn đáp ứng lời mời chỉ là hy vọng có đoạt tiên quả thực lực về sau lại mời mặt khác không nên đáp ứng người khác nói như thế nào đây đối với loại tỷ đấu này mạo hiểm sự tình trần uyên trong lòng là không thích nhất là vẫn còn không biết do thành tiên quả đối với hắn tác dụng trước đó nhưng hắn cảm thấy y theo khi vận tế đà nước tiểu tính đến xem loại chuyện này hắn là không thể nào tránh cho với lại chỗ hắn tại tiến có thể công l u i có thể thủ vị trí đến lúc đó mình nếu là không muốn tranh diệp trần bạch vậy ép buộc không được mình nếu là muốn đi bán cho diệp trần bạch một bộ mặt cũng không tệ đa tạ i trần minh diệp trần bạch chắp tay ô m q u y ề nói n chẳng biết tại sao tại trần uyên đáp ứng thời điểm hắn trợt có một loại an tâm cảm giác vậy không biết có phải hay không cái gì các loại h ảo giác thiện tay mà thôi mà thôi trần minh này g sau như có dùng đến diệp m ẫ địa phương nhất định sẽ không chối tử diệp trần bạch cười ha hả nói ha ha t u t vậy liền trần uyên khách sáo lời còn chưa nói hết đ ố n g nhiên diệp trần bạch trong tay một cái chung nhỏ đ ố n g nhiên vang lên hai lần diệp trần bạch ngưng mày xin lỗi một tiếng đem bên cạnh một cái truyền lại tin tức vật phẩm trang sức mở ra bên trong có một đại nhất tiểu t r ư ơ n g hai tờ giấy từ từ mở ra cái thứ nhất nhỏ nhìn xem phía trên giới thiệu diệp trần bạch lại đem tờ thứ hai đầu mở ra tựa hồ là có độ dẻo t r ư ờ n g đầu người lớn nhỏ trần uyên phủi một chút cái tiết tựa hồ là một t r ư ơ n g chân dung thu hồi ánh mắt trần uyên nhấp một miếng linh trà chờ lấy diệp trần bạch bận đự xong việc không sai biệt lắm mười h trần uyên không có nhiều chuyện đến hỏi thầm nghĩ lấy có phải hay không muốn cáo tử phản p h ấ t nhìn ra trần uyên muốn rời khỏi diệp trần bạch suy nghĩ một chút nói trần huynh không cần tránh hiểm nghi chỉ là phía trên phát xuống một kiện lệnh truy sát mà thôi không thể nói trước còn muốn nhờ trần huynh thủ đoạn đâu nói thế nào trần uyên đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch bắt được cấm trà diệp trần bạch bên cạnh ngược lại linh trà bên cạnh nói ra là ta thành tiên lâu tại thanh châu một cái phân lâu lâu chủ phản loạn cấu kết cái khắc cùng ta thành tiên lâu không hòa thuận thế lực cho thành tiên lâu rất nhiều tình báo tạo thành tổn thất hai ngày này mới bị điều tra ra Chỉ đáng trần i ế c liên à m thầm t ra nghĩ thành tiên lâu thật đúng là tiền nhiều như nước nguyện ý xuất ra năm mai nguyên tinh làm đại giá liền vì giết chết người này phải biết trước hắn hủy diệt long hổ môn vậy không trải qua đến tám cái nguyên tinh mà thôi một lần kia thế nhưng là trực diện hai vị thông huyền cao thủ cái này truy sát nhiệm vụ đâu một cái ngưng cương cảnh giới phân lâu lâu chủ mà thôi mức độ nguy hiểm với hắn mà nói phi thường thấp diệp trần bạch tiếp tục nói người này gọi là ngô vịnh thực lực ngưng sát mà thôi trần huynh nếu là gặp được phất tay nhưng diệt đây cũng là người này t r ầ n dung nói xong diệp trần bạch cầm trong tay t r ầ n dung đưa cho trần uyên triển khai xem xét trần uyên trong mắt hơi h í p khoe miệng nhỏ không thể thấy cười cười bởi vì người này d à i quả thật có chút khó coi hai mắt vô thần mắt cách rất rộng hết sánh lưỡi cái chán rất lớn lại sáng tựa hồ có chút hói đầu ý tứ tuy ý viết thêm vài lần trần uyên đem chân dung bông xuống người này dáng dấp ngược lại là rất có nhận ra độ nhưng chỉ cần không nốc g lời nói nhất định sẽ là nguy trang thanh châu vực lớn như vậy muốn bắt đến có thể nói là mò kim đáy biển hắn cũng không muốn đem tinh lực đều đặt ở cái này phía trên nhưng lời xa giao vẫn phải nói nếu có thể nhìn thấy từ hội bắt được diệp huynh trước mặt mà、Tốt. lại bắt chuyện một trận liên quan tới kim sơn tự sự tình đem nguyên một tấm linh trà uống xong về sau trần uyên đưa ra cáo t ử diệp trần bạch cũng không có giữ lại cái gì dù sao mắt đã đạt thành chỉ có thể hy vọng trần uyên tốc độ phát triển nhanh một chút nữa rời đi thành tiên lâu về sau trần uyên tại một chỗ nối tiếp nhau chỉ chốc lát hơi chút suy nghĩ không có trở về trần phủ cũng hoặc là tuần thiên ti mà là thẳng đến thần tiêu đường phương hướng mà đi hiện tại thương thế đã triệt để khôi phục chính là cầm cơ duyên thời điểm tốt với lại liền xem như trở về về sau vậy không có, có cái ó c gì tốt làm hiện tại đào thanh nguyên cùng trương huyền đang tại giao tiếp thanh sứ chức trách phía trên điều lệnh đã hạ để đào thanh nguyên nhanh chóng về châu thành báo cáo công tác từ trương huyền đảm nhiệm mới một nhiệm nam lăng thanh sứ cho nên trở về về sau trần uyên cũng chỉ có thể n ẹ n trong nhà tu hành mà thôi chương hai trăm bảy mươi ba đơn đao phó hội trong hư không một đạo màu đỏ nhạt lưu quang vẽ qua chân trời cách m ô i mấy ngàn mét m hội có một lần chập trùng nhưng rất nhanh liền sẽ nhanh chóng từ mặt đất dâng lên người này chính là trần luyên hiện tại chính trước khi đến thần tiêu đường sơn môn trên đường nguyên bản hắn là muốn một bộ thanh s a m g khoe mã nhưng suy nghĩ một chút mình tự hồ còn chưa hề có qua khoảng cách dài ngự không liền quyết định thử một lần thuận tiện mượn này thời cơ tu hành một cái đào thanh nguyên trước đó chuyển cho hắn ngự phong pháp quyết môn này pháp quyết trần u y ê n đã vừa tìm thấy đường đấu chiến thời điểm có thể tại cự ly ngắn bên trong, trong nháy mắt để thân pháp tốc độ tăng nhiều cho địch nhân đến một cái xuất kỳ bởi cho trần uyên mang đến rất nhiều trợ giúp mà hắn hiện tại nhược điểm liền là thân pháp tự nhiên muốn siêng năng tu hành thông h u y ề n v õ giả cương khí hóa nguyên hiện lên bao nhiêu tăng gấp bội thức bạo tăng đã có thể thời gian dài ngự không trần uyên tình huống bây giờ đã là như thế mấy ngàn mét em ở bên trong chân không dính lấy cương khí n h ở vào dưới thân nếu như là trước đó ngưng cương cảnh giới thời điểm trần uyên nhiều nhất cũng chỉ có thể lướt đi khoảng trăm mét liền khống chế không nổi thân hình hạ xuống trong hư không giao thủ cơ bản chỉ có mấy hơi thời gian trừ phi có thể mượn nhờ đối phương thân thể đem ngự không thời gian kéo dài một chút lần này trần u y ê n không có mang bất luận kẻ nào tiến về thần tiêu đường có hắn một người đầy đủ rồi cũng không phải nói hắn hiện tại đã có thể đem vệ tín không để trong mắt mà là hắn sắt thần thanh danh đã đủ để cho đối phương mang đến lớn lao áp lực một người thành quân chỉ có chút ít mấy người có thể bị hắn để ở trong mắt những người còn lại không chịu nổi một kích đây chính là trần u y ê n bây giờ tại nam l a n g phủ bên trong uy thế từng đao từng đao tại nam l a n g phủ chém giết đi ra uy thế lấy long hồ môn thanh g i a o hội kim sơn tự nhóm thế lực thi hải ngưng tụ ra lớn lao uy thế dưới đao đều là từng đống mai cốt nói trần liên hiện tại là nam lăng phủ đệ nhất nhân vậy không chút nào vì qua dù sao ngắn ngủi nửa tháng thời gian liên diện ba tông đem nam l a n g phủ ngũ đại thế lực biến thành hai thế lực lớn ngoại trừ hắn cũng không có người có thể làm được cho dù là trương huyền thượng vị thanh sứ tại uy danh bên trên trong thời gian ngắn vậy phải kém hơn cùng hắn hắn dùng hơn nửa năm thời gian thành công từ một cái huyện nhỏ vượt bộ đầu phát triển đến sánh vai một phủ thanh sứ đại nhân vật càng l à đứng hàng tiềm long bảng tốt một trăm l i ệ t kê thanh danh cho dù là tại thiên hạ vậy có người biết nhưng nói không có một chút hào hùng cái kia là không thể nào bây giờ một đau một người đọc bên trên thần tiêu đường liền đến từ hắn tự tin không bao lâu trần liên đã tới thần tiêu đường sơn môn trước đó thủ vệ đệ tử tự a hồ nhận ra hắn sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng hoảng sợ phảng phất là cảm thấy cái này giết thần nhãn hạ đem mục tiêu mới để mắt tới thần tiêu đường đây không phải không mục tiêu trước đó nam lang phủ trong giang hồ liền có tin tức chuyển ra triều đình lần này tự a hồ là thật muốn một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết tất cả giang hồ thế lực trước mắt trường nhạc bang trên cơ bản trở thành tuần thiên ti chó chỉ còn lại có một cái thần tiêu đường không chừng khi nào liền sẽ cùng bên trên kim sơn tự bước chân bị diệt với lại thuyết pháp này tự hồ còn rất có thị trường rất nhiều người đều dễ tin ngay tiếp theo gần nhất một thời gian toàn bộ thần tiêu đường đều biến lòng người bàng hoàng cho dù là trưởng môn vệ tín báo cho trong môn đệ tử cũng không có tác dụng gì bọn hắn chỉ nguyện ý tin tưởng mình đoán được sự tình trần uyên không nhìn mấy người đệ tử hoảng sợ ánh mắt thần s ắ c trầm t ĩ n h đi đến phụ cận thản nhiên nói nhanh đi bẩm báo vệ đường chủ trần uyên có việc tới chơi mấy người đệ tử nhìn nhau một chút trong lòng hô to hai hoa tới trong lúc nhất thời không có lập tức trở về trần uyên lời nói bị hắn lăng lệ ánh mắt quét mắt một chút mới sốt ruột bận bị hoàng gật đầu nói ta ta cái này đi bẩm báo dứt lời về sau lập tức quay người thân hình tốc độ đạt đến từ lúc chào đời tới nay cao nhất trần uyên tới tin tức giống như là gió lốc lớn bình thường quét sạch toàn bộ thần tiêu đường kết hợp trước đó truyền ôn rất nhiều người sẵn sàng chiến đấu thế cùng tông môn cùng tồn vong nhưng nhiều người hơn vẫn là trong lòng cầu nguyện bình an đối mặt trần n g u y ê n cái này sát thần tất cả thần tiêu đường đệ tử đều không có an toàn gì cảm xúc thật sự là trước đó t r u y ề n ra tin tức quá mức dọa người rồi ngắn ngủi nửa tháng thời gian toàn bộ nam l a n g phủ thế cục liền phát sinh biến hóa long trời lở đất mặc dù có người làm sáng tỏ nói cái gì trưởng môn kết bạn với trần liên tâm đầu ý hợp còn chợ hắn cùng một chỗ hủy diện kim sất tự lấy được rất nhiều lợi ích rất nhiều người cũng là bạn tin bắn n cảm thấy là trần uyên quy kế trước đem thần tiêu đường người tê liệt lại đến cái xuất kỳ bất ý. mà giờ khắc này đang tại tu hành bên trong vệ tín nghe nói trần uyên độc thân tới bãi phòng hắn trong lòng vậy hơi hơi chầm xuống không khỏi nghĩ đến trước đó trần uyên cùng hắn ở giữa đối thoại c h ầ m tư mấy hơi thời gian cuối cùng vẫn là đứng người lên tự mình tiến đến đón lấy trần uyên bất kể như thế nào thần tiêu đường hiện tại đều khó có khả năng có cùng triều đình đối kháng tâm tư lấy hắn thực lực nếu là cùng trần uyên lên xung đột không khác lấy chứng trọi đá nhất định phải dẹp an phủ làm chủ bất luận trần uyên đưa ra yêu cầu gì đều phải đáp ứng đáp ứng không được nữa vậy phải nghĩ biện pháp đáp ứng. bây giờ nam lang phủ mới tiền nhiệm thanh sứ trương huyền cùng trần uyên quan hệ tương giao tâm đầu ý hợp một tay đem để bạn nếu là chọc giận trần uyên toàn bộ thần tiêu đường chớ đàm p h ụ c hưng căn bản chính là diệt vong hạ tràng giấu trong lòng các loại ý nghĩ vệ tín ngự không đi vào sơn môn trước đó vừa vặn thấy được đứng chắc tay khi định thần nhàn trần uyên ánh mắt k h ẽ động từ trong hư không rơi xuống thời mở tiếng cười chuyển ra hắn cất cao giọng nói trần t u ầ n sứ đại gia quân lâm lão phu chậm trễ mong rằng tứ tội lấy vệ tín thực lực cùng địa vị như thế tôn trọng trần uyên không thể nghi ngờ là đem tư thái thả rất thấp phản phất trần uyên mang đến n g ầ n đầu trần u y ê n cười khẽ một tiếng chắp tay nói vệ t i ê n bối k h á c h khí trần đại nhân điện bên trong một lần、Tốt. thần ố t t tiêu đường nghị sự đại điện bên trong vệ tín không có ngồi tại chủ vị mà là cùng trần u y ê n song song ngồi tại hạ thủ bên cạnh mấy cái bộ dáng tú mỹ dáng người thon dài nữ đệ tử vì bọn hắn châm t r à hầu hạ làm dáng bên trên đối trần u y ê n hơi có chút thân cận chi ý tựa hồ là nhận lấy vệ tín mệnh lệnh bất quá trần u y ê n cũng không phải là gặp sắc nhãn mở người thần sắc bên trên cũng không biến hóa nhàn thiếm vài câu vệ tín đem trong môn có tiềm lực nhất đệ tử dẫn tiến cho trần liên nói, nói ngay sau hy vọng tuần t i ê n ti bên này có thể chiêu cố nói vài câu gặp trần uyên không có nói do ý đồ đến vệ tín ngược lại là có chút nhịn không được không biết trần đại nhân lần này đến đây thế nhưng là ta thần tiêu đường có chỗ nào làm không đúng vệ tín ánh mắt không chút biến sắc chú ý trần uyên muốn từ trên mặt hắn nhìn ra mắt chỗ thần tiêu đường trước đó lập xuống công lao tại sao có thể có địa phương làm không đúng thư không dám d i ấ u dếm lần này trần mộ đến đây là có chuyện muốn nhờ trần uyên ngón tay đập mặt bàn cùng người khác cầu người tư thái khác biệt trần uyên lộ ra rất là mây trôi nước chạy không có cái gì cúi đầu ý lấy lỏng vệ tín nói thầm một tiếng quả nhiên trần nguyên nhẹ này gật đầu vậy không tiếp tục cần giấu cái gì nói thẳng đi ra ý trần mỗi lần này muốn nhờ sự tình không nhỏ chính là quý tông trưởng môn tín vật không biết vệ đường chủ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích dứt lời về sau trần nguyên ánh mắt sáng rực nhìn xem vệ tín sắc mặt trầm tính mà hắn một lời rơi xuống toàn bộ đại điện yên tĩnh im ắng mấy cái phục thị nữ đệ tử hô hấp cứng lại vô ý thức nhìn về phía trường môn mà tên đệ tử kia thì là lông mày nhỏ không thể thấy nhỏ dưới hình như có bất mãn trường môn tín vật bất luận tại cái gì tông môn vậy cũng là cực kỳ trọng yếu chính là tổ tiên vật truyền thừa có đôi khi cho dù t r ư ờ n g môn b ỏ mình cũng không thể để tín vật có hại vệ tín ống tay h á o phía dưới năm đấm năm chặt dưới sắc mặt bên trên không có chút nào không vui trầm giọng hỏi không biết trần đại nhân muốn ta thần tiêu đường trưởng môn tín vật có tác dụng gì việc này thực sự không cách nào kỹ càng báo cho vệ đường chủ chỉ cần biết rằng vật này cùng ta có dùng liền có thể dừng một chút tựa hồ là cảm thấy mình ngự khí có chút bất thiện trần n g uyên lại nói trần mô biết rõ việc này đ ư n c đột nhưng không thể không như thế mong rằng vệ đường chủ thông cảm một hai kim sơn tự còn thừa lại không ít lợi ích cái này chút đồ vật có thể tính làm trần mô điều kiện trao đổi vệ tín nhìn thẳng trần n g uyên thật không cách nào báo cho như nói ra chỉ sợ thần tiêu đường có h ọ a diệt muôn vậy trần n g uyên rất chân thành nói khí vận tế đàn là hắn lớn nhất bí ẩn cùng ý vào nếu thật là nói ra đối thần tiêu đường tới nói đúng là h a i hỏa ngập đầu nhưng hắn lời nói này theo vệ tín không thể nghi ngờ là thẳng thắn uy hiếp trong lòng chấm xuống vệ tín bên cạnh nhất được coi trọng đệ tử nói tiếp trần đại nhân nếu là trưởng môn tín vật ta thần tiêu đường không muốn giao ra đâu cười cười trần n g u y ê n lơ đến nói cái k ê n bốn cũng không sao chỉ là nam l a n g phủ r a lại một kiện đại sự mà thôi tính không được cái gì nơi đây khi nào đến phiên ngươi nói chuyện vệ tín sắc mặt âm trầm quát lớn một tiếng bên cạnh đệ tử sau đó vừa nhìn về phía trần n g u y ê n cười nói trưởng môn tín vật chỉ là một kiện vật truyền thừa thôi khoảng chừng cũng không có cái gì tác dụng lớn đã trần đại nhân hữu dụng vệ mộ tất nhiên là hai tay dâng lên về phần cái gì bồi thường điều kiện coi như xong tạm thời cho là vệ m ỗ tặng cho trần đại nhân trước đó nhờ có trần đại nhân thần tiêu đường mới không ít lợi ích lại nói cái gì bồi thường liền là đánh lao phu thể diện vệ tín nhàn nhạt, nhạt một cười phản phát trưởng môn c h i vật chỉ là một kiện không đáng chú ý nhỏ đồ vật nhưng trong lòng có chút giật mình hắn hiện tại xem như rõ ràng trước đó vì sao phân phối lợi ích thời điểm trần liên vì thần tiêu đường tranh thủ nhiều như vậy nguyên lai là vì vật này